Bất kỳ một người bình thường nhìn thấy mình bị như vậy một đoàn động vật vây nốt đều sẽ không kìm lòng được địa cảm thấy sợ sệt. Ba con trâu ngẽ tử kích cỡ tương đương đại cẩu, hai con đại lợn rừng hai con đại con la hoàng, hơn nữa còn có một con khác loại thỏ cùng một con phát sinh quỷ kêu đại công kê. Những này vẫn không tính là, cái kia mười mấy con đỏ cả mắt tiểu con chó con liên tiếp điệu dùng móng vuốt hoa ngoài xe xác, trong miệng lưng tròng kêu loạn một mạch, nhìn dáng thế kia hận không thể nhảy lên cắn mấy cái. Chu Vũ vội vàng đem động vật cho xua đuổi đi. cùng chú hổ đồng thời giúp đỡ lao tàu đem ba người khác cho phù hạ xuống. Cả người vô cùng quyết tâm lao tàu cười ha hạ đem mình cha cùng cha mẹ vợ giới thiệu cho chú vũ ca lưỡng, hai người cũng nhiệt tình đại gia đại nương địa kê ờ. Mọi người coi như là nhận thức. Tàu ca, ngươi sao buổi tối tới? Lại nói ngươi cũng không sớm cùng ta nói một tiếng ta tốt ra nên tiếp các ngươi à, nhìn chuyện này làm cho, không đem đại gia cùng đại nương làm sợ chứ. Chú vũ có chút oán giận nói. Tiểu chú A không lo lắng nhì. Nông thôn nhà ai còn không dưỡng vài con cậu. Chỉ bất quá không nghĩ tới nơi nơi này còn có thể có lợn rừng, bất quá điều này cũng không có gì. Lần này chúng ta toàn ra lại đây, nhưng là cho ngươi thêm phiền phức rồi. Nay không nghe manh tử nói các ngươi nơi này lại như là tiên cảnh như thế. Ta cùng tiểu quyên nhi hắn bà bà đã nghĩ sớm một chút lại đây mở mang tầm mắt, thuận tiện cũng ngâm nghĩa cẩn thận Chu Thái công. Hắn nhưng là nhà chúng ta đại ân nhân a. Tào manh tra giả hàm hậu điệu nói rằng, Tào Đại gia vừa nhìn chính là cái trung thực anh nông dân, nói chuyện cũng đặc biệt giản dị, cũng không biết lão tạo giống ai. Chu Vũ ca lưỡng nói thầm trong lòng nói: "Đại gia, có cái gì phiền phức, chúng ta cùng Tào ca không phải anh em ruột nhưng hơn hẳn anh em ruột, ngài cùng đại nương lại đây chúng ta vui vẻ còn đến không kịp đây. Đi, mau vào Úc, thái công ngay khi trong phòng ăn, ta dẫn dắt đến xem hàn." Nói xong cũng mang theo những người này tiến vào nhà hàng. Khi đám người kêu tiến vào nhà hàng sau trong phòng đã ăn được gần đủ rồi, tàu mánh phụ thân thấy thái công sau rất là tồn kính địa trước tiên cúc ba cung, sau đó rồi cùng lao ra tử thân thiện địa lao lên. Chu vũ cùng hổ tử mau mau đi vào trong phòng bếp tẩy trái cây đi tới. Ca lưỡng chính tẩy hoa quả thời điểm chu hổ đống nhiên nói rằng, nhị cầu ca, sáng sớm ngày mai đại biêu ca một nhà là không phải muốn đi qua. Nay nhị hổ tương tranh tất có một người bị thương à. Chu vũ vô một cái sau đầu. Đúng là đem Đại Bưu Ca cùng lão Tào này cha quên đi, không khỏi rên rỉ một tiếng khổ sở nói, hổ tử, ca ca đem chuyện này quên đi, ngươi nói sao làm? Còn có thể sao làm? Nếu ta nói liền rầu trộn, ta phải dựa vào, ngươi nói hai ta vì cái kia hai tên này phí đi bao nhiêu tâm tư. Nếu ta nói ngày mai bọn họ gặp gỡ cũng tốt, đem sự tình đều bày ở ngoài sáng, mặc kệ muốn giết hay là muốn khảm ít nhất có thể đem sự tình giải quyết, người đầu gộc đánh ra cẩu đầu gộc cũng được, có thể đừng tiếp tục hành hạ hai ta. ta là chịu đủ lắm rồi. Hừ, như vậy cũng tốt, nếu không ta này tâm luân liễu lo. Bất quá người đầu gốc đánh ra cẩu đầu gốc ngã, cũng không đến nỗi, Tào đại gia cùng Quên Nhi chị dâu bà bà cũng ở nơi đây, ta bên này có thái công một người là đủ, ngươi nói đại bưu ca dám cùng ta thái công phân cao thấp gì không? Thu thập bất tử hắn. Đúng đúng đúng, liền làm như thế. Ha ha ha, ta để hai người bọn họ lại hả hê. Ca lưỡng mật mưu một phen đem hoa quả đoan đi qua để mọi người nếm thử. Sau đó liền đem lão Tào kéo đến bên cạnh trên bản K3 cái tán gẫu lên. Chu Hổ là hết chuyện để nói, chớ quan tâm hỏi, "Lão Tào, ngươi hôm nay cái sao lại lái xe tới? Ngươi lần trước không phải nói phải thay đổi cái túi lơ khơ bánh xe cùng phanh lại hệ thống sao?" Nói như vậy là đội xong. Nghe xong Chu Hổ lão Tào một tấm mặt to trong nháy mắt liền đỏ, thở phì phò nói rằng, "Ai nha tam lư tự a, ngươi nhưng là hỏi ca ca trố đau ta mỹ nữ quân đoàn TXT xì T lạc loạt." Ta và các ngươi nói a cái kia Chu Bưu tử thật sự không là đồ vật, nay không lên thứ từ nơi này, sau khi trở về ta liền đi tìm Chu Nưu, hy vọng hắn có thể đến nơi đến trốn, giúp ta đem xe cải tạo xong. Ai biết ta đến hắn sửa chữa phô bên ngoài thì, chưa kịp lời ta nói đây, cái nhóm này làm việc ra hỏa dĩ nhiên thu công, hơn nữa còn muốn đem cửa lớn khóa lên. Ta vừa nhìn này còn phải. Mẹ kiếp này không phải sai ta sao? Các ngươi nói ca ca ta là chịu thiệt người sao? liền mau tới trước liền đem cửa lớn nâng đỡ. Ngay khi ta cùng cái kia mấy cái thợ máy lý luận thì, Chu Bưu tử đi ra, các ngươi biết tên kia cầm trong tay cái gì sao? Ai u thật mẹ kiếp quá mất mặt, ta lúc đó chân sợ đến đều run cầm cập. Nói tới chỗ này lão Tào đem mặt vừa che âu sầu trong lòng, xem dáng dấp kia lúc trước sợ đến nhưng là không nhẹ. "Ô lão Tào, cái kia Chu Bưu đến cùng cầm cái gì có thể đem ngươi sợ đến như vậy?" Chu hổ giật mình hỏi. "Cái gì ngọn ý?" bảo vệ quan tâm các ngươi ai cũng chưa từng thấy, có thể có lớn như vậy vóc, đủ có chiều cao hơn một người hai cái đặc cỡ lớn cỡ lê, đồ chơi kia xem ra chất lượng thép cũng không tệ lắm, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống còn lóe quang đây. Lao Tào hệ so sánh hoa mang nói địa cuối cùng cũng coi như là đem Chu Bưu hung khí biểu đạt đi ra. Ca Lượng nhẫn nhịn cười cũng không lên tiếng, gia hỏa này nói tới hung khí có thể không phải là đại Bưu ca năm đó dùng để sửa chữa xe tăng cái kia hai cái đại cỡ lê sao? Lão Tảo nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực nói tiếp: "Hai vị lão đệ, ta hảo hán không ăn trước mắt thiệt tỏi, ngươi nói tên kia đem như vậy trọng lượng cấp hung khí đều lấy ra, ta còn có thể chấp nhặt với hắn sao?" Ta xem ra Phong có điểm khẩn liền mau mau xả hô: "Hừ, ta trước hết để cho gia hỏa kia hả hê hai ngày, mẹ kiếp, đem ta xe cả thành như vậy liền mặc kệ ngươi xem ta có thể buông tha hắn, đánh không lại hắn ta còn nói không lại hắn sao?" Nhìn thấy lão Tảo như cái đoán phụ giống như ở nơi đó đắc không đắc nói cái liên tục Hai người không khỏi đối với ngày mai gặp mặt có chút bận tâm đứng dậy, không nghĩ tới mấy ngày không gặp hai người này, lửa có sẵn nhi lại vượng không ý ta. Được rồi, Tảo ca ngươi trước tiên xin bất giận nhi, kỳ thực chuyện này cũng không đều do nhân gia, ngươi nói nhân gia bán ngươi một chiếc hai xe đẩy sao còn phải quản ngươi cả đời a. Chuyện này nếu như các trên người ta cũng đến phát hỏa nhi, nếu ta nói hay là thôi đi, đại không được ta lại đổi một chiếc không là được. Ngược lại cũng là mấy ngàn khối chuyện tiền. Chu Vũ khuyên giải nói, Được rồi được rồi không nói, đều hán tam lưu tử, như vậy lương thần Mỹ cảnh cùng ta để nảy việc sự tình làm gì. Ta anh chàng khoái khoái lạc lạc địa quá cái trung thu ngày hội mới là thật. Đúng rồi, như thế này các người mang ta đi kỵ một chút lửa, đã lâu không cưới quái nghi tới. Lao tạo, tối nay cũng không thể cưới lửa, như thế này chúng ta còn muốn săn thú đây, ngày mai rồi hay nói. Chu hổ mau mau khuyên cắn nói. Săn thú. Tốt, cái này ta yêu thích, nhất định phải mang tới ta ai u không xong rồi. Ta hiện tại là cả người thú huyết sôi trào a. Mọi người ở trong phòng ăn vui vẻ địa trò chuyện, đều là một cái thôn trấn, luôn có thể có không ít đề tài đạt được cộng hưởng, liền ngay cả Lưu Quên Nhi bà bà cũng tham dự vào, càng là đem mình cùng con dâu trước đây tao ngộ nói một lần. Nghe xong Lưu Quên Nhi sự tình, sau khi các lão đầu tử mỗi người đối với Lưu Quên Nhi giơ ngón tay cái lên, khen không ngừng, càng là chúc mừng lão tảo phụ thân tìm tốt con dâu. Như vậy nữ tử nhưng là đốt đèn lồng cũng khó tìm A Đam lão Tào hắn ba mừng rỡ miệng đều không ngậm lại được. Thừa dịp mọi người tán gẫu khẽ hở, Chu Vũ mang theo Lưu Quên Nhi cùng lão Tào thu thập ra một tòa biệt thự, bên trong đệm chăn trước đây liền chuẩn bị kỹ càng, chỉ là đơn giản thu thập một thoáng liền có thể ở người. Nghe Tùng Hương, nhìn bên trong biệt thự bộ ấm áp tao nhã, Lưu Quên Nhi như cái tiểu cô nương giống như cao hứng nhảy lên, đối với Chu Vũ là cảm tạ không ngớt. Lúc này lão Tào thiện mặt hỏi, "Quên Nhi, Chính ngươi trụ một ốc không sợ sao? Muốn không bổi tối ta lại đây cùng ngươi chứ? Lưu Quyên Nhi khuôn mặt đỏ lên lập tức cự tuyệt nói, mù nói gì thế, huynh đệ vẫn còn ở nơi này đây. Ta quen thuộc chính mình thụy, lại nói hai ta còn không làm việc đây, ngươi còn muốn để cho người khác nói huyên thuyền A. Trường 438, đêm trăng săn bắn 2. Nghe được Lưu Quyên Nhi nói như vậy lao tảo mau mau giải thích, ai ưu Quyên Nhi à, ngươi còn không biết ta sao? Ta chính là đơn thuần sợ ngươi sợ sệt muốn tới đây bổi cùng ngươi. Ngươi đem ta muốn trở thành người gì? Ta lại như vậy dễ kích động người sao? Bất quá ngươi đã không sợ vậy ta liền yên tâm. Nhìn thấy Lao Tảo sắp tâm không thực hiện được Chu Vũ ca lượng cạc cạc trục nhạc, hận đến Lao Tảo hàm răng trợn răng rương. Liên Kệ này chột dạ giải thích một lần sau lại bắt đầu tìm cớ, quay về Chu Vũ nói rằng, cái kia nhị cậu tựa a, nơi nơi này biệt thự xây dựng thời điểm chưa nói dưới đất làm cái ám đạo hoặc là chẳng cái lỗ kim máy quay phim làm cái chụp ảnh, cái gì chứ? Có người nói hiện tại đồ chơi này đỉnh lưu a. Ta đi, Tào ca ngươi nói gì thế, ta là người như vậy sao? Ngươi có thể thật không lại nói. Chu Vũ mãn đầu hắc tuyến điệu nói rằng: "Mạnh tử ngươi chính là không quản được miệng mình, ngươi không được dẹp đi, ngược lại ta cùng ta mụ liền ở nơi này." Lưu Quân Nhi cũng thở phì phò nói rằng: "Ai, biết người biết mặt nhưng không biết lòng a." Lao Tào Đàng hoàng chỉnh trọng điệu thở dài một hơi. "Ta nói Lao Tào ngươi sao như vậy làm phiền ta?" Ngươi nếu như không yên lòng sợ chủ bảnh thẳng thắn đi ra bên ngoài lừa quyển ở đây được. Lại nói ai không có chuyện gì hội chủ bảnh ngươi. Một thân thì mỡ. Chu Hổ không vừa mắt nói rằng. Ha ha ha. Ca mấy cái mở ra một chút tâm sau lưu lại lưu quên nhi một người ở trong phòng thu thập, ba người đến đi ra bên ngoài tản bộ đi tới. Lúc này đã hơn 9 giờ, một vòng trăng tròn quảy trên không trung, phát sinh thanh đú ánh sáng. Toàn bộ phượng hoàng trên đỉnh ngọn núi hoa dâm lưu động, thanh tân sáng sáng. Cùng trong sáng nguyệt quang. Hồ nước bên trong thỉnh thoảng truyền đến oa thanh từng trận, khắp mọi nơi càng là có vô số sâu minh minh. Bởi sợ đánh rắn động cỏ, cả ba cái ngồi ở một gốc cây đại cây thông trên chú ý hồ nước một bên động tĩnh. Một lát sau lão tảo thu địa cái cổ có điểm tay tay, nhỏ giọng cùng Chu Vũ trò chuyện, "Ta nói nhị cậu tử, ngươi trên núi không phải trang đèn đường sao? Sao đến vào lúc này còn không lượng? Sáng sao săn thú? Vốn là là đêm nay muốn đem đèn đường mở ra." Thế nhưng bởi muốn săn thú liền tạm thời trước tiên không ra, các loại chờ, đánh xong săn bắn xong khi lại nói, "Nha." "Như vậy cũng được, ta nói, hai người các ngươi là không phải cũng đến chuẩn bị cho ta cái gia hỏa sự tình, không phải là muốn để ta tay không sáo thanh lang chứ?" Thật muốn là gặp cái đại vóc ca ca ta đêm nay cần phải bàn giao không thể. Chu Vũ vừa nghe lão Tảo nói tới cũng co ly nhị, liền ba người trở lại trong sân bắt đầu chuẩn bị gia hỏa sự tình đi tới sống lại Vương gia phấn đấu trường mới nhất. Lúc này lão tảo cha mẹ vợ cũng trở về đến lưu quên nhi nơi đó chuẩn bị ngủ, còn lại cha con thì lại hưng phấn trên lưng giao bầu cầm súng săn hướng về hồ nước một bên mấy cây đại cây thông đi đến. Nửa đường Chu Vũ chợt nhớ tới mình thần thương, hồ nước trước đều là đất trống, ở nơi đó săn thú dụng thần thương không gì thích hợp hơn. Liên cung mọi người nói tiếng liền chạy về đi lấy đại thương đi tới. Bảy Phượng Hoàng Sơn sinh thái tại nguyên bảo vệ tốt vô cùng, động vật nhiều vô cùng, vì lẽ đó chỉ cần đem ly ba tường cửa lớn mở ra, Buổi tối nhất định sẽ có động vật lại đây nước uống nô đùa, đặc biệt là gần nhất mấy ngày nay Hoa Hoa cùng Đại Hồng Nhị Hồng lại không đi qua giấc đêm, vì lẽ đó động vật sẽ không thiếu. Đến thời điểm đêm đại vừa đóng cửa, vậy thì là đóng cửa đánh chó, bắt ba ba trong rọ. Bất quá tình huống như thế không thích hợp đa dụng, dù có thêm trên núi động vật nhưng là chạy sạch, chỉ là tình cờ khiến dùng một chút đánh bữa ăn ngon ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Chu Vũ mang tới đại thương đem Hoa Hoa toàn gia cùng với Đại Hồng Nhị Hồng cũng cho mang tới. Còn Đại Lư cùng Nhị Lư dù sao cũng là hai con con lựa tử, trong xương vẫn là rất yêu tốt hòa bình, không thích hợp sát sinh, vì lẽ đó Chu Vũ đem nó lưỡng lưu lại lừa quyển bên trong. Cho tới khoác nha thỏ kẻ này bỏ cũng không xong, liền thẳng thắn để nó cười ở trên vai của mình cũng cho dẫn theo lại đây. Lại nói mọi người đến đại cây thông dưới thời điểm, Vương Vân Hải liền cho những người này phân công nhiệm vụ. Chu Định Quốc ca lưỡng một tổ, phụ trách một chiếc võng, Chu Hộ cùng Lao Tảo một tổ phụ trách khác một chiếc võng. Hai tổ lưới đánh cá phân biệt mai phục tại hồ nước trước hai bên. Trơ Minh Thương vừa vang sau hai tổ lưới đánh cá liền bắt đầu vây kín. Hơn nữa bốn người này, mỗi người còn phải cầm một cái khai sơn đao phòng thân. Cựu gia bị phế đến cửa lớn thủ cửa lớn, khi làm, Thương Hưởng Sau vội vàng đem cửa lớn đóng lại. Phong ngừa động vật chạy trốn. Còn lại hai cái lão giả cùng lão Tào hắn ba thì lại ngồi ở đại cây thông chạc cây trên phụ trách xem là được, dù sao đây là ở săn thú. Vẫn có nhất định nguy hiểm tính. Mấy tổ nhân mã tách ra sau, lão Tào cùng hộ tử hai người ngồi ở đại thụ sau nhỏ giọng điệu thổi ra châu, hai người từ trên mặt đất thổi tới trên trời, lại từ trên trời kéo dài tới vũ trụ, nói chung thổi đến mức là hôn thiên ám địa, nước bọt bay ngang. Lão Tào trong lúc lơ đãng chuyển động cái cổ, chợt thấy một bộ quỷ dị hình ảnh. Liền thấy dưới ánh trăng một sinh vật hình người khiêng một cái thật dài vậy, trên đầu vai còn hồ một cái đen tuổi lủi lủ vật, khiến cho người sợ hai chính là vật kia còn có thể động. Hơn nữa cái kia sinh vật hình người chu vi còn vây quanh không ít động vật, bắt mắt nhất địa chính là hai con đại lợn rừng, thậm chí lão tảo rượi vào ánh trăng đều có thể nhìn thấy lợn rừng ngoài miệng cái kia hai cái nanh. Kỳ thực nếu như đơn thuần như vậy lão tảo cũng không đến nỗi quá sợ sệt, khá là làm người ta sợ hai chính là những thứ đồ này đi lên lộ đến rất nhẹ, căn bản là không nghe được câm thanh, hay cùng một đám thú linh giống như. Lão tảo cảm giác sau lưng lạnh lẽo, vội vàng chọc vào hai lần chu hổ, dùng ánh mắt ra hiệu hắn một thoáng. Chu hội bất thình lình vừa nhìn cũng sợ hết hồn, bất quá xoa nhẹ hai lần con mắt sau lúc này mới vô vô ngực nói, "Ta nói lão tẩu, ngươi liền không thể thận trọng điểm sao? Suýt chút nữa cho ngươi hủ chết, cái kia không phải ta nhị cậu ca mà. Bên người chính là hoa hoa một nhà cùng đại lợn rừng, ngươi cũng không phải chưa từng thấy, nhìn ngươi sợ đến này hùng dạng. Mẹ kiếp, thực sự là nhị cậu tử. Ta còn tưởng rằng là quỷ hồn đây, dựa vào, suýt chút nữa đem liệuo dọa đi ra. Bất quá tam lưu tử a." Ngươi nhị cẩu ca cũng thật là thật lợi hại, ai vì à, những kia động vật sao liền như vậy nghe lời của hắn, dĩ nhiên một điểm âm thanh cũng không có. Còn có à, hắn sao khiêng như vậy trường một cái gậy. Ha ha, biết ta nhị cẩu ca lợi hại chứ. Ta cùng ngươi nói à, hắn không chỉ làm hoa hoa thảo thảo lợi hại, huấn luyện động vật càng là nhất tuyệt, ngươi thấy mới cái nào đến chỗ. Hắn còn trị liệu quá hoa báo, thu phục quá lớn măng đây. Còn có à hắn kháng không phải là cái gì gậy, đó là một cây đại thương. Cái kia đầu súng tử đều so với ta này Khai Sơn Đao đều miệng lớn Chu Hổ hưng phấn cho lão Tào giải thích. Ngươi liền cho ta thổi đi, dùng sức nhi đi thổi. Sao mới vừa rồi còn không thổi đủ a? Còn Hoa Báo Cự Mãng, ngươi sao không nói hắn còn chế phục Quá sư tử cùng con cọp đây? Thật sự là tiểu hài không lông nói chuyện không tốn sức. Chu Hổ bĩu môi không cùng hắn tức cực, bằng không đến bị hắn tức chết. Không tin là xong. Bị Tàn Nhận Nghiễm đe dọa một hồi sẽ tin. Đối phó người như vậy liền hẳn là dùng sự thực hủ chết hắn. Nói chuyện công phu Chu Vũ khiêng thương mang theo một phiếu động vật đi tới dưới cây lớn, cùng hai người lên tiếng chào hỏi sau để những động vật ở đại thụ sau bắt tốt ta mỹ nữ quân đoàn Tlexi T lạc loạn. Lao Tảo nhìn thấy Chu Vũ đại nòng súng thủy đều chạy ra. Cần phải muốn cầm ở trong tay trái hai lần. Chu Vũ cũng không từ chối, cho đến Lao Tảo nâng đại thương mệt đến hừ hừ trực thở lúc này mới chịu phục mà đem thương trả lại cho Chu Vũ. Trong miệng không chỗ ở thì Thẩm Chu Vũ không phải là người. Ba người cùng một đám động vật trốn ở cây thông sau rượi vào ánh trăng không chỗ ở thò đầu ra kiểm tra hồ nước một bên tình huống. Lại quá sắp tới 1 giờ, lục tục địa phượng hoàng trên núi những động vật bắt đầu ra hành. Chỉ thấy những này những động vật tú năm tụm ba đi tới hồ nước một bên, hết nhìn đông tới nhìn tây, biểu hiện đặc biệt cảnh giác. Kỳ thực mọi người cũng biết tỉ như giá chim chí, hiệu bảo các loại, chờ Trong ngọn núi chim bay cá nhảy có không ít mấy năm gần đây cũng bị xếp vào bảo vệ động vật hoang dã, nhưng là bởi Thanh Vân Sơn mạch phủ cận núi rừng bảo vệ tốt vô cùng, hoang dã động vật tài nguyên cũng biến thành dị thường phong phú. Vật này một nhiều liền dễ dàng thành họa, đặc biệt là mấy năm gần đây trời thu địa phương bên trong thu hoạch thành tục thì, thọ rừng ga rừng cái gì sẽ đến địa bên trong gieo vạ hoa màu. Cho những người miền núi tăng thêm vô cùng phiền phức, đã trở thành kế nạn hạn hán cùng nạn đúng sau khi đệ tăng hai. Cho nên khi địa ban ngành liên quan hội khống chế những này hoang dại động vật, giống chim số lượng, hàng năm đều sẽ rửa theo tỷ lệ phân phát một ít đi săn trứng. Thế nhưng một ít hi hữu hoang dại động vật tuyệt đối là cấm chỉ đi săn. Loại này phổ thông đi săn trứng trù ra thôn hầu như có một nửa gia đình đều có, tiểu vương trang càng là mỗi hộ một cái. Dù sao đều là sinh sống ở trong ngọn núi, kháo sơn cật sơn ven biển An Hải. Hơn nữa chu già thôn bên này các hương thân nhiều nhất cũng là làm thí điểm thọ rừng ga rừng cái gì tốt bán cái ba qua lượng tạo trợ cấp gia dụng, những thứ đồ này ở trong núi lớn khắp núi đều là, căn bản không tồn tại tuyệt chủng lời giải thích. Hồ nước một bên động vật càng ngày càng nhiều, cách thật xa ba người thậm chí còn nhìn thấy vài con đại vóc da hỏa. Bất quá cụ thể là cái gì liền không thấy rõ. Lão Tảo cùng Chu Hổ vào lúc này con người đã đỏ, đã sớm quên mất tổ chức tính cùng kỹ luật tính, đã nghĩ bỏ lên sông về phía trước. Chu Vũ gắt gao đe lại dục già dục dịch hai người này, nhỏ giọng nhắc nhở hai người bọn họ nhất định phải phục tùng chỉ huy. Ông ngoại thương không vâng ai cũng không cho phép đi ra ngoài. Bị Chu Vũ cảnh cáo hai câu, hai người này đầu cuối cùng cũng coi như là trở nên tỉnh táo chút, lại đàng hoàng địa nằm xuống. To to nhỏ nhỏ động vật càng tụ càng nhiều. Hồ nước một bên cũng càng ngày càng nóng náo loạn, thậm chí còn có một chút động vật thẳng thắn ở bên bờ chơi đùa đứng dậy. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có hai ba con loài chim rơi xuống uống nước. Xem dáng dấp kia như là gà rừng. Đem ba cái người trẻ tuổi nhìn ra ngụm nước chảy ròng, hận không thể một gậy che chạy trốn ra ngoại sảng khoái đãi vài con. Đang lúc này hồ nước bầu trời bỗng nhiên huých lăng bay qua một đám đồ vật. Bay qua hồ nước sau rơi vào bên bờ, đem miệng tìm được đường từ bên trong liền bắt đầu uống nước. Chu Vũ vừa nhìn không khỏi vui mừng con siết, không nghĩ tới còn có thể có thu hoạch ngoài ý muốn, xem đám kia đồ vật hình thể tuyệt đối là loại cỡ lớn loài chim, nếu như gà rừng tuyệt đối không có lớn như vậy vóc. Kha kha, nhị cầu tử, đến lượt ca ca ta có có lậu can A, vừa nãy cái kia một đám là cái gì? Ô ép ép một đám lớn A, thực sự là hạnh phúc chết rồi. Chú Vũ lắc lắc đầu, tuy rằng có mặt trăng, thế nhưng cách xa như vậy căn bản là không thấy rõ. Vào lúc này chỉ có thể nhìn thấy hồ nước trước một mảnh đen kịp, ngược lại không phải loài chim chính là tẩu thú, lúc này thu hoạch chỉ định sẽ không nhỏ. Ba người vào lúc này đều không nói lời nào, phòng trưng khoảng trừng. Trái phải cũng là 3 năm phút ông ngoại chỉ định vừa muốn nổ súng, liền đều làm tốt xung phong chuẩn bị. Sau một khắc liền nghe ầm điệu một tiếng súng vang, hồ nước một bên uống nước những động vật lập tức liền vỡ tổ, chạy tứ tán bốn phía. Trong đó chỉ có hai ba con loài chim hịch lăng địa bay lên, sau đó lại là một tiếng súng vang, cái kia hai ba con cũng rớt xuống, đến tận đây đêm nay ở hồ nước một bên uống nước loài chim nhưng là toàn quân bị diệt. Tiếng súng đầu tiên vang lên sau, Chu Vũ mang theo đại thương liền xông ra ngoài. Hoa hoa toàn gia cùng đại hồng nhị hồng cũng theo phi chạy trốn ra ngoài. Ma Chu Hổ cùng lão Tào lại như hai con đói bụng như sói gào gào kêu loạn một người lôi lới đánh cá một con hướng về phía hồ nước liền vây lại, một hướng khác Chu Định Bàng Ca Lượng cũng là một tay lôi lới đánh cá một tay cầm Khai Sơn đao hưng phấn vây quanh. Chương 439, đoàn tụ xuân về khánh trung thu 1. Hồ nước trước hiện tại đã triệt để lộn xộn, những động vật tiếng kêu sợ hãi, lão Tào cùng hổ tử quỷ kêu thanh, hoa hoa một nhà tiếng chó sủa đàn sen vào nhau. Loạn không được cái dáng vẻ. Lại nói Vương Vân Hải thả xong hai thương sau liền lớn tiếng mà chỉ Huy Chu Định bang ca lượng cùng lão thảo hổ tử thu võng, nhưng là bởi vì hai người này quá hưng phấn thả chạy không ít động vật, liền Chu Vũ liền mang theo hoa hoa một nhà cùng đại hồng nhị hồng trung quanh truy đuổi, trong tay đại thương càng là vũ đến uy thế hùng hực. Bởi những động vật kinh hãi quá độ trung quanh chạy trốn, vì lẽ đó Chu Vũ đại thương phần lớn thời điểm là khi làm, gây dụng, vậy thì thật là quét qua một đám lớn. Một mình hắn chiến công không chút nào so với hai tấm vong luôn kém. Hồ nước trước kêu gào huyên náo loạn một trận sau trầm dãi khôi phục yên tĩnh, lão tào cùng hổ tử hưng phấn đem trong lưới con ngồi ra bên ngoài nắm, trải qua một phen hành hạ sau những này thỏ chim chí cái gì đã không có vài con lạ hoặc được. Dựa vào ánh trăng nhìn hồ nước trước tráng cảnh, mọi người không hẹn mà cùng địa hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá sau một khắc chính là đầy mặt kinh hỉ. Nghĩ tới lần này thu hoạch sẽ không nhỏ, thế nhưng sao cũng không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy thu hoạch. Hồ nước một bên ngã xuống một đám lớn dã thú, thỏ rừng nhiều nhất, còn có một chút chuột tử, con nhím các loại, này vài loại động vật có thể nói là trong ngọn núi reo vạc, bọn họ hội đối với trong ngọn núi thảm thực vật cùng ngọn núi tình hình tạo thành nguy hại, chảo những thứ đồ này có thể nói là vì là đại sơn tạo phúc, đương nhiên là trọng yếu hơn là có thể giải thêm. Ở những này dã thú trong lúc đó còn có hai mươi mấy con chim chích, nhất làm cho mọi người cao hứng là lại vẫn phát hiện bốn con đại hoàng dương cùng hai con ngốc yêu bảo. Những thứ đồ này, nhưng là mỹ vị bên trong mỹ vị a đặc biệt hành động tổ tham án lục chương mới nhất. Lúc này Vương Vân Hải ồ một tiếng, nhấc chân đi tới những kia động vật chu gian. Từ bên trong ngoác ra ngoài bốn con đại vóc giống chim, thật dài cái cổ, màu xám lông chim. Mọi người vừa nhìn tất cả đều há hốc mồm. Vương Vân Hải hối hận địa quay về lão thái công nói rằng, "Lão thúc, đây là chim nhạn a ta sao đem chim nhạn cho đánh xuống? Đây chính là tuyệt đối ích điều a." Ai u lúc này thực sự là sai lầm rồi. Ha ha, Vân Hải a ngươi cũng không nên tự trách, này cảnh tối lửa tắt đèn ai cũng không thấy rõ bay tới chính là cái gì ngọn ý, bất quá nhạn tử không có thể sống lại, đánh chết liền đánh chết đi, sau đó nhiều chú ý một chút là được rồi. Nghe nói này chim nhạn nhục nuôi vị cũng là nhất tuyệt, nếu chúng ta vô tâm cho đánh xuống, vậy ngày mai có thể chiếm được cố gắng nếm thử. Mọi người cười ha ha bắt đầu kiếm thú đến con ngồi, mãi đến tận kiếm xong mười mấy con thỏ, hai mươi mấy con chim chích, bảy, tám con chuột tử. Bốn con đại hoàng dương cùng hai con ngốc hiếu bảo cùng với năm con chim nhạn sau, này một nhóm coi như là thu thập xong. Cho tới con nhím những người này không muốn. Đồ chơi này nhục toan bẹp không một chút nào ăn ngon. Hơn nữa da lông cũng không có gì giá trị. Có thể nói đồ chơi này ngoại trừ có thể đảo thành động reo vạ hoa màu ở ngoài cái gì cũng làm không được. Liên bị Chu vô cùng lão tảo nhặt lên đem chứa tiền vào trong túi dự định ngày mai ném tới bên dưới ngọn núi. Lúc này tuy rằng mọi người đã đình chỉ săn bắn, Thế nhưng hoa hoa toàn gia cùng đại hồng nhị hồng còn ở phía xa tiếp tục đuổi rượt những kia chạy trốn dã thú, tiếng chó sủa cùng dã thú tiếng hí thỉnh thoảng truyền tới. Vương Vân Hải nhìn cũng không kém nhiều nữa. Liên đệ Chu Vũ đi qua bắt chuyện cũ ra đem ly ba tường cửa lớn mở ra, ngày hôm nay thu hoạch rất lớn, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nhìn trên đất hai đống dã thú cùng loài chim, mọi người cảm thán Vương Vân Hải lão gia tử cái này xuống săn. Nơi này ít nhất có một nửa con mồi là bị vừa mới bắt đầu cái kia hai thương thẳng ngã, cũng Cái này súng săn ngoại trừ thương tinh kỳ chuẩn ở ngoài, đặc điểm lớn nhất chính là nòng súng thô, trang đạn nhiều, một thương đủ có thể bắn ra 50, 60 viên thiết hạt châu, thực sự là tuần sơn săn thú tốt nhất thần phẩm. Lúc này bởi đại cửa bị mở ra, những kia bị hoa hoa toàn gia cùng đại hồng nhị hồng dàn vật địa rối tinh rối mù người may mắn còn sống sót phi cũng giống như điệu đảo tẩu, hai con đại lợn rừng cùng hoa hoa toàn gia lại như đắc thắng tướng quân giống như giéo vợ dương ngoài điệu chạy đến Chu Vũ trước mặt. Chân công giống như đến ngoe ngoe cái đuôi. Lão Thái công vào lúc này hưng phấn quay về Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, hiện tại có thể đem đèn đường mở ra để chúng ta mở mở mắt chứ?" Lại bảo ngày mai, nhưng chỉ có ngày 15 tháng 8, thuận tiện cũng nhìn những này đèn đường đến cùng có được hay không dùng. Chu Vũ gật gật đầu, trở lại dùng tảng đá lớn dựng thành biến điện bên trong đem nguồn điện khai quan lần lượt mở ra. Liền thấy hầu như cùng trên đỉnh ngọn núi hỏa là một thể từng chiếc từng chiếc đèn đường lần lượt lóe sáng đứng dậy, phát sinh nhu lệ khinh cùng ánh sáng. Như từng cái từng cái hoạt bát đáng yêu thiếu nữ như thế vũ mỹ phong tình. Ánh trăng thấp thoáng dưới ánh đèn khác nào ngơi thơ thiếu nữ nhu đề, Ôn Nhu khẽ vướt ve này an hòa dưới bóng đêm hoa cỏ cây cối, núi non sông suối, đặc biệt là ở hồ nước Chu Vi Nhu quang tắt vào trong nước, phong phất quá, vi liên giạn động, nổi lên mảnh miếng vải vàng. Tất cả mọi người đều bị nải nhu hòa ấm áp ánh đèn hoàng choang vàng, lẽ nào đèn đường phát sinh không phải loại kia rất mờ nhạt quan sao? Khi nào trở nên đẹp mắt như vậy Ôn Nhu? Nai ta nói nhị cậu tử, ngươi đường này đàng đến tốn không ít tiền chứ. Ta ở trong huyện cùng trong trấn đầu xưa nay liền chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đèn đường, làm cho cùng đại thụ như thế không nói, nhưng liền này ánh đèn cũng có thể đem người mỹ chất rồi, vẫn là tiểu tử ngươi hội làm a không được, ta đến mau mau đi đem quân nhi gọi ra nhìn, thực sự là quá tốt nhìn. Lao tảo phá thiên hoang điệu tán dương. Được rồi Tào ca, ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại đều vài điểm, chị dâu ngủ sớm, vẫn là các loại chờ. Buổi tối ngày mai lại nhìn đi, bất quá ta cũng không nghĩ tới đường này hội đèn lồng xinh đẹp như vậy, xem ra lão Ngô là cái thực sự người a, tiền này hoa thực sự là quá đáng giá. Nếu đèn đường cũng sáng, mọi người hiện tại hưng phấn sức lực còn không đi qua, liền thừa dịp lượng ở hồ nước Chu Vi tiếp tục tìm kiếm con mồi, cuối cùng lẻ loi tán tán lại tìm tới mười mấy con thỏ cùng gà rừng. Nhìn cũng không kém nhiều nữa, ngày mai cũng không có thiếu sự tỉnh cần vội tử, liền mọi người trở lại từng người trong phòng bắt đầu thủy dưới. Theo chiến đấu kê một tiếng đắc đỏ điếu tấu lên, Phượng Hoàng Sơn nghênh đón ánh bình minh. Lúc này bởi dần dần tiến vào trời thu, ngày mùa hè bên trong mỏng manh thần vụ đã không thấy tăm hơi, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi một mảnh thanh minh. Theo đông phương phía chân trời một vòng mặt trời đỏ từ vân hải bên trong dâng chào ra, Phượng Hoàng Sơn kết thúc một đêm tĩnh lặng, trở nên tràn ngập sức sống, sinh cơ bừng bừng. Hôm nay cái nhưng là ngày 15 tháng 8, ở Hoa Hạ tới nói này, nhưng là một cái trọng yếu ngày lễ. Sáng sớm mọi người liền đứng dậy, Lao ra tử môn theo thường lệ là muốn hoạt động một chút quyến cước, Lưu Quyên Nhi cùng bà bà giúp đỡ Lưu Đại Chú Thu xếp điểm tâm, Chú Vũ Ca Lương cùng Lao Tào cắt cỏ xanh phan bính mặt mũi vội vàng cho ăn động vật cùng ra khẩm. Tất cả mọi người đều là một mặt ý cười, tâm tình khỏi nói nhiều khoan khoái. Trung Thu không chỉ có là cái ngày lễ đơn giản như vậy, nàng vừa là thu hoạch tích chữ, lại là thu hoạch bắt đầu. Nói nàng là tích chữ, là bởi hạ thu mới chỉ một lúc sau hầu. Nói nàng là bắt đầu là bởi vì quả lớn đầy dãy trời thu lập tức liền muốn đến, mang cho người ta môn nội tâm sắp thu hoạch mừng rỡ. Đặc biệt là đối với chu gia thôn loại này thuần túy sơn thôn tới nói, từ cổ chí kim đều quá nông canh sinh hoạt, cho nên đối với cái này tượng trưng cho thu hoạch ngày lễ càng là gấp đôi coi trọng. Tất cả mọi người đều hết bận sau mọi người ở trong phòng ăn ăn điểm tâm, sau đó lưu đại chủ bắt đầu bố trí nhiệm vụ. Bởi trong thôn có năm bảo vệ hộ, chu Định Quốc ca lưỡng ngày hôm nay việc chủ yếu chính là ăn uống cùng tặng lễ phẩm. Vì lẽ đó không giúp được cái gì vội. Con quà tặng 2 ngày trước đã sớm lấy lòng, các gia một túi gạo, một túi bạch diện, hơn nữa bởi năm nay trong thôn có tiền lời, vì lẽ đó lại nhiều cho hai Dũng rầu nảnh cùng một ít hoạt ngư thì theo. Con bánh trung thu cái gì cũng không phải dùng mua, trong thôn mỗi gia hầu như đều mình làm. Cá biệt trong nhà không có lân hàng xóm cư cũng sẽ đưa một ít lại đây. Bao trừ Chu Định Quốc cá lưỡng, lão gia tử môn tự nhiên là sẽ không làm cái gì. Vì lẽ đó hết thể việc đều rơi vào lao tạo cùng chú vũ ca lượng trên người, chảo ngương, chích trái cây, tiếp người, thậm chí chú hổ còn phải đến trong chấn đại chọn mua một phen. Hết bận những này sao còn muốn đem gà rừng thỏ rừng cùng một con đại hoàng dương lột ra đi mau, chờ buổi trưa dưới hoa. Ở Lưu Quyên Nhi mẹ con lưỡng manh liệt dưới sự yêu cầu, Lưu Đại Chú để hai người bọn họ cho mình làm trợ thủ, giúp đỡ nhất thiết món ăn thiêu nhóm lửa cái gì, dù sao hiện tại trong phòng bếp khí mê tan còn chưa lên đến. Làm cơm còn phải cần tủi đốt hỏa. Chưa kịp mọi người đi ra ngoài vội đây, Vương Quế Lan chụp Lý Lượng cùng Vương Trí trang vợ chồng cũng lấy 3 lô cũng tới tới, bên trong chứa làm bánh trung thu một ít vật liệu cùng một ít chính mình vườn trái cây loại đến hoa quả, dự định ở trên núi làm bánh trung thu quá trung thu. Nhìn thấy người đến gần đủ rồi, Chu Định Quốc Ca Lượng cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền xuống núi vội sự tình của chính mình đi tới. Còn lại những người này thì lại lú cánh tay vãn tay áo liền muốn bắt đầu chuẩn bị buổi trưa bữa tiệc lớn. Chu Hồ trước tiên lái xe đến trong trấn trọ mua, Chu vô cùng lao tảo không thể làm gì khác hơn là phiết miệng thu thập món ăn dân dã. Muốn nói gà rừng cùng thỏ rừng đúng là rất tốt làm, nên rút mau rút mau nên lột ra lột ra, hơn nữa thỏ bì cũng cực kỳ tốt bái. Thế nhưng con kia đại hoàng dương ca lưỡng liền một chút biện pháp cũng không còn, hai người vội tử hơn nửa ngày đem hoàng dương làm cho huyết hồ lâm rồi bì cũng không có bái hạ xuống, cuối cùng ở bên cạnh bổ củi hỏa vương chí giang thực sự không vừa mắt. tiếp nhận lão tảo trong tay dao mổ lợn không dùng nửa điểm liền đem hoàng dương thu thập sạch sẽ xanh xanh. Ca Lượng vừa nhìn thẳng thắn đem còn lại việc cũng một mạch địa giao cho cậu, bắt đầu vội tử những khác đi tới. Ngày hôm nay khí trời cực kỳ tốt, thiên cao vân đạm thành tân mắt mẹ, đã có trời thu ý nhị. Mọi người ngay khi nhà hàng ở ngoài trên đất trống vui sướng địa vội vàng, khắp nơi đều tràn ngập vui vẻ tiếng cười. Chu Vũ cùng lão tảo đến vườn trái cây hái được 25 trái cây. Sau đó lại đến phía bên ngoài viện trong rừng trích một chút chín dục lục quả đào, hơn nữa Vương Quế Lan buổi tối được Hồng Nguyên xoéis quả táo cùng đại áp lực, buổi tối tế nguyệt hoa quả cũng chuẩn bị thỏa, hiện tại còn kém bánh trung thu. Cung rất nhiều nơi như thế, Thanh Sơn huyện bên này trung thu tiết, gia gia đều chính mình tự mình làm bánh trung thu, thưởng hoa cốc, các thân nhân đoàn tụ tập cùng một chỗ, uống rượu, ngâm chàng, chúc phúc lẫn nhau, biểu đạt ngày lễ vui sướng tâm tình. Lúc này Vương Quế Lan cùng Thiếm Ba Tử Chính cười ha hả dưới tảng tây trên cái bàn tròn làm bánh trung thu. Lưu Quên Nhi chưa từng làm bánh trung thu, cũng tràn đầy phấn khởi theo sát học. Trong thôn làm bánh trung thu lịch sử đã không thể nào khảo cứu, ngược lại đại cô nương tiểu tức phụ chỉ cần đến tuổi tác quá môn sẽ trong lúc vô tình học được làm bánh trung thu. Làm bánh trung thu đầu tiên nhất định phải có bánh trung thu khuôn mẫu. Chu gia thôn lưu hành khuôn mẫu có hàng nga bốn nguyệt, nô mới vừa chúc rượu, tụng hạc duyên niên các loại. Tuy rằng đều là lão bối người truyền xuống, tế nhưng ngoại hình mỹ quan, ngủ ý sâu xa. Lấy Nguyệt Chi viên triệu người chi đoàn viên, lấy Bính Chi viên triệu người trưởng sinh, dùng bánh trung thu ký thác tưởng niệm cố hương, tưởng niệm người thân tình, kỳ phán được mùa, hy vọng hạnh phúc. Chương 440, đoàn tụ son vầy khánh trung thu hai. Chu Vũ cùng lão Tảo hai cái đại tiểu tử nhìn bốn cô gái cùng nhau cười vui vẻ xoa diện cùng nhân bánh y, Thỉnh Phảng cũng ra tay một lần, bất quá làm ra đồ vật được kêu là một cái vô cùng thê thảm. Trái lại mẹ cùng thím Ba Nhi liên gặp người ra đều đâu, vào đấy địa lấy ra điều khắc có hàng nga buon nguyệt các loại, chờ, nhiều loại đồ án bánh trung thu khuôn mẫu, trước tiên tung một tầng hạt vừng, lại phô một tầng phát tốt trước mặt, lại gia nhập thêm đem hạt đào, đậu phộng, hạt vừng, đậu đỏ các loại, chờ, đào nát cùng đường cắt làm thành nhân bánh, sau đó sẽ phô một tầng diện cùng hạt vừng, đem mô nắp khép lại, một cái sinh bánh trung thu liền làm được rồi. Lúc này trong phòng bếp đã sinh được rồi lựa than. Mỗ làm được lăm bánh trung thu Chu Vũ cùng Lao Tảo liền hí ha hí hừng điệu cầm khuôn mô phóng tới lửa than trên khảo trên mấy phút, sau đó gỡ xuống mô nắp, hướng về trên tấm đất một cách, cái kia hấn có hàng ngà, nô cương, trùng hạt duyên niên bánh trung thu liền mùi thơm phân tán, xông vào mũi, dù cho hai người trực nuốt nước miếng. Tuy rằng hiện tại trên thị trường bánh trung thu rực rỡ muôn màu, nhưng Chu Vũ vẫn là thích ăn mẹ làm bánh trung thu. Chính mình làm bánh trung thu hoa văn tuy rằng không có quá nhiều biến hóa, nhưng đều là rõ ràng như thế, như vậy đều đều đẹp đẽ như vậy. Bánh trung thu nhân bánh nhi cũng không có trong thành đa dạng trò gian, thế nhưng thắng ở mễ mẻ, địa đạo. Nướng kỹ mấy cái sau, hai người thực sự không nhịn được đẩy ra một cái năm nhân phân ăn, cảm thấy thơm quá, tốt điểm, như trước là trong ký ức cái kia mùi vị. Liên như vậy các nữ nhân làm bánh trung thu, ca lượng nhưng là một bên khảo vừa ăn, đợi được nướng kỹ hai mươi mấy sau hai người cũng phân biệt ăn hai khối lớn, muốn không phải sợ buổi trưa bữa tiệc lớn không địa phương trang, ca lượng thậm chí muốn trực tiếp đến tháng bính báo. Đến 10 giờ thời điểm Chu Vũ điện thoại vang lên, Chu Vũ vừa nhìn dĩ nhiên là Thanh Thanh đánh tới. Liền mau mau bỏ lại lão tảo một người ở nhà biết, chính mình tắt lai like đi ra bên ngoài ấn xuống nút nhận cuộc gọi. Thanh Thanh Trung Thu tiết vui sướng, "Là không phải nhớ ta rồi." Chu Vũ trang điểm điệu nói rằng, "Hừ, ngươi cũng Trung Thu tiết vui sướng, đúng rồi Chu Vũ ngươi hiện tại ở nhà vẫn là ở trên núi. Ở trên núi bái hoang thượng đế Tlexi Tđạc Loạt. Kim trên Thiên Sơn lão náo nhiệt." Lão Tào cùng chị dâu đem bọn họ cha mẹ đều cái đó, như thế này ta đại bưu ca toàn gia cũng có thể lại đây, còn có ta đại tỷ toàn gia cũng sẽ tới. Hơn nữa tối hôm qua trên chúng ta còn đánh không ít món ăn dân dã nhi, đèn đường cũng sáng, lão đẹp, nhưng đáng tiếc ngươi không ở nơi này, phòng trừng ta đêm nay sao xem mặt trăng cũng sẽ không tròn. Chu Vũ có chút hơi thất vọng, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Khanh khanh, làm sao Chu Vũ? Là không phải giận ta. Nếu không ta hiện tại từ thị trấn chạy tới Thanh Thanh nhịch ngượm nói rằng: "Không không, ngươi có thể không nên tới. Nay ngày 15 tháng 8 là đoàn viên tháng ngày, ngươi tới ngươi ba người mụ sao làm? Bọn họ nhưng là ngươi như thế một cái con gái, nếu như lỗi lớn tiết không tại người một bên bọn họ nhiều lắm thương tâm. Vì lẽ đó a ngươi liền cẩn thận ở nhà bồi tiếp ta ba mẹ ta được rồi. Căn loại, chờ có lúc ngươi tới nữa, thứ tốt ta đều giữ lại cho ngươi đầy. Hừ, coi như ngươi có chút lương tâm, biết vì ta suy nghĩ, đau lòng ba mẹ ta." Không ngượng phí ta một fan khổ tâm. Được rồi, phía ta bên này chính đang lái xe đây, liền bất hòa ngươi nhiều lời, chết rồi a. Nói xong cũng cúp điện thoại. Chu Vũ mới vừa đem điện thoại suỷ đứng dậy, liền nghe đến cửa lớn bên kia truyền tới một thái giám giống như âm thanh, Bưu ca giá lâm. Nhị cẩu tử mau ra đầy tiếp khách đi. Chu Vũ một giật mình, chết người nhất thời khắc rốt cục đến, liền hắn không dám gọi lão tảo, một thân một mình chạy cửa lớn chạy đi. Ngay khi Chu Vũ đi ra ngoài không lâu, Lão Tào đầu to từ trong phòng bếp đưa ra ngoài, lẩm bẩm trong miệng, "Bưu ca. Nơi này sao còn ra đến cái Bưu ca?" "Chu Bưu." "Chu hổ, Chu Vũ." "Mẹ nhà nó, sẽ không thực sự là cái kia Chu đại bưu chứ?" Vừa nghĩ tới Chu đại bưu, lão Tào bánh trung thu cũng khảo đến không thư thái, toát cao răng tử liên tiếp điệu lẩm bẩm Chu đại bưu. "Chu Bưu ngày hôm nay cũng là toàn gia tệ chính diện, chính mình toàn gia, cha cùng cha vợ cha mẹ vợ một cái không rơi." Mọi người rơi xuống Chu hổ xe. Chu đại biu cùng hổ tử đem vật mua được trên lưng mang theo người nhà cười cười nói nói về phía hổ nước vừa đi đi. Nửa đường chu hổ lấm la lấm lét địa đối với chu biu nói rằng, đại biu ca, cùng ngươi nói chuyện này như ha, ngươi tốt có điểm chuẩn bị tâm lý. Lao tam chuyện gì? Bất quá nhìn ngươi cái kia lấm la lấm lét dáng vẽ phòng trừng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Sao, là không phải lại phạm sai lầm định đem đại ca đẩy ra ngoài gánh trách nhiệm? Chu biu cười ha hả nói rằng, đại biu ca. Ngươi sao tỉnh từ trong khe cửa xem người đâu? Ta khi nào bắt ngươi đỉnh quá vậy? Cái kia đều là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình, lại nói cái nào một lần ta không phải dùng một cái trứng gà thuê ngươi. Hai ta cái này gọi là một người muốn đánh một người muốn bị đánh, theo như nhu cầu mỗi bên. Bất quá đại Buka, lúc này sự tình nhưng là cùng ngươi có thiết thân quan hệ, ta cùng ngươi nói à, liền cái kia thường thường đến ngươi trong cửa hàng làm phiền tao mánh hiện tại liền ở trên núi, hai người các ngươi ngày hôm nay chỉ định đến chạm mặt. Khà khà, ngươi biết nên sao làm chứ? Hôm nay cái nhưng là ngày 15 tháng 8, hơn nữa trưởng bối một đồng lớn, chính ngươi ước lượng làm đi. Cái gì? Cái kia vô lại ra hỏa cũng ở nơi đây. Ta nói lão Tam, ngươi sao không sớm hơn một chút nói cho ta biết chứ? Đại ca ta chém người không sợ, ta con mẹ nó liền sợ sệt người khác cùng ta làm việc. Ta nói thật với ngươi, ca ca hiện tại thật là có chút sợ hắn, tên kia chính là lợn chết không sợ bỏng nước thôi. Con cốc gẻ nhảy đến chân trên mặt không yếu nhân hắn có thể các ứng người chết, ta đối với hắn là thật đến không có cách, ngươi nói các ngươi cả lượng sao có thể đem giá hỏa này đưa tới? Ai, ta ngày 15 tháng 8 a là không có cách nào qua được rồi. Kha kha, lại nói lão tảo cũng là lắm mồm điểm mà tôi, những phương diện khác còn chưa phải thác, làm người đặc biệt giảng nghĩa khí, ngươi nếu như cùng hắn trưởng phòng liền biết rồi. Ta không thể cùng hắn trưởng phòng, hai chúng ta nếu như các đồng thời không phải ta đem hắn bóp chết chính là hắn làm tức chết ta. khẳng định chính là cái ngươi không chết thì ta phải lìa đời kết quả. Chu Hổ cảm thấy não nhân đau đớn, hai người này đều là quật lửa, còn phải thuận mao mạt a liền rượi vào chính mình ba tấc không nát miệng lươi hướng về Đại Bưu Ca của Ngoanh Loan Tặc, nói lão tảo chỗ tốt, hy vọng Đại Bưu Ca cũng có thể đến cái tương phùng nợ nụ cười mận ân cửu. Cuối cùng Chu Đại Bưu thực sự là bị hành hạ dập đầu, nước mắt ngông lung địa nói rằng, lão tam ca ca cầu người, ta đừng nói nữa, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Ngươi lại như thế nhiều xuống không giống nhau, không chờ ca ca cùng tạo vô lại ngươi tử ta vong trước hết bị ngươi giết chết, ngươi liền xin thương sót nhiều ca ca một mạng đi. Ngươi có chết hay không ta không biết, ngược lại ta là sắp bị ngươi buồn nôn chết rồi, đại bưu ca ngươi khi nào cũng biến thành các bà các chị. Ta thực sự là lạ lại gần. Ha ha ha, ngươi cái thằng nhóc cho ngươi không có chuyện gì liền đến bắt nạt ca ca, ta cũng làm cho ngươi nếm thử tư vị này. Bất quá ngươi cùng lão nhị yên tâm đi, ta là tệ tướng trong bụng có thể đi thuyền. Hôm nay cái bảo đảm không biết tìm tạo vô lại phiến phức, ta hôm nay cái liền thật cao hứng địa quá ngày 15 tháng 8. Ca Lượng ở phía trước nói chuyện chu định ra ôm Tôn Tử bồi tiếp thân gia hai người đi ở phía sau, cho hắn lượng giới thiệu Phượng Hoàng Sơn phong cảnh, đầy mặt tự hào tỉnh. Hai người này là lần đầu đi tới Phượng Hoàng Sơn, sớm đã bị nơi này tuyệt mỹ phong quang say sưa, biết thân gia cháu trai bao một ngọn núi lớn, thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới biết cái này sao đẹp, xem ra con gái con rể một chút cũng không khuyết đại. Nơi này tuyệt đối là tiên cảnh a. Một bên cao hứng lao khái nhi một bên tràn đầy phấn khởi điệu thưởng thức mỹ cảnh, nửa đường đám người này cùng đầu đầy mồ hôi Chu Vũ gập ghỡ. Tuy rằng lần đầu gặp mặt, thế nhưng Triệu Thiến cha mẹ đối với Chu Vũ đại danh nhưng là như sấm bên tai, hơn nữa đứa nhỏ này trong tay thứ tốt đặc biệt nhiều, đến bây giờ trong nhà còn có người ra đưa rượu nho cùng hồng cảnh thiên đây, chỉ bất quá đồ chơi kia quá quý giá, chính mình lao hai cái không làm sao cam lòng ăn. Nhưng dù vậy, Hai người cũng cảm giác được thân thể của mình cuối cùng trước đây so ra trẻ lại không ít. Liên hai người này đối với Chu Vũ đó là nhiệt tình ghê gớm, nói rất nhiều cảm tạ. Mọi người thân thiện địa Hàn Nguyên vài câu sau tiếp tục hướng phía trước đi tới, Chu Vũ tiến đến hộ tử cùng Đại Bưu ca phụ cận nhỏ giọng hỏi, "Ta nói hai người các ngươi sao tiến đến cùng nơi?" "Nhị cổ ca, ta không phải đi trong trấn mua đồ sao? Ta một suy nghĩ thẳng thắn trực tiếp đem Đại ca toàn ra kéo tới là được, còn lại chính bọn hắn lái xe tới còn phải phí dầu tiền." Hành A hổ tử, tiểu tử ngươi vẫn rất hội sống qua ngày A bất quá ngươi có hay không đem lao tàu ở chuyện nơi đây nhìn nói cho đại biêu ca. Được rồi lao nhị, ngươi cũng không cần ở nơi đó mù bận tâm, lao tàm đều cùng ta nói. Bất quá cho dù lao tàm không nói ngươi thật sự cho rằng đại ca có thể cùng nhân ra làm đứng dậy A. Tốt xấu ta cũng vậy ba mươi vài người. Đúng đúng đúng, ai nha đại biêu ca này tư tưởng cảnh giới là cấp tốc tăng trường A, ghê gớm, lần này ta có thể yên tâm. Đi! Chúng ta nhanh lên một chút, ta mù các nàng chính đang làm bánh trung thu đây, mau mau sấn nhiệt nếm thử đi. Mọi người cười cười nói nói liên đối xem xét phong cảnh, chỉ chốc lát sau liền đến hồ nước một bên. Đầu tiên là cùng chính vi cùng nhau dưới cờ năm quân địa mấy ông lão ra hỏi được, sau đó liền nam nữ tách ra, nói chuyện tán gẫu làm bánh trung thu, tình cảnh náo nhiệt địa ghê gớm. Nhìn thấy Chiến tiến tới, Thái công lập tức rũa ra bàn tay lớn đem hắn ôm lên, tàn nhẫn mà chiếu hắn đỏ bừng bừng khuôn mặt nhỏ bé hôn một cái, cười hỏi Chiến Chiến, có muốn hay không Tổ Tổ a? Chiến Chiến mở to linh động mắt to kéo Thái Công trắng toát râu mép, cười hì hì nói, sao không muốn đây? Tổ Tổ ta lão nhớ ngươi, có một ngày buổi tối ta nằm mơ còn mơ tới ngươi đây. Hả? Còn mơ tới Tổ Tổ? Ai đúng thực sự là con ngoan a? Lão Thái Công ôm Chiến Chiến nhất thời mừng rỡ con mắt đều không mở ra được. Chiến Chiến là lão Chu gia hiện nay duy nhất một cái đời thứ năm, hơn nữa còn là cái mang đem, ngũ gia cùng cựu gia tự nhiên cũng là hiếm có. Yêu thích ghê gớm, nhìn tiểu tử bị lão già chiếm lấy thời gian hơi dài, thực sự không kịp đợi này hai vị thẳng thắn tiến lên đem con đoạt lấy đến ôm vào trong ngực tản nhẫn mà hôn hai cái. Có thế giới của trẻ con tổng hội tiếng cười không ngừng, chiến chiến bị mấy cái lão già đùa phát sinh lênh lảnh tiếng cười càng là cảm hóa mọi người. Dã núi đưa sảng khoái, phong cảnh như họa, hơn nữa đồng chí tiếng cười, thật là là tâm tình thư lãng siêu cấp hưởng thụ. Chu Vũ ca lưỡng sắp xếp đại bưu ca trước tiên ở bên ngoài tọa một lúc. Hai người thì lại đi vào nhà bếp muốn cùng lão Tào đem trước đó thông báo một chút. Ai biết ca Lượng đến nhà bếp sau căn bản là không thấy bóng người, chỉ có từng khối từng khối nướng kị bánh trung thu tản ra hương vị nhi. Lại nói ở Chu Vũ ca Lượng sau khi rời đi, Chu Đại Bưu hai chân chéo ngoệ ngồi ở trên ghế, vừa ăn tiên thúy trái cây một bên nhìn trước mắt sơn sơn thủy thủy, khỏi nói bao nhanh sống. Bất Thình lỉnh phảng phất một cái u linh giống như lão Tào từ Chu Đại Bưu phía sau xung ra, thân thiết vô vô bờ vai của hắn khà khà nói rằng Biu ca, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua đỉnh tự tại à. Trường 441, đoàn tụ xun về Khánh Trung Thú Ba. Chu Biu vừa mới bắt đầu còn không để ý, cho rằng là người bên ngoài cùng hắn đùa dẫn đây, liền cũng không quay đầu lại cười ha ha nói, tự tại, quá mẹ kiếp tự tại, ah ha ha ha. Lao tạo thấy hắn không quay đầu lại liền nghiến răng nghiến lợi địa nói tiếp, Biu ca, láo ra ngại khi nào có công phu giúp huynh đệ đem bánh xe cùng phanh lại cho thay đổi bái. Mẹ nhà nó. Chu Bưu trong lòng tản nhẫn mà lại gần một tiếng mau mau xoay người, liền thấy một tấm mặt to chính đối với mình, hơn nữa còn nghiến răng nghiến lợi. "Ta phải rủa vào, ta nói ngươi tên đầu chọc này thực sự là bám dai như đỉa a, lão tử ngày 15 tháng 8 đi ra đi bộ đi bộ đều không được thanh tĩnh, ngươi vừa nãy là muốn hù chết ai là sao?" Tính táo, ngươi này có thể hơi quá rồi a. Vừa nhìn thấy lão Tảo cái kia mở lớn mặt suýt chút nữa hù chết chính mình, Chu Bưu cố nén chính mình không có nổi khủng. thế nhưng trong lời nói liền không phải như vậy hoa khí. Ta cũng phụt. Tất cả mọi người là đàn ông, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi hội dựa vào. Ta nói chú đưu tử, ngươi vẫn đúng là cũng đừng hướng về trên mặt chính mình thiết vàng, ngươi coi ta đồng ý nhìn thấy ngươi à. Ơn, không đúng vậy, chẳng lẽ ngươi cùng nhị cầu tử tam lưu tử thực sự là thân thích? Nếu không ngươi sao chạy đến nơi đây tới? Lao tảo đống nhiên tỉnh ngộ giống như nói rằng. Ha ha ha, vì sao kêu thân thích? Cái thứ hai cái tên nhóc khốn nạn là đệ đệ ta, ngươi nói ta sao không thể lại đây? Bất quá tính táo, ngươi nếu là ta hai cái đệ đệ bằng hưu cái kia ta chuyện này hay là thôi đi, ta trả lại cho ngươi 2000 đồng tiền, ngươi cũng đừng trở lại ta trong cửa hàng làm phiền, nói thật ngươi cái kia lượng phá xe thật không đáng giá sửa chữa phép thuật cùng khoa học cuối cùng binh khí TXT đao loạn. Tính táo lại chu bill nhớ tới hai cái đệ đệ tha thiết giao phó, chủ động chạy ra cảnh ô liu. Cũng được. Ngươi đã là cái kia hai tên này, đại ca hai ta sát thực không thể lại khắp tiếp, nếu không để cho người khác nhìn sẽ châm biếm. Bất quá ta đối với chiếc xe kia đã sản sinh cảm tình. Như vậy đi Bưu ca, tiền ta liền từ bỏ. Ngươi giúp ta đem phanh lại cố gắng ròng ra đi, làm được rồi huynh đệ mời ngươi uống rượu. Ngươi thấy được không? Hai người là càng nói càng đầu cơ, càng lao càng ái lao, các loại. Chờ, Chu Vũ ca lượng chạy tới dưới cây lớn thì kinh ngạc phát hiện đại Bưu ca cùng lão Tào dĩ nhiên ở cùng nơi. không như trong tưởng tượng người đầu góc đánh ra cầu đầu góc, mà là ở cùng nơi cười cười nói nói, một phái hài hòa bầu không khí. Hai người liếc mắt nhìn nhau cười khổ một cái, sớm biết hôm nay là kết quả như thế, hai người lúc trước tội gì căng thẳng thành như vậy. Mụ xem thường hai người này thông minh a. Mụ nhột mở ra tự nhiên là đều đại hoan hỉ. Chu Bưu cùng lão tảo quan hệ cấp tốc gấp lên, cho tới hai người hiện tại như hình với bóng, vào lúc này đang giúp Vương Chí Giang tẩy ruột dê từ đây. Thời gian đã đến hơn 10 giờ. Lúc này Lưu đại chủ con gái con rể cùng ngoại tôn tử cũng đến trong trấn, một nhà ba người là ngồi xe đỏ đến, Chu hộ không nói hai lời lái xe liền đi trong trấn tiếp người. Nhìn không có mình chuyện gì, Chu Vũ lôi kéo Lao Tảo Hoa bẻ đến hồng thủy đường bên trong lao ngư đi tới, Lao Tảo hứng thú quá độ, nhất định phải chính mình tát hai vổng. Kết quả lưới đánh cá truyền đến trên người không ném đi, ngã, cũng đem mình cho cho tới hồ nước bên trong, trêu đến mọi người cười ha ha. không có cách nào Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là để kẻ này lên mờ, Vương Quế Lan đến Chu Vũ trong phòng tìm y phục cho hắn đổi. Tuy rằng không phải quá vừa vặn hơi rải, nhưng dù sao không cần toàn thân thấp vô cùng điệu. Mò tới bốn cái cá chấm cổ sau, Chu Bưu trực tiếp ngay khi ngạn vừa bắt đầu thu thập. Một bên làm vừa hướng Chu Vũ nói rằng, "Ta nói lão nhị à, nghe hổ tử nói nơi nơi này còn dưỡng không ít lang lý. Mùi vị đó ăn trên một cái tái quá hoạt thần tiên, ngày hôm nay liền không thể để cho ca ca mở khai trại." Chu Vũ gật gật đầu. Hôm nay cái nhưng là ngày 15 tháng 8, hơn nữa bằng Hưu thân thích lại tới nữa rồi nhiều như vậy, đơn giản liền cẩn thận náo nhiệt một chút, liền đem bè đẩy mạnh bên cạnh hồ nước bắt đầu giăng lưới mò long lý. Sau mười mấy phút khi, làm, trên bờ chưa từng thấy long lý người nhìn thấy bốn, năm điều nhảy nhót tung bừng tươi đẹp cực kỳ đại long lý thì tất cả đều bị đè ép, đồ chơi này không nói ăn, chính là nhìn cũng là một sự hưởng thụ a đặc biệt là khi, làm Những người này nghe nói đồ chơi này, một cân dĩ nhiên bán được 60 nguyên thịt thì càng thêm giận mình, không khỏi đối với buổi trưa bữa tiệc lớn càng thêm chờ mong đứng dậy. Lệnh Chu Vũ không nghĩ tới chính là ngay khi hắn cùng Chu Bưu ngồi xổm ở hồ nước trước thu thập long lý thời điểm, Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu dĩ nhiên lái xe tới. Vương Quế Lan cùng Thiếm Ba Nhi vừa nhìn vội vàng bỏ lại trong tay việc chạy chậm tiến lên nên tiếp, lôi kéo hai cái cô nương tay nhỏ liền không ngừng ra, một cái một cái khue nữ tên là, muốn nhiều vui mừng có bao nhiêu vui mừng. lại nói từ khi thím ba biết nhi tử cùng tiểu tiểu tốt hơn sau, hưng phấn vài cái buổi tối đều không ngủ giác, vừa nghĩ tới tiểu tiểu tiêu dáng dấp trong lòng liền hưng phấn không thôi, có thể có như thế cái con dâu đời này nhận được cực khổ đều đáng giá. Hai vị mẹ hiện tại nắm thanh thanh cùng tiểu tiểu vậy tuyệt đối là phụng ở lòng bàn tay bên trong sợ rơi mất, ngậm trong miệng sợ hóa, lôi kéo hai cái sắp là con dâu phụ vẻ mặt tươi cười địa xoay quanh cùng mọi người giới thiệu. Hiếm có, yêu thích một trận sau Vương Quế Lan cùng thím Ba Nhi cầm hai khối bánh trung thu cho hai cô bé muốn các nàng nếm thử, lúc này Chu Vũ mới có cơ hội nói chuyện. Đem Thanh Thanh kéo qua một bên Chu Vũ cao hứng hỏi, "Thanh Thanh, ngươi không phải muốn ở nhà bồi cha mẹ sao? Sao lại đột nhiên đến cơ chứ?" Ai U Ta này tâm hiện tại còn hưng phấn thình thịch nhảy lên đây. Cảm nhận được Chu Vũ bàn tay lớn bởi vì kích động mà mang đến rung động, Thanh Thanh ôn nhu nói rằng, "Vừa mới bắt đầu đúng là tính toán như vậy." Ai biết chiều hôm qua ông nội ta Lâm Thời quyết định muốn đi kinh thành Vân An một cái bạn cũ, mà vị kia gia gia đối với ta ba trợ giúp cũng rất lớn, đơn giản ba mẹ ta hay theo gia gia cùng nơi đi kinh thành, vì lẽ đó ta liền đến đến rồi. Bất quá trước đó không nói cho ngươi, muốn cho ngươi một kinh hỉ. Thanh Thanh, ngươi đến là ta cái này trong ngày lễ lễ vật tốt nhất, thật sự là quá tốt. Đúng rồi, tiểu tiểu sao cùng theo tới? Chẳng lẽ cha mẹ hắn cũng muốn vào kinh thành? Khanh Khách, ngươi liền biết nói mò. Nào có như vậy đúng dịp sự tình. La gia cắt thúc thúc hai người nhỏ hơn tiểu tới được, vừa vặn ta cũng nghĩ tới đến, kết quả hai chúng ta liền cùng nơi tới. Tiểu tiểu cha mẹ của nàng, như thế chủ động. Nói như vậy hổ tử sự tình xem như là trở thành. Đúng rồi, cũng không biết vì sao hai người bọn họ đối với hổ tử là một trăm thỏa mãn, không chút nào ngăn cản, đặc biệt là thải Hà A Ji càng là yêu thích hổ tử, nói là tiểu tiểu có thể tìm như thế cái lão công cũng là phúc phận của nàng. Này không phải cho nàng đến tới. Tiểu tử này thực sự là hồng phúc tề thiên a, Thanh Thanh, cái kia ta ba mẹ ta khi nào có thể đem ngươi cũng cho niệm đến a? Khanh khanh, không cần bọn họ niệm ta này không cũng tới sao? Được rồi, lần này các loại, chờ, cha mẹ ta trở về ta rồi cùng bọn họ nói chuyện của hai ta nhi, phòng trừ không nhiều lắm vấn đề. Ân chính là sợ ta mẫu có chút hơi lại nhại, bất quá nàng nếu như nói cái gì không xuôi tai người cũng không thể hướng về trong lòng đi. Ta ba bình thường công tác rất bận, đều là ta mụ chiếu cô ta, trong lòng nàng có không thoải mái cũng bình thường. Thanh thanh ngươi yên tâm, ta bảo đảm mẹ không nói lại đánh không hoàn thủ, bất luận khi nào đối với mẹ ta chỉ định là khuôn mặt tươi cười đó lấy, hắn đánh xong má bên trái của ta nếu như cảm thấy không đã nghiền, ta liền đem má phải đưa tới để hắn đánh tiếp, ngươi xem tiểu gì? Khanh khanh, yên tâm đi, ta mụ cũng không có ngươi nói tới dọa người như vậy. Thời gian nói chuyện chu hồ lái xe đem lưu tiểu đại tỷ một nhà cũng nhặt lấy. Nhìn thấy tiểu tiểu sau tiểu tử này gào một tiếng liền chạy đến nhân ra trước mặt từng thanh tiểu tiểu ôm lên. Lúc này trên núi hầu như tất cả mọi người gom lại hồ nước phía trước, đầy đủ hai mươi mấy hảo, nhìn ở rừng cây một bên xì xào bàn tán hai đôi năm cũ khinh trên mặt tất cả đều là ý cười. Bởi Chu Biêu cùng láo tảo tiêu tan hiểm khích lúc trước, song phương láo bà cũng rất nhanh địa trở thành bằng hưu. Vừa nãy Triệu Thiến cùng Lưu Quên Nhi kết bạn đến phụ cận nhìn một chút phong cảnh, bỏ qua thanh thanh cùng tiểu tiểu đến. Ai biết sắp tới liền nhìn thấy chính mình hai cái tiểu thúc tử một người lôi kéo một cái mỹ nữ tuyệt sắc đang nói lặng lẽ thoại. Lưu Thiên không khỏi hỏi, "Quên Nhi muội tử, cái kia hai cô bé là ai ngươi biết sao?" Giai đến thực sự là đẹp đẽ, khí chất càng là nghịch thiên rồi, chà chà, ta hai người này huynh đệ thực sự là ghê gớm a. "Ha ha, chị dâu, cái kia hai cô bé đều là người thành phố, Chu Vũ bạn gái gọi Thanh Thanh, thật giống là đại truyền hình, cơ nhà chúng ta mãnh tử nói gia đình bối cảnh thật giống thật không đơn giản." Hồ Tử bạn gái gọi tiểu tiểu, tỉnh thành người, trong nhà cầm lái dược liệu công ty, đường hoàng ra dáng đại tiểu thư. Hai người này muội muội không chỉ dài đến có vẻ như thiên tiên, hơn nữa nhân phẩm càng là không thể chê, tâm địa cũng đặc biệt thiện lương. Khanh khách, quy nhi muội tử, nàng lưỡng là không sai, nhưng là ta cái kia hai cái huynh đệ nhân phẩm tướng mạo cái gì cũng không cho không a, sướng, thực sự là quá sướng, huynh đệ ta liền hẳn là tìm như vậy bạn gái." Triệu Thiến cười nói. "Chị dâu Ngươi hai người này huynh đệ đâu chỉ là không sai. Đặc biệt là Chu Vũ ta bây giờ còn có chút nhìn không thấu, thực sự là quá năng lực, ngươi không thường thường lại đây cho nên đối với bọn họ còn không là hiểu rất rõ, ta cùng ngươi nói a. Lưu Quên hơi nhỏ thanh địa cùng Triệu Thiến nói Chu Vũ làm giàu sự, khi, làm, Triệu Thiến nghe nói Chu Vũ chỉ là hoa lan này một hạng liền bán mấy trăm vạn thì cả người đều ngây ngẩn cả người, biết mình huynh đệ lợi hại, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hội lợi hại như vậy. Xem ra chính mình một nhà đối với người huynh đệ này đánh giá vẫn còn có chút thấp a. Thanh Thanh cùng Chu Vũ Hàn huyên một lúc phát hiện mọi người thỉnh thoảng địa hướng bên này thu hai mắt, liền có chút thật không tiện, liền đến bên kia đem tiểu tiểu hô qua đến, hai cô bé tìm Lưu Quyên Nhi cùng Triệu Thiến đi tới. Cái gọi là cơm tập thể mọi người làm, cũng may mới xây trong phòng ăn nhà bếp rất lớn bếp nấu quá nhiều, liền hô nhục đơn ngư xảo rau các vội các, hô không làm lỡ. Lưu lại chú ngày hôm nay tâm tình vô cùng tốt, con gái toàn ra đều tới. lại nói người một đã có tuổi duy nhất một điểm chờ đợi không phải là toàn gia đoàn viên sao Sáng sớm thời điểm tiểu Vũ lén lén nhét cho mình 5000 đồng tiền để cho mình cho ngoại tôn tử tốt mua điểm cái gì, mặc dù mình từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị gia hỏa này chò khuyên nhận lấy. Nhớ tới từ khi đến trên núi sau lâm lâm các loại, mắt thấy Chu Vũ càng làm càng lớn, lưu đại chú ngoại trừ thật sâu than thở ở ngoài chính là đầy mặt hạnh phúc. Ở đây ăn cho ngon trụ đến ngày sống dễ chịu đến hài lòng vui sướng. Hơn nữa Chu Vũ Ca lượng năm chính mình không chút nào làm ngoại nhân, đối với mình rồi cùng đối sử cha đẻ cũng gần như, đối với mình càng là tôn trọng rất nhiều, không nghĩ tới vất vả một đời đến tuổi già còn có thể có như thế hạnh phúc sinh hoạt, đời này đáng giá a. Chương 442, Đoan tụ xuân về khánh trung thu 4. Tâm tình cùng tinh thần câu trai dưới, Lưu đại chú sao lên món ăn đến được kêu là một cái thần, liền thấy đại trước lăn lộn cái xẻng bay ngang, tình cơ trong nỗi còn có thể nổi lên một đám lửa miêu. Thật lạ để ở trong phòng bếp vội tử mấy người phụ nhân chấn động một cái. Chính đang trong nồi lớn hồ thịt dê vương Quế Lan ha ha cười nói, "Đại tỷ phu, ngươi này món ăn sao thực sự là thần, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy đây." "Ha ha, lúc này mới cái nào đến chỗ." Đệ muội ta cùng ngươi nói, anh rể từ lúc đi đến trên núi sau cảm giác mình thật giống lại lần nữa sống một hồi, này trùng nghệ cũng là tăng tăng điệu tăng lên, các loại, chờ 11 thời điểm ngươi tới nữa, ta bảo đảm so với hiện tại còn lợi hại hơn. Lưu đại chủ trêu ghẹo nói, "Bụp bụp bụp lạ." Nghe đại tỷ phu nói tới thú vị, trong phòng bếp nghĩ tới các nữ nhân tiếng cười. Bởi chuẩn bị công tác đã xong việc nhì, trong phòng bếp chính đang khí thế ngất trời địa làm món ăn, Chu Vũ đem đại tỷ phu cũng lôi lại đây, mấy người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ lao lao việc nhà khản huyên huyên. Bởi lao thảo cùng Chu Hổ tồn tại, những người trẻ tuổi này thỉnh thoảng phát sinh tiếng cười, làm cho một bên khác các nữ quyến dồn dập liếc mắt không ngớt. Nhìn sắp tới cơm điểm, Chu Vũ lái xe đến trong thôn đem bảy vị thái công cùng cha Tam thúc đều cho nhận lấy, ngày hôm nay liền ở trên núi Quá Trùng Thu. Tinh khiết giữa bầu trời mấy đóa tí tí nói liên miên bạch vân tự tại nhã nhã chạy xuôi, từng bầy từng bầy chim tức ở bạch vân dưới tận tình bay lượn. Trời xanh mây trắng dưới vượng hoàng sơn phi hồng đăng thúy. Gió núi phất quá mang đến mấy phần cảm giác mát mẻ, nhưng tức khắc liền hòa tan ở giữa trời noãn dương bên trong. Xa xa núi non trùng điệp nguy nga hùng tráng, phóng tầm mắt nhìn tất cả đều là xanh tươi mê mang. Hồ nước một bên mấy cây đại cây bạch quả cảnh cây phồn diệt mộng, cao mười mấy mét thân cây tùy ý địa hướng thiên không mở rộng, rừng rậm ở ngoài là từng mảng từng mảng nở rộ hoa dại, muôn hồng nghìn tiễu đẹp không sao tả xiết, hồ nước bên trong sóng nước lấp loáng, cái kia từng bó từng bó khổng lồ hoa sen bích lục lá sen không chút nào bởi vì thu bước chân tới gần mà có bất kỳ thảm thiết tê thương, như trước xinh cơ bừng bừng, mỹ lệ làm rung động lòng người. Mối hoa phiêu giật dưới cây lớn bày đặt ba cái bàn tròn lớn, mấy ông già mang theo hài tử rộn rập ngồi xuống. Các nữ nhân mặt mang nụ cười bừng phun, nhị hương ngón ngon xuyên tới xuyên lui, khắp nơi tràn đầy ngài lễ bầu không khí. Triệu Thiến Lưu quên nhi cùng Thanh Thanh tiểu tiểu có thể thật không tiện để trưởng bối vội tử, cũng đứng dậy cần giúp đỡ. Thế nhưng bị Vương Quế Lan cười cho đuổi trở về. Chỉ chốc lát sau Chu Vũ ca lưỡng cùng lão tảo một người bưng một đại bốn bốc hơi nóng hoàng thịt dê lên chắc. Bàn tròn bên bày đặt mấy cái sứ cái bình cùng một cái tượng vại nước, uống qua người đều biết đây là hoa cúc tiểu cùng rượu nho. Hộ tử cũng đã sớm đem cho Tiểu Hải tử mua được đồ huống bắt được trên bàn. Ngày hôm nay không giống ngày xưa, bởi vì quan hệ, vì lẽ đó làm tràn đầy một bàn lớn món ăn. Liêu Lĩnh hừng hực nhiệt khí hoàng thịt dê, tươi đẹp như tân hấp long lý, phun nhi hương phun nhi hương kho thảo nhục, địa địa đạo chính gốc giá chim chí đôn tùng cô, sườn sào chua ngọt, thịt bò đôn khoai tây. Hơn nữa vì một bão có lục ăn, Thái công trước đó vài ngày còn chuyên môn để Chu Vũ ca lượng đi Thái Dương đảo đảo một chút lão căn tử sơn dược trở về. Vì lẽ đó mới chắc còn có một buồn nhỏ hồ nát vô cùng tự sơn dược. Rau xanh có sao toán hảo, sao đậu tây kia, thanh tiêu sao nhũ các loại, tuy rằng không nhiều thế nhưng làm được đều rất tinh tế, bàn bàn đều là xanh biêng biếc thanh tân sướng miệng, rau trộn nhưng là địa địa đạo đạo năm màu đại kéo bì cùng cà chua phân đường, cuối cùng là hai cái thăng, một cái là cà chua như vị thăng, một cái là đại công kê bánh phở thăng. Một bàn bữa tiệc lớn. Trên xảo phanh nổ bát tô đôn, cái gì cách làm đều có. Hồng râu râu, hoàng san san, thúy miến gương, bạch vải ngọc ảnh, cái gì màu sắc cũng không thiếu, nồng nặc mùi thịt, tươi mới mùi cá, nhẹ nhàng khoe món ăn hương khiến người ta thèm nhỏ dãi muốn ngừng mà không được. Chưa kịp mọi người đọc khoái, Vũ Vạ Lưu Thanh Sơn cùng Chu Định gia trong lồng ngực hai cái tiểu tử thèm ăn không chịu nổi, la hét muốn ăn nục, thái công mau mau gắp hai khối lớn hoàng thịt dê phóng tới chén nhỏ bên trong để bọn họ ăn trước. Nhìn món ăn trên đũa, tiểu ca mấy cái nâng lên cái bình cho mỗi người trong bát đổ đầy thịt. Lão cha con ngã, cũng chính là hoa quốc hữu, các nữ nhân một màu rượu nho. Lúc này Lão thái công trạm lên sảng lãng nói rằng, "Mọi người tốt, hoan nên các ngươi tới đến Vượng Hoàng Sơn. Hôm nay cái là ngày 15 tháng 8, có thể xá ra phiết nghiệp đi tới nơi này quan hệ liền nói minh ta đều không phải người ngoài, không phải thân thích chính là không sai bằng hữu. Vì lẽ đó mọi người như thế này không nên khách khí, dùng sức nhi ăn, dùng sức nhi uống, ăn được uống tốt sau chúng ta liền khắp núi xem ngắm phong cảnh." Buổi tối chúng ta lại cùng nơi ngắm trăng ăn bánh trung thu. Ngày hôm nay nhị cầu tử nhưng là rơi xuống đại khí lực, nhìn trên bàn chỗ rượu này món ăn, tiểu là hoa cúc tiểu cùng rượu nho, uống qua người đều biết đây là một cái gì tư vị, chính là cho cái thần tiền cũng không đổi á hơn nữa ngày hôm nay vừa vặn là ngày 15 tháng 8, uống hoa cúc tiểu chính phối. Món ăn ni không phải món ăn dân dã chính là sơn chân, lại trải qua chúng ta chuyên nghiệp bếp trưởng nấu nướng. Mùi vị tuyệt đối sẽ không chênh lệnh, cho nên nói chúng ta còn chờ cái gì đây. đều bưng lên đoạn chúng ta trước tiên đi một cái. Ầm, ầm, ầm. Thái công vừa dứt lời, mọi người dồn dập chạm lên lẫn nhau đụng bát rượu, tuy rằng lẫn nhau cũng có không quen biết. Thế nhưng vào đúng lúc này chính là người một nhà, mọi người cười ha hả lẫn nhau chúc phúc, trong đó người tuổi trẻ càng là ở Chu Bưu dẫn dắt đi đồng thời hướng về các lão đầu tử biểu đạt chúc phúc tình. Không đề cập tới lão giả cùng các lão gia cái kia hai chắc liên tiếp chẳng đoạn, các nữ nhân này chắc càng thú vị. Lam La là chủ nhân Vương Quế Lan chụp lý lượng một khắc cũng dừng không được đến, không phải cho cái này, đĩa rau chính là cho cái kia rót rượu, đặc biệt là khi, làm Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cho mọi người ngã một vòng cửu sau khi nụ cười trên mặt thì càng dày đặc. Triệu Thiến Mụ cùng Lưu Quên Nhi bà bà càng là hào không keo kiệt ca ngợi hai cô bé biết tính tốt đẹp mạo, hai vị chuẩn bà bà cũng không kiêm tốn, dắt cho bọn họ thổi phòng đến mức không một chút nào quá đáng, vốn nên như vậy mà. Gió núi đưa sảng khoái, mùi hoa thoải mái. cơm nước no nê sau mọi người ngồi ở hồ nước một bên lao việc nhà, các nữ nhân thì lại đứng dậy thu thập bàn, lúc này nhưng là không phân bối phận cùng chủ khách, một mạch đi tất cả đều giúp một tay tử. Ngày hôm nay là ngày 15 tháng 8, lẽ ra nên đến Thái Dương đảo thượng cúc, thế nhưng nguyệt lượng hồ bên trong không có thuyền, vì lẽ đó cái kế hoạch này không thể thực hiện được. Thế nhưng không có hoa cúc còn có hoa lan không phải. Liên ở thu thập thỏa đáng chi hậu Chu Vũ mang theo mọi người bước chậm đến phía Tây Thông Lũng. Ngồi vây quanh ở ngoài thung lũng thưởng thức trong cốc hoa lan. Trong cốc hoa lan trải qua mấy ngày nay Chu Vũ tỉ mỉ chiếu cố, xinh trưởng càng thêm rọi rạo. Khắp núi cốc thanh nhã hoa lan lặng lặng nở ra, từng đóa từng đóa mùi thơm. Mênh người đóa hoa cho ngày lễ tăng thêm một phần mỹ lệ, mang đến thư thích ấm áp. Thưởng thức xong mạc lan Chu Vũ thẳng thắn đem mọi người mang tới Nguyệt Lượng hồ bên cạnh, lam lam bầu trời thành thanh hồ nước, thủy ánh lam thiên thiên càng lam. Trên mặt nước bích ba dập dờn, không trung thành đàn thủy điệu truy đuổi nô đùa. Trong đó càng là có bốn con thiên nga múa lên duyên dáng dáng người tận tình với nền trời xanh mây trắng dưới. Nhi Thúc, mau nhìn, vài con đại bạch nga làm sao bay lên tới? Chiến Chiến ngựa mặt nhìn lên bầu trời, đỏ bừng bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hứng phấn. Chiến Chiến, đó cũng không là đại bạch nga, đó là thiên nga, là yêu nhã nhất chim nhỏ. Hả? Hóa ra là thiên nga a, ta nói sao đại bạch nga sao biết bay cao như vậy. Ha ha ha ha. Bên cạnh các đại nhân bị hài tử chọc cho cười lên. Chu Vũ cười nói, "Chiến chiến, ngươi có muốn hay không sợ sờ đại thiên nga a?" Nghĩ, nhưng là nhị thúc, ta không biết bay a. Chiến chiến lộ ra xấu dung. "Ha ha, không cần ngươi phi, ta để chúng nó lại đây không là được." Nói xong hướng về phía không trung đánh vài tiếng sắt nhọn khẩu tiêu. Không trung bốn con thiên nga chính thức Chu Vũ cứu chỉ cái kia bốn con, mấy tháng này ở trên núi đầm leo sợi bên trong triệt để mà an gia, Chu Vũ mỗi một khoảng thời gian liền qua xem một chút. Thuận tiện cho chúng nó này điểm không gian thủy cũng không gian dịch cái gì, hơn nữa trong lúc này, đầm leo sợi bên trong vốn có cái kia hai con đại thiên Nga cũng bị Chu Vũ không gian dịch tù binh, đối với Chu Vũ cũng là nhiệt tình gây gỡ ấm. Ở trước đó vài ngày huấn luyện động vật thời điểm, Chu Vũ thuận tiện cũng đem này sáu con thiên Nga huấn luyện ra, này sáu con thiên Nga thông minh gây gỡ ấm, thông minh không thua kém một chút nào hoa hoa, vì lẽ đó vừa nghe đến Chu Vũ tiếng huyết gió lập tức liền vùng xí hướng về bên bờ bay tới. Tất cả mọi người bao quát Chu Hổ cũng không biết Chu Vũ đã đem những ngày qua nga huấn luyện ra, cho nên khi nhìn thấy bốn con ban ngày nga rơi vào Chu Vũ bên người, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Chỉ có chiến chiến cùng Lưu đại chủ ngoại Tôn Đậu Đậu không quan tâm những chuyện đó, hai đứa bé hưng phấn chạy đến thiên nga bên người sờ soạng lại mổ, hai lòng nhảy nhót liên hồi. Ta nói lao tam, ngươi quả thực thần, mấy ngày liền nga đều như thế nghe lời ngươi thoại, có muốn hay không lợi hại như vậy a? Chu Bưu trêu nói. Đại Bưu ca Kỳ thực động vật cùng người gần như, ngươi nói ngươi nếu như bị người khác cứu một mạng, ngươi có hay không rất cảm kích người kia? Chuyện này dùng ở động vật cùng chim nhỏ trên người cũng giống như vậy, ta cứu chúng nó, chúng nó ngược lại cảm kích ta nghe lời của ta này không phải rất bình thường sao? Cút đi đi, đừng bắt ta, ta cùng chim nhỏ so với, ca ca ngươi ta là người có được hay không? Chu Bưu cười mắng. Ai, là người vẫn được, nếu như mặt người lòng thú, nhưng là không tốt. Lão Tào vừa chưa bị Chu Bưu quán hai chén rượu lớn xong, vào lúc này trong dạ dày còn rời sông lớp biển đây, có cái này bẩn thịu cơ hội của hắn tuyệt sẽ không bỏ qua. "Hành á lão Tào, các loại, chờ, buổi tối hai anh em ta cần phải đến cái một túi mới thôi, ngồi hai ta hợp ý đây." Chu Bưu bĩu môi nói rằng, "Mấy người này ở đấu võ muộm, những người khác cũng không này thời gian rảnh rỗi, từng cái từng cái vây quanh thiên nga xem đi xem lại sở soạn lại mổ, cảm giác mới mẹ dê gớm." Bốn con thiên Nga cũng có thể cảm nhận được đám người kia thiện ý, vì lẽ đó cũng không còn sợ, tất lại còn có chú Vũ ở biên nhì trên đây. Trải qua mấy ngày nay phát rủ, lúc trước hai con thiên Nga bảo bảo đã dài đến cùng cha mẹ không trên lệnh nhiều, phong thái thần tuấn, thuần khiết tao nhã. Chờ mọi người hiếm có, yêu thích địa gần đủ rồi, chú Vũ nghiêng người bế ôm bốn con thiên Nga, sau đó phất phất tay, bốn con thiên Nga hy dài một tiếng dương cánh bay lên, sau một khắc lại bay lượn ở bích ba làm thiên lên dưới. Một đám người ngày hôm nay thực sự là khẩu vị mở mang tầm mắt mở ra, lại đi bộ một lúc liền cười cười nói nói đi trở lại nhà hàng bên này. Mấy ông già tụ tập cùng một chỗ nói năm nay thu hoạch, người trẻ tuổi không có chuyện gì làm liền đánh tới bãi tụ lợ khờ. Còn các nữ nhân thì lại bắt đầu cùng diện đoá nhân bánh nhi làm văn hán. Ngày 15 tháng 8 buổi tối ngoại trừ ngắm trăng ăn bánh trung thu, bữa này sủi cảo cũng là không thể thiếu. Tuy rằng nhiều người nhưng giúp đỡ cũng không ít, làm đứng dậy cũng là nhạc dung dung. Chương 443 Tảo minh bản quận, Hằng Nga buồn mu่ย quận. Tinh khiết trong bầu trời đêm một vầng minh nguyệt giữa trời, đặc biệt trong sáng sáng sủa. Không có một chút nào ngăn cản, nguyệt quang như là nước chảy chuốt xuống hạ xuống, đầy khắp núi đồi phủ thêm một tầng ánh bạc trang phục, hết thảy đều trở nên mông lung, thần bí mà mỹ hảo. Nhật bên trong trong sáng ngăn nắp cảnh vật, ở dưới ánh trăng trở mã đến càng thêm quyến rũ mê người. Ở gần tiền thanh từng trận, xa xa hồ nước bên trong hoa thành một mảnh. Nguyệt thêm rực rỡ, đậu phòng hương, cả ngọn núi lớn lưu hương зат thải. Ăn qua ngon bánh sủi cǎo sau, mọi người đem bản thu thập sạch sẽ, bắt đầu hướng về trên bàn bãi đồ vật. Ở trong là một đại bàn bánh trung thu, chu vi là quả táo, áp lực cùng cây nho các loại, chờ, hoa quả, lại ngoại vị nhưng là đậu phộng đậu tương, cây phỉ nhân hạt thông tương đường quả. Thanh Sơn huyện bên này tập tục ở ngắm trăng trước là trước tiên muốn tế bái nguyệt thần, đây là một được mùa ngày lễ, mang lên một ít tế phẩm hy vọng nguyệt thần có thể phù hộ năm sau càng thêm mưa thuận gió hòa, các hương thân thật nhiều nhiều thu hoạch. Thế nhưng ở Nguyện tế Bái Nguyệt thần thời điểm, các phụ nữ la hét để Chu Vũ Ca Lượng cùng Tảo Maĩ mau chóng rời đi. Lão Tào một nhóm lăng đầu bỗng nhiên tỉnh ngộ, thế nhưng Chu Vũ Ca Lượng thật chính là mộng quyện, đây là một thần mã tình huống. Khi Chu Vũ đem sự nghi ngờ của mình nói ra hậu chu vi các trưởng bối đều nở nụ cười, Lão Tào càng là chỉ tiếc mãi sắt không nên kim điệu một người cho một cước, sao gào to hô điệu nói rằng, nếu không nói hai người các ngươi mau còn không trưởng tê đây, sao? Là không phải mộng quyện? Đội vàng đem lỗ tai đều cho ta chi lăng đứng dậy, nghe ca ca cố gắng cho các ngươi nói một chút. "Hả? Mạnh Tử biết. Nay cũng không dễ dàng, vậy ngươi liền cho tiểu Vũ cùng hổ tử giải thích, giải thích đi." Vương Quế Lan cười nói, "Thím có mệnh sao dám công tử? Hai người các ngươi ra hỏa, đúng rồi còn có tên đại gia hỏa kia ngươi cũng quá tới nghe một chút, cũng tốt bao giải điểm tri thức." Đang khi nói chuyện tảo mạnh dùng tay chỉ vào Chu Bưu, ra hiệu hắn cũng lại đây. Chu Bưu cười khổ lắc đầu một cái, Mẹ tiếp sau đó có thể chiếm được cách tên vô lại này xa một chút, không phải là buổi trưa quán hắn hai chén rượu, còn đãi cơ hội liền bận tựu chính mình sao? Tiểu tử này thật sự không là đồ vật, tiểu nhân một cái a cự lòng vương tỏa T L X T đạo loạt. Các lão đầu tử ngồi vây quanh ở khác bên cạnh một cái bàn hút thuốc ăn cây nhỏ, bên này lão tào bệ vệ địa ngồi ở trên ghế. Đứng trước mặt Chu Vũ Ca Lượng, Chu Bưu ở bên cạnh ngồi xổm, các nữ nhân thì lại vây quanh ở bên cạnh nhìn náo nhiệt. Này này Ta nói các ngươi cà lửng cách ta như vậy viễn làm gì? Ta lại không thể ăn các ngươi, ta đây là ở truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc là các ngươi liền không thể tôn trọng một thoáng ta người lão sư này." Lao Tào người Mô Cẩu dạng địa nói rằng, "Lão Tào, không phải chúng ta không tôn trọng ngươi, ta là sợ ngỡ như thế này nói hưng phấn lại phun hai anh em chúng ta một mặt liền không tốt. Phải biết này nước bọn phun đến trên mặt nhưng là dễ dàng trường mặt dỗ, ngươi nói hai anh em chúng ta hiện tại còn không chính thức gặp gỡ cha vợ cùng cha mẹ vợ." Này nếu như dài ra đầy mặt hạt gai không phải đánh cả đời lưu manh sao. Chu hổ giả vờ ngây ngốc địa nói rằng. Ta đi, tam lưu tử ngươi là nói hưu nói vượn miệng đầy nạ pháo. Cho dù ta hưng phấn phun ra ít đồ, vậy cũng là nước bọn, không phải mẹ kiếp ta xít sủn phiểu gì cả, có đáng sợ như thế sao. Ha ha ha ha, vừa trên các nữ nhân thực sự là không nhịn được bắt đầu cười ha ha. Lưu quên nhi đỏ mặt thối nói, manh tử ngươi phải biết liền nói nhanh một chút, không biết liền để thím nói. Ở nơi đó mủ bạch tử cái gì đây? Mau mau tiến hành dưới một đề tài. Cố gắng, ta không bạch tử, lập tức liền tiến hành dưới một đề tài. Nga không đúng, Quên Nhi a, ta vừa nãy cũng không bạch tử a. Thật sự là oan uổng chết ta rồi. Bị Lưu Quên Nhi vừa tản nhẫn trừng mắt nhìn một chút sau kẻ này không còn dám kế tục cái đề tài này hiểu rõ, khái hai lần sau nói tiếp, được rồi. Hai người các ngươi đều cho ta nghiêm túc một chút, học tri thức liền muốn một tia không cũ, muốn khiêm tốn cẩn thận, biết không? Tào ca, tốt lắm như gọi cẩn thận tỉ mỉ. Chu Vũ rất chăm chú địa vạch ra lão Tào chưa sai. Ta đi. Hai người các ngươi có thể hay không cho ta người cầm một lúc? Bất quá nhị cổ tử văn học bản lĩnh còn chưa phải lại nga, ngay cả ta cố ý nói ra chữ sai đều có thể nghe được, này đại học thật không có bệnh nghiệm. Lão Tào nhẫn nhịn muốn xông tới cắn chết Chu Vũ kích động, chứa phong đạm vân thanh điệu nói rằng: Thấy Chu Vũ ca lưỡng rốt cục thành thật hạ xuống, lão Tào khái khái tảng nhi nói tiếp: Được rồi, Chúng ta bắt đầu dưới một đề tài. Cái kia dưới một đề tài là cái gì tới? Ha ha ha ha. Các nữ nhân suýt chút nữa đem cái bụng đều cởi phá, cái này tảo maính tử thực sự là quá thú vị, gia hỏa này là thật đã quên hay là giả đã quên a. Vì sao không cho con trai tế bái ngự thần? Lưu Quên Nhi nhắc nhở, sau khi nói xong chính mình cũng xì một tiếng khanh khách cười to đứng dậy. Khái khái, ai, này tri thức cũng làm cho ta học tập rồi, vừa nay đã nghĩ cho các ngươi lượng cố gắng nói một chút. Không nghĩ tới cảng đêm chủ đề quên đi, mã thất móng trước a. Được rồi, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, sự tình là màu đỏ tím nhỏ. Ở chúng ta này rất đạc có nam không bái nguyệt, nữ không cũng ông táo lời giải thích, đương nhiên nơi này nói tới nam nữ đều là chưa kết hôn. Thế nhưng vì sao liền không cho chưa kết hôn các lão gia bái nguyệt đây? Trong này có một cái truyền thuyết, lại nói hàng Nga cùng hậu nghệ nguyên bản là phu thê, lúc đó có ở trên trời chín cái thái dương, các ngươi cũng biết ba cái hòa thượng không nước uống điển cổ chứ? Vì lẽ đó này Thái Dương một nhiều liền đều không kiếm sống, tự nhiên cũng không có mọc lên ở phương đông tây lạc, từ sáng đến tối ở trên trời mู่ chiếu một mạch, trong thiên địa rát một mạch a, đem dân chúng chiếu chính là có bị khum lông, các ngươi nói những ngày tháng này sao quá. Liên Hậu Nghệ tức giận, cũng không biết từ nơi nào làm ra một tấm cung thần, veo veo veo liên tục bắn tám lần xạ rơi mất tám cái thái dương, nhóm này kế lúc trước xạ đã nghiền, vốn là muốn chín, cái toàn bắn xuống đến chỉ là cuối cùng một mũi tên thật là mất hứng nhi lúc này mới để lại một cái thái dương. Vừa nghĩ tới chuyện này ta liền cả người sợ sệt, ngươi nói hắn khi đó nếu như trên người còn có sức lực chẳng phải là xuất hiện ở trên trời liền thái dương cũng không còn. Ta ít, đúng không đông chết người các ngươi nói. Tào Mạnh, nói chính sự nhi bốn lưu quên cắn răng nhắc nhở. Ha ha ha ha ha. Người chung quanh thực sự là không nhịn được, lại bắt đầu cười ha hả. Lao Tào, vạn vật sinh trưởng rượi vào thái dương. Nếu là không có Thái Dương cũng không thể có ngươi, vì lẽ đó ngươi cũng không cần lo lắng bị Đông Tướng Thượng Thần cổ kiếm chương mới nhất." Chu Hầu nhắc nhở. "Diễn hắn a bà, Tam Lư tử ta xem như là nhìn ra, mấy ngươi lắm mồm." Lao Tảo trừng hai mắt nói rằng, "Đừng đánh xóa, nghe ca ca kế tục cho ngươi lượng êm thai nói." Thanh Thanh tiểu tiểu lúc này đã bắt đến Lưu Quên Nhi cùng Triệu Thiến trong lồng ngực cười đến không xong rồi, lần đầu nghe nói êm thai nói là như thế dụng. "Được rồi, ta kế tục a." Lại nói hậu nghệ đại thần lập lớn như vậy công lao, thần tiên trên trời môn liền khen thưởng hắn một viên thuốc trường sinh bất lão. Hậu nghệ vừa được đến nải viên thần tiên dược về nhà rồi cùng Hằng Nga hả hê mở ra, nói ta sao sao châu bỏ, thần tiên ban thưởng một viên trường sinh bất lão hoàn. Liên rồi cùng Hằng Nga thương lượng được rồi hai người một người một nửa, cho dù không có thể trường sinh bất lão sống ngót nghét một vạn năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng Hằng Nga không như thế muốn à, nghe nói trên trời xoáy tiểu họa một đồng lớn, hơn nữa nhân gia hậu trưởng cũng rất cứng. Như Liễu Dạ, Nhị Lang Thần, cái gì nhiều trâu bò? Nếu như cùng bọn họ cám dỗ hậu nghệ không phải là cái cha sao? Liền có tư tâm Hằng Nga thừa dịp hậu nghệ đi ra ngoài thăm nhà tán gẫu cơ hội chính mình một người đem bất lao rực ăn, sau đó liền bay đến Nguyệt cung bên trong. Đúng rồi, nghe nói lời vị tọa thần bảy trời cao thời điểm vẫn cùng Hằng Nga chào hỏi đây. Lao Tảo nói lời nói này thời điểm híp mắt lại đặc biệt vâng ngã, chờ hắn nói xong thì mới phát hiện đối diện không ai. lão đầu vừa nhìn Chu Vũ cùng Chu Hổ hai người này còn có cái kia Chu Đại Bưu dĩ nhiên quỳ trên mặt đất dùng tay đập thẳng đĩa, cười đến cả người quất thẳng tới đánh. Lại vừa nhìn bên cạnh những nữ nhân kia, nhưng là từng cái từng cái ôm bụng ngồi chồm hổm trên mặt đất cũng là cười đến cả người run rẩy. Này này, ta nói các ngươi này đều là sao? Lẽ nào ta nói tới không đúng sao? Lão bối người là như thế truyền số a. Lao tảo gái đầu không hiểu hỏi. Ha ha ha. Mọi người thực sự là không nhịn được triệt để bạo phát. Mãnh tử, ngươi nói tới đều đúng, chính là quá thú vị. Khanh khách. Vương Quế Lan ôm bụng cười nói. Ai ưu dọa chết ta rồi, ta còn tưởng rằng lại cả ngã ba đây, lại nói này chi thức học có thêm cũng không phải chuyện tốt, dễ dàng làm tạm A. Này này, ta nói ba người các người đại lao già nhì mồn cởi hai tiếng liền song A, ta này còn không nói đây, đều nghiêm túc một chút. Lao Tảo sau khi nói song ổn ổn tâm thần tiếp tục nói, bởi hàng Nga đối với lao công bất trùng. Càng bởi vì nàng đã từng là một cái dị thường nữ nhân xinh đẹp. Vì lẽ đó mấy ông già mới nói, mỹ lệ Hằng Nga, mỗi ngày ở cô quạng bên trong chịu khổ thời gian, nếu như một cái đồng dạng đẹp trai đông bắc nam tử ở dưới ánh trăng dịu dàng dưới bãi, vạn nhất cho Hằng Nga coi trọng, cái này đẹp trai nam tử cả đời đều sẽ không sống yên ổn. Mà nữ không cùng ông táo, nhưng là trong truyền thuyết táo vương gia là một cái phi thường anh tuấn nam sĩ. Như vậy Ngũ Quan Đoan chính, tướng mạo đường đường mỹ nam tử, Mỗi ngày ngoại trừ ở táo trước ăn kê vị thịn cá ở ngoài, hầu như không có việc gì. Một khi nữ bái tế, cái kia táo vương gia liền đem lại trên nữ tử. Xuất hiện ở trên núi vừa độ tuổi chưa kết hôn thanh niên liền ta ba cái, hai người các ngươn ngược lại tốt điểm, coi như là tế bái phòng trường hằng nga tỷ tỷ cũng không lọt mắt, nàng sẽ không thích các ngươi loại này loại hình, nhưng là giống ta như thế xoáy như thế có cảm giác an toàn người liền rất nguy hiểm, vì lẽ đó ta đến mau mau tìm chỗ trốn đó, ta nhưng là liền yêu thích chị dâu ngươi một người. Hằng nga cái gì ở trong lòng ta vậy thì là cái cha. Ta nói lão tảo, ngươi muốn nói mình soái cũng không cần bận thịu hai anh em chúng ta chứ. Nếu như hằng nga thật coi trọng ngươi đó chỉ có thể nói nàng không có cảm giác an toàn thiếu hội phụ ái. Chu Hổ Quệ Mồm nói rằng. Nhìn thấy mọi người vừa muốn cười, Lưu Quên Nhi thực sự là không nhịn được tiến lên kéo lại Tào Mánh Lộ thai liền cho xế đi, mà Thanh Thanh cùng Tiểu Tiểu cũng âu sầu trong lòng, chạy tới cũng đem Chu Vũ cùng Chu Hổ lôi đi. Liên ở một mảnh trong tiếng cười mọi người bắt đầu dỗi tế bái Nguyệt Thần. Khoảng chừng nửa giờ sau Nguyệt Thần tế bái xong, vương quế lan các loại, chờ mấy cái phụ nữ đem trong cái mâm bánh trung thu cho mỗi mọi người phát ra một cái, bất luận nam, nữ già trẻ. Có người nói ăn tế bái Nguyệt Thần bánh trung thu lão nhân khỏe mạnh trường thọ, tiểu hài tử thân thể không sinh bệnh, vì lẽ đó y theo thông lệ ngày 15 tháng 8 buổi tối khôi này bánh trung thu cũng là món ăn. Bởi trên núi nhiều người có vẻ phi thường náo nhiệt. dù nhưng đã 9 giờ thế, nhưng mọi người vẫn như cũ tràn đầy phấn khởi, không có một kia buồn ngủ, tú năm tụm ba hoặc là một đoàn tụ tập cùng một chỗ ăn bánh thu thu, gặm quả táo quả lê, cười vui vẻ địa trò chuyện người ở bên cạnh cùng sự tình. Chương 444, gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Chu Vũ cùng thanh thanh bước chậm ở hồ nước một bên. Nguyệt quang như là nước chảy lẳng lặng mà tạ ở trên mặt nước, mỏng manh khói xanh hiện lên ở hồ sen bên trong, diệp tử cùng hoa phượng phất ở ngưu nhũ bên trong tẩy quá như thế. Cái cây từng cây béo mập hoa giống như mới ra dục mỹ nhân dáng ngọc yêu kiều. Gió nhẹ lướt qua, đưa tới từng sợi mùi thơm ngát, Diệp Tử giơ đáy mặt nước liền lên nhẹ nhàng song lớn, mà xanh biết la cây nhưng càng thấy thanh tao. Thanh lưu nguyệt quang kích thích hai viên tuổi trẻ tiếng lòng, tuy rằng không có thể non hẹn biển, lời nói hùng hồn, thế nhưng hai trái tim đã thật chặt vò làm một thể, liền cũng không tiếp tục có thể tách ra. Ngày thứ hai phần lớn người đều rời khỏi, đi làm đi làm đến trường đến trường. Đưa đi khách mời sau nghề tự do giả Chu Vũ cùng Chu Hổ thì lại chọc lấy mấy cái hồng thủy dũng đi tới phía đông cá lớn chỉ bắt đầu vớt long lý miêu, dự định như thế này liền bắt đầu hướng về tiên dục loan bên trong giường. Kể từ cùng Tam Thúc thương lượng được rồi, tiên dục loan bên trong giường long lý sau khi, Chu Vũ liền lén lén ở phía đông tìm một cái nước tiểu đường đem trong không gian long lý miêu tất cả đều lấy đi ra. Hiện tại bởi không gian thủy tác dụng, những này đã có một mải bao giải tiểu long lý từng cái từng cái là long tinh hổ đột nhiên Ở không lớn hồ nước bên trong lăn lộn bọt nước. Nhìn thấy hồ nước bên trong lít nha lít nhít đỏ tươi một mảnh, Chu Hồ trợn to hai mắt không thể tin tưởng hỏi, "Nhị cậu ca, những mấy cá bột ngươi khi nào làm cho?" "Ta đi, đây cũng quá đáng sợ chứ." "Ha ha, có cái gì đáng sợ?" "Biết ca ca mấy ngày nay nuôi bao nhiêu ngư sao?" Phía tây hồ nước tử đã rỗng đầy, phía đông những này đại đường tử bên trong cũng phần lớn đều rỗng đầy, liền này còn giữ lại nhiều như vậy cá bột đây. Hai anh em ta thêm đem sức lực hiện tại liền bắt đầu mò, mô xong sau trực tiếp phóng tới tiên dục loan bên trong liền xong việc. "Nị Cẩu ca, ngươi hiện tại chính là thần tượng của ta, nước ăn không quên đánh tỉnh ngươi, này tư tưởng cảnh giới chính là cao. Ngươi nói cũng kỳ quái ha, vì sao Long Ly ở ta này trên núi liền có thể trở lên tốt như vậy đây? Nếu không là trên thị trường không có đồ chơi này, ta còn thực sự liền không thể tin tưởng chỗ khác không nuôi nổi." "Hồ tử, các loại, chờ." Sang năm có lúc ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút, ngươi liền biết vì sao ta nơi này có thể dưỡng long lý mà chỗ khác không xong rồi. Ta cùng ngươi nói, hiện tại như ta nơi này như vậy không có chịu đến ô nhiễm địa phương thật liền không hơn nhiều, ta nơi này là chân chính non xanh nước biếc hòa thơm chim hót. Ở đây nếu như không nuôi nổi đồ vật phòng trừng cũng nhanh tự chủng. Chu Hồ hừ một tiếng biểu thị tán thành, sau đó ca lượng bắt đầu dùng đại cái muỗng đem long lý miêu hướng về bên trong thùng yểu. Bởi không có nhiều như vậy thùng lớn Ca Lượng làm được rồi, 10 dung tám dung sau liền lái xe hướng về Tiên Dục Loan bên kia đường, cũng may Tiên Dục Loan ngay khi Phượng Hoàng rũi chấn núi. Một cái qua lại cũng là 10 phút mà thôi. Vì lẽ đó vừa giữa trưa Ca Lượng liền đem hết Thể Long Lý Miêu đưa lên đến Tiên Dục Loan bên trong. Nhìn tuyê đẹp Long Lý Miêu tràn vào to lớn Tiên Dục Loan. Chu Hổ tâm sự nặng nghề điệu nói rằng, nhị cẩu ca, Tiên Dục Loan lớn như vậy, những này Long Lý coi như là lớn rồi thế nhưng có thể mò đi ra sao? Nơi này nhưng là so với trên núi hồ nước tử lớn hơn nhiều. Hơn nữa những này cá bột như thế quý giá. Nếu như mò không ra tổn thất nhưng là quá lớn. Hồ tử ngươi nghĩ đến cũng có đạo lý, ta là muốn như vậy, ta thôn sau đó hàng năm tổ chức một lần đông bộ, phòng trưng ít nhất cũng có thể mò tới hơn một nữa, còn lại liền sắp xếp trong thôn những này thúc thúc đại ra một tháng mò một hồi, nếu như vậy có thể kéo dài cung cấp đến trên thị trường, hơn nữa ta trên núi còn có thể tiếp tục sản cá bột, chỉ cần có ta liền hướng nơi này đầu. Ngươi nói này tiên dục loan lớn như vậy, bao nhiêu ngư dưỡng không được. Chỉ cần dưỡng nhiều lắm mò đi ra dĩ nhiên là hội hơn nhiều. Cho dù lúc ấy có một bộ phận mò không ra, nhưng là ở đập chứa nước bên trong không phải. Hừ, cái này biện pháp không sai, lại như ta thôn hàng năm đều đến lang khô Hà Đông bộ một hồi như thế, chỉ cần cái đầu rất lớn, ta liền cho hắn vơ vét của dân sạch chân tản nhận điếm điệu đến một thoáng. Ca Lượng ở tiên dục loan bên bờ chuyện phía một lúc, sau đó liền trực tiếp lái xe về đến nhà. Đem Long Lý nuôi thả đến Tiên dục loan chuyện này nói cho Chu Định Bang. Chu Định Bang vui mừng khôn xiết, đang hoàng chỉnh trọng địa đại biểu trong thôn lại cảm tạ Chu Vũ một phen, đem Chu Vũ làm cho lúng túng không thôi, kéo lên hổ tử chạy trối chết. Sau khi mấy ngày Chu Vũ rất bận rộn, trên trời phi, trên đất chạy, trong nước du đều lén lén cho ăn mấy lần không gian thủy. Cái này cũng chưa tính, trong không gian trồng đậu nành, lúa nương cùng tiểu mạch đã chín rồi, vì lẽ đó mỗi ngày buổi tối còn phải chạy đến trong không gian tiến hành thu gặt. Mỹ Mã cũng không gian bên trong thứ tốt đẩy, nếu không mấy ngày nay không phải đem hắn lui tốt ngạt không thể thượng thần cổ kiếm chương mới nhất. Cùng trên núi tương đối nhẹ tùng bầu không khí không giống, ngày 15 tháng 8 vừa qua, Thái công tư tưởng bị triệt để mà truyền vào xuống, liền toàn bộ Chu gia thôn để phòng sơ nghiêm, bầu không khí cũng biến thành sốt sáng lên. Xuất hiện ở trong thôn người lẫn nhau vừa thấy mặt không phải hỏi ngươi ăn sao, mà là hỏi Kim Thiên hữu tình hôm sao. Lại chính là ngày nắng to ở nhà ở lại ít người. khắp thôn bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy nhấp theo du một côn tử đàn ông ở trùng quanh cảnh giới cái gì, liền ngay cả từng cái từng cái cây cại đỏ đầu muôn cũng đều dồn dập địa giang lên chất gỗ hồng anh thương, toàn bộ chu gia thôn hiện ra một bộ gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa tư thế. Ngày hôm qua Chu Vũ đến vườn trái cây phụ cận đi bộ một lần, phát hiện dùng không gian thủy độc dưa hấu cùng bắp đã quen, loại ở vườn trái cây bên trong 50 khỏa cây trà mộc cũng không tồi. Bận rộn xong trên núi sự vật Chu Vũ cảm giác khí trời vẫn còn có chút nhiệt. Bên người cũng không thấy một bóng người, Lưu lại chú nghiên cứu hắn thực đơn đi tới, bởi vì lại có thêm cái hơn 10 ngày lúc trước chế riêng cho Tốt Hoa Cúc Cửu là có thể uống, cũng không biết mùi vị hội kiểu gì, vì lẽ đó Thái công ông ngoại còn có ngũ gia hai ngày nay một rảnh rỗi liền đến lâm thời dựng lên nhà kho loan quanh, cũng may hiện tại là mùa hạ, thông qua quạt điện vẫn có thể duy trì một cách đại khái. Hàng ôn. Cho tới Cửu gia hiện tại hẳn là hạnh phúc nhất một người, từ lao trong rừng đào đến hai hoa phong tử đã phát triển đến 11 hoa. Hơn nữa, mỗi hoa đều sản sinh phong sau, trong đó Tử Văn Phong thì có bảy hoa, vì lẽ đó mỗi ngày đều có thể sản xuất không ít mặt hàng. Nếu như ớn lại khuynh hướng như thế phát triển củ gia phòng trường sau đó này dùng để chế riêng cho hạt thông tiểu ong rừng mật là không cần phát sậu. Hiện tại những này phong song cùng Chu Vũ quan hệ quả thực chính là quân dân tình cả nước, chỉ cần Chu Vũ đi tới thùng nuôi ong một bên, những này phong sau nhất định sẽ đi ra cùng hắn chiếu cái diện, nhưng là các loại chờ Chu Vũ đi người kế nhiệm bằng cựu gia thế nào triệu hoán những này, phòng sau xưa nay liền cũng không có đi ra. Cựu gia rất muốn biết nguyên nhân, nhưng là mặc kệ hắn làm sao truyền hỏi thậm chí là vận dụng vũ lực, Chu Vũ trả lời mãi mãi cũng là bốn chữ: Vấn đề nhân phẩm. Tức giận đến cựu gia thường thường đến thái công nơi đó cáo trạng đi. Vào lúc này, ngài nắng to vốn là Chu Vũ vẫn còn muốn tìm hổ tử cùng đi ra ngoài đi bộ đi bộ, nhưng là tiểu tử này đã sớm lái xe chạy đến thị trấn cùng tiểu tiểu hẹn hò đi tới. Không có cách nào chú vụ không thể làm gì khác hơn là chính mình đung đưa đi ra cửa tản bộ đi tới. Đình đầu một mảnh đại lá sen, trong tay còn cầm một mảnh không ngừng mà quạt, chú vụ một bước ba hoảng địa đi tới dưa hấu địa, ánh mắt đến mức đều là một mảnh xanh sớm, khổng lồ lá cây dưới kết đầy xanh biếc đại dưa hấu, chú vụ chọn hai cái có thể có ba mươi cân khoảng trường, trái phải ôm vào trong ngực đi tới bên cạnh suối nước bên trong giót một lúc, sau đó lại bài hơn mười tuệ bắp dùng đẳng điều triển ba triển ba quải ở trên người. Serem đã lương tấu đại dưa hấu lấy ra sau đó dẹp đường hồi. Phủ Dưa hấu mùi vị quả nhiên không có để Chu Vũ thất vọng, như trước là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái ngọt ngào, ăn xong một khối sau từ trong lòng ra bên ngoài liều linh khí lạnh, thoải mái vô cùng. Liên như vậy, Chu Vũ nằm ở đại cây bạch quả thụ dưới trên ghế mây, nhìn lá sen chập chờn, hoa dại cỏ xanh, ăn một miếng dưa hấu trở lại hai câu đông bắc cười nhỏ, thoải mái đều muốn nổi lên. Bởi sắp tới bữa trưa, Ra ngoài mấy người hầu như là đồng thời trở lại hồ nước một bên, cách thật xa liền nghe đến hoàn toàn chạy thiên hơn ngựa vô cùng khác loại đông bắc cờ nhỏ, đại cô nương mị phốc cái kia lại cô nương lãng, đại cô nương phốc đi vào ruộng đồng xanh tươi. Mấy cái lão già nhìn nhau cười khổ, mấy ngày nay nhị cậu tử thực sự là trải qua quá thoải mái, tâm tình thì càng không muốn nói ra, vậy tuyệt đối là vừa. Nhưng là ngươi tâm tình tốt cũng không có thể lao hạ ta. Này còn có nhường hay không người khác sống? Hơn nữa ngày hôm nay còn không giống ngày xưa. Làm sao cảm giác này ca như là mang hạt giống giống giống như, không có nghe thấy nhị cậu tử một bên sướng còn một bên thổ hạt giống sao? Lưu đại trú mắt sắc, cách thật xa liền thấy Chu Vũ một bên ra bên ngoài phun ra cái gì, lại hướng về bên cạnh trên bản vừa nhìn nhất thời kích động đứng dậy, "Ta nhỏ cái ngoan ngoãn đủ, cái kia không phải dưa hấu sao? Lẽ nào là phía Đông dưa hấu quen?" Nghĩ tới đây Lưu đại trú bước đi như bay hướng về Chu Vũ chạy tới, nhìn dáng thế kia dáng vẻ này là một chân qua người a. Thái công thật không tiện đệo nhìn Vương Vân Hải một chút, than tiếng nói: "Vân Hải a, tại sao ta cảm giác này Chu gia tôn sẽ không một cái bình thường điểm người đâu?" Nghe thái công nói tới thú vị, còn lại ba cái lão già bắt đầu cười ha hả. Chờ bọn hắn đi tới đại cây bạch quả thụ dưới thì, Lưu đại chủ đã ăn xong ba khối dưa hấu, vào lúc này đối diện khối thứ 4 dưới miệng đây, nhìn thấy thái công tới cũng không công phu nói chuyện, chỉ là dùng tay dùng sức nhi điệu chỉ chỉ còn lại những kia đại dưa hấu. Chương 445, thu thu Thái công cùng Vương Vân Hải suy tư điệu nhìn một chút đại dưa hấu, này hai vị nhưng là ăn qua loại kia độc nhất vô nhị đại dưa hấu, loại kia mùi vị đời này đều vong không được, nhìn thấy lưu đại chú ăn được như thế hăng hái trong lòng liền hoài nghi lên. Liền lao giả đi tới hắn thụ giới hỏi, Thanh Sơn, ngươi đều lớn như vậy tuổi người, sao còn như tiểu hải tử giống như thăm ăn, thật có ăn ngon như vậy. Ai u lao ra, đây là thần tiên qua à, so với định quốc gia loại đến cũng còn tốt ăn, các ngươi mau mau nếm thử đi, ta cho ngươi thiết cùng nơi. Nói xong đem trong tay dưa hấu bị phóng tới trên đất chép lại dao phay liền cho bốn cái lão giả một người cắt cùng nơi. Chu Vũ ở bên cạnh tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía mấy cái lão giả trêu ghẹo nói, "Thái công ông ngoại còn có hai vị gia gia, này qua nhưng là ở trong núi lớn làm ra hạt giống ngọc gia, cùng trước đây hầu như là một cái ý vị, các ngươi mau mau nếm thử đi, lại không hạ thủ nhưng là bị ta đại chú ăn sạch." Bốn cái lão giả vừa nghe liền không làm ngẫm nghĩ, lập tức liền bắt đầu ăn đứng dậy. Ăn xong cùng nơi đại dưa hấu sau láo thái công gật đầu liên tủ, cười nói, hửm, chính là cái này ý vị, khô mát trong bèo, mị vị nhiều chết ốc, không nghĩ tới như vậy dưa hấu vẫn đúng là có thể trồng ra đến á nhị cầu tử, ngươi lần này trồng bao nhiêu điện. Cũng không phải rất nhiều, đại khái 10 mẫu 8 mẫu đi. Này còn không nhiều. Tiểu tử ngươi có thể phát bút đại tài à. Vẫn được đi, những này qua ta dự định cũng kéo đến ta tỉnh thành trong cửa hàng tiêu thụ, cũng tốt thật dài nhân khí. Vẫn là các ngươi người tuổi trẻ nghĩ đến xa, bất quá chúng ta mấy cái lão già còn không ăn đủ, tiểu gì, nếu không lại chém một cái nếm thử. Đây còn phải nói à? Các ngươi chờ ta cho các ngươi thiết. Chu Vũ nói xong lại mở ra một cái đại dưa hấu cắt thành tiểu khối đưa cho mấy cái lão già. Ăn mấy khối dưa hấu sau lưu thành sơn làm bữa cơm trưa đi tới. Chu Vũ đem một chuối lớn bắp tây gậy sẽ ra phóng tới chậu lớn bên trong rửa một chút, sau đó phóng tới nồi sắt lớn dị gạ thủy mở luộc. Đợi được bữa cơm trưa được rồi, thời điểm bắt cũng hồi được rồi. Trưa hôm nay, An Ca đợi bắt bốn vị lão nhân gia cùng Lưu Thành Sơn ăn được từ trước tới nay ăn ngon nhất bắt Tây Gậy, được kêu là một cái điểm, được kêu là một cái hương, cuối cùng mấy vị này thẳng thắn liền cơm cũng không ăn, vẫn cứ gặm bắt van đón bữa cơm trưa. Sau khi ăn xong mấy người cũng không cố trên nghỉ ngơi, tất cả đều hào hướng theo Chu Vũ đến phía đông vườn trái cây ở ngoài kiểm tra một phen. Khi, làm Đến phòng tầm mắt nhìn tới cũng không nhìn thấy phần cuối dưa hấu địa cùng bắp điệu thì tất cả mọi người đều hưng phấn đòi mạng. Có hay không ăn ngon đúng là thứ yếu, khen chốt là có mỹ vị như vậy dưa hấu cùng bắp, nhị khẩu tử làm giàu làm giàu ngày thật tốt này không liền đến sao? Những này đồ chơi hay nếu như hướng về trong thị trường một cách, ai còn không được mua điểm trở lại nếm thử. Hơn nữa những này dưa hấu cùng bắp giải đến đều đặc biệt lớn tiếp cũng đặc biệt nhiều, này một mớ địa sản lượng còn không đến hại đi tới. Xem qua địa bên trong tình huống sau đang trên đường trở về Lưu Thanh Sơn, không rõ hỏi Chu Vũ nói: "Nhị Cẩu tử, chẳng lẽ ngươi loại đến những kia bắp cũng là đặc thù giống? Nếu không sao sẽ tốt như thế ăn?" Chu Vũ lắc đầu một cái cười nói: "Đại chú ta nào có lợi hại như vậy, loại cái gì đều là đặc thù giống? Những này hạt giống chính là ở trong trấn mua phổ thông giống, bất quá vì sao mùi vị sẽ tốt như thế ta liền không biết, đại khái cũng cùng thủy chất cùng với thổ nhượng có quan hệ chứ?" Mấy người tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút hẳn là cũng là như thế. Chu Vũ tuyệt đối sẽ không cùng mình mấy người nói dối, chỉ có thể đố lối này Vượng Hoàng Sơn tự nhiên điều kiện tốt. Trạng vọng thời điểm đến thị trấn cùng tiểu tiểu ước hội Chu Hổ trở về, kẻ này vừa nhìn thấy đại dư hấu liền không muốn sống, lăng lảm một hơi chết chết gần một nửa cái. Chờ hắn sau khi ăn xong Chu Vũ mới trò đùa giai giống như đem bắp bưng lên, Chu Hổ thử ăn một miếng sau không nhịn được lệ rơi đầy mặt, sớm biết còn có ăn ngon như vậy bắp. Đánh chết cũng không có thể ăn nhiều như vậy đại dương hầu a. Ở phương Bắc ngày 15 tháng 8 vừa qua liền đến thu hoạch mùa. Toàn bộ chu gia thôn lúc này trở nên hoàng sánh sáng hồng ánh lên, nở ngang cốc tuyệ đón gió bãi, hoa hồng cao lương rủ xuống đầu. Trước đó vài ngày còn một mảnh xanh biếc nhà cái cũng biến thành vàng óng ánh một mảnh, một mảnh được mùa cảnh tượng hở phu nhân. Theo trời thu đến, trong núi lớn sân tra, cây táo chua, lật đồng cùng cây phỉ các loại, chờ cũng đều chỉ nhú dục, các loại chờ. Lập trung tinh lực đem nhà cái thu sau khi cắt xong cần lao người sống trên núi sẽ vào núi vặt hái những thứ đồ này. Sáng sớm vội và cơm nước xong chù vũ mang theo thái công ông ngoại còn có ngũ ra cùng chù hổ liền xuống núi. Trong nhà bắt đầu từ hôm nay thu gặt bắp cùng đậu nành. Ca lưỡng phải trở về hỗ trợ, còn 3 vị lao nhân ra nhưng là trở lại giúp đỡ người nhà trong cửa. Chu định quốc 2 người năm nay loại gần như có thể có 20 mẫu địa cùng mấy chục khỏa cây ăn quả. Trong đó mười mấy mẫu bắp cùng năm, sáu mẫu đậu nành. Còn lại chính là kê cùng cao lương đậu xanh các loại, chờ, hoa mầu, gần như 2, 3 mẫu dáng vẻ. Bắp địa ở làng Cô Hà Bắc Ngạn, dựa lưng đại sơn, bởi năm nay xem như là mưa thuận gió hòa, bắp ngoại hình vẫn không thác. Chu Vũ cầm liềm dao phụ trách đem bắp kiết cán chém ngã cách một khoảng cách xếp thành một đống. Chu Định Quốc hai người cầm ra hỏa sự tình theo ở phía sau đem bắp bái hạ xuống. Thu thu thời điểm không giống trồng trọt, đến nghiêm ngặt dựa theo tiết gieo hạt tử. Lúc này có thể hơi hơi nhàn nhã làm. Ngược lại cũng không chuyện khác nhi thúc. Thu hoạch mùa đều là mừng rỡ vô hạn, trong thôn các gia thổ địa hầu như đều ở lại cùng nơi, đương nhiên những kia khai hoang địa ngoại trừ, vì lẽ đó làm khi còn sống mọi người cách địa đầu còn có thể lớn tiếng lao hả nhi, toàn bộ địa bên trong đều là tiếng cười cười nói nói, mọi người trên mặt đều tràn ngập được mùa vui sướng. Ba ngày bái xong bắt buổi tối là muốn đem bắp tuệ kéo về đi, ngã, cũng không phải sợ người đâu, mà là bởi vì trong ngọn núi thỏ rừng tròn từ cái gì ăn vụng. Lúc này sửa đường chỗ tốt liền thể hiện ra, từng chiếc từng chiếc xe bò hoặc là xe ngựa lôi kéo tràn đầy bắp, xa bà Thức Huyền không múa lấy roi, xe cổ ai nhựa đường trên đường vững chãi hành sự. Mặt trên ngồi một hai nhân hỏa xa bà Thức cười vui vẻ địa lao, về đến nhà sau tốt mau chóng dỡ hàng, cũng không thể bị trễ nải nhân ra kiếm tiền. Trải qua một ngày bận rộn, Chu Định Quốc một nhà ba người làm thịt gần như ba mẫu nhiều địa, ở Thái Dương sắp xuống núi thời điểm Chu Định Quân đánh xe ngựa tới, đây là Chu Định Quốc sáng sớm rồi cùng tộc đệ nói xong rồi. Vương Quế Lan đem khăn quảng cổ vây lên, sẽ đem một nhà ba người dùng qua bao tay cho thu thập đứng dậy, sau đó liền cưỡi xe đạp về nhà trước làng cơm, Chu Vũ cùng cha Lưu thì lại ở đây chăn sa. "Nhị ca, năm nay bắp dáng dấp không tệ a." Chu Định Quân cười ha hả nói rằng, "Vẫn được đi, nếu không là nước mưa hơi ít sản lượng còn có thể tăng cao không ít, có điểm đáng tiếc a." Chu Định Quốc có chút tiếc nuối điệu nói rằng, "Được rồi, ngươi cũng đừng không biết đủ rồi." Nhà các ngươi có nhị cẩu tử ở sản lượng thiếu điểm toàn cái cái gì? Không nói thứ khác, liền nói vượng hoàng trên núi những kia động vật uống ra cẩm, nghe nói còn có chim công cái gì, ngươi chính là nhiều hơn nửa ra 20 mấu địa cũng không đủ chúng nó ăn, vì lẽ đó một mấu địa thiếu cái bạch 80 cân sản lượng căn bản là không tính chuyện này nhi, nhân ra nhị cẩu tử có tiền a. Hắn có cái giám tiền. Từ sáng đến tối mù đắc sắt, ngươi nói ở trên núi dưỡng những kia động vật cùng chim công làm gì? Hơn nữa những kia động vật có không ít vẫn là được luật pháp quốc gia bảo vệ động vật, nếu như giết ăn thịt còn phải ngồi tù, ngươi nói hắn không phải ăn no no đến mức sao? Nếu là không có những kia động vật, những này lương đầy đủ nhà chúng ta ăn mấy năm. Chu Định Quốc đau lòng địa nói rằng. Bên cạnh Chu Vũ vừa nghe mau mau giải thích, ba người có thể bị coi thưởng những kia động vật, tuy rằng không thể bán tiền thế nhưng như mai hoa lộc chờ chúng ta có thể cắt xừ hiệu bán a, nếu như lộc quần lớn mạnh cũng không phải số lượng nhỏ đây. Huân nữa ta còn có thể làm nhân công nuôi trồng, đến thời điểm làm điểm mai hoa lộc lộc mãi cho các ngươi nếm thử, nghe hổ tử nói đồ chơi kia lão to tướng. Ha ha ha, Tam Lư tử tiểu tử kia nói chuyện ngươi cũng tin. Hắn nếu như nói cẩn thận uống ngươi có thể phải cẩn thận một chút, ta bị tiểu tử này lừa gạt qua bao nhiêu trở về, ngược lại ta là không tin. Chu Định Quân cười nói. Chu Định Quốc ông cháu lưỡng vừa nghe cũng là cười ha ha, sau khi ông cháu ba cái đem bắp trang lên xe ngựa. Tối hậu Chu Vũ cùng cha bò lên trên xe ngồi ở bắp trồng trên, Chu Định Quốc đại roi vung lên, trong miệng thét ra giá giá, xe ngựa hướng về nhà cũ chạy đi. Trải qua 4 ngày Chu Định Quốc ra bắp đậu nành cùng cao lương các loại, chờ, thu hoạch đều thu hồi nhà, hoàng sẵn sẵn bắp tuệ cất vào kho tự bên trong, đậu nành thì lại chất đống ở ngoài cửa lớn phơi nắng, các loại chờ, hong khô sau lại kéo đến giữa đường trên đường dùng đồng gô đánh hoặc là trực tiếp dùng bánh xe ép phát xác, có thể bất đi không ít khí lực. Hết bận chính mình việc sau, Một nhà ba người giúp đỡ Lưu Kiều đem Lưu Thành Sơn ra bẫy, tám mẫu điệu thu hoạch cũng cho thu cắt ra. Đến tận đây, Chu Vũ ra ngoại trừ mấy chục quả tạm cây ăn quả cùng cây lê ở ngoài năm nay việc coi như là hết bận, còn lại chính là bốn, năm tháng nông nhàn thời gian. Chương 446, thần kỳ khoác nha thỏ. Bởi điệu bên trong hoa mầu đã thu gặt xong, Lưu Thành Sơn làm sao cũng đến về đến nhà hợp quy tắc hợp quy tắc, tuy nói con gái con rể cùng Chu Định Quốc một nhà đã giúp đỡ hợp quy tắc gần đủ rồi, nhưng này là nhà của chính mình. Ai có thể có chính mình quen thuộc. Nay nếu như không tự mình về đi xem xem sao có thể yên tâm. Liền Lưu đại chủ ở Thu Sơn xong việc nhi ngày thứ 2 liền vội vã chạy về nhà đi tới, các loại chờ, 2 ngày nữa lại trở về. Đưa đi đại chủ sau cả ngọn núi lớn liền còn lại Chu Vũ một người, hộ tử cùng trong thôn đã hết bận nhân ra vào lúc này đang giúp những kia năm bảo vệ hộ Thu Sơn đây, không hết bận tuyệt đối sẽ không tới. Lại nói nếu không là trên núi cần người bảo vệ, Chu Vũ cũng không có thể ở đây nhàn rỗi. đã sớm tham gia đến thu gặt trong đại quân đi tới. Trên núi tuy rằng có hơn 100 mẫu thu hoạch, thế nhưng những này thu hoạch bởi loại đến muộn hơn nửa Phượng Hoàng Sơn nhiệt độ so với chu vi hơi cao, vì lẽ đó vẫn là một mảnh xanh biết, tính toán còn phải cá biệt nguyệt mới có thể bắt đầu thu gặt. Dã kê linh bên kia mười mấy mẫu thu hoạch cũng là như vậy, vẫn chưa tới thu gặt thời điểm. Bởi nhàn đến phát chán, Chu Vũ thẳng thắn ôm khoát nha thỏ cười đại lữ đến vườn trái cây từ bên kia đi xem xem, tuy nói đã rơi xuống một lần trái cây, cũng bán không ý tiền. Thế nhưng trên cây còn dư không ít, nếu như thuộc gần đủ rồi 2 3 ngày sau liền toàn đem xuống đưa đến Tân Điếm đi, hơn nữa đại dư hầu cùng bắt cây gậy cũng đến làm một bộ phận đi qua. Chu Vũ ở mặt trước cỡi đại lư ưu thai du thai điệu đi tới, Hoa Hoa toàn gia cùng đại hồng nhị hồng cùng với nhị lư cùng ở xung quanh, tình cảnh ngược lại cũng đồ sộ. Đi tới vườn trái cây ngoại vi, khả năng là tiểu thanh người thấy chủ nhân ngủ, to lớn mang thân từ vườn trái cây bên trong du đi ra. Nhìn thấy Chu Vũ sau như thằng bé con tử như thế tứ ma ở hai bên người hắn, Chu Vũ cười ngã chút pha loãng quá không gian dịch cho nó sau, tên to xác mới không dây dượa nữa, hắn tìm Đại Hồng cùng Nghị Hồng ngoạn nhi đi tới. Chu Vũ hài lòng chực gật đầu, tiểu thanh nhưng là điều tốt mang a, vẫn hết chức trách canh giữ ở vườn trái cây phụ cận, nhẫn nhục chịu khó, một câu lời oán hận đều không có, cái này cần là cao bao nhiêu cảnh giới? Hơn nữa còn không cần phát tiền lương đế vũ cản khôn chương mới nhất. Nhưng là nếu như vậy tiểu Thanh sẽ không cô quạnh sao? Nghĩ tới đây Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu, chính mình hội không phải là muốn có thêm. Bất quá tiểu Thanh thật muốn là cảm thấy cô quạnh chính mình liền đem nó cùng cái khác động vật cho tới đồng thời. Ngược lại những này động vật trong lúc đó cũng coi như là rất thu thú. Vừa nghĩ tới tiểu Thanh sự tình, Chu Vũ một bên hướng về vườn trái cây bên trong đi đến. Trải qua trước một vòng hái, cây ăn quả trên trái cây ít đi rất nhiều, thế nhưng ở lại đầu cành cây trên như trước đem đầu cành cây ép loàn loàn. hơn nữa lưu lại những này trái cây màu sắc càng thêm thuần khiết, cái đầu cũng lớn hơn không ít, nếu bản về mùi vị chỉ định so sánh với một nhóm tốt. Lệnh Chu Vũ kinh hỉ vạn phần chính là vườn trái cây bên trong cái kia hơn 2000 quả đại anh đào thụ béo mập đông hoa đã cảm tạng, mọc ra khắp cây lục to bằng hạt đậu tiểu nhân, nhỏ bé trái cây. Trái cây tuy nhỏ, thế nhưng nó đại diện cho hy vọng a, chỉ cần nhiệt độ thích hợp. Những này đại anh đào thụ sẽ kết ra hồng tinh tinh cùng vàng xanh xanh đại anh đào. Nay nếu như trước ở năm trước thành thổ tuyệt đối có thể quá độ một bút. Liền Chu Vũ này tâm cũng nhàn nhã không tới, đi vào trong không gian đem phun không gian thủy dùng bồi kháng thức thuốc sổ dũng chứa đầy không gian thủy. Sau đó lấy đi ra. Ngay khi anh trong rừng đào bắt đầu phun đứng dậy, đem đại anh đảo thụ làm song sau, Chu Vũ càng làm cái kia 50 khỏa cây trà phun một lần, những này cây trà trên đã kết đầy xanh biếc tiểu diệp tử. Tuy nói trước đây hưởng qua mùi vị sắc thực không sao, thế nhưng đồ chơi này là đường hoàng gia dáng tên trà. Chính mình thường không thích không nhất định người khác cũng không thích. Vì lẽ đó vẫn là thừa dịp dưới sương trước cho đề cao một thoáng mau mau hái xuống lại nói. Ngày mùa thu ánh mặt trời đã dẫn theo mấy phần cảm giác mát mẻ, sớm sẽ không có ngày mùa hè hừng hực, tuy rằng vội tử vừa lên ngọ thế nhưng Chu Vũ cũng không gặp hãn, nhìn vội đến cũng không kém nhiều nữa, đặc biệt là chín con tiểu hắc tám con tiểu bạch đã bắt đầu kêu to muốn ăn bữa cơm trưa. Liền Chu Vũ đem thùng thuốc bỏ vào không gian liền chuẩn bị mang theo một đám động vật trở lại. Ngay khi Chu Vũ muốn rời khỏi vườn trái cây thời điểm, bỗng nhiên từ đằng xa bay tới một đám chim sẻ. Trong đó có hơn một nửa rơi vào vườn trái cây trên nhánh cây, hơn nữa còn không ngừng mà dùng đầy hế mổ đầu cánh cây trên trái cây. Nay còn không là nghiêm trọng nhất, để Chu Vũ lo lắng chính là có vài con khác loại dĩ nhiên rơi xuống đại anh đào trên cây mổ mới vừa vừa ra đời anh đào. Chu Vũ có thể không chịu nổi, mau mau chạy đến trước mặt thét to vài tiếng muốn đem những người này đánh đuổi. Thế nhưng loại này tiểu trận chiến nhân ra căn bản là không sợ, ngươi ở phía đông đuổi chúng nó liền chạy đến phía tây, như thường ở đầu cành cây liễu ra liễu ríu ríu địa mổ trái cây, đem Chu Vũ đau lòng địa đều sắp khóc lên, này mẹ kiếp có thể đều là tiền a. Bị bức ép bất đắc dĩ Lý Dương không thể làm gì khác hơn là túi người xuống lượm một nắm cục đá hướng về đám kia sẻ nhà ném tới, đám kia sẻ nhà bay đi là bay đi, thế nhưng vây quanh vườn trái cây xoay chuyển hai vòng sau lại bay trở về. Nhìn tâm huyết của chính mình bị sẻ nhà hóa hoạc. Chu Vũ trong lòng sắp dọn, nhỏ máu, thế nhưng hiện nay muốn đối phó này quần xẻ nhà còn thật không có biện pháp gì tốt. Đám người kia tặc tinh tặc tình, hơn nữa cũng không thế nào sợ người, là người sống trên núi nhức đầu nhất bốn hại một trong, bốn hại, thỏ rừng, con nhím, xẻ nhà, lợn rừng, tuy rằng ở những khác khu vực hiện tại đã cấm trị bắt giữ xẻ nhà, thế nhưng ở tảng đá trấn phủ gần nếu như cũng cấm trị bắt giữ cái kia mọi người sẽ chơi hát tây bắc phong đi. bởi vì những người này sẽ đem hoa màu trà đạp rối tinh rối mù. Liếc nhìn vào lúc này, chính hùng hục đi theo phía sau mình tiểu thanh, Chu Vũ trong lòng ai thán một tiếng, da hỏa này nếu như mọc ra cánh có thể phi lên tốt bao nhiêu a. Cưới đại lưu trở lại trong sân sau, Chu Vũ dùng cỏ khô cùng pháp tợ lật tiếp đâm mấy cái thảo người, bên ngoài trói lại mấy khối nhi vải rách sau đó trở lại vườn trái cây bên trong, ở đại anh trong rừng đào dựa theo gần như khoảng cách đem những này thảo người cho dựng đứng lên. Lúc này những kia xẻ nhà cũng không dám tới. Chu Vũ biết phương pháp này cũng là có thể lắc lư những kia xẻ nhà mấy ngày thời gian, các loại chờ, những kia khôn khéo gia hỏa phát hiện những này, người sẽ không núp nhích sau liền sẽ tiếp tục lại đây ăn trái tây cùng họa họa đại anh đạo thủ. Bất quá chuyện này có thể tha một ngày là một ngày, chính mình trở lại từ từ suy nghĩ biện pháp là được rồi. Bởi bên này đưa tới xẻ nhà, Chu Vũ lại bắt đầu lo lắng phía tây cái kia hơn 100 mẫu cây nông nghiệp, đâu ngành cùng bắp cái gì ngã, cũng không sợ. Sẻ nhà lợi hại đến đâu cũng không thể đem xác ngoài đẩy ra ăn được đồ vật bên trong, thế nhưng Cao Lương cùng Kê Liễn không xong rồi, này nếu như đưa tới sẻ nhà vậy thì là mối họa. Cưới Đại Lư vội vã chạy tới địa đầu vừa nhìn, Chu Vũ tâm cuối cùng cũng coi như là bâm xuống một nửa, thu hoạch cây trên đúng là có một ít sẻ nhà, thế nhưng số lượng không nhiều, thuộc về bình thường tình hình đều là tâm thái đang tắc quái toàn văn xem. Bữa cơm chưa hậu Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, lại làm chút thảo người cho lập đến vườn trái cây bên trong. Nguy cơ cuối cùng cũng coi như là tạm thời giải trừ. Khoác một cái áo khoác chu vũ ngồi ở cửa lớn nhìn trên trời thiếu mất nửa bên minh nguyệt, trong lòng càng ngày càng địa bắt đầu tưởng nghiệm thanh thanh, cũng không biết nha đầu này có hay không cùng cha mẹ hắn nói sự tình của chính mình. Ai, muốn làm việc tốt phải gặp nhiều khó khăn đi. Ngay khi chu vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, cùng hoa hoa đại hồng các loại, chờ, động vật ở hồ nước một bên chơi đùa khoác nha thỏ bỗng nhiên cả người một cơ linh, quay đầu liền hướng chu vũ nhanh chóng chạy tới. Một bên chạy một bên hưng phấn chít chít gọi. Chính đang thấy Nguyệt Tư người Chu Vũ bất thỉnh linh nhìn thấy Khoát Nha Thỏ dương nhanh múa vuốt địa hướng mình đập tới giật mình, vội vàng đem Khoát Nha Thỏ tiếp được ôm vào trong ngực. Thế nhưng Khoát Nha Thỏ không có giống như tiểu trước đây làm nũng, mà là cấp hoàng hoàng địa liên tiếp địa hướng Chu Vũ trong lồng ngực xuyên, tựa hồ là muốn tiến vào bụng hắn bên trong giống như. Chu Vũ có chút ch وأن váng, tiểu tử đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là có chuyện gì nhi phát sinh? Nhưng là Khoát Nha Thỏ không biết nói chuyện. Đồ chơi này sao đoán? Đột nhiên Chu Vũ Phúc linh tâm đến, khoát nha thọ nhưng là trong không gian độ tới, chẳng lẽ là trong không gian ra chuyện gì để nó nhận biết được. Nghĩ tới đây Chu Vũ mau mau mang theo đem những động vật gọi vào bên người mang theo chúng nó đồng thời tiến vào không gian. Mới vừa gia nhập không gian, một luồng đồng nặc thanh tân khí tức liền phả vào mặt, khiến cho lòng người tỉnh tứ lãng, tinh thần vì đó rung một cái. Cùng trước đó vài ngày so với không gian hầu như không có gì biến hóa. Chỉ bất quá này, không khí thanh tân độ thật giống tăng lên không ít, hít vào một ngụm khí liền như uống không gian dịch như thế thoải mái. Khoát Nha Thỏ lúc này trở nên càng thêm trở nên hưng phấn, một dùng sức nhi rời khỏi Chu Vũ ôm ấp, móng vuốt nhỏ cầm lấy Chu Vũ ống quần liền muốn lôi hắn đi. Chu Vũ vừa nhìn cảm giác trong này chỉ định có chuyện, liền to mò theo nó đi về phía trước. Thế nhưng khi, làm, một người một thỏ đi tới một cái bể rộng chừng hơn 10 mét dòng sông phía trước thì liền không qua được. Trong không gian con sông này, nước sông tinh khiết cực kỳ, trong nước trườn một chút bích lục rong, thế nhưng cá tôm cái gì liền không nhìn thấy. Nếu như không phải gió nhẹ khẽ lướt nước sông nổi lên từng vẻ sóng gợn lăn tăn, toàn bộ nước sông lại như là một khối bóng ánh long lanh thủy tinh như thế. Chu Vũ hiện tại vẫn không có đối với nước sông từng làm bất kỳ nghiên cứu, cho nên đối với như vậy một cái không biết thủy vực là không dám xuống. Nhìn thấy chủ nhân không động đậy, khoáp nha thỏ kéo Chu Vũ ống quần, cấp loại, chờ. Chu Vũ đem nó ôm vào trên người thì tiểu tử nhắm mắt lại. Chu Vũ đang xem tiểu tử đây, sau một khắc liền cảm giác một trận hoảng hốt, chính mình thật giống phiêu lên. Căng loại, chờ, tinh thần khôi phục bình thường thì ngơ ngác phát hiện mình dĩ nhiên ôm khoát nha thỏ đi tới bờ bên kia. Lần này nhưng là đem Chu Vũ sợ đến không nhẹ, chính mình đây là sao? Này mẹ kiếp là đang đùa tuấn gì vẫn là thần thoại truyền thuyết? Chẳng lẽ chính mình thành thần tiên? Khoát nha thỏ đúng là không có gì phản ứng. Tiểu tử lúc này từ Chu Vũ trên người bính đi kế tục hướng phía trước đi. Chu Vũ hiện tại đã bị bị choáng, chẳng lẽ vừa nãy quỷ dị tình huống là ra hỏa này làm ra đến? Ừm, nhất định là như vậy, choại nói mình chính là cái phàm nhân, cái gì công năng đặc dị cũng không có, thần côn tiềm chất đúng là có một ít, thế nhưng thần tiên mà cũng chỉ có thể là nằm mơ. Nhưng lạ này con hủ chết người không đền mạng hắc thỏ đến cùng là cái gia sao tổn tại a? Không phải là mình mới là không gian chủ nhân sao? Tốt như vậy, như này con thỏ so với mình còn lợi hại hơn. Nhưng nhìn đến khoát nha thỏ vào lúc này chính đang phía trước hướng chính mình cơ múa móng đuốt nhỏ, Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là tạm thời yên tâm bên trong bất an giơ lên như nhún da chân đi theo. Sau khi trải qua đã đem Chu Vũ cho triệt để cả bị tê. Khả năng là khoát nha thỏ hảo tâm, đầu một hồi chỉ là lập tức thuần di quá một con sông lớn, đệ nhị về thì lại trực tiếp thuần di quá hai ngọn núi lớn, cuối cùng một hồi Chu Vũ chỉ có thể ở trong lòng chửi má nó. Bởi vì hắn cũng không biết lúc này bị này con chết tiệt thỏ cho làm đi nơi nào, chỉ biết mình ngốc ở trên một ngọn núi, chu vi tất cả đều là xanh biếc cây cối, xa xa nhưng là núi non trùng điệp, xanh um tươi tốt vô số kể. Chương 447: Đá hoa nguyên lý thần điêu xuất hiện. Ngồi ở lục chiên giống như trên cỏ, chu vũ trái tim rầm rầm đập nhảy không ngừng, vừa nãy thuần di trải qua đã triệt để đem hắn bị choáng. Nhìn dưới chân dương nhung giống như thảm cỏ xanh, chu vi dừng cây rậm rạp cùng đủ mọi màu sắc hoa tươi. Bên cạnh dốc rách chạy xôi điệu thắt lưng ngọc giống như dòng suối nhỏ, xa xa cái kia xanh đun tươi tốt núi non trùng điệp, trù vũ như ở trong mơ như thế vô thượng lòng ấn trường mới nhất. Trước mắt những kia thụ chia làm không giống trùng loại, thô, tế, cao, ải, hơn nữa thân cây màu sắc cũng bất tận tương đồng. Tuy rằng có nhiều như vậy trùng loại thụ, thế nhưng trù vũ một loại cũng không nhận ra. Hơn nữa những này thụ cũng không tính là cao lớn, đại cũng là cao 7, 8 mét so với người trưởng thành bắp đùi thô một ít, ải cũng là cao 2. 3m, thế nhưng những này thụ đều có cái đặc điểm lớn nhất, vậy thì là diệp tử dài đến đặc biệt rộng lớn, đều sắp đổi tới lá sen to nhỏ. Những kia đủ mọi màu sắc hoa tươi chu vũ cũng không quen biết, thế nhưng từng cây mỡ phải là sánh lạn cực kỳ, hơn nữa đóa hoa rất lớn, ít nhất cũng cùng tiểu bát ăn cơm gần như. Nhìn những này hoa cỏ cây cối chu vũ có một loại đối nhau liều mạng mà rung động, phảng phất những này cây đều có bảng bảng sức sống, đều ở tận tình thư triển chính mình huy hoàng. Này mẹ kiếp không phải là trốn đào nguyên sao? Chu Vũ một bên cảm khái, một bên chìm đắm ở trước mắt mỹ cảnh bên trong. Đột nhiên Chu Vũ cảm thấy dưới chân có động tĩnh, tối đầu vừa nhìn phát hiện là khoát nhá thỏ, liền giận không chỗ phát tiết, khom lưng lôi kéo tiểu tử hai cái chân sau nhi liền đem nó xách ngược tới. Tiểu tử bị giật mình, huyền không hai cái chân trước nhi không chỗ ở đạp, trong miệng phát sinh tiếng kêu thê thảm. Chu Vũ nhìn người này, làm quái dáng vẻ tức giận đến chiếu nó cái mông tàn nhẫn mà đánh hai lần. muốn không phải sợ chính mình không thể quay về Chu Vũ thật muốn hiện trường liền đến cái khảo toàn thọ. Bị Chu Vũ thả xuống sau tiểu tử dùng một cái móng vuốt nhỏ bổ mặt toa nước một trận, sau đó lại lôi Chu Vũ kế tục hướng phía trước đi đến. Cuối cùng ở khoác nha thỏ dẫn dắt đi, Chu Vũ đi tới ngọn núi lớn này trên đỉnh ngọn núi, tuy rằng cảm giác trên không có vượng hoàng núi cao, thế nhưng nếu bản về môi trường tự nhiên cùng rừng rậm dày đặc trình độ, so với vượng hoàng sơn chính là chỉ có hơn chớ không kém. Trên đỉnh núi có một đám lớn rừng cây. Cánh rừng cây này bên trong cây cối cảnh cây trình màu đỏ thắm, diệp tử xanh biết rộng lớn, mắt lạnh vừa nhìn cho độ tỉ lệ đặc biệt rõ ràng, làm cho người ta một loại kinh diễm cảm giác. Chu Vũ theo khoát nha thỏ tiến vào rừng cây. Thinh Linh phát hiện ở trong rừng cây dĩ nhiên rải ra một gốc cây bảy, tám người ôm hết cũng ôm không tới đại thụ che trời. Từ hồng thân tuy, cái kia diệp tử đều sắp có nắp nổi to nhỏ, hướng lên trên tựa hồ trực tiếp rải đến không gian đỉnh, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Chu Vũ cách thật xa liền có thể cảm nhận được cây to này phát sinh sức sống chần chừ. Mang theo chấn động tâm Chu Vũ chậm rãi đi tới dưới cây lớn, sau đó đưa ra hai tay nhẹ nhàng vuốt ve thân cây. Tựa sát đại thụ, Chu Vũ lúc này cảm giác thật thoải mái, trong rừng cây nhiệt độ lại như là bị người vì là điều tiết quá như thế, lạ như vậy sảng khoái cùng ấm áp. Chu Vũ vào lúc này đã không biết nên thế nào hình dung nội tâm kinh ngạc cùng mừng rỡ, vừa nãy ở ngoài rừng cây thời điểm cảm giác tuyệt đối không có hiện tại thoải mái. Chẳng lẽ những này thần cây đỏ đậm xanh biết đại diệp thụ có siêu cường điều tiết nhiệt độ công năng? Bằng không nên thế nào giải tất cả những thứ này? Đang suy nghĩ sự tình đây, Khoáp Nha Thỏ hướng về phía đại thụ chít chít địa gọi lên, Chu Vũ cũng theo cháng kiện thân cây hướng trên nhìn lại. Khoáp Nha Thỏ kêu to hai lần sau, bỗng nhiên từ trên cây to bay xuống một cái đồ vật, Chu Vũ còn thấy rõ là cái gì ngoạn ý đây, tên kia liền huých cánh bay đến Chu Vũ trên bả vai, sau đó dùng lông sủ đầu chùi mặt của hắn. Chu Vũ là thật sợ sệt, thoại nói mình từ khi đạt được không gian sau ngoại trừ khoát nha thọ ở ngoài trong không gian còn chưa từng thấy vật còn sống, vẫn luôn là vắng lặng cực kỳ, lần này bốc lên một cái đồ vật nhảy lên đầu vai của chính mình hơn nữa hướng về trên mặt chính mình chùi ai có thể chịu được. Liền Chu Vũ sợ đến cả người trực nổi ra gà. Đầu cũng không chuyện, không nói hai lời đưa tay ra nắm lên đồ chơi này tiện tay liền ném ra ngoài. Trên vai đồ vật cũng không nghĩ tới Chu Vũ biết cái này sao cấp tốc tuyệt tình như vậy. Vì lẽ đó cứ việc có cánh thế, nhưng Chu Vũ khí lực thực sự quá to lớn còn chưa kịp sử dụng liền bẹp một tiếng bị Chu Vũ cho vung ra bên cạnh trên cây khô. Giải trừ bên người nguy hiểm Chu Vũ mới có công phu đánh giá vừa nãy tập kích chính mình đến cùng là cái gì ngọn ý. Bên trái chết thụ phía dưới hướng dưới năm út sắp một con gà hoặc là một con chim nhí, bởi vì không nhìn thấy đầu vì lẽ đó Chu Vũ vào lúc này cũng không nhận rõ đến cùng là cái gì ngọn ý chỉ là đồ chơi này xem ngoại hình đại thể cùng trong nhà gà mái gần như, hôi hoàng lồng chim. thật dài cánh cùng đuôi, thế nhưng không, có nhà bên trong kém hẹp, cùng giá chim chích đúng là gần như thiếu thủ tịch tỉnh chớ đánh toàn văn xem. Nhìn đồ chơi kia ở dưới cây lớn không núp núp, khoát nha thọ tức giận. Mấy lần bính đến nó trước mặt dùng móng vuốt nhỏ dùng sức nhi địa vỗ, từ từ ra hỏa này rốt cục tỉnh sau đó đem thân thể lăn tới. Chu Vũ vừa nhìn lập tức liền há hốc mồm, đồ chơi này trường miệng loan loan, tựa một cái đảo hỏa móc, một đôi cơ cảnh viền con mắt huyền huyền, bạch bên trong hiện ra há. trảo trên đất cái kia hai cái móng vuốt đột nhiên vừa nhìn dĩ nhiên hiện ra màu đen tia sáng, còn như thiết trảo như thế, có vẻ mạnh mẽ mạnh mẽ. Tôi mâu chốt nhất chính là da hỏa này tuy rằng dài đến không lớn, thế nhưng hiện tại đứng dậy đứng ở đó nhi vị nhưng bất động, ánh mắt như điện, oai hùng ánh phát, mười phần uy vũ tượng. Đồ chơi này mẹ tiếp ở đâu là ghê, liền ngay cả Diều Hâu cũng đối với nó cao cấp, rõ ràng chính là một con tiểu điêu mà. Chu Vũ đối với với mình vừa nãy ánh mắt có chút xấu hổ. Nhìn thấy tiểu điêu tỉnh lại, Khoát Nha Thỏ thí điên nhi thí điên nhi điệu thoăn thoắt, chiếc gai hùng uy vũ tiểu điêu trên lưng liền đến một móng vuốt, đồng thời thỏ trên mặt còn mang theo hưng phấn nụ cười. Chu Vũ hiện tại thật đến có chút mống quyền, không như trong tưởng tượng tiểu điêu đem khoát nha thỏ cho đánh chết, này con điêu lại tiểu đánh chết con thỏ còn chưa phải khó khăn nhi. Trái lại ra hỏa này còn hướng khoát nha thỏ lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hơn nữa còn hưng phấn tới một tiếng kim thạch giống như thép rải. Chu Vũ hiện tại có chút thấy rõ. Khoát nha thỏ kẻ này có thể là không gian động vật lão đại, nếu không này con Huy Vũ tiểu điêu sẽ không đối với nó như thế cung kính, đã sớm một móng vuốt cho nó vồ chết. Biết tiểu điêu là trong không gian sinh vật hộ Chu Vũ không khỏi có chút xấu hổ, cũng không biết vừa nãy tiện tay ném một cái thời điểm đem tiểu tử cho xuất hàng rồi. Liền đưa tay ra hướng Huy Vũ tiểu điêu cởi cợt, đi lên phía trước đặng nghĩ đem nó gói lên. Nhìn thấy Chu Vũ hướng chính mình đi tới, tiểu điêu sợ đến lập tức rướn múa cánh bay đến trên cây, cả người còn có chút run. Xem ra vừa nãy cái kia lập tức đã cho nó tạo thành tâm hồn tương thích. Chu Vũ bất đắc dĩ lấy tay thu hồi, tự giễu địa nở nụ cười hai lần. "Mẹ kiếp, này vẫn là trong không gian động vật sao? Chẳng lẽ không biết lão đại là ai sao? Còn có thể sai tính khí, chân thực là lẽ nào có lý đó." Chu Vũ tức giận thầm nghĩ. Khoác Nha Thỏ mới mặc kệ cái nào một bộ, nhìn thấy tiểu điêu bay đến trên cây, ra hỏa này ở rễ cây dưới chít chít điệu giéo lên không ngừng, cuối cùng nhìn thấy tiểu điêu không nghe lời. Thẳng thắn trà sát mấy lần bò đến trên cây cùng nó giao lưu đi tới. Quá ước chừng 10 phút, tiểu điêu hướng Chu Vũ bay qua, khả năng là có chút hại, cách Chu Vũ xa 2, 3 mét địa phương dừng lại rơi xuống đất, một đôi ánh mắt sáng ngợi huyền thiên điệu thu cái liên tụ. Lúc này Chu Vũ lộ ra từ sinh ra mới thôi ôn nhu nhất nụ cười, chậm rãi mở ra ôm ấp, hướng về tiểu điêu phát sinh triệu hoán. Tiểu điêu mở to sáng sủa hai mắt lung lay mấy lần đầu, cuối cùng vẫn là bay đến Chu Vũ trên vai, đem Chu Vũ mỹ đến Bắc cũng không biết ở nơi nào. Sau một khắc Chu Vũ đem cánh tay phải giơ ra để tiểu điêu đứng ở phía trên cẩn thận mà đánh giá một phen. Chu Vũ từ trước tới nay chưa từng gặp qua điêu, Diều Hâu đúng là từng thấy vài con, hơn nữa còn cùng hai con đấu tranh quá cuối cùng đem chúng nó để cho chạy đây. Thế nhưng này con điêu cùng Diều Hâu so sánh thần thái kia khí chất đó tuyệt đối không thể giống nhau. Này con tiểu điêu cánh là màu xám đen, thế nhưng sống lưng cùng dưới bụng lông chim nhưng là màu vàng nõn, khó mà tin nổi nhất chính là đầu chỗ mi tâm cũng dài một đống vàng rực rỡ lông chim. vừa nhìn liền không phải vật phẩm. Từ khi bay đến Chu Vũ trên người sau, Tiểu Điêu sẽ không có vừa nãy uy vũ, mà lại như tiểu hài tử tìm tới mụ mụ như thế, liên tiếp địa hướng về Chu Vũ trong lòng ngực cùng, tiểu dáng dấp để Chu Vũ nhìn trực đau lòng. Nhìn Chu Vũ vẫn ôm Tiểu Điêu, khoác nha tỏ mặt kệ, gia hỏa này chân sau nhi giẫm một cái lập tức bính đến Chu Vũ trong lòng ngực, đem Tiểu Điêu chen qua một bên thư thư phục phục địa nằm ở trong ngực của hắn. Chu Vũ cười khổ lắc lắc đầu. Một tay ôm Tiểu Điêu một tay ôm Hoạt Thỏ rừng khoát nha thỏ ở mảnh này trong rừng bắt đầu đi bộ đứng dậy. Chương 448: Làm người phải có lăng văn chi trí, vương giả chi phong. Chu Vũ ôm Tiểu Điêu cùng khoát nha thỏ ở trong rừng đi bộ, cánh rừng cây này sinh trưởng đều là loại kia độ đậm thân cây rộng lớn lá cây loại kia thụ. Chậm rãi bước ở đây khiến người như gió xuân ấm áp, trong xương đều có một loại lười biếng cảm giác, thực sự là quá thoải mái. Vì xác định ý nghĩ của mình, Chu Vũ đem khoát nha thỏ cùng Tiểu Điêu thả xuống. Dùng tay đào mười khò mầm cây nhỏ kẹp ở dưới nách, bởi cũng không biết chính mình đi vào không gian có thời gian bao lâu, này nếu như đã đến sáng ngày thứ 2 trên núi người đến sao làm. Nghĩ tới đây Chu Vũ sốt ruột, cũng không cho phép khoát nha thọ phản đối, mang theo cây giống ôm hai con tiểu tử một ý nghĩ liền ra không gian. Một vầng minh nguyệt treo lơ lửng ở bầu trời đêm, tuy rằng thiếu mất gần một nửa một bên thế nhưng vẫn như cũ sáng sủa không lứt. Mắt mẹ gió núi nhẹ nhàng rất quá, trong rừng tùng phát sinh từng trận tiếng gẹn nào. Chu Vũ thở hồng hộc một cái khí, dạo như trước ở, đúng là không cần lo lắng bị người khác phát hiện. Vừa đến bên ngoài không gian, Tiểu Điêu rõ ràng có chút không thích hứng, hai con tinh thiết giống như móng đuốt chặt chẽ nắm lấy Chu Vũ vai, suốt sáng mà đòi mạng. Chu Vũ bị Tiểu Điêu bất thình lình một trảo tốt huyền không đau khóc, liền cảm giác thật giống có mấy cái cương cái đinh đâm vào nhục bên trong, phòng trường trên bả vai chỉ định là chảy máu. Thế nhưng Chu Vũ vào lúc này cũng không kịp nhíu đầu. Đem tiểu điêu ôm vào trong, lực nhẹ nhàng đuốt ve tiểu tử trên người còn có chút như nhũn da lông chim, dần dần mà tiểu điêu bình phục đi, hai cánh dương ra bay lên. Bay lên đến tiểu điêu lại khôi phục không trung vương giả tư thái, đặc biệt là phi đến hưng phấn sau cái kia một tiếng dài lâu thét dài càng là suite chút nữa đem vượng hoàng trên núi động vật cùng chim tức cho cả bạo động. Nhìn bay lượn ở trong trời đêm cái kia điểm đen nhỏ chu vũ không khỏi cảm thán, vương giả chính là vương giả, cho dù như thế tiểu bảy ra cũng là vương giả phong thái. Chờ tiểu điêu hưng phấn được rồi sao? Chu Vũ ở cửa viện đại cây thông trên cho nó lâm thời dựng một cái tổ lều, đêm nay liền để nó ngủ ở nơi này. Còn khoát nha thỏ thì bị Chu Vũ chạy tới chính nó oa bên trong. Tối hậu Chu Vũ đem từ trốn đào nguyên nơi đó mang về mười quả mầm cây nhỏ nuôi dưỡng ở không gian bên cạnh cái ao. Các loại, chờ 2 ngày nữa trưởng lớn một chút chuẩn bị cấy ghép đi ra bên ngoài, nhìn có hay không có thể điều tiết nhiệt độ xung quanh. Một đêm này Chu Vũ là trải qua đại sợ hãi cùng vui mừng thật lớn. Thế nhưng cuối cùng cũng coi như là hữu kinh vô hiểm, hơn nữa còn chiếm được một con tiểu điêu cùng mười khỏa không biết tên cây giống, lúc này cả người cũng đủ hề bại. Liền cái gì cũng không muốn. Trở về nhà ngã vào trên giường liền đi vào giấc mơ. Ngày thứ hai trên núi vẫn là chù vũ một người, có tiểu điêu chù vũ lòng tự tin lập tức liền chẳng đầy, liền tả nắm một đám hoàng lại nâng lên một con thương nên ngang địa liền chạy vườn trái cây tử mà đi, nếu muốn giết khoảnh khắc chút xẻ nhà vì phong. Muốn nói tới chút xẻ nhà cũng thật là khó đối ph Ngày hôm qua bởi vì có một chút thảo người hù dọa, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nhưng là hôm nay Chu Vũ đến vườn trái cây tử vừa nhìn, tức giận đến suýt chút nữa không thổ huyết. Liền thấy thảo người chính ở chỗ này, thế nhưng cây ăn quả trên lại lạc đầy làm người ta ghét xẻ nhà. Chu Vũ cắn chặt răng vô vô bả vai tiểu điêu sau đó hướng về những kia xẻ nhà chỉ tay, tiểu điêu linh tính tất nhiên là không cần phải nói, lập tức liền rõ ràng Chu Vũ ý tứ. Liền hai cánh dương già cả người liền bay đến không trung. Hét dài một tiếng sau chạy những kia sẻ nhà liền bay qua. Khởi điểm những kia sẻ nhà quả thật bị này thanh những khiếu sợ đến bay đầy trời tinh chiến nữ võ thần. Thế nhưng một lát sau sau nhìn thấy phát ra âm thanh dĩ nhiên là một con trai trai tiểu điêu, liền từng con từng con lại bay trở về, cùng tiểu điêu đánh tới chim sẻ chiến. Tiểu điêu là lợi hại, chính mình đối phó cái một đoàn sẻ nhà cũng là điều chắc chắn, nhưng là nó dù sao còn nhỏ, luận tốc độ cùng sự linh hoạt còn chưa phải như những kia chim sẻ. Liền sau mười mấy phút, Tiểu Điêu liền mệt đến rơi xuống Chu Vũ trên bả vai hồng hộc trực thở. Lúc này Chu Vũ tâm đã là thật lạnh thật lạnh. Thật vất vả không gian đáng thương chính mình cho mình làm ra chỉ Tiểu Điêu, thế nhưng có vẻ như không tốt lắm dùng a. Ai, đáng thương chính mình, đáng thương Tiểu Điêu, đáng trách chim sẻ. Chu Vũ trong lòng ai thán nói. Nhìn mệt đến trực thở Tiểu Điêu, Chu Vũ cũng đau lòng địa gừ gớm, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nó lấy đó ăn nuôi. Sau đó mang theo hoa hoa cũng không quay đầu lại đi rời khỏi mảnh này thương tâm nơi. Liên như vậy Chu Vũ lại phiền muộn địa vượt qua một ngày. Hai ngày nay ở mọi người dưới sự giúp đỡ, chu gia thôn năm bảo vệ hộ thu hoạch cũng bị chỉnh đốn xong. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng chu hộ liền cầm lái diện bao xa tại chính mình cha mẹ cùng chu định bang cùng với Vương Chí Giang hai người đến trên núi. Lúc này chu Vũ chính đang giữa sườn núi cho An gia cầm cùng Lam chim công đây. Nhìn thấy một đại gia đình người đều tới mau mau đến đón. Nhị cậu ca Ngươi hai ngày nay ở trên núi là không phải sắp thoải mái chết rồi. Tôi huynh đệ ngươi ta nhưng là mà chết, mau mau có cái gì tốt ăn ngon uống nhanh lên một chút lấy ra khoản đãi khoản đãi ta. Phải biết ta giúp đỡ những người kia ra làm khi còn sống nhưng là cùng nhân gia nói là đại biểu ngươi qua, những người kia ra lĩnh nhưng là tình của ngươi, ngươi nói ngươi là không phải đến cố gắng cảm tạ ta. Chu hộ tuy rằng có lúc rất không được điều, thế nhưng lời nói này nói ra hậu Chu Vũ là vương tin không nghi ngờ. Không nói hai lời mau mau đến phía Đông Qua địa hái được hai cái đại dưa hấu trở về, cắt ra sau để mọi người dưới trướng ăn dưa hấu. Những người này tuy rằng đều ăn qua không gian dưa hấu, thế nhưng lại một lần nữa nếm trải loại này dưa hấu sau vẫn là không nhịn được kích động và phấn, một người ăn hai khối sau liền hỏi Chu Vũ những này qua khởi nguồn. Không cần Chu Vũ giải thích, Chu Hổ là một bên gặm dưa hấu một bên đem sự tình cho giải thích. Sáu vị trưởng đối nghe xong đều nói ông trời phù hộ. Ăn ngon như vậy dưa hấu dĩ nhiên có thể nhân công trồng ra đến, này nếu như không phát tại ông trời đều sẽ không tha thứ a liền ngươi một lời ta một lời bắt đầu tham thảo lên đại dưa hấu tiền cảnh. Mọi người chính trò chuyện đây, đột nhiên liền nghe thấy một tiếng ư ếu, tiếp theo một con chim lớn rơi vào Chu Vũ quấn quít lấy vài bông bả bay, vậy thì thật là uy phong lẫm lẫm, ánh mắt cứng lợi. Ta đi, nhị cẩu ca ngươi trố đến như thế châu bỏ một con chim lớn nhi. Quả thực xoáy đến đi cha, cái kia cái gì cho ta ngoạn nhi hai ngày bái. Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai người cũng còn tốt điểm, quay về chim lớn nhi chỉ chỉ trò trò, khắp khuôn mặt là ý cười. Thế nhưng Vương Quế Lan cùng Vương Chí Giang hai người nhưng là có chút chán vãng. "Tiểu Vũ, tiểu tổ tông của ta a, ngươi sao hội cho tới như thế một con bà bối?" "Ta nhỏ cái thiên lão mẹ ơi, đồ chơi này nhưng là kim điêu a. Hơn nữa ngươi xem trên đầu nó chỗ mi tâm cùng dưới bụng còn có kim mao, đây tuyệt đối là kim điêu bên trong dung giả, nói là thần điêu cũng không quá đáng a." Hôm nay cái nhưng là mở rộng tầm mắt. Chu Vũ vừa nghe nhưng là nhạt hàng rồi, đắc ý mà quay về cậu nói rằng, cậu ngươi không phải lựa phẩm ta chứ. Này con tiểu điêu giống thực là không tồi. Cút đi đi, ngươi còn dám hỏi nghi cậu ánh mắt. Đồ chơi này ta tuy rằng chưa từng thấy, thế nhưng ta và mẹ của ngươi khi còn bé nhưng là không ít nghe lão bối người giảng quá, người sống trên núi đều biết thần điều truyền thuyết. Đặt được xem ở thần điều trên mặt ta hôm nay cái không thu thập ngươi. Nếu không liền hướng về ngươi hoài nghi ta cần phải đá ngươi hai chân không thể. Chu Vũ mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn về phía mẹ cùng mợ, thấy này hai vị cũng là liên tiếp điệu mảnh gật đầu sau khi lúc này mới tin tưởng cậu. Nhưng là sau một khắc Chu Vũ sắc mặt lại trở nên khó xem ra, vẻ mặt đưa đám quay về Vương Chí Giang nói rằng, ta nói cậu à, nếu đồ chơi này đều là thần điêu, sao còn không đấu lại mấy bầy sẻ nhà đây? Sau đó Chu Vũ liền đem ngày hôm qua vườn trái cây bên trong chim sẻ chiến nói một thoáng. Vương Chí Giang sau khi nghe xong cười ha ha, quay về Chu Vũ nói rằng: "Cháu ngoại trai, để cậu nói ngươi cái gì tốt đây? A, ngươi cảm thấy thần điêu sinh ra những khát chim tức phải đều sợ hắn nha. Nay không phải vô nghĩa sao? Ta hỏi ngươi, đều biết con cọp lợi hại, nhưng là ngươi hội sợ một con mới vừa học được bước đi con cọp nhảy con sao? Không cần nói một gọn, chính là một đám tới ngươi cũng có thể chừng trị." Nhưng là con cọp nhãi con sau khi lớn lên cách thật xa hét lớn một tiếng khắp núi động vật phải sợ đến cả người Jun cầm cặp sấu bụng nư sau, phệ hồn sinh đẹp toàn văn xem. Vương Chí Giang nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu địa phá cho Chu Vũ nghe. "Ai u cậu ta rõ ràng ý của ngươi, ngươi là nói tiểu điêu bây giờ còn nhỏ, chờ hắn trưởng thành đại điêu những khác chim nhỏ sẽ sợ hắn." Đó là đương nhiên, đây là cái gì? Đây chính là thần điêu a đồ chơi này nếu như lớn rồi đã có thành tựu, đừng nói là trên trời chim nhỏ chính là trên đất dã thú thấy cũng đến xa xa mà né tránh, tuyệt đối vô địch. Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi là sao cho tới này con thần điêu? Theo lý thuyết ta này rất đạn sẽ không có đồ chơi này a. Chu Định Bang hơi nghi hoặc một chút hỏi. Còn có thể sao đến? Chính mình bay tới bãi. Khuya ngày hôm trước liền bay tới, hơn nữa máu me khắp người, cánh cũng bẻ đi nửa con, lúc đó không biết là cái gì nguyên nhân treo ở trước cửa trên cành cây. Nếu không là Hoa Hoa liên tiếp kêu to nhắc nhở ta, ta còn không biết đây. Vì lẽ đó Nhi ta liền đem nó cứu lên chỗ lạnh, các ngươi cũng biết ta có ngón này tuyệt việc. Lúc đó chứa khỏi sau này con tiểu tử liền không đi, cần phải lại ở bên cạnh ta, ai đều sắp phiền chết ta rồi." Chu Vũ khoe khoang điệu nói rằng. Tất cả mọi người một điểm đều không có hoài nghi Chu Vũ, bởi vì tiểu tử này kiêm chức thú y cái tên này đã sớm ở tiểu vương trang cùng Chu gia thôn khai hỏa, bị thương nghiêm trọng như vậy loại cỡ lớn động vật đều có thể trị hết, huống hồ như thế tiểu nhân, nhỏ bé một con tiểu điêu Nghe xong Chu Vũ có chút hả hê. Vương Chí Giang cả người run run một cái, có chút xấu hổ đoán địa liếc mắt nhìn hắn, hận hận nói rằng, "Ta nói cháu ngoại trai, làm người ta tốt nhất khiêm tốn một chút, ngươi biết ngươi bả vai đây là cái gì sao?" "Thần điêu, vậy cũng là thần điêu a, hơn nữa ngươi còn chưa bắt đầu ngao nghi nó liền như vậy nghe lời ngươi thoại, cái này cần là có bao nhiêu linh tính." "Tiểu tử ngươi thực sự là chó ngáp phải rồi." "Thế nhưng tiểu Vũ a, tuy rằng ngươi đạt được này con thần điêu Thế nhưng ngươi còn phải học thì như thế nào huấn luyện nó, không đến nỗi hoang phế nó. Cái gì? Đồ chơi này cũng đến huấn luyện? Ngươi xem nó không phải rất nghe lời sao? Hơn nữa ngươi không phải đã nói nó lớn rồi dĩ nhiên là lợi hại sao? Khà khà, nào có chuyện dễ dàng như vậy nhi. Ta cùng ngươi nói à, đừng tưởng rằng điêu cùng ưng là dễ như ăn cháo an vị tới bầu trời bá chủ địa vị. Chúng nó ở trở thành bá chủ trước đó là trải qua không phải người đau khổ. Chúng nó trưởng thành là một cái dị thường gian khổ quá trình. Chúng nó từ sinh ra bắt đầu liền trải qua tàn khốc thử thách, dựa vào ý chí kiên cường, chịu đựng cực kỳ tôi luyện cùng cực khổ sau khi mới tạo nên chúng nó siêu cường sức mạnh, mới sẽ trở thành không trung bá chủ. Đầu tiên à, chúng nó vừa sinh ra, bình thường cùng giải quyết thì sinh ra vài con, cha mẹ liền để chúng nó lẫn nhau tranh đấu, người thắng sống, bại giả tử vong. Vì lẽ đó chúng nó từ lúc này liền rõ ràng vận mệnh gian nan cùng tranh đấu tính tàn khốc. Chúng nó bị cha mẹ chọn lựa ra sau, lại bị giáo hội bài lượng. Nhưng mà loại này giáo, không phải là lão sư như vậy giáo dục, mà là một hồi trí chỗ chết sau đó sinh thử thách. Chúng nó bị bức ép từ sào huệ bên trong rơi xuống, khi làm nhanh rơi vào đáy vực, thiếu một chút rơi tan xương nát thì thì, trong cơ thể tiềm năng liền có thể phát ra, thế là nó môn học được bài lượng. Cho nên nói như vậy rèn luyện ra chúng nó là độc lập, là kiên cường, chúng nó không sợ bất kỳ gian nan khó khổ, bất khuất Chính là như vậy trưởng thành điêu cùng ưng, vì lẽ đó có thể không cam an nhàn, lòng ôm chí lớn. Chúng nó chắc chắn sẽ không tầm thường vô vi, từ chối an nhàn sinh hoạt, mà tình nguyện khiêu chiến hoàn cảnh, khiêu chiến bầu trời. Cũng chính bởi vì như vậy trưởng thành, chúng nó mới có thể có Lăng Vân chi chí, vương giả chi phong, mới có tư cách vì là vương vì là bá, mới có năng lực thống trị bầu trời, ngạo thị bầu trời cùng đại địa. Nói xong những lời này sau Vương Chí Giang nuốt ngụm nước bọt, tiếp theo lại lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, "Tiểu Vũ, Hậu đệ, sở dĩ nói những này chính là hy nhìn các ngươi tiểu ca lượng cũng có thể như thần điêu cùng diều hâu như thế, không thể an với hiện trạng, muốn dũng cảm phấn đấu dám đánh dám bĩnh, phải có Lăng Vân chi trí, vương giả chi phong, mới sẽ không nhục không có ngươi môn này một đời. Chương 449, Diều hâu cầu viện. Vương Chí Giang sau khi nói xong hài lòng địa gật gật đầu, cuối cùng cũng coi như là tìm tới cơ hội cố gắng giáo dục hai tên tiểu tử thối này một hồi, thoại nói sau này mình nhưng là ở Chu gia thôn ở lại đến cùng. Nếu như không đem hai người này bắt còn có những ngày an nhàn của mình quá sao? Hơn nữa vừa nãy lời nói này nói tới là khí thế bằng bạc, không thể kiềm được hai người bọn họ không bội phục mình. Chu Vũ cùng Chu Hổ đối diện một chút, phát hiện đối phương đều là một mặt dáng dấp khiếp sợ, Chu Hổ càng là đánh bạo đi tới Vương Chí Giang trước mặt đưa tay sờ sờ hàm trán. "Hổ tử ngươi cái gì tối xấu, mỗ ta làm gì?" Vương Chí Giang bạch mắt hỏi. "Ngươi thực sự là Vương Chí Giang?" Hơn nữa không nóng dần lên. "Phí lời." Ta không phải vương trí giang ta là ai? Ồ, tiểu tử ngươi là không phải gia ngứa. Ta hôm qua buổi tối mới vọt tới táo ta dương cái gì dương? Cậu à, ngươi vừa nãy lời nói này nhưng là đem ta cho bị cho a, nói tới thực sự là quá có trình độ, khí thế bằng bạc, khiến người tỉnh ngộ, ngươi sở sở ta này trái tim hiện tại còn ầm ầm điệu nhảy không ngừng đây. Kha kha, bất quá ngươi yên tâm, ta cùng nhị cậu ca sau đó chỉ định hội phát triển tự lực cánh sinh gian khổ phấn đấu tốt đẹp truyền thống, lòng ôm chí lớn. Tranh thủ sớm ngày thành vương thành bá. Phút. Đàn gậy Thái Châu. Vương Chí Giang trong lòng buốc lên câu nói này sau khi cũng không nói lời nào, quay người lại cầm lấy một khối đại dưa hấu liền tản nhẫn mà cắn. Chu Vi mấy người nín cười không nhắc lại nải cha, thế nhưng Chu Định Bang vẫn là cho Chu Hổ một cước, đây là trừng phạt hắn không lớn không nhỏ. Sau khi mọi người đều vây quanh ở Chu Vũ bên người nhìn thần điêu, tiểu tử quả thật có thần điêu tư thế, nhìn quanh trong lúc đó rất có vương giả phong độ. Chu hộ nhìn đỏ mắt rồi ra hai cái móng vuốt đã nghĩ đem tiểu điêu đoạt lấy đến ngắm nghía cẩn thận, thế nhưng chưa kịp bắt được nhân ra liền bị tiểu điêu tản nhẫn mà mổ một thoáng, đau đến tiểu tử này là gào gào kêu loạn. Vương Chí Giang mau mau vào nhà cầm chút rượu đế cho Chu hộ sát vết thương. Một bên gần oán giận nói: "Ta nói tiểu tử ngươi sao liền làm sao chíp đông sững sờ đây? Thần điêu ngươi cũng dám chảo?" "Ta cùng ngươi nói, đừng nói thần điêu. Chính là bình thường diều hâu ngươi cũng không có thể chảo, sao bất tử ngươi?" Còn có a tiểu tử ngươi sau đó có thể phải chú ý đồ chơi này thịt tươi tử nhục đều ăn, vì lẽ đó móng của nó trên có lẽ thì có vi khuẩn cái gì, này nếu như đem ra rẻ làm cảm hóa liền không tốt. Đúng rồi Cầm Lưu cảm ngươi nghe nói qua không? Chủ yếu chính là từ những này loài chim trên người truyền tới. Cậu, ta sẽ không đến Cầm Lưu cảm chứ. Nghe nói đồ chơi kia cũng sẽ muốn đòi mạng, ai dù, ta sao cảm giác trên người như thế không thoải mái vậy? Chu hổ bị làm sợ, cảm thấy cả người bất đắc kính nhi. yên tâm đi, tiểu tử ngươi so với cẩu hùng đều tráng, cẩu hùng nếu như đến không được ngươi phải không được. Hơn nữa cầm lưu cảm là loại chim truyền nhiễm khiến nhân loại sau khi mới có thể phát tác. Cùng động vật một mối tiền quan hệ đều không có, động vật đến được kêu là khẩu để dịch, vì lẽ đó ngươi bảo đảm không có chuyện gì. Cậu, ngươi đây là Trần Trủi Hoài Bão, ngươi nói ta như thế cái sói tiểu hỏa nhi sao có thể không phải là người đây? Ha ha ha. Nghe Vương Chí Giang nói tới thú vị. Chu vị đám người này lại bắt đầu cười ha hả. Cuối cùng Chu hộ vẫn còn có chút lo lắng, liền trở lại trong phòng dùng cùng nơi sạch sẽ bó bị thương cái tay kia bao lên, sau đó cùng mọi người cùng nơi nhấc theo Liêm Nao đi phía Tây ruộng. Này hơn 100 mẫu địa theo lý thuyết vẫn chưa tới thời điểm thu gặt, chỉ là bốn phía trường không ít cỏ dại cùng bụi cây. Thu sơn thời điểm xe ngựa hoặc là xe bò căn bản là không vào được, nhiều như vậy hoa màu nếu như chỉ dựa vào người ra bên ngoài kháng cần phải đem người cho mà chết. Vì lẽ đó mọi người hôm nay cái liền đến muốn đem địa đầu dọn dẹp một chút, làm ra một cái đại đạo đi ra, đến thời điểm làm cho xe ngựa đi vào. Những người này đều là làm việc hảo thủ. Thêm vào tiểu ca lương vừa làm vừa xái vai hề đấu đấu miệng lưỡi, vì lẽ đó mọi người vừa nói vừa cười làm được, khô đến đó là tương đương có lực nhi. Mọi người đang bẻ bộ lắm, Chu Vũ mơ hồ nghe thấy vài tiếng ưng khiếu, liền quay đầu lại nhìn một chút, phát hiện tiểu điêu chính đang không xa trên cây to đứng đây. Khả năng vào lúc này nó cũng nghe được cái thanh âm này, liền nhanh chóng mở ra hai cánh bay lên trời, hướng về phương bắc bay qua. Chu Vũ có chút sốt sắng, này con tiểu tử còn ở tuổi thơ kỳ có thể tuyệt đối đừng trêu cái gì sai lầm, chính mình vẫn chờ ra hỏa này sau khi lớn lên mình và thành thành tốt đến cái thần điêu hiệp lữ đây, liền thu hồi liêm đao liền muốn đuổi theo. Nhị Cẩu ca ngươi làm gì vậy? Vừa đến làm khi còn sống ngươi đã nghĩ lưu, cậu mới vừa rồi còn giáo dục ta muốn làm đến nơi đến chốn một bước một cái vết chân. bằng không chỉ có lăng vân chi chi không kiếm sống có cái dám dùng. Nhị cầu ca, ta khinh bị ngươi. Bên cạnh chú hổ quệt mồm nói rằng, ta nói hổ tử ngươi biết cái đấy gì, từ sáng đến tối liền biết hổ lạc lạc, ta vừa nãy nghe được phương bắc có diều hâu tiếng tê ơ, vừa nãy tiểu điêu cũng bay qua, không được, ta đến mau mau đi xem xem, cũng đừng làm cho tiểu điêu chịu thiệt. Cái gì, lại nghe đến giả ưng kêu to. Thổi, ngươi liền có thể sức lực địa cho ta thổi. Thực sự là đủ không biết xấu hổ. Nhị cầu ca ta sao phát hiện ngươi càng ngày càng đọa lạc cơ chứ? Ngươi muốn lười biếng dùng mánh lưới cứ việc nói thẳng, còn cả nhiều như vậy yêu thiêu thân sao? Ngươi lại còn coi ngươi nơi này là thần sân A, này chó ngáp phải rồi vừa tới một con thần điêu lập tức liền có diều hâu lại đây nhờ vào ngươi. Ai ưu ta sao càng nói càng đến khí đây? Không xong rồi thực sự là không nhịn được, nếu không hai ta lược một dao. Chú Vũ vào lúc này thật là không có tâm tình cùng hắn pha trò, ơ múa liêm đao làm bộ ở chú hổ trước mặt phủi đi hai lần Đem Chu Hồ Sợ đến ôm đầu liền ngồi dưới đất, trong miệng gọi thẳng: "Cứu mạng a, nhị cậu ca thẹn quá thành giận muốn giết người rồi." Chu Vi các đại nhân cũng không phản ứng hắn, như trước cười ha hả cơ múa trong tay liềm đao. Lúc này lại truyền tới vài tiếng lưỡng kiếu, hơn nữa lúc này âm thanh vừa thê thảm lại vang dội, địa bên trong tất cả mọi người cũng nghe được. "Tiểu Vũ, ngươi thần điêu chạy đi đâu?" Sao hội phát sinh như vậy tiếng kêu thảm thiết? Nhất định là gặp phải loại cỡ lớn loài chim, ngươi nhanh đi về đem súng săn lấy ra. Chúng ta phải đi xem xem. Chú Vũ không nói hai lời tắt lùi liền chạy ngược về, chỉ chốc lát sau mượn ông ngoại súng săn hồng hộp địa trở về, vương trí giang vung tay lên dành trước hướng bắt chạy ra ngoài, các lao ra đều ở phía sau theo chạy, địa bên trong chỉ để lại ba người phụ nữ ở nơi đó làm gấp. Còn không đi ra ngoài một trăm mét, liền thấy trên trời bay tới một con hùng ứng, một bên phi một bên phát sinh thê thảm tiếng hú, mà tiểu điêu ở phía sau đuổi theo. Nhìn thấy trên đất chú Vũ, Con kia phi ở phía trước hùng ngưng một cái bay lượn hướng về phía hắn liền bay tới, chưa kịp trên đất người tỉnh táo lại một con đại ưng cũng đã rơi vào Chu Vũ trước mặt. Vương Chí Giang cùng Chu Định Quốc ca lượng mau mau phất lên liêm đao đem Chu Vũ bảo vệ, nếu như này con diều hâu có cái gì không tốt ý nghĩ chỉ định đến bị khảm địa gào gào. Nhìn trước mắt đại ưng, Chu Vũ ca lượng có một loại cảm giác đã từng quen biết, chỉ là này con đại ưng dáng dấp thực sự là quá thảm điểm, bụng cùng hai con ưng trên đùi đang chảy máu, trên người lông chim cũng ít đi không ít, tùm la tùm lun. Cái nào còn có vũ trụ chi vương oai hùng. Lúc này tiểu điêu cũng rơi xuống, phát sinh hai tiếng thét dài sau hướng về phía con kia đại ưng liền mổ đi qua. Chu Vũ vừa nhìn vội vàng đem nó ngăn cản. Nay con diều hâu dám trước mặt nhiều người như vậy rơi xuống chỉ định là có nguyên nhân, hơn nữa hiện tại da hỏa này trên người tất cả đều là thương, cũng không thể bắt nạt người ta. Nhìn sáng lấp loá ba thanh đại liêm đao, này con trọng thương diều hâu do dự một lúc sau liền không hại nữa sợ. chạy mau vài bước đi tới Chu Vũ bên người đầu tiên là quay về hắn kêu hai tiếng, Nát Hoa dùng móc câu giống như ưng miệng hàm ở xiêm y của hắn dùng sức nhi địa duệ, một bộ rất dáng dấp gấp gáp. "Tiểu Vũ, này con diều hâu xem ra là nhận thức ngươi à, phòng trường là tìm đến ngươi hỗ trợ đi." Nhưng lại đây cũng quá thông minh điểm chứ. "Nhận thức ta?" Ai u ta nghĩ tới tới, "Này con chẳng lẽ chính là lúc trước ta cùng hổ tử để cho chạy cái gái kia hai con trong đó một con?" Chu Vũ rốt cục nghĩ ra đến, giật mình nói rằng Chỉ định là, nếu không nó đều thương thành như vậy sao biết bay tới đây cầu viện. Nhi cổ ca, nó chỉ định chính là cái kia hai con trong đó một con, phòng trường một con khác hiện tại muốn đi tong hoặc là đã đi tong, này một con liền đến chúng ta nơi này cầu viện xong trở về giúp đỡ nó báo thù hoặc là đem bãi cho tìm trở về. Chu hổ tay chống cằm suy tư điệu nói rằng, Tiểu Vũ, hổ tử nói rất có đạo lý, này con diều hâu như thế thông nhân tính nói vậy một con khác cũng sẽ không kém, hơn nữa diều hâu hiện tại nhưng là không hơn nhiều. ta có thể cứu trợ một con là một con, ta xem ta vẫn là đi theo quá xem một chút đi." Vương Chí Giang nói rằng. "Được, nhân gia nếu nhận ta, có phiền phức còn biết tìm ta người bạn này, ta nếu như không giúp đỡ thực sự không còn gì để nói, chúng ta lập tức liền đi." Nói xong Chu Vũ nhẹ nhàng vỗ vỗ bị thương đại ưng, ra hiệu nó bay lên đến phía trước dẫn đường. "Này con đại ưng cũng xác thực thông minh, nhìn thấy Chu Vũ thủ thế dây rủa lại bay lên. Tiểu điêu ở Chu Vũ ra hiệu dưới đi theo đại ưng phía sau." Vương Chí Giang cầm trong tay súng săn, Chu Định Quốc cùng Chu Định Bang hai đôi phụ tử cầm trong tay liềm dao, một nhóm năm người đẳng đẳng sát khí theo sát Diều Hâu tìm bãi đi tới. Chương 450: Ưng Vương Phong. Con kia đại ưng bay ở trên trời dẫn đường, năm người cùng Hoa Hoa bà thanh liễn ở trên núi đi theo đại ưng sau đuổi chạy. Nguyên Lịch Nghi làm quyết định trợ giúp Diều Hâu sau Vương Chí Giang không yên lòng mọi người an toàn, liền để Chu Vũ đem ba con đại cẩu cũng dẫn theo lại đây. Hoa Hoa vênh thai lên ở mặt trước cảnh giới. Bạch sư cùng Hắc sư thì lại ở phía sau phụ trách đoàn lữ. Năm người dẫm cảnh khô nát diệp nhìn trên trời đại ưng không ngừng xuyên sơn càng lâm. Cũng may mấy người không phải tuổi trẻ lực tráng chính là chịu khổ nhọc anh nông dân, vì lẽ đó còn có thể kiên trì trụ. Lại một lát sau mọi người thực sự là mệt đến không xong rồi liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lúc, Chu Vũ Hướng không trung đánh thanh khẩu tiểu, đại ưng cùng tiểu điêu rơi xuống, chỉ bất quá đại ưng trên mặt tất cả đều là nôn nóng bất an. Nay nếu như trên không trung đi thẳng đáp Từ Phượng Hoàng Sơn tới đây vẫn đúng là liền không xa, vẹn vẹn cách hai cái đỉnh núi. Nhưng là người sống trên núi đều biết, vọng sơn chạy người chết. Liền hai người này đỉnh núi thể lực tốt, Đồng tiểu tử cũng đắc dụng buổi sáng mới có thể đi xong. Đơn giản lần này có Vương Chí Giang cái này thâm niên trợ săn ở, vì lẽ đó mấy người ở Vương Chí Giang dưới sự chỉ dẫn thiếu đi rất nhiều đường vòng, nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền đạt tới nơi này. Nghỉ ngơi một lúc sau năm người lại bắt đầu ở đại ưng dẫn dắt đi tiếp tục lao nhanh. lại trải qua khoảng chừng 3 sau 40 phút mấy người đi tới một tòa cao vút trong mây bên dưới núi lớn. Xuân hoa thu nguyệt, hạ vũ đông tuyết, đây là thiên nhiên ban tặng mọi người lấy bốn mùa rõ ràng, mỹ lệ cảnh sắc, hồng thủy tràn lan, địa chấn núi lửa, đây là thiên nhiên mang cho người ta môn lấy bạo ngược, vô tình. Vậy mà lúc này bốn người chạm ở ngọn núi lớn này dưới cảm nhận được nhưng là thiên nhiên mang cho bọn họ kính nghệ. Ngọn núi lớn này xanh non tươi tốt không một bên không duyên. Thật cao bất ngờ nổi lên ngọn núi chính so với Chu Vi Sơn muốn cao hơn rất nhiều, lại như trên biển rộng cự luân theo gió vươn sóng, từ chân trời xa xôi lái tới, dao tước phủ khảm giống như xuyên thẳng phía chân trời mặt nạ Thiên Kim báo thủ ký toàn văn xem. Ở giữa có thể thấy được nguy phong sừng sững, quái thạch đá lởm chởm. Vách đá đột ngột giống như tước, núi đá hoành như đoạn. Mấy người đứng ở bên dưới vách núi tựa hồ cảm giác những kia đột ngột quái thạch lúc nào cũng có thể sẽ từ nhai thượng té xuống đến, đem mấy người tạp đến tan xương nát thịt. Nhìn trước mắt đột ngột thẳng đứng đại sơn, Vương Chí Giang cùng Chu Định Quốc ca lượng hít vào một ngụm khí lạnh, làm như sinh trưởng ở địa phương người sống trên núi, ba người nơi nào sẽ không biết trước mắt ngọn núi lớn này. Nhìn giữa không trung đại ứng phát sinh thê thảm khét dài thúc dục mọi người bỏ sơn. Chu Định Quốc cười khổ một tiếng quay về Chu Định bang cùng Vương Chí Giang nói rằng: "Lão tam, Chí Giang, ngọn núi lớn này gọi cái gì tên các ngươi hẳn phải biết chứ. Các ngươi nói sao làm? Ta trên còn chưa phải trên." Không giống nhau. Không chờ hai người đáp lời, Chu Hổ sốt ruột hỏi: "Hai đại gia, đây là cái gì sơn?" Nhìn quái đang sợ, chẳng lẽ rất có danh tiếng? "Có tiếng." "Khà khà." "Đâu chỉ là có tiếng, đó là tương đương có tiếng." "Ta nói chuyện danh tự này tiểu tử ngươi bảo đảm biết." "Ưng Vương Phong." "Tiểu gì, nghe nói quá chứ?" Chu Hổ nghe được danh tự này sau bỗng nhiên tỉnh ngộ điệu nói rằng: "Ta nhỏ cái trời ạ, đây chính là Ưng Vương Phong." "Nghe nói phía trên này, nhưng là có không ít điều hầu đây." Huân nữa sơn đạo thật không tốt đi, đặc biệt nguy hiểm. Lại nói Chu Vũ ca lưỡng đối với Ưng Vương Phong danh tự này đều rất quen thuộc. Khi còn bé không ít nghe Thái công cùng ông ngoại lại nhảy qua, năm đó Thái công bọn họ đội du kích còn lợi dụng nơi này hung hiểm địa hình vẫn cứ giết chết tiểu quỷ tử một cái bài binh lực. Bất quá hai người nghe là nghe qua, nhưng đang tiếc không đi tới quá. Nghe nói ở Ưng Vương Phong đỉnh điểm trên đó lại lượng lớn chim diều hâu, bởi ngọn núi chót vót khó có thể phản càng dẫn đến không có mấy người từng tới nơi đó. Đương nhiên điều này cũng dẫn đến những này chim diều hâu có thể lượng lớn sinh sôi nghỉ lại. Vương Trí Giang vào lúc này gật gật đầu nói rằng, anh ứng rể, tam ca, kỳ thư cưng Vương Phong cũng không có trong truyền thuyết như vậy nguy hiểm, chỉ bất quá sơn đường dốc tiêu thôi, ta lúc còn trẻ vẫn cùng ta ba đi tới đánh qua sản bán, hơi hơi chú ý một thoáng sẽ không có vấn đề gì. Ta và các người nói à, hiện tại chính là chim diều hâu nuôi chim non thời tiết. Bằng không cái kia hai con đại ưng khả năng còn không hội ngộ đến phiền phức. Phỏng chừng là có cái gì hung mãnh giống chim đi ăn lương non, cái kia hai con đại ưng vì bảo vệ ưng non lúc này mới hội bị thương. Hơn nữa chúng ta đi tới không quang năng cứu trợ hai con đại ưng, nếu như chúng ta số may nói không chắc còn có thể lấy được vài con ưng non, đến thời điểm ta cái kia phượng hoàng trên núi, nhưng là không sợ xẻ nhà đến họa họa. Kiểu gì, ta có dám hay không đến mặt trên đi một chuyến. Lúc này Chu Vũ ca lưỡng ánh mắt sáng lên, tuy rằng hiện tại đã có một con thần điêu, thế nhưng có vẻ như có điểm quá khiếp. Đối với những kia sẻ nhà không được kinh sợ tác dụng, nếu như thật có thể lấy được vài con lương non các loại, chờ đem ưng lao được rồi. Ở thần điêu dẫn dắt đi Phượng Hoàng Sơn không chung vậy thì là tường đồng vách sắt, ai dám xâm lấn? Hơn nữa đến thời điểm có thể tạ khiên hoàng, hữu kình thường, cái kia phải là nhiều châu bỏ một chuyện. Nghĩ tới đây, hai cái hưng phấn người trẻ tuổi mau mau khuyến khích ba vị trưởng bối bỏ sơn, hơn nữa lấy tình động hiểu chi lấy lý, trong lời nói rất có vài tia hùng tráng uy vị. vì trợ giúp đại ưng, đường núi ngọn núi lớn này chỉ là sơn đường dốc thiếu, chính là khắp núi trưởng đạo tử cũng đến nhắm mắt hướng về xu lên. Ba vị trưởng bối nhìn hai cái tiểu bối nhi ở nơi đó cùng Bạch Tử thậm chí còn sử dụng phép khích tướng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười, thoại nói mình ca ba ở Thanh Vân Sơn này, một mảnh nhi còn có cái gì phải sợ sao? Nếu là vị cứu trợ Diều Hâu hơn nữa còn khả năng đảo cho tới ưng non nói cái gì cũng được với đi đi một chuyến. Ý kiến thống nhất sau khi Vương Chí Giang dọc theo chân núi để chuyển động, Sau đó chọn lựa một phương hướng nói rằng: "Các ngươi xem mà, con kia diều hâu thì ở phía trước, nói rõ chúng ta phán đoán không sai, nó chỉ định là muốn muốn chúng ta lên tới đỉnh núi đi cứu trợ đồng bạn của nó hoặc là ưng non. Lên núi tốt nhất đoạn đường chính là từ chúng ta hiện tại trạm đến vị trí bắt đầu leo lên trên, mọi người đều cẩn thận một chút, mười mấy năm trước lão gia nhà chúng ta tử dẫn ta từ nơi này leo lên trên quá một lần, khi đó là mùa hè, chỉ mong lần này có thể ung dung chút." Mấy người gật gật đầu. Nam thật chặt y phục trên người cùng vũ khí, theo vương trí giang cùng hoa hoa ba thanh miêu leo hướng về trên núi bỏ. Tương vương phong bở sơn tiếu pha đột đột, địa thế hiểm yếu, hơn nữa vị trí trong núi thảm, vì lẽ đó trên núi thảm thực vật không chút nào bị phá hỏng, thường xuyên có thể thấy ôm hết thô cự tùng nguy nga đứng vững, lòng đất tất cả đều là đen tươi bùn đất, mặt trên che lớp dày khoảng một tấc hộ diệp. Từng mảng từng mảng một loạt bài không biết tên hoa dại nở rộ ở trong rừng, các loại chim tức ở trong rừng truy đuổi kêu to, cho này tịch mịch Cổ điện núi rừng mang đến mấy phần sức sống thanh bản hồng trang toàn văn xem. Tương Vương Phong, nếu là giống chim bên trong người tài ba chim diều hâu tụ cư địa phương, lại há lại là phàm nhân có thể dễ dàng đến. Tuy rằng Vương Chí Giang cũng đi qua con đường này, nhưng vẫn như cũng là thế núi chót vót, bụi gai nằm dày đặc, hơn nữa trèo lên trên một đoạn liền sẽ gặp phải một đoạn chọc lốc vách núi treo leo, nếu không là mấy người thường thường ở trong núi hoạt động đi đứng này bén, muốn lên đi cũng thật là không dễ dàng. Cảm giác được sơn gió càng lúc càng lớn. Vương Chí Giang dùng tụ đầu lau một cái mồ hôi trên mặt, nhìn lợn chết giống như nằm trên đất hai người trẻ tuổi, quay về bên người hồng hộc trực thở Chu Định Quốc ca lưỡng bất đắc di cởi cợt. Sau một khắc quay về tiểu ca lưỡng hô, hai người các ngươi tiểu tử thúi nhanh lên một chút đứng dậy, này gió núi so với vừa nãy lớn hơn nhiều, ta tính toán sắp đến trên đỉnh ngọn núi, chúng ta lại thêm đem sức lực lập tức liền muốn đến. Thân thể không lúc nhích, Chu Vũ chỉ là con người chuyển động chứng minh hắn còn sống. Chu hộ càng là liền mỹ mắt đều không nhấc trực tiếp liền thủy chu ấy. Chu Vũ thật sâu hô mấy hơi thở, tựa hồ tích góp chút khí lực, sau đó một mặt khốc tương nhược nhược điệu nói rằng, "Cậu, ngươi nghe nói qua sói tới cố sự sao? Từ lên đến hiện tại ngươi câu nói này nói sợ không xuống 10 lần chứ? Cái nào một lần không phải ở gạt chúng ta?" "Cậu a, ta liền không hiểu lão gia ngài cùng ta ba ta tam thúc thân thể này cốt là làm sao lựa ra. Dĩ nhiên so với chúng ta những này năm cũ khinh còn lợi hại hơn." Bất quá cậu à, nay Dương Vương Phong thật sự không thể trở lên, như vậy sẽ chết người, ngươi không thấy hổ tử đã sắp hết sao? Kỳ thực vẫn đúng là không thể oán tru Vũ cầu nhào, Bọ Sơn cần chính là sự chịu đựng, mà không phải xem trên người người lớn bao nhiêu sức lực. Cho nên khi năm người bò sắp có một nửa sơn đạt thì, ba cái đại nhân còn có thể kiên trì, thế nhưng Chu Vũ ca lượng đã mệt đến gần chết. Chu hổ đầu tiên liền rút lui có trật tự, Chu Vũ không không ngại ngùng nói, bất quá xem mặt trên vẻ mặt cũng là ý này. Liên Vương Chí Giang lợi dụng lão tay thợ săn thân phận nói mặt trên cái kia mấy câu nói, hơn nữa Chu Định Quốc ca lượng ở một bên tiếp sức, hai người lại lấy dũng khí tiếp tục leo lên. Liên như vậy trải qua năm, sáu cái hiệp trì hậu Chu Vũ cũng mệt mỏi đến không xong rồi, bắt đầu sinh ý lui, kết quả Vương Chí Giang vẫn là mặt trên những câu nói kia, liền như vậy ca lượng ở Vương Chí Giang lắc lư dưới đi tới hiện tại. Tiểu Vũ ngươi cái thằng nhóc con nhanh như vậy liền nhận túng. Ngươi phải biết người đời này không có không làm mà hưởng. Ngươi nói chúng ta thân thể này cốt so với các ngươi còn lợi hại hơn, đó là bởi vì chúng ta lúc còn trẻ ăn được khổ có các ngươi gấp 10 gấp 100 lần, ngày nào đó không lấy đi cái bách 80 giặm sơn đạo. Chúng ta nếu như không khổ cực toàn ra sẽ không có cơm ăn, hai người các ngươi thằng nhóc đã sớm chết đói. Tiểu Vũ, ta không thể liền như thế nhận, như thế điểm khổ liền lui bước ngươi nói ngươi còn có khả năng điểm cái gì, ngươi sẽ không để cho cậu thất vọng chứ? Chính đang rủ xuống mí mắt lập tức liền muốn ngậm Du Chu Vũ biết cậu đây là thật cùng lên. Ở trong ký ức cậu vẫn không có nghiêm túc như vậy địa cùng mình nói chuyện nhiều. Nói những thứ này nữa người ngày hôm nay liều lĩnh nguy hiểm tới nơi này còn không phải là vì chính mình sao? Nếu như chính mình nhận túng cũng quá xin lỗi lại ra. Liên Kệ này một cái cá chép nhảy chậm lên, hướng về phía mọi người la lớn, cùng Chí Môn, tháng lợi ánh rạng đông thì ở phía trước, chúng ta có khó khăn muốn lên, không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng muốn lên, vì bảo vệ Diêu Hầu, cần có thể đảo cho tới Diêu Hầu nhai con. ướng về trên đỉnh ngọn núi sông A. Vừa dứt lời, liền thấy kẻ này như là đánh thuốc kích thích, phách kinh chém cực, một đường chạy chậm địa xông về phía trước. Lúc này đã chạm lên Chu Hổ như là như là gặp ma bị cả kinh trợn mắt quát mồm. Đây thật sự là vừa nãy như lợn chết như thế nằm trên mặt đất liền khí đều thở không quân tử nhị cậu ca. Bất quá chính mình những khác không sánh bằng nhị cậu ca, hơn nữa còn đã từng đi lính, này nếu như liền bỏ sơn cũng bị nhị cậu ca đoạt trước tiên cái này cần là đánh bao lớn mặt. Liên kẻ này cũng gào gào địa nhảy tung tăng địa truy đuổi Chu Vũ đi tới. Vương Chí Giang rất bất đắc dĩ, lần này khi đánh thật hay như có điểm quá, không nghĩ tới hai người này vô liêm sỉ tiểu tử tiểu vũ trụ bạo phát, bất quá chính mình lão ca ba nhưng là thật không có khí lực truy bọn họ. Liên ở Chu Định Quốc ca lưỡng cười ha ha trong tiếng, ba người dẫn hoa hoa một nhà ở phía sau đi theo. Chương 451, Cuộc lường chiến đại điêu. Sơn đạo càng ngày càng hỗn độn, địa thế cũng càng ngày càng phức tạp. Trong lúc nguy hiểm nhất một lần là Chu Vũ leo lên trên đường một cước giẫm không theo ngọn núi lan đi, cũng còn tốt bị mặt sau Chu Định Bang cùng Vương Trí Giang cho chặn lại rồi, nếu không chính là cái tan xương nát thịt kết cục. Lần này đem tất cả mọi người đều sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đang bị ba vị trưởng bối tàn nhẫn mà giáo huấn một trận sau, Chu Vũ ca lượng mới ý thức tới nguy hiểm, lúc này mới ổn định tâm thái cẩn thận từng ly từng tí một điệu trèo lên trên. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, Dẫn đầu hai người trẻ tuổi rốt cục có thể nhìn thấy Ưng Vương Phong đỉnh điểm. Vào lúc này đi ở phía sau Chu Định Quốc Ca Lượng cùng Vương Trí Giang cũng tới tới, Chu Vũ nhẹ giọng hỏi, "Cậu, chúng ta bước kế tiếp sao làm?" Vương Trí Giang thở hổn hển mấy hơi thở hụt hộc, một bên an ủi có chút hưng phấn ba con đại cẩu một bên nhìn một chút phía trước địa thế. Nghĩ đến một lát sau nói rằng, "Ta nhớ tới Ưng Vương Phong đông nam hướng về chính là vách núi treo leo, Diều Hâu Hoa đều xây ở đó bên trong. Chúng ta vị trí hiện tại hẳn là sau lưng pha phương hướng." Như vậy đi, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, chúng ta hiện tại hướng về phía đông đi, đến tối đông đầu thì giáng vào vách núi lại đi về phía nam tới gần, đã nhiều năm như vậy cũng không biết nào còn có bao nhiêu diều hâu. Đúng rồi, ngươi vội vàng đem trên trời thần điêu cùng con kia đại ưng gọi hạ xuống, hiện tại đã sắp đến địa phương, nếu như chúng nó bị hung mãnh giống chim nhìn chằm chằm liền phiền phức. Bất quá hai người các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, nếu như chúng ta như thế này đến dương xảo bên kia gặp phải cái gì nguy hiểm cũng tận lực không cần nổ súng. Súng này phun một cái chính là một đám lớn, nếu như làm bị thương hoặc là đánh chết diều hâu liền không tốt, diều hâu nhưng là trong núi lớn bảo a, đồ chơi này hiện tại cũng không hơn nhiều, từ một con liền thiếu một con. Bên cạnh mấy người gật gật đầu. Chu Vũ đánh thanh khẩu tiểu đem tiểu điêu cùng con kia bị thương diều hâu cho gọi đi, một cái trên bả vai đứng một con. Bị Chu Hổ cười xưng là song hướng đại hiệp. Sau đó mấy người cẩn thận từng ly từng tí một địa ở trong rừng leo lên, khi làm mọi người bỏ đến ưng vương phong đông nam tối phần cuối thì. Giẫn đầu tiểu ca lưỡng mau mau dừng thân thế, cảm thấy từng trận địa mê muội. Liền thấy toàn bộ đông nam hướng về dao tước phủ khắc giống như như một chiếc gương đứng thẳng đứng dậy, bên trên mặt trống lốc, chỉ là ở nham thạch khe hở nơi tình cờ có thể thấy được mấy cây lao tùng sừng sững với này. Hai người lại đưa ánh mắt chuyển hướng lên phía trên, ở đỉnh núi nơi lần quần một đám khổng lồ chim diều hâu, chính mở ra cánh bay lượn, chỉ là không chỗ ở phát sinh thê thảm thế giải, dường như gặp phải nguy hiểm gì như thế. Ở đỉnh điểm nham thạch cùng cây thông có mười mấy nơi lại ương sào, tình cờ còn có thể nhìn thấy vài con tiểu ương sồ thỉnh thoảng lộ ra đầu ở mắt nhìn xuống cái thế giới xa lạ này. Chu Vũ cùng Chu Hổ nằm nhoài đại thụ sau. Hai bàn tay lớn chặt chẽ đè lại dục ra dục dịch tiểu điêu cùng bi phấn mạc danh đại ưng. Lúc này ba cái đại nhân cũng mang theo hoa hoa bà thanh đến ca lượng phụ cận, tất cả mọi người đều trốn ở đại thụ sau quan sát đỉnh núi tình huống. Tiểu Vũ, thật là làm cho ta nói đúng, những này diều hâu chỉ định là gặp phải kinh địch. Nghe được chúng nó tiếng kêu không? Đó là hô hoán ra ngoài đồng loại quá đến giúp đỡ đây. Hắc, những loài diều hâu cũng không đơn giản á, nhưng là ta liền không hiểu, ở Thanh Vân Sơn mạch mảnh này nhi còn có cái gì ghê gớm loài chim có thể làm cho nhiều như vậy đại ưng sợ sệt. Hừ, cậu nói tới quá hợp. Ta cũng không biết. Chu Hổ nói tiếp. Mọi người cùng nhau lườm hắn một cái đều không nói gì, muốn không phải sợ kinh đỉnh núi đại ưng. Chu Hổ này hôm nay bữa này đấy dậy là chạy không thoát. Đang nói chuyện đây, Liền thấy xa xa phía chân trời xuất hiện hai cái điểm vàng. Cái kia mười mấy con trên không trung cảnh giới chim diều hâu bản năng cảm thấy một tia nguy hiểm, rộn rập bay đến chính mình sào huyệt, đem chính đang ra bên ngoài ló đầu chim ưng non tất cả đều cho niệm đến sào bên trong, sau đó lại bay đến không trung tụ tập lại một chỗ. Điểm vàng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Các loại chờ bay đến đỉnh núi trên bầu trời thì mọi người mới nhìn rõ ràng, cảm tính đồ chơi này còn không phải lớn một cách bình thường. Thân thể kia lớn đến mức có chút khuếch đại, có tới bình thường chim diều hâu hai cái to nhỏ. Cả người ám màu nâu linh vũ, mắt hưng tròn tròn, hễ như cương cấu, sắc bén lợi trảo, uy vũ mà dữ tợn. Này hai con uy phong lẫm lẫm chim lớn vòng quanh đỉnh núi bay hai vòng, lạ như đế vương ở rọ xét lãnh địa của mình. Vương Chí Giang căng thẳng mà lại kích động dùng sức vỗ bắp đùi, hạ thấp giọng hưng phấn quay về còn lại 4 người nói rằng: "Ta nhỏ cái trời hạ sao có thể có chuyện đó?" Kim Cương Điêu, này mẹ kiếp thực sự là Kim Cương Điêu a? Có bao nhiêu năm không thấy? Quá khó mà tin nổi, ngày hôm nay không ngủ công a. Nói xong lời nói này, mặt sau sắc lại lộ ra một vẻ không đành lòng, ai, những này diều hâu cùng chim ưng non muốn xui xẻo rồi, những này diều hâu mặc dù nhiều cũng không thấy lên sẽ là kim cương điêu đối thủ, này nếu như đánh đứng dậy phòng trường không còn sót lại vài con, thực sự là đáng thương a. Câu, cái kia hai con kim cương điêu cái gì thật có lợi hại như vậy, mười mấy con diều hâu đều không phải là đối thủ. Không thể nào. Sao sẽ không? Ta cùng ngươi nói à, đồ chơi này chỉ đứng sau ngươi đầu kia Kim Điêu, nhưng này cũng chỉ là bởi vì hình thể quan hệ, nếu bản về hung ác cùng dũng mãnh đồ chơi này là không một chút nào thứ cho ngươi thần điêu. Kim Cương Điêu tương truyền là ngông cổ đại mạc không trung vương giả, trời sinh tính kiêu căng khó thuần, căn bản cũng không có người có thể thuần phục. Đồ chơi này thiên tính hỉ thực chim diều hâu, đặc biệt là chim diều hâu con non, cũng không biết làm sao biết bay tới đây hai con. Nghe nói năm đó ngông cổ gót sắt đạp khắp tha không phải ô. uy trấn tứ hải, nhưng là không có một người người có thể hàng phục kim cương điêu, này cũng đã trở thành mông cổ kỳ trước đại hãn một cái tiếng nói. "Cậu, nếu kim cương điêu như thế châu bỏ, ta hôm nay cái nói cái gì cũng đến làm một con hạ xuống trở lại làm cho ta nhị cậu ca dưỡng, trên trời phi trên đất chạy trong nước dù sẽ không có không phục ta nhị cậu ca, chỉ cần ta nhị cậu ca vừa ra mã, phàm la thở dốc bảo đảm liền có thể chế phục." Chu Hổ vừa nói một bên mê tít mắt mà nhìn về phía trên trời hai con đại kim cương điêu. Ba cái đại nhân gật gật đầu, Chu Hổ lời này cũng không khó lạc, không thấy vượng hoàng trên núi nhiều như vậy động vật sao? Nay nếu như thật có thể chế phục một con kim cương điêu. Nghĩ tới đây Chu Định Quốc ca lưỡng cùng Vương Trí Giang con mắt cũng biến thành đỏ lên, vậy cũng là kim cương điêu à, là cái cha con nào có không thích. Mấy người ở đại thụ sau nhỏ giọng địa nói chuyện, nhưng là bị Chu Vũ đè lại con kia đại ưng nhìn thấy trên trời hai con kim cương điêu sau khi con ngươi đều đỏ, lay động bị thương thân thể liền muốn đứng lên. Chu Vũ vừa nhìn khó khăn Đúng là Vương Chí Giang lý giải đại ưng ý nghĩ quay về hắn nói rằng: "Tiểu Vũ a, ngươi vẫn là buông tay ra để nó đi qua đi, diều hâu nhưng là không trùng chi vương, làm sao có khả năng nhìn đồng loại chiến đấu mà chính mình trốn đi? Thật muốn là như vậy này con ưng sau đó cũng phế bỏ. Thả nó đi thôi, chết sống đều là nó mệnh, hắn còn sống ý nghĩa chính là chiến đấu." Chu Vũ gật gù, nhẹ nhàng sờ soạng hai lần đại ưng cánh, từ từ lấy tay buông ra. Trên người không còn ràng buộc, nay con đại ưng vung lên cánh bay lên trời. Hướng về đồng loại bay qua. Ngay khi đại ưng bay lên đồng thời, hai con kim cương điêu căn bản là không thèm để ý phía trước mười mấy con mắt nhìn chằm chằm đại ưng, một cái bay lượn hướng về phía một gốc cây lão tùng ưng xảo liền bay qua. Không trung xoay quanh mười mấy con đại ưng vừa nhìn cũng dồn dập két dài mau mau bay đến lao tùng bầu trời ngăn cản hai con đại điêu, lập tức liền hình thành mười mấy đối với hai tình cảnh. Mặc dù là lấy quả địch chúng, thế nhưng hai con kim cương điêu hướng về thế không có một chút do dự. Trong nháy mắt rồi cùng một đám diều hâu khắp đến đồng thời. Không bao lâu liền thấy không trung lưng vũ bay loạn, ba con đại chim diều hâu máu me khắp người ngã vào sào huyệt một bên, ưng sào bên trong vài con chim ưng non chít chít điệu kêu loạn, sợ đến run rẩy. Vào lúc này từ dưới cây lớn bay qua đại ưng cũng gia nhập chiến đoàn, bất quá gia hỏa này thật giống là thủ lĩnh, ở nó dẫn dắt đi ưng quần cùng đại điêu làm sinh tử chiến đấu. Lúc này đỉnh núi bầu trời đã trở thành một mảnh chiến trường, thỉnh thoảng truyền đến thê thảm tiếng rải. Trình cơ cũng sẽ có tảng lớn lông chim hạ xuống. Machu Vi Ưng xảo càng là lộn xộn, chim ưng non môn nhìn thấy cha mẹ đều ở trên trời cùng bại hoại đánh nhau chết sống, mỗi một người đều rọ ra đầu nhỏ kêu loạn. Trên trời hòa mình, trên đất tiểu điêu cũng mặc kệ, ở Chu Vũ trong lồng ngực dùng sức nhi điệu hành hạ, hận không thể lập tức có thể tránh thoát Chu Vũ ôm áp hướng về tới bầu trời đại chiến một phen. Chu Vũ tàn nhẫn mà chiếu tiểu tử đầu gõ hai lần, sau đó thật chặt đem nó ôm lấy. Mở cái gì vui đùa Tiểu Điêu vào lúc này, nếu như xông lên không phải là mặc người ra giết sao? Bất quá nhìn không chung tình huống Chu Vũ vào lúc này thật là có chút không nhìn nổi, chẳng lẽ liền như thế nhìn ưng quần cùng chim ưng non bị này hai con kim cương điêu giết chết hoặc là ăn đi. Vậy mình hôm nay tới là làm gì? Nghĩ tới đây Chu Vũ cái kia súng săn nhấc lên liền muốn thình lình cho hai con kim cương điêu đến lập tức. Vương Chí Giang vừa nhìn sợ đến cả người run rẩy, mau mau đưa tay đem súng của hắn ấn xuống. Tiểu Vũ Có thể không nổ súng liền không cần nổ súng, trước tiên không nói nơi này, then chốt là kìm cương điều không phải là phổ thông chim nhỏ, sức chiến đấu cường hãn không nói số lượng cũng phi thường ít hỏi, nếu như bị ngươi cái này trẻ con miệng còn hôi sữa một thương giết chết hai con cái kia tội lỗi nhưng lớn hơn rồi. Trường 452, Chiến công huy hoàng Chú Vũ cũng có thể hiểu được cầu ý nghĩ lúc này, thế nhưng cũng không có thể vì hai con hy hữu kìm cương điều liền để này mười mấy con diều hâu cùng mấy chục con tiểu hương số bị mất mạng chứ. Liên đội vàng đối với Vương Chí Giang nói rằng, "Cậu không thể do dự nữa, chậm nữa một lúc những mẩy diều hâu liền toàn chơi xong." Vương Chí Giang vừa định khuyên nước huyên, vừa vặn vào lúc này nhìn thấy lại có một con diều hâu từ trên trời tài lăng hạ xuống rơi xuống đại cây thông trên, Vương Chí Giang cắn răng một cái đem súng săn giao cho Chu Vũ trong miệng nói rằng, "Tiểu Vũ, tận lực đừng đánh tử, đả thương là được." Sau đó liền ống trên con mắt đưa lưng về phía mọi người. Chu Vũ trước đây cũng lái qua súng săn Thế nhưng mấy năm qua sao, nhưng là không chẳng qua, nhưng ở này đòi mạng thời điểm cũng không cố nhiều như vậy, liền bừng lên súng săn quay về kìm cương điêu liếc một cái, ngắm một lúc vừa bất đắc dĩ địa bỏ xuống xuống. Không trung kim cương điêu cùng mười mấy con chim diều hâu quấn quýt lấy nhau, lấy chính mình trình độ căn bản là miểu không cho phép, không thể làm gì khác hơn là chờ một chút. Nhìn thấy Chu Vũ Hữu Mô hữu dạng điệu bừng lên súng săn tiến hành nhắm vào sau đó vừa bất đắc dĩ địa để xuống xuống đến, Chu Hộ Khinh bị hắn một chút, khinh thường nói: Nghị cẩu ca trái tim của ngươi thật là lớn. Ngươi đánh quá thương sao? Ngươi hệ thống địa cẩu quá thương sao? Khá lắm, cho khẩu súng liền giảm dụng. Ý thực sự là phục rồi dữ rồi. Dứt lời một cái liền đem Chu Vũ trong tay súng săn đoạt lấy, thuận tiện đem trong tay mình đại liêm đao kiếm đáo đưa cho hắn. Chu Vũ bây giờ cấp mang đố lửa, lại bị Chu Hổ bẩn thỉu dừng lại, một trận quả thực đều phải bị tức nộ tung, xem ra gần nhất không làm sao chừng trị hắn tiểu tử này bị lại ngửa. Kẻ này liên tục về 3 ngày không đánh tới Phong Miết Ngói loại hình. Bất quá cũng hết cách rồi, ai bảo tiểu tử kia thương pháp sắc thực so với mình thực sự tốt hơn nhiều đây. Lúc này không trung điệu chiến càng ngày càng kịch liệt, vây công hai con kim cương điêu chim diều hâu chỉ còn dư lại 9 con, bất quá vì bảo vệ dưới thân ứng sào bên trong ứng non. Cái kia 9 con chim diều hâu vẫn cứ là phấn đấu quên mình địa cùng kim cương điêu giằng co, cũng cho kim cương điêu tạo thành nhất định thương tổn. Đạo chí thân thể của bọn họ đã không giống lúc trước như vậy nhạy bén. Khả năng là cảm thấy xông vào không có hy vọng, hai con kim cương điêu tìm được một cơ hội sau tránh thoát quần lưng dây dưa sau đó một cái bay lượn phân biệt hướng về gần ngôi hai nơi ương sào bay đi. Chín con đại ương bị làm sững sốt. Ở trên trời đã xoay quanh một lúc. Chưa kịp chúng nó làm ra phản ứng, trên đất bưng súng săn đã ngắm thời gian thật dài chu hộ không tự chủ được địa bắt cò. Tiếng súng qua đi, một con kim cương điêu bịch mấy lần cánh rơi xuống trên đỉnh ngọn núi, một con khác vẫn như cũ thuận thế vọt tới trước. Mắt thấy cái kia một trâu ương xảo bên trong ương non khó giữ được cái mạng nhỏ này, chỉ nghe ầm lại là một tiếng, con kia kim cương điêu trên người nhất thời lông chim bay ngang. Này con đại điêu cũng là cứng hãn, huých hai lần cánh lại bay lên, bất quá phi thời điểm chính là không thể thành thẳng tắp phi hành. Nguyên Lai Chu hổ nảy vội vàng phóng ra thương thứ hai dĩ nhiên mủ miêu đâm chết con chuột đánh vào con kia kim cương điêu một cái cánh trên. Thế nhưng này con đại điêu chính là không chịu rời đi, xoay quanh ở đồng bạn phía trên thê thảm địa gào thét. Chu Hổ không để ý tới bên cạnh bốn người trong mắt kinh ngạc tỉnh. Hơi hợt điệu thổi thổi nồng xuống trên khói xanh, mắt nhìn Đại điêu cùng Diều Hâu lạc thân ở, một bộ đau thương, tự trách, trách trời thương người mô dạng. "Này, hổ tử không lại muốn xếp vào, nên tỉnh lại đi, chúng ta còn phải đi kiếm Đại điêu cùng Diều Hâu đây, nếu như đi trễ nhưng là không còn a." Chu Vũ cân nhắc tiếng nói đánh gậy Chu Hổ muốn càng sâu một tầng địa chăn xoa, kẻ này vội vàng nhấc theo thương theo dẫn đầu bốn người một đường chạy chậm về phía phía trước chạy đi. Giữa bầu trời còn lẩn quẩn một con kim cương điêu cùng tám con đại ưng, chúng nó hiện tại cũng không khai chiến. Vừa nãy này hai tiếng súng hưởng làm chúng nó cảm nhận được nguy hiểm to lớn. Chu Hổ nâng lên súng săn, Chu Định Quốc ca lượng mang theo ba con đại cẩu phụ trách cảnh giới, Chu Vũ cùng cậu phụ trách đào ưng non. Ở cậu chỉ điểm cho, Chu Vũ từ hai cái hoa bên trong tổng cộng móc ra bốn con không mở mắt chim ưng non khỏe một chút thảo sau đó phóng tới mặt sau ba lô bên trong. Mấy người một bên đào ưng non một vừa chú ý bầu trời tình huống, Kết quả không trung ngoại trừ một con đại ưng hướng bọn họ bay đến ở ngoài. Cái khác vài con đại ưng dĩ nhiên không có gì phản ứng. Con kia đại ưng một cái bay lượn liền đến Chu Vũ trước mặt, trên người còn dính không ít vết máu. Chu Vũ biết đây chính là vừa nãy dẫn đường con kia, nhưng là hiện tại bay đến đây là muốn làm gì? Liên thấy con kia đại ưng đi tới Chu Vũ bên người. Nó rải hai tiếng sau hướng Chu Vũ điểm mấy lần đầu, một đôi mắt ưng bên trong lộ ra thần sắc căng kích. Làm xong những này, sau này con đại ưng lại vung lên cánh xông lên trên không. Tiểu Vũ, này con đại ưng sợ là thành tinh rồi. Nó vừa nay đây là ở cảm tạ ngươi. Cho tới những này chim ưng non nhìn dáng dấp chúng nó cha mẹ đều chết ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong, nếu như đem chúng nó để ở chỗ này không ra 2 ngày, những này chim ưng non sẽ bị cái khác loài chim ăn đi, chúng ta đem chúng nó mang đi cũng coi như là cứu chúng nó một mạng. Vương Chí Giang xúc động nói, móc ra bốn con tiểu ưng sổ sau cái khác ưng xảo Chu Vũ không có động thủ, sau đó mấy người liền đem vừa nãy rơi xuống đất năm con diều hâu nhặt lên. Phát hiện trong đó ba con đã ngòm rồi, còn lại hai con còn có khẩu khí, thế nhưng cánh hầu như đều bị bẻ gãy, máu thịt bết bét, dáng dấp thật là thê thảm. Chu Vũ lén lén lấy ra điểm không gian dịch hỗ trợ đem này ba con diều hâu băng bó một phen, sau đó trang đến tra cùng tam thúc ba lô bên trong, nếu như này hai con diều hâu có linh tính Như vậy sau này mình sẽ thêm ra hai con trung tâm hùng ưng. Năm người tới chộp nhất đến con kia bị đặt xuống kim cương điều chỗ, phát hiện này con đại điêu cường han thái quá, vững vàng mà chúng một phát đạn lại vẫn không chết, khổng lồ thân thể từng trận run, lợi trảo cùng cánh bị đánh máu thịt bé bé, chảy đầy đất huyết. Nhìn lại điêu cái kia cùng sinh mệnh chống lại ánh mắt, nghe cái kia không trung truyền đến thê thảm tiếng kêu, Chu Vũ không đành lòng lại giả bộ đi tìm thảo dược, lúc trở lại đem lẫn vào không gian dịch cỏ dại mạt đồ ở đại điêu miệng vết thương. Nhìn cháu ngoại trai động tác, Vương Chí Giang thở dài một tiếng nói rằng: "Tiểu Vũ, ngươi không phải đối với này Kim Cương Điêu sạn sinh, cái gì ý nghĩ chứ? Ta có thể nói cho ngươi, liền ta biết còn không có nghe nói ai có thể hàng phục loại này đại điêu đây, bất quá tan lên chỉ còn phải giúp đỡ chỉ." Chu Vũ không tin tà, đem này con gần chết đại điêu gòn gòn phóng tới chính mình đại ba lô bên trong, bên trong vài con tiểu ưng sổ bị gi đi ra phóng tới cậu ba lô bên trong. Trên trời đã không có chiến đấu, hơn nữa con kia đại điêu đã bị thương. căn bản sẽ không lại đối với nơi này Diều Hâu có cái gì uy hiếp, vì lẽ đó mọi người thương lượng một chút, cảm thấy nên rút lui. Mấy người trước khi đi lại bắt đến trong rừng ẩn dấu đi, khi thấy cái kia 8 con đại ưng bay đến ưng xảo sau, còn có 2 nơi ưng xảo không có đại ưng chờ đợi, Vương Trí Giang Quả đoán điệu để tiểu ca lương cầm súng săn đi qua đêm, cái kia 2 nơi ưng xảo bên trong 3 con tiểu ưng sổ cũng ngoốc trở về. Lần hành động này thu hoạch đại đại vượt qua mọi người ý tưởng, không chỉ cứu chỗ này ưng quần Hơn nữa còn chiếm được 7 con tiểu ương sồ, cùng với bị trọng thương một điều hai ưng. Chỉ là ở mọi người trở về lúc đi, trên trời con kia kim cương điều vẫn ở theo, thỉnh thoảng phát sinh thê thảm tiếng hú. Mãi cho đến năm người lên Phượng Hoàng Sơn, này con đại điều còn trên không trung đi theo. Mấy người cũng rất bất đắc dĩ, như thế hi hữu giống cũng không thể lại oanh trên một thương chứ. Bất quá coi như là muốn oanh cũng oanh không được, bởi vì này con đại điều đã có cảnh giác, hiện tại phi quá cao. Nhân gia đồng ý cùng hãy cùng đi, các loại Chơ, đem trong tay này con đại điêu chứa khỏi, nó nếu như đồng ý đi đến thời điểm để cho chạy là được rồi, cũng coi như là thành điều vẻ đẹp." Chu Vũ trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Lại nói Vương Quế Lan trúc lý lượng cả ngày đều ở nôn nóng bất an bên trong vật qua, nay ông cháu mấy cái vừa đi chính là một ngày, cũng không biết đi nơi nào, thật muốn là cùng đến lao trong rừng không thể nói được liền sẽ gặp phải cái gì, hơi có sai lầm thì có đưa mạng khả năng. Liên liên bữa trưa cũng không ăn. chớ đừng nói chi là hạ sơn về nhà cho hai vị lão nhân ra làm, không thể làm gì khác hơn là để chính bọn hắn đối phó một cái. Nhìn thấy con gái cùng cô gia đều buổi chiều vẫn chưa về, Vương Vân Hải không yên lòng liền đến Thái công Trâu ấy đi một vòng, thế mới biết Chu Định mang hai người cũng không trở về. Liền hai cái lão già tử không yên lòng, mau mau đi tìm Chu Định quân để hắn đánh xe ngựa đem mình đưa đến vượng hoàng trên núi. Đến trên núi sau thấy được Vương Quế Lan chụp lý lượng hai cái lao gia tử cuối cùng cũng coi như là rõ ràng sự tình bắt đầu mạn, kết quả cũng theo sốt ruột đứng dậy. Nếu không là Chu Định Quân cùng hai người phụ nữ ra ngăn, hai cái lao gia đã sớm mang theo Khai Sơn Dao đi ra ngoài tìm người đi tới. Rốt cuộc khi, làm Thái Dương sắp xuống núi thời điểm lo lắng chờ đợi lao nhân cùng các nữ nhân cuối cùng cũng coi như là thấy bóng người. Nhìn thấy mấy người lông tóc không tổn hại hơn nữa còn có lớn như vậy thu hay sao? Trên núi năm người mừng rỡ như điên, này trái tim cuối cùng cũng coi như là rơi xuống trong bụng. Mau mau dặn dò đôn lục nấu ăn, muốn cố gắng ăn mừng một thoáng, khao khao mấy người. Sau khi ăn cơm tối xong sắc trời đã tối lại, mọi người đem bị thương diều hâu cùng đại điêu cho tới dưới cây lớn. Trải qua không gian dịch trị liệu, một điều hai ưng thương thế cuối cùng cũng coi như là ổn định lại, tình táo qua đi bà con loài chim đối với những người này rõ ràng địa có một loại cảnh giác cảm. Đặc biệt là con kia đại kim cương điêu, Thậm chí còn dùng cương câu giống như hễ mổ Chu Hổ một thoáng, đem tiểu tử này đau đến suýt chút nữa rơi xuống nước mắt. Nếu không là bên cạnh có người ngăn, Chu Hổ thậm chí muốn đem nó đôn nhổ căn canh. Bất quá khiến người ta không nghĩ tới chính là giữa bầu trời con kia kim cương điêu vẫn còn chưa đi, ở trên trời lận quần, mãi đến tận bóng đêm nuốt hết ba ngày, mới gào thét vài tiếng sau hướng về xa xa bay đi. Mọi người trong lòng lúc này mới thoải mái chút, nếu không trên đầu cả ngày có một con đại điêu ở xoay quanh, hơn nữa gào thét như khớp là cá nhân đều không chịu nổi. Trên trời kim cương điêu phi sau khi đi lão tra con dùng tấm ván gỗ vây quanh hai cái hằng rào, mặt trên trồng lên phá lưới đánh cá, đem lại điêu cùng diều hâu phân biệt đặt ở hai cái hàng rào bên trong. Tiếp theo Vương Trí Giang lại bắt được hai con hắc vũ kê giết chết sau ném vào hàng rào bên trong, còn bảy con chim ưng non, Chu Vũ trực tiếp đem chúng nó ôm vào trong nhà gỗ. Mọi người đều đang lo lắng ba con loài chim tương thế, thế nhưng Chu Vũ ngoại trừ, chỉ cần còn có khẩu khí không gian dịch liền có thể đem chúng nó cứu sống. Tuấn Hổ hiện tại chúng nó thương thế đã ổn định cơ chứ? Kỳ thực lệnh Chu Vũ lo lắng ngược lại là cái kia bảy con tiểu hươu sỏ. Người sống trên núi nếu biết, hươu sỏ rời đi cha mẹ của mình sau chắc chắn phải chết, bởi vì những Khác Diều Hâu sẽ không tiếp nhận chúng nó, phát hiện chúng nó sau trái lại có thể hội mộ tử chúng nó, mà đợi được chúng nó mở mắt ra hậu nhân loại muốn muốn thuần phục chúng nó cũng là một cái chuyện rất khó nhĩ, những thứ này đều là Diều Hâu thiên tính quyết định. Thu thập xong tất cả sau, Chu Định Quân đánh xe ngựa đem Thái Công cùng Vương Vân Hải các loại Ch, hai nhà người lôi đi. Vương Chí Giang sợ Chu Vũ ca lượng sẽ không chăm sóc ba con loài chim, liền lưu lại không có đi. Chương 453: Thu phục Diều Hâu. Đem bên ngoài thu thập xong sau khi ba người trở lại trong phòng, ngày đó lại là bò sơn lại là vượt đèo ba người cũng mệt mỏi, ba người đã nghỉ sớm chút thủy dưới. Bởi Vương Chí Giang không quen giờ ngủ, liền Chu Vũ cùng hắn thay đổi hàng đơn vị trí, để hắn cùng hổ tử thủy đại kháng, chính mình một người vào ở đại chú gian phòng. Sắp sửa trước ba người nhìn xuống trong phòng tiểu ưng sồ. Bảy con tiểu ưng sồ bị Chu Vũ này một chút không gian nước trôi đến sữa bột, hiện tại chính đang ngủ say như chết đây. Những này tiểu ưng sồ đường xem mới sinh ra không lâu, nhưng là so với con gà còn có thể muốn lớn hơn không ít, một thân màu nâu lông tơ có vẻ phi thường đáng yêu. Ba cái đại nam nhân đều bị những này ngây thơ đáng yêu tiểu tử cho chinh phục, Chu hộ cùng Vương Trí Giang càng là nói nhau nhau ngày mai muốn đi nắm bắt sâu này những tiểu tử này. Dạ Phong đưa sảng khoái Ngùi hoa tràn ngập, chân trời nguyệt như câu, đi kèm thanh minh nguyệt quang ba người từ từ ngủ. Chu Vũ vẫn nhắm mắt lại, mãi đến tận khắc một cái phòng bên trong cậu cùng hổ tử tiếng ngáy như lôi thì lúc này mới mở mắt ra, từ từ đi tới trong đại sảnh bảy con tiểu tử trước mặt, đem chúng nó thu vào trong không gian, sau đó lại tới đến hàng rào một bên đem ba con loài chim cũng cho làm tiến bảo. Chuyến này thực sự là bận quá, cũng không thời gian sửa sang một chút không gian, bất quá vẫn có thể cảm giác không gian khuyết đại ra một ít. Chu Vũ tìm mấy cái lúc trước dùng để chứa cá bộ thùng lớn, hướng về bốn cái thùng lớn bên trong hiệu một chút không gian dịch lại đoái chút không gian thủy, sau đó đem kim cương điều cùng diều hô ném vào thùng nước bên trong. Những này chim lớn hơi nghi hoặc một chút điệu nhìn chằm chằm Chu Vũ, vừa mới bắt đầu còn có chút rẽ rựa, thế nhưng không chịu được vết thương chằm chịt, cuối cùng rẽ rựa bất quá không thể làm gì khác hơn là tùy theo Chu Vũ thao túng. Có những này không gian dịch tạm bộ vết thương, hơn nữa không gian đặc tính Chu Vũ tin tưởng đến sáng sớm ngày mai này ba con chim lớn bảo đảm sẽ nhảy nhót tung bừng. Cho tới chúng nó có thể hay không ở lại chỗ này Chu Vũ nhưng là có chút không nắm chắc được. Bất quá này ba con tên to xác nếu như đủ thông minh sẽ lưu lại, bởi vì không gian cùng không gian dịch đối với động vật linh trí mở ra cùng tiến hóa tuyệt đối là có tác dụng mang tính chất quyết định. Nếu như thật muốn là lưu lại chính mình mùa đông mang theo đại điêu diều hô đến giả trong rừng nắm bắt chim chí đánh thỏ rừng. Cái kia đến Mỹ thành xã gia Phải biết vậy cũng là liền ngày xưa mông cổ đại hắn đều không trải nghiệm quá à. Lo được lo mất một trận, chú vũ đơn giản không muốn những sự tình này. Trời muốn mưa, nương phải lập gia đình, ái sao sao thế. Cho tới bảy con tiểu đưng sổ chú vũ nhưng là lấy một buồn nhỏ không gian thủy cẩn thận từng ly từng tí một mà đem này mấy tên tiểu tử bỏ vào, ở lại, sướng sở có thể có sau một giờ lại lấy ra, đem thân thể của bọn họ lau khô, sau đó phóng tới trên cỏ. Ngày hôm qua loại đến không gian trên đất 10 khỏa mầm cây nhỏ dài đến đã có cao hơn 2 mét, độ lớn cùng Tiểu Hải Nhi cánh tay gần như, vỏ đậm thân cây xanh biếc đại diệp tử. Nhìn những mẩy cây nhỏ, Chu Vũ Tâm tình được kêu là một cái tốt. Liên hướng về phía này hồng canh lục diệp vẽ ngoài, mặc kệ loại này đặc thù cây tối có còn hay không tác dụng của nó, quan điểm này liền đầy đủ để cho mình quá độ một bút. Đồ chơi này nếu như xem là xem xét cây giống bán đi, bảo đảm là cùng không đủ cậu. Bước kế tiếp chính mình còn phải làm một ít thí nghiệm, nhìn loại này thụ cảnh có thể không loại hoạt, nếu như nói như vậy là có thể không hạn chế đi ra bên ngoài cung cấp. Thế nhưng ngày hôm nay mệt mỏi một ngày, cho dù tốt thân thể cũng không khỏi sản sinh phản ý, vì lẽ đó Chu Vũ không thể làm gì khác hơn là đưa cái này thí nghiệm sau này ta. Ở trong không gian tiểu ngủ một lúc sau đem 3 con chim lớn cùng 7 con tiểu ưng sổ cho làm đi ra bên ngoài, sau đó mới lên giường ngủ. Trong núi ngày mùa thu sáng sớm ngăn nắp sáng sủa. Liền ngay cả chiến đấu kê phát sinh kèn lệnh tựa hồ cũng biến thành lênh lảnh một chút, tối hôm qua ngủ rất trễ Chu Vũ vào lúc này chính đi kèm sáng sủa ánh nắng ban mai, say lòng người Tùng Hương đang ngủ say đây. Đột nhiên trong ngủ mê Chu Vũ bị một trận mảnh liệt địa lay động tíu tỉnh, mở cặp mắt ngông lung liền phát hiện cậu cùng hồ tử một người lôi chính mình một cái cánh tay chính đầy mặt hưng phấn mà nhìn mình. Để hai người này gặp lại đằng Chu Vũ nhất thời tỉnh cả ngủ, xoa liêm kim địa hai mắt bất mãn hỏi, "Ta nói hai người các ngươi đây là muốn làm gì?" không biết xuân khốn thu phạp hạ ngủ gật câu nói này sao? Ta hiện tại chính là mệt nhọc thời điểm làm gì đem ta đánh thức? Ai? Ta lại ném đi 1 triệu. Vương Chí Giang một giật mình trong lòng tản nhẫn mà lại gần một tiếng, cái này thằng nhóc đây là lại muốn khoa người à, cũng không thể lên hẳn cái bẫy. Liên Kha Kha nở nụ cười hai tiếng chính là không nói lời nào. Đúng là Chu Hổ lẫm lẫm liệt liệt điệu nói rằng, nhị cậu ca, không phải 1 triệu sao? Cái kia đều là món tiền nhỏ nhị. Ngày nào đó cái huynh đệ ta phát tài chuẩn bị cho ngươi mấy cái ước nhóm lừa dụng. Bao lớn chút chuyện. Lời nói này đến Tốt Huyền Không đem Vương Chí Giang cả gia nội thương đến, rốt cục vẫn là không nhịn được một cái kéo lấy Chu Hổ Lỗ thai thở phì phò nói rằng, ngươi cái phá sản loạn ý hôm nay cái ngươi bà không ở nơi này, nhị ta liền thế hắn cố gắng dọn dẹp một chút ngươi, ta cho ngươi thổi, ta cho ngươi dùng mấy trăm triệu nguyên nhóm lừa dụng. Chu Hổ bị lôi kéo là gào khóc thảm thiết, thế nhưng cũng không dám sinh khí. Tuy rằng Vương Chí Giang là Chu Vũ Cẩu, thế nhưng hai chàng này lại lượn ra tốt lại như là người một nhà giống như, vì lẽ đó ở Chu Hổ trong lòng Vương Chí Giang chính là mình cậu ruột, nếu không cũng không có thể động một chút là kích thích hắn một thoáng. Khái khái, ta nói cậu, hổ tử, cảm tình hai người các ngươi đại sáng sớm đem ta cứu tỉnh chính là vì để ta xem các ngươi lượng diễn kịch. Các ngươi nếu như không có việc gì khác thì ta có thể muốn tiếp tục ngủ rồi. Đường biệt, tiểu Vũ a, ngươi nhanh ra ngoài xem xem. Cái kia ba con chim lớn thương đực rồi, hiện tại chính đang hàng rào bên trong bay nhảy suy nghĩ muốn bay đi đây, may là mặt trên có lưới đánh cá ngăn, nếu không thật liền bay đi. Ta nhỏ cái ai bì à, người nói bọn họ tốt như vậy đến như vậy nhanh. Còn còi à, ngày hôm qua suốt ruột vội hoàng địa không cảm giác này diều hâu cùng đại điêu lớn bao nhiêu, hôm nay sáng sớm lại nhìn qua, ta nhỏ cái nữa à, không nghĩ tới hội lớn như vậy. Đặc biệt là con kia đại điêu, ta xem to nhỏ sợ là cùng người gần đủ rồi. Thân thể kia nếu như phô đứng dậy tuyệt đối so với người còn muốn lớn hơn. Không trách Liển Mông cổ đại Hán đều đối với nó nhớ mãi không quên đây, ta tính toán đồ chơi này chính là đả cái trước người cũng có thể phi đến rất dễ dàng. Vương Chí Giang hưng phấn nói rằng. Sau đó Chu Vũ Liển quần áo cũng không kịp mặc liền bị tinh lực rồi giảo địa một ra một trẻ kéo mạnh lấy đi tới hàng rào một bên. Liền thấy hàng rào bên trong tối hôm qua trên cái kia hai con kê đã không gặp, chỉ còn giữ lại hai đống kê mao cùng một ít xương. Nhìn thấy tinh quang trên người chỉ mặc một cái bốn góc nội khố Chu Vũ tới, ba con chim lớn lộ ra cảm kích vẻ mặt, vốn đang ngẩng cao đầu lâu lập tức liền hướng Chu Vũ liên tiếp gật đầu, trong miệng phát sinh vui sướng kêu to. Nhìn thấy đại điêu cùng diều hâu làm ra như vậy nhân tính hóa động tác, ba người thực sự là sướng đến phát rồ rồi, bất quá hai người khác xem Chu Vũ biểu hiện nhưng là, là lạ lạ lạng. Nghị Cổ ca, ta thực sự là phục rồi ngươi, chúng ta thôn cho tới 80 tuổi lão nhân, cho tới mới vừa sẽ nói em bé không có không thích ngươi. Thế nhưng làm sao này, chim bay cá nhảy cũng với ngươi yêu ghái rất nhiều đây. Chẳng lẽ ngươi cùng chúng nó là thân thích? Chu Hổ xấu xá hỏi. Chu Vũ cũng không tức giận, mà là lời nói ý vị sâu xa điệu nói rằng, hổ tử a, ta nơi nào sẽ cùng chúng nó có thân thích? Còn không phải là bởi vì ta cứu chúng nó, nhân gia cảm tạ ta mới như vậy. Nay chim muông cái gì là nhất biết cảm ơn, nhưng là so với có mấy người mạnh hơn. Không giống có mấy người không biết cảm ơn liền biết cười trên sự đau khổ của người khác. và thực chính là không bằng cẩm thu a. Cái kia hổ tử ngươi có thể không phải nghĩ nhiều, ca ca ta không phải là nói ngươi, ta chỉ là biểu lộ cảm xúc thôi, tổng thể tới nói ngươi còn là một đồng chí tốt mà. Mấy câu nói hạ xuống, Chu Hổ lập tức liền hách phát hỏa, tối đầu hô lưu lưu đùa bên cạnh chó con tể đi tới. Vương Chí Giang ở bên cạnh nhìn ra thoải mái cực kỳ, hổ tử tên tiểu tử thối này liền biết cùng người tranh cãi, không đem người khác nói tử thể không bỏ qua, vừa nãy liền thiếu một chút đem mình tức chết. Bây giờ nhìn đến này vừa ra thật như uống một đại bình thấm ruột thấm gan lương ẩm, thoải mái a. Không để ý tới cùng con chó con môn chơi đến chính hăng hái chủ hổ, Chu Vũ đến nhà bếp đoán điểm lục mạn, phan chút tối hôm qua lại lấy ra không gian dịch đút cho này vài con tên to xác, sau khi ăn xong này, một điều hai hương càng là vui sướng liên tiếp điệu hướng về Chu Vũ bên người tập hợp, thân thiết ghê gớm. Chu Vũ hiện tại đã muốn được rồi, mặc kệ này mấy con chim lớn có thể hay không ở lại chỗ này, chính mình cũng không dự định nuôi nốt chúng nó. nhân vị chúng nó thuộc về bầu trời. Ưng kích trường không, ngư bơi lội để, đây mới là chúng nó sinh tồn ý nghĩa. Chi hậu Chu Vũ đem tính toán của mình cùng hai người nói dưới, Chu Hổ cùng Vương Chí Giang đều cực kỳ tán thành ý nghĩa của hắn. Thế nhưng ngay khi ba người chuẩn bị đem hàng rào phía trên lưới đánh cá nhấc lên khi đến, không trung lại xuất hiện con kia kiên nhẫn kim cương điều, không trố ở quanh quần trên không trung gào thét. Khi nghe đến không trung đồng bạn gào thét sau, hàng rào bên trong con kia biểu hiện có chút kích động. Nỗ lực phá tan lưới đánh cá cùng hàng rào phong tỏa, giữa bầu trời con hướng kia cũng thử tuột xuống tường dập tắt lửa. Trường 454, thu phục diều hâu hai. Chù vũ lại cho này con đại điêu đốt điểm thịt nát, vướt ve nó lông chim nhẹ giọng nói, không nên gấp gáp, chúng ta sẽ không lại thương tổn ngươi, ăn xong những này để cho ngươi đi được rồi, sau đó rảnh rối sẽ trở lại đi bộ đi bộ hà. Nói xong ba người liền đem lưới đánh cá cho sốc lên. Hàng rào bên trong đại điêu vung lên cánh bay lên trời. Trên bầu trời con kia đại điêu cũng là một cái bay lượn hướng phía dưới phi, hai điêu trên không trung gặp gỡ, giao cảnh tư ma, vui vẻ kêu to, cái kia âm thanh lanh lạnh vẫn xuyên thấu phía chân trời. Ba người nhìn hai con đại điêu dáng vẻ cao hứng đều có chút cảm động, như vậy vương giả liền hẳn là bay lượn với phía chân trời. A hai con đại điêu trên không trung xoay chuyển vài vòng sau con kia bị thương đại điêu hướng trù vũ điểm mấy lần đầu, sau đó rồi cùng đồng bạn bay đi. Quá cảm động, cậu, nhị cậu ca. Tại sao ta cảm giác này hai con kim cương phò tượng là phu thê giống như? Hai người cùng nhau địa lượng hắn một cái, Vương Chí Giang càng là tức giận nói rằng, ngươi đây đều nhìn ra. Thật có ngươi. Ta nhìn ngươi sau đó cũng không cần dưỡng bỏ ra, thẳng thắn đổi nghề dưỡng điều quên đi, ngươi như thế hiểu việc không phải là cái điều chuyên gia sao? Xì một tiếng, Chu Vũ nhịn không được nở nụ cười, câu câu nói này là ở là quá kinh điển, nguyên lai điều chuyên gia chính là như thế đến a. Chu Hầu Nga cũng không để ý lắm. Ở Chu gia thôn ngoại trừ nhị cậu ca mình tuyệt đối là đánh khắp cả toàn thôn không có đối thủ, đương nhiên còn muốn đem Thái công bố, đời ông nội cùng với chính mình cha cùng một ít gần cảnh nhi thúc thúc đại gia bảo trừ ở bên ngoài. Vào lúc này nơi nào sẽ chịu thua? Liên rồi cùng Vương Chí Giang thảo luận nổi lên này hai con đại điêu công mẫu cùng với bọn họ ái tình thậm chí là cơ tỉnh, hai người tranh chấp là đỏ mặt tiếng hai, không ai nhường ai. Nghe được Chu Vũ là phát tạm không nớt. Vì tránh né hai người này ràng bó, Tru Vũ vào nhà đem 7 con tiểu ưng sồ ôm vào 2 con riều hâu hàng rào ở ngoài. Sau đó đem tiểu ưng sồ một con một con lấy ra để hai con đại ưng phân biệt, có lẽ nơi này thì có chúng nó hài từ đâu, nếu là có liền dứt khoát thành toàn chúng nó quên đi. Khoan hay nói, trải qua này một phân biệt, có 4 con tiểu tử tìm tới chính mình ruột phụ thân hoặc là mẫu thân, còn lại 3 con tiểu ưng sồ cha mẹ hẳn là ở cùng đại điêu tranh đấu trong quá trình chết rồi. Bất quá quản nó có nương không nương, Chu Vũ đều sẽ không bỏ qua chúng nó. Đáng thương còn đến không kịp đây. Cho này hai con đại ưng lại đốt chút sảm không gian dịch thịt nát sau, Chu Vũ ngăn lại còn ở tranh luận bên trong hai người. Ba người đưa cái này hàng rào phía trên lưới đánh cá cũng hi lên. Hai con chim diều hâu ở trên trời đã xoay quanh vài vòng sau lại rơi xuống, đứng ở chính mình hài tử bên cạnh dùng miệng nhẹ nhàng mổ mấy tên tiểu tử trên người lông chim. Khả năng là cảm nhận được lại trở về cha mẹ bên người, mấy tên tiểu tử dĩ nhiên rượi vào cảm giác tiến đến cha mẹ trước mặt liên tiếp địa rướn về. đờng phát ra vui sướng ô ô thanh. Cùng con của mình thân thiết một lúc sau này hai con đại ưng cũng không bay đi, mà là đi tới Chu Vũ trước mặt quay về hắn kêu to. Nhưng là ba người đều là tóc rối cua bách tính, Chu Hổ lại là một cái giả điệu chuyên gia, nào có người rõ ràng này hai con đại ưng đang nói cái gì a. Chu Hổ làm suy nghĩ chạng 30 giây sau con người chuyển động. Có chút không xác định điệu nói rằng, "Nhị cậu ca, ngươi nói này ba con chim lớn là không phải dự định nhận rặc làm cha." Ừ không. là nhận ngươi làm phụ. Ta xem chúng nó là không dự định đi, vào lúc này là không phải muốn ngươi cho tìm cái nơi ở đây. Chu Vũ không hi đến phản ứng Chu hộ ý vị, bất quá gia hỏa này suy đoán vẫn còn có chút đạo lý. Chẳng lẽ chính mình thật phải là nhân phẩm bạo phát, này hai con đại ưng uống không gian dịch tăng cường linh tính, bị chính mình cảm hóa mà về thuận chính mình. Nếu như nói như vậy nhưng là kiếm bọn rồi a. Tạ Khiên Hoàng, hữu kình thương cuộc sống gia đình tạm ổn chính đang hướng về mình vẫy tay đây. Nghĩ tới đây, Chu Vũ vội vàng đem vài con tiểu ưng sổ thu xếp được, mang theo cậu cùng Chu Hổ mỗi người bế hai bó cảnh cây chạy đến vườn trái cây tử, hai con đại ưng trên không trung đi theo. Đến vườn trái cây sau ba người người đem làm cảnh cây phóng tới hai khỏa cháng kiện nhất, có thể cao tới mét tướng quân hành thủ dưới. Lại đào một chút hồng ngê trồng đến bên cạnh, nhân hậu Chu Vũ hướng về không trung hai con đại ưng vẫy vẫy tay. Đợi đến hai con đại ưng sau khi xuống tới, Chu Vũ đem chúng nó ôm vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve chúng nó linh vũ. Dùng tay chỉ chỉ đại thụ cùng thụ dưới làm cảnh cây cùng với bùn đất. Chu Vũ ở làm những này, thời điểm Vương Chí Giang cùng Chu Hộ liền như thế mắt lom lom nhìn, đang mong đợi này hai con đại ưng đủ thông minh, có thể rõ ràng Chu Vũ ý tứ. Sự thực chứng minh, không gian dịch đối với động thực vật có nghịch thiên hiệu quả, này hai con đại ưng không để ba người thất vọng, cùng Chu Vũ thân cận sau một lúc ngậm làm cảnh cây cùng bùn bay đến hai cây đại thụ trên, ở rầm rập chặt cây tìm một cái vị trí thích hợp bắt đầu xây lên sao huyễn. Đem thủ dưới ba người nhìn ra là trợn mắt ngất ngụm. Vương Trí Giang cảm khái vạn phần nói rằng, đều nói Diều Hâu là loài chim bên trong thông minh nhất, cổ nhân không lấn được ta a. Bất quá nếu như không có không gian dịch, cổ nhân bắt nạt không bắt nạt hai người bọn họ vẫn đúng là khó nói. Ba người liền như vậy ngồi ở vườn trái cây bên trong vừa ăn hoa quả một bên nhìn hai con Diều Hâu vội vã bận bịu địa xây tổ, nhìn một hồi Vương Trí Giang thật giống nhớ ra cái gì đó, mở miệng hỏi, "Đúng rồi Tiểu Vũ, ngươi là sao chưa khỏi này vài con Diều Hâu thương?" Tốt đến cũng quá nhanh một chút chứ. Còn có à, người cái kia mấy cái hồ nước tử bên trong hoa sen làm sao dài đến lớn như vậy. Là không phải có cái gì bị phương. Ta còn thực sự thật tò mò. Chú Vũ cười hì hì, liền đem ông lao bán hoa phỉ cố sự lại nói một lần, cuối cùng lại nói. Ngài cũng biết ta ở tỉnh thành có một cái bạn học là ở nông nghiệp khoa nghiên sở. Bọn họ nơi đó cái gì đều nghiên cứu. Ta rời đi tỉnh thành hồi đó hắn cho ta một ít có thể xúc tiến thực vật sinh trưởng thuốc cùng một ít trị liệu động vật bị thương thuốc. Đương nhiên những thứ đồ này còn chưa lên thị trường đây, ta thì tương đương với cho hắn làm làm thí nghiệm thôi. Bây giờ nhìn lại bọn họ nghiên cứu vẫn đúng là khá tốt, hiệu quả không sai. Vương Chí Giang cùng Chu Hổ làm bộ địa gật gật đầu, trong đầu nhưng đem Chu Vũ khinh bị tới cực điểm, mẹ kiếp, lửa gạt 3 tuổi hải từ đâu? Cả ngày không phải nắm mạc tu hữu ông lão chính là nắm bạn học nói sự tình, nếu là có tốt như vậy thuốc sớm mẹ kiếp liền nổi danh, còn có thể như vậy không có tiếng tam gì. Tiểu tử này nhất định là có một môn đặc biệt tay nghề, hơn nữa đối với động thực vật còn đặc biệt có hiệu, nhưng là hắn cùng chỗ học đây. Không nghĩ ra a. Chính là đem cho dù đem Vương Chí Giang cùng Chu Hổ Náo Tế bảo tất cả đều mà chết, bọn họ cũng tuyệt đối không ngờ rằng nhị cậu tử trong thân thể dĩ nhiên sẽ có một cái thần kỳ không gian. Chu Vũ cũng biết mình lời giải thích bọn họ khả năng cũng sẽ không tin tưởng, nhưng là không tin có thể thế nào. Chẳng lẽ còn có thể cắn người hay sao? Biết mình có chút bản lĩnh đều là chính mình rất thân người. Chu Vũ tin tưởng hắn môn cũng sẽ không bảo căn vấn đề. Quả nhiên như Chu Vũ suy nghĩ, này hai vị nghe xong chính mình sau khi giải thích cười hì hì liền không truy hỏi nữa. Ba cái các lão gia nhìn vừa lên ngọ diều hâu xây tổ, mãi đến tận Chu Hồ cái bụng ùng ục cùng cục đều, mấy người mới quay người đi trở về. Lúc này Ứng Sảo cơ bạn Quy Mô đã đi ra. Nhìn còn chưa tới chính buổi trưa, Chu Vũ dẫn hai người bọn họ đi tới vườn trái cây phía đông, có tới mười mấy mâu địa bắc cùng giữa hâu không kiêng kỵ mà sinh trưởng. thanh thanh là cây lục lục qua, một bộ được mùa dáng vẻ. Những này dưa hấu cùng bắp hai người đều ăn qua, đó là tuyệt đối mỹ vị, liền cười ha hả đi tới địa bên trong một người trích cái kế tiếp đại dưa hấu, mà chu vũ trên người nhưng là treo đầy bắp tuệ. Cứ việc kim cương điêu bay đi, thế nhưng thu phục hai con riều hâu cùng bảy con tiểu ương sổ, mọi người tâm tình cũng không tệ, liền buổi trưa vương chí giang cùng hai cái cháu ngoại trai đồng thời hợp tác lấy sáu cái món ăn luộc một vào bắp, ba người liền hoa cốc tiểu mỹ mỹ điệu ăn một bữa. Ăn được uống xong, Hậu Chu Vũ đến nhà bếp ngoa một chút nhục chúc đoan đến trong phòng cho ăn chim ưng non, trải qua không gian cùng không gian dịch song trọng cường hóa, này 7 con chim ưng non thể cường tráng không ít, trọng yếu nhất là chúng nó bây giờ cùng Chu Vũ thân cận địa ghê gớm. Cảm giác được có người tới, những tiểu tử từ này từng cái từng cái từ nhỏ oa bên trong siêu siêu vẹo vẹo điệu đi ra, trong miệng còn thỉnh thoảng phát sinh nụ cục câm thanh, chỉ chốc lát sau hai đại chén nhục chúc liền bị tiêu diệt sạch sẽ. Cho những tiểu tử này, sau khi ăn xong chu vũ lấy ra chút không gian thủy này chúng nó uống vào, uống nước trong quá trình bảy con tiểu ưng sổ còn thỉnh thoảng dùng tinh tế, loan như chăng non hế nhẹ nhàng mổ chu vũ tay, biểu đạt chúng nó đối với hắn yêu thích tình. Dựa theo Vương Trí Giang lợi giải thích, Chu Vũ hiện tại đã thành công hòa tan vào những tiểu tử này ở trong, thậm chí đã có ra trưởng địa vị, chỉ cần ở trong cuộc sống sau này tìm lão bối người hỏi một chút ngao ưng phương pháp đồng thời đối với những mẩy chim ưng non hơn nửa huấn luyện. Chu Vũ dưới trướng sẽ thêm ra 7 con trung tâm không trung chi vương. Đến thời điểm để những này không trung vương giả mỗi ngày thành thời bay lên vài vòng, đừng nói là Phượng Hoàng Sơn, chính là Bao Quát Chu gia thôn ở bên trong bảo đảm sẽ không lại có một con xẻ nhà dám đến gào to. Chương 455, một ngưa khó cẩu. Lúc Xế Triều Vương Chí Giang sợ trong nhà vội, liền cùng Chu Vũ ca lượng nói một tiếng liền tự mình hạ sơn đi tới. Chu Vũ cũng không nhàn rỗi, Trên vai khiêng tiểu điêu mặt sau theo một bảy chó cùng Chu Hổ đồng thời linh lợi đạt đạt địa đi tới phía đông vườn trái cây. Liền thấy hai quả cao to cháng kiện thái dương cây ăn quả chạc cây đã dựng được rồi hai cái ương xảo, hai con đại ương đang dùng nước bọt cùng bùn đất hướng về ương xảo trên một tầng một tầng địa bôi lên, có người nói trải qua diều hô nước bọt cùng ra bùn mưa gió không tiến vào, thông khí phòng vũ lại phòng lạnh, chắc chắn cực kỳ. Thừa dịp Chu Hổ đến xa xa dòng suối nhỏ tây trái cây công phu. Chu Vũ lại lén lén lấy ra một ít sảm tạp không gian dịch không gian thủy đốt cho hai con đại ưng, uống xong không gian sau hai con đại mắt ưng thần càng ngày càng địa sáng sủa, cả người tỏa ra dạng dỡ thân thái, rất có một luồn một bước lên trời khí thế, cũng không ngừng mà hướng về Chu Vũ gật đầu kêu to. Chu Vũ trong lòng mừng thầm, tin tưởng lại này mấy lần không gian thủy sau khi này hai con đại ưng sẽ khăng khăng một mực theo sát chính mình, đến thời điểm chính mình có ở trên trời hùng ưng, trên đất có hùng mãnh lợn rừng con la hoàng, giàu hoạt cậu quẩn. Cộng thêm một con mãng tổ tông, cường đại như vậy đội hình tuyệt đối có thể ở trong núi hoành hành, tối thiểu cũng có thể bảo vệ Phượng Hoàng Sơn một phương bình an rồi. Nghĩ đến mãng tổ tông, Chu Vũ không khỏi có chút buồn bực, từ trưa hôm nay hai con đại ưng ngủ lại vườn trái cây tử bắt đầu sẽ không có nhìn thấy vị này, lẽ nào là đi ra ngoài kiếm ăn? Nghĩ một hồi Chu Vũ cảm thấy vẫn là có cái gì không đúng, trước đây tiểu thanh khoảng thời gian này xưa nay cũng không đi ra ngoài a. Đây là một tình huống thế nào? Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Vũ đương nhiên vô chán một cái một mình rên rỉ nói, "Bán cao, ta chính là cái nhị ngốc tử a." Nai Diêu Hâu cùng sả mẹ kiếp không phải thiên địch sao? Hai con đại ưng ở đây an cư lạc nghiệp, cũng khó trách Tiểu Thành cả ngày không ló đầu ra cực phẩm tạp đồ toàn văn xem. Nghĩ rõ ràng Chu Vũ mau mau lớn tiếng la lên Tiểu Thành, hô hai tiếng sau Tiểu Thành từ vườn trái cây ở ngoài trong rừng rậm lộ ra khổng lồ đầu chăn, từ từ đi khắp đến Chu Vũ bên người. Bất quá lần này cự mãng có thể không giống mấy lần trước như vậy vui mừng. Mà lại như tiểu hài tử như thế lộ ra tức giận vẻ mặt. Nhìn thấy tiểu thanh dáng vẻ, Chu Vũ lão đạo một cái tốt huyền không ngã sắp xuống, mụ. Này toàn bộ chính là một xạ tinh a. Cũng còn tốt ra hỏa này nghe lời của mình, bằng không thả ra ngoài nhất định sẽ trở thành thiên đại reo vạ. Chu Vũ bả vai tiểu điêu vừa nhìn thấy cự mãng, lập tức liền nổ mau, huệ cánh liền bay lên. Đến nhất định độ cao sâu đáng nghĩ đến cái lao xuống muốn cùng cự mãng tranh đấu một phen. Chu Vũ bị này con tiểu tử dọa đến, Mau mau một cổ họng đen này, con trẻ con miệng còn hôi sữa cho thét to hạ xuống, trong lòng không cho ở nói thầm, sao trong không gian đi ra vật còn sống đều là thẳng thắn bạo lực phân tử. Khoát nha thọ là như vậy, không nghĩ tới tiểu điêu cũng là như vậy, thực sự là mẹ kếp truyền thừa có thứ tự a. Bất quá suy nghĩ thêm tiểu thành vừa nãy vẻ mặt, Chu Vũ suy nghĩ sau đó này, không gian dịch cùng không gian thủy có thể chiếm được kiểm chế một chút dụng, nếu như này đầy khắp núi đồi dã thú đều sản sinh linh trí, sau đó nửa đêm canh ba cùng nhau mật lưu. vì thời báo động, ở tảng đá trấn chu vi thực hành sắt quang, an sạch, trà đạm quang tam quang chính sách. Chính mình còn không đến cấp tử. Nghĩ tới đây Chu Vũ chính là một thân bạch mao hãn. Thu hồi phát tán tư duy, Chu Vũ nhẹ nhàng đuốt ve tiểu thanh đầu chân. Nhẹ giọng nói rằng, "Tiểu Thanh, không nên tức giận a, cái kia vài con diều hâu không hội công kích ngươi, mà ngươi cũng không cho phép công kích chúng nó. Sau này các ngươi đồng thời vì là ta nhìn mảnh rừng núi này, còn có ngươi nhất định không thể gây tổn thương cho người." Có nghe hay không? Tiểu Thanh biểu hiện mờ mịt nhìn Chu Vũ, căn bản là nghe không hiểu người chủ nhân này ý tứ, tối hậu Chu Vũ càng làm hai con diều hâu cùng tiểu điêu triệu hoán lại đây. Liền như vậy đỉnh đầu một con tiểu điêu hai con đại ưng, dưới chân bò lổn nhổn một con đại mã xạ, Chu Vũ lại khổ khẩu bà tâm địa vì là nãy ba nhà thiên địch khuyên bảo. Nay động vật thông minh chính là tốt làm việc, cũng không lâu lắm, tiểu điêu, tiểu thanh cùng diều hâu môn liền rõ ràng lão đại ý tứ, vậy thì là dị hòa vi quý. muốn triệt để thả xuống bạo lực cùng bất mãn, nỗ lực kiến thiết hài hòa quan hệ. Ngược lại không quản chúng nó là nghĩ như thế nào, từ này sau đó hưng xạ ở trung địa vẫn rất hữu hảo, không hồng quá một lần mặt. Giải quyết Diêu Hâu cùng tiểu thanh sự tình sau, Chu Hổ cũng đem trái cây tẩy được rồi, kẻ này dặn sạch một đại rổ thái dương quả cùng huyết mã hoạch, đem Chu Vũ đau lòng địa ghê gớm. Tiểu tử này từ khi đi tới trên núi hưởng qua những loại trái cây sau liền lên ẩn, một ngày không ăn cũng không được, hơn nữa ăn một lần phải hơn nửa lam. Chu Vũ có lúc hết sức hối hận, chính mình này không phải lấy đầu heo cho khiên đến trên núi tới sao? Chu Hổ lúc trở lại tiểu Thanh còn chưa đi, chính đang Chu Vũ bên người miễn cưỡng bản thân một đoàn tiêu hóa vừa nãy uống xong không gian dịch đây. Nhìn thấy tiểu Thanh dáng vẻ, Chu Hổ cũng không sợ, đồ chơi này tuy rằng nhìn sợ sệt, nhưng mà một khi ngươi cùng nó ở chung lâu liền có thể cảm giác được tiểu Thanh tính tình vẫn tương đối ôn hòa. Liền Chu Hổ chọn hai cái cái đầu khá lớn trái cây ném vào tiểu Thanh trong miệng. Vừa tiêu hóa xong không gian dịch, Tiểu Thanh mở xạ mắt thấy Chu Hổ một chút, lộ ra một tia thần sắc cao hứng, liền đem trái cây nuốt xuống. Mấy ngày nay Chu Hổ vẫn cứ lợi dụng này một chiêu rất là cùng Tiểu Thanh thành lập không cạn giao tình. Ngày ngày 15 tháng 8 vừa qua cũng sắp đến 11, vì lẽ đó hai ngày nay Chu Gia thôn là một mảnh bận rộn, mọi người đều muốn sớm một chút đem sơn thu hoàn hảo tốt quá một thoáng lễ quốc khánh. Hơn nữa một bên vội vàng thu sơn còn phải một bên vội vàng hái quả rạ. Bởi vì tỉnh thành Liễu Tam pháo nhiều lần gọi điện thoại tới thúc dục mua hóa. Cư hắn giảng khai trương mấy ngày trước sinh khí tốt đến kỳ lạ, các khách nhân mua xong đồ vật về nhà sau khi nếm thử đều nói cẩn thận, vì lẽ đó đều dồn dập trở về kế tục mua, liền như vậy một truyền 10, 10 truyền 100 tân điểm danh tiếng xem như là đánh ra đi tới. Chu gia thôn các hương thân nghe được tin tức này sau đều hưng phấn không thôi, cả người tràn ngập nhiệt tình nhi, vì lẽ đó cứ việc đuổi tới thu thu rồi, vẫn là phân ra một đại lao động yếu vào núi hái quả dại. Chu Vũ Ca Lượng linh lợi đạt đạt điệu từ vườn trái cây trở lại hồ nước trước thì dĩ nhiên phát hiện Lưu Thanh Sơn trở về, hơn nữa lệnh Ca Lượng buồn bực chính là Đại Khuê cũng đội vàng xe bò tới, trên xe chứa đầy lương thực. "Ai u các ngươi Ca Lượng đây là đi chỗ nào, ta cùng Đại Khuê chờ các ngươi có lúc, mau mau lại đây giúp chúng ta dỡ hàng." Lưu Thanh Sơn vừa nhìn thấy Chu Vũ Ca Lượng cười ha hả nói rằng, "Ta nói đại chúa đây là chuyện ra sao nhi?" Chu Vũ không hiểu hỏi thần binh thiên hạ toàn văn xem. Có thể là sao một chút sự tỉnh. Ta đem trong nhà năm nay đánh cho lương thực đều kéo tới, đừng làm phiền, mau mau giúp đỡ dỡ hàng. Chu Vũ vừa nghe mau mau từ chối, đại chú này có thể không được, ngươi những này lương thực ta cũng không thể muốn. Lưu đại chú cười ha hả nói rằng, "Tiểu Vũ, ngươi nói ngươi từ chối cái gì? Đại chú ở ngươi nơi này có ăn có uống, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua cùng thần tiên cũng không kém nhiều nữa, ngươi nói ta muốn những này lương thực làm gì?" Vừa vận đem ra cho ngươi này, những này ra cầm động vật cái gì? Trừ phi ngươi ghét bổ đại chúa không muốn ta ở đây trụ. Ai hô đại chúa ngươi có thể đừng nói như vậy, ngươi những này lương thực ta muốn còn không được sao? Thật đúng, sẽ đem lợi đến sỉ nhục ta. Bất quá ta nói xong rồi à, ngươi nếu đem trong nhà lương thực đều kéo tới vậy sau này liền ở chỗ này của ta dưỡng lao, ta hầu hạ ngài. Chu Vũ nói lời nói này cũng là thật tâm từ lòng, đại chúa từ nhỏ đã đối với mình được Hơn nữa chính mình cũng từ trên người hắn học không ít đồ vật, dài ra rất nhiều kiến thức, nếu hắn không nhi tử, chính mình phải dượng hắn đến đến giả. Lưu Thanh Sơn vành mắt hiện ra hồng tàn nhẫn mà vỗ chu vũ hai lần nói rằng, tiểu vũ à, có ngươi câu nói này đại chú liền biết thế nào là đủ, chính là con trai ruột có thể kiểu gì. Hành, đại chú từ nay về sau liền vũ vả ngươi nơi này không đi, ta đàn ông cố gắng đem nơi này làm được rồi, thư thư phục phục sống qua ngày. Thanh Sơn đại ca, ngươi có phúc à? han trên nhị cậu tử như thế tốt cháu trai. Ở đẹp mắt như vậy chỗ ở, an mặc dùng lại cũng không thiếu, đại ca ngươi nếu như không sống được 100 tuổi ngươi đều xin lỗi nhị cậu tử. Đại Khuê ở một bên trêu ghẹo nói. Ha ha ha. Sau đó ba người cười cười nói nói mà đem bắp cho nhấc đến trong phòng ăn lâm thời bày đặt. Chính làm việc Ni Chu Vũ điện thoại vang lên, mở ra xem vẫn là Liễu Tam Pháo, Chu Vũ không khỏi có chút đau đầu. Liễu đại ca, ngươi liền thả huynh đệ một mã đi, long lý thật đến không còn. Ngươi cũng không thể để ta kế tục đi đến buổi chứ? Ta đều cho ngươi vờ vẹt hơn 300 điều, hiện tại đường tử bên trong 5 cân trở lên một cái đều không còn. Ngươi phải biết đồ chơi này dài đến cuối cùng ít nhất có thể dài cái 10 cân 8 cân, ngươi nói một chút ta là không phải buổi chết rồi. Nguyên Lai like Tân Điểm phát hỏa sau khi mỗi ngày đều có không ít người lại đây muốn mua long lý, đặc biệt là đầu một ngày mua quá long lý người, những người này về đến nhà hưởng qua long lý mùi vị sau liên tiếp hối hận chính mình không nhiều mua hai kiêu, đừng nói một cái hai. 300 nguyên, chính là 1 ngàn khối cũng đáng a, đời này còn chưa từng ăn ăn ngon như vậy ngư. Liên lại đây mua Long Lý thị dân cơ hồ đem tân điểm đều muốn xé rách. Liêu Tam Pháo vừa nhìn nhưng lại ưu hoài, hắn cũng biết Chu Vũ nơi đó đại vóc Long Lý không hơn nhiều, nhưng là đối mặt nhiệt tình như vậy khách hàng, làm như thương gia phải tận lực thỏa mãn nhân gia nhu cầu, liền Liêu Tam Pháo mặt dậy lại cầu Chu Vũ hai lần, chiếm được hơn 200 điều đại long lý, này còn không đi qua mấy ngày đây, liền lại gọi điện thoại tới. Ngươi nói Chu Vũ có thể không sợ sao? Cái này cần bồi bao nhiêu tiền? Nghe xong Chu Vũ Liêu Tam Pháo cũng khó khăn, hắn biết Chu Vũ nói tới là thật tình, nhưng là khách mời bên kia sao cả? Huynh đệ à, ca ca ngươi biết ngươi khó khăn, nhưng là không nữa lấy ra điểm thứ tốt khách nhân đều muốn đem ta điểm hủy đi. Ta làm nhiều năm như vậy chuyện làm ăn, vẫn là lần đầu nhìn thấy loại này nóng nảy tình cảnh đây, ngủ, quả thực hù chết cá nhân a trời chưa sáng ta này cửa tiệm liền bắt đầu xếp hàng. liền hy vọng có thể có Long Lý xuất hiện tốt tranh mua một phen, ngươi nói hôm nay cái không có minh nhi cái không có này, ngày kia cái vẫn không có này, không lạnh lẽo lòng của người ta sao? Ai, phải biết như vậy ta còn không bằng không đem Long Lý lấy ra đây. Ta cùng ngươi nói, hiện tại tỉnh thành trên mặt đất phàm là có điểm theo đuổi người đều muốn nếm thử Long Lý mùi vị, vậy thì thật là một ngư khó cầu a. Liêu Tam Pháo than thở cùng Chu Vũ còn nói một đại thông. Chu Vũ bị Liêu Tam Pháo ngứa khí cho cười. Hiếm thấy vị đại lão này bạn còn có phát sầu thời điểm. Bất quá Long Lý có thể nóng nảy thành như vậy cũng là nằm ngoài dự đoán của chính mình, thế nhưng không có Long Lý không có nghĩa là chính mình sẽ không có những khác, liền cười ha hả nói rằng, Liêu đại ca, Long Lý gần nhất là chỉ định không thể ra bên ngoài bắn, bất quá huynh đệ còn có những khác thứ tốt. Chương 456, đại điều báo ân. Vừa nghe nói Chu Vũ có thứ tốt, Liêu Tam Pháo mau mau nói rằng, thứ gì tốt? Ai cứu huynh đệ ai, ta liền biết ngươi sẽ không nhìn mặc kệ. Đến cùng là thứ gì tốt, mau mau nói nghe một chút. Chính là ta đến nhà ngươi cho ngươi đưa loại kia đại dư hấu, ngươi cảm thấy hành không? Mẹ nhà nó, quả thực thái hành rồi. Huynh đệ ngươi quả thực chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống a ah, ha ah, ah, ha ah, ha, đồ chơi này nếu như lấy ra tuyệt đối đại hỏa. Liêu Tam pháo vào lúc này mừng rỡ không xong rồi, loại kia đại dư hấu tuy rằng không phải long lý, thế nhưng đẳng cấp cùng long lý cũng không phân cao thấp, tuyệt đối là cực phẩm a. bất quá vừa nghĩ tới Long Lý cung không đủ cầu tình huống, lão Liếu lại lo lắng đứng dậy, vội vàng hỏi: "Ta nói lão đệ, ngươi có thể đừng nói cho ta loại này, đại gia hấu ngươi liền 10 cái tám cái, nếu như nói như vậy liền dứt khoát đừng lấy ra, nếu như đem khách hàng thèm trùng, câu đi ra lại giống như bây giờ cùng không lên hóa bọn họ thật có thể đập phá ta điểm." Ha ha ha, Lưu đại ca lúc này ngươi yên tâm, mười mấy mâu địa đây, tuyệt đối có thể chống đỡ một trận, đến thời điểm Long Lý cung cũng có thể hạ xuống một ít, này không phải nối liền sao? Còn cô à, ta chỗ này cũng không có thiếu muối mẻ bắp, mùi vị cũng là cây vậy, các loại, chờ, Minh Nhi cái ta cùng nơi đưa cho ngươi à. Thành à, huynh đệ ngươi làm việc ta yên tâm, ngươi nói được lắm đồ vật vậy thì tuyệt đối giả không được, cái kia ca ca liền ở chỗ này nhi chờ tin tức tốt của ngươi đi. Tất yếu. Sau khi để điện thoại xuống Chu Vũ hiểu ý nở nụ cười, thật là không có nghĩ đến Long Lý Tiêu thụ biết cái này sao nóng nảy, lần này thực sự là phải lớn hơn phát một bút. Nếu như Đại Dư Hấu cùng không gian bắp lấy thêm ra đến không biết cửa tiệm có thể hay không thật bị trên đi, tốt chờ mong a. Lúc buổi tối Lưu đại chủ lại lộ một tay, bắt Tô Đôn tiểu tạc ngư. Qua bên cạnh hồ rau dại bánh bột nô, phối hợp mấy bản chắc tốt sơn dã món ăn tráng đại tương. Đoan phải là tiên hương cực kỳ, được kêu là một chỗ nói. Ca hai cái ăn một cái lăn đũa tròn xoe. Sau khi ăn cơm tối xong ba người dẫn tiểu điêu cùng một đoàn động vật ở hồ nước một bên tản bộ tiêu hóa một chút thực nhi. Hai con đại ưng cũng không ngừng mà trên không trung tận tình dương cánh bay cao. Bóng đêm bao phủ đại địa, trên núi huê người đèn đường che lại ánh trăng, như vậy ấm áp nó lượng. Cứ việc trên núi thông điện, bởi thời gian vội vàng, vì lẽ đó cũng vẹn vẹn là ở mấy chỗ tòa nhà cùng trong phòng bếp lắp đặt đèn điện, con nhà của nó dùng thiết bị điện cái gì hiện nay vẫn không có, chớ đừng nói chi là tivi, máy vi tính, vì lẽ đó ba người ở bên ngoài đi bộ một lúc sau trở về đến trong phòng thủy đi. Sắp tới ánh bình minh thời điểm, Chu Vũ bị trong sân thỉnh thoảng truyền đến phốc, phốc thanh thức tỉnh. Cũng không kịp mặc quần áo Chu Vũ để trần trên người mặc một cái quần xỉ ỉp vội vàng đẩy cửa phòng ra, lúc này đối diện trong phòng hổ tử cùng Lưu đại chủ cũng đang đi ra cửa. Hai trong tay người còn cầm Khai Sơn đao cùng cây gậy. Mấy người cũng không công phu nữ, Chu Hổ cầm trong tay Khai Sơn đao mở cửa phòng tung người một cái liền nhanh nhẹn địa nhảy ra ngoài. Lúc này phía sau Chu Vũ cùng Lưu đại chủ mới vừa muốn đi theo Chu Hổ ra bên ngoài rừng, liền nghe thấy ai nha một tiếng. Tiểu tử này ôm đầu lại thật nhanh lui trở về, tiện tay mang tới môn, trong miệng còn lớn tiếng lẩm bẩm: "Đại chú, nhị cổ ca có dịch tình, phải cẩn thận." Hai trong lòng người run lên, mau để cho hổ tử ngồi xổm xuống muốn nhìn một chút thương thế của hắn. Nhưng là sau khi xem xong thậm chí ngay cả cái bao đều không lên, mặt của hai người đều tái rồi, vừa định phải kể tới lạc tiểu tử này vài câu, ai biết trong sân lại vang lên phốc, phốc thành. Ba người ở trong phòng đợi một lúc, Chờ đi ra bên ngoài yên tĩnh lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một địa mở cửa. Đi ra trước đó ba người xá dạng tình huống đều muốn một lần, hổ tử thậm chí đều muốn đến là không có người dùng tiểu sơn pháo hướng về trong sân oanh, thế nhưng bị Chu Vũ cùng Lưu đại chủ mắng cú bệnh tâm thần. Chỉ thấy to lớn trong nhà lác đác lưa thưa địa nằm bảy, tám con món ăn dân dã. Chu Vũ tỉ mỉ đếm đếm, ba con thỏ hoang, hai con gà rừng, một con chim nhạn, một con hoàng dương, một con đại lợn rừng. Ngay khi ba người hai mặt nhìn nhau bị quỷ dị này tình huống làm cho có chút choáng váng thì từ trên trời lại hạ xuống một con đại hoàng dương, bất quá này con đại hoàng dương không có rơi xuống trên đất chống đột kích ngược dân quốc đặc công tê xì tê loạt, mà là rơi xuống trong viện đại cây bạch quả thụ trạng cây trên, cũng còn tốt đây là trăm năm đại cây bạch quả thụ, nếu không bị này con đại hoàng dương tấn công một đòn cần phải bị đánh xoa không thể. Chu Hổ vỗ vỗ to lớn ngược đại cơ sợ hãi không thôi điệu nói rằng, đại chú, nhị cổ ca Lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết trên trời đi cầm thú? Nghị cẩu ca ngươi từ sáng đến tối thần căn nhằn, ngươi nhanh cho toán toán đây là không phải phối 5 tháng dấu hiệu. Không giống nhau, không chờ Chu Vũ nói chuyện, Lưu lại Chu Thình lình liền cho tiểu tử này cái mông tới một cước, trong miệng trực nhắc tới, "Thả tiểu tử ngươi cẩu sú thí. Cái gì gọi là trong truyền thuyết trên trời đi cầm thú? Lao tử sống hơn nửa đời người nghe đều chưa từng nghe tới, bớt ở chỗ này chờ ta nói bậy." Chu Hổ vừa nhìn đại chú phát uy cũng không dám ngôn ngữ. Liên ba người hướng về đại cây bạch quả trên cây phương bầu trời nhìn lại, dĩ nhiên nhìn thấy một con khủng lồ kim cương điều chỉnh quay đầu hướng về trong ngọn núi bay đi. Xem tới đây ba người cuối cùng đã rõ ràng rồi sự tình nguyên do, cảm tình là cái kia hai con kim cương điều vì báo ân cho chúng nó đưa món ăn dân dã tới, mấy người không khỏi cảm thán, ở ở phương diện khác, động vật so với người nhưng là mạnh hơn, tối thiểu nó biết cảm ơn a. Ba người đem những này món ăn dân dã thu thập đứng dậy, phát hiện cái kia vài con loài chim lạ bị bẻ gãy cái cổ mà chết, mà Hoàng Dương cùng lợn rừng thật giống là bị ngã chết, bên trong nội tạng đều bị quăng ngã đi ra. Nhìn vậy chỉ có thể có hai, 300 cân đại lợn rừng mấy người cũng không nhịn được sạ sát thiệt, có thể nắm lên này con đại lợn rừng từ trong núi lớn bay đến này phải cần sức khỏe lớn đến đâu. Không hổ là không trung vương giả a. Cuối cùng rơi xuống 10 cao mấy mét trên cành cây con kia đại hoàng dương vẫn là chu hổ leo lên cho lấy xuống. Nhìn một đống nhỏ món ăn dân dã Lưu đại chủ vui vẻ ra mặt, những này có thể đều là chân thực địa thứ tốt ta, này cũng bao nhiêu năm chưa từng ăn. Cũng là tiểu Vũ sau khi trở lại theo ăn qua hai lần, thừa dịp cơ hội lần này đến cố gắng quá đã nghiền. Chu Vũ cùng Chu Hổ cũng là mừng rỡ hùng hục, thỏ rừng cùng gà rừng đúng là không ít ăn, nhưng là lợn rừng cùng hoàng dương vậy tuyệt đối là mỹ vị, lần trước bắt to hồ hoàng thịt dê hiện tại nghĩ tới đến đều muốn lưu chảy nước miếng đây. Ngay khi ba người vô cùng phấn khởi điệu thương lượng làm sao bảo tồn những này, món ăn dân dã thì Không chung chuyển đến hai tiếng vang tận mây xanh ứng khiếu, ba người vội vàng ngẩn đầu nhìn lên, liền thấy hai chỉ thân ảnh khổng lồ từ không chung cấp tốc hạ xuống, tam tích trong quá trình còn tứ chi lộn sộn, phát sinh lửa tiếng kê ơ. Ba người vội vàng chạy về Úc tạm thời tranh nẻ, nếu để cho nảy nghi giống như lửa hai cái vật thể đẻ ở trên người không chết cũng đến lột ra. Liền nghe phốc, phốc hai tiếng qua đi, cái kia hai chỉ thân thể cao lớn đạp mấy lần chân sau khi sẽ không có sinh mệnh dấu hiệu. Lại hướng về không chung nhìn lại. Hai con đại kim cương điều quanh quần trên không trung, lúc này đúng là không có bay đi, nhìn thấy Chu Vũ sau khi ra ngoài phát sinh vui vẻ tiếng kêu to, sau đó một cái lao xuống rơi vào Chu Vũ bên người. Lưu đại Chu cùng hổ tử lúc này đã mừng rỡ không tìm được bác, vừa nãy giết xuống hai con giá thú cũng thật là con lửa, bất quá không phải nuôi trong nhà con lửa, mà là cùng đại Lư Nhị Lư Đồng Tông Đồng Nguyên hai con giải rộng cường tráng đại con la hoàng. Muốn nói ở Đông Bắc trong núi lớn lận rừng, Hoàng Dương Triệu bảo đúng là hiếm có món ăn dân dã, thế nhưng trong đó ngon lành nhất liền nhất định phải chúc con la hoàng thịt. Trên trời thịt rồng, lòng đất thịt lửa này không phải là lung tung nói, đột nhiên đạt được hai con đại con la hoàng lại có thể nào không cho hai người mừng rỡ. Lại nói xuất hiện ở trên núi hai con đại con la hoàng mọi người cũng đã nơi ra cảm tình, đó là tuyệt đối không thể ăn, thế nhưng này hai con nhưng là đại điêu trộm tới đã ngầm rồi, này nếu như không ăn cái kia không được đổ đốc. Chu Vũ cũng mặc kệ ở một bên mỉa hứa ra phao hai người. Tiến lên cùng hai con đại điêu ôm ấp một thoáng. Này hai con đại điêu thu hồi cánh đứng trên mặt đất đều sáp có Chu Vũ vai cao, biểu hiện càng là thần tuấn cực kỳ. Nhìn thấy trong đó một cái cánh còn có chút vết máu chưa khô, đây là bị hổ tử dùng súng săn đánh cho. Bất quá khi đó là vì cứu ứng quân bất đắc dĩ mà thôi, hiện tại nếu nguy hiểm đều giải trừ tự nhiên không thể để cho như thế hi hữu đại điêu lại chịu đựng đau sót, liền Chu Vũ mau mau chạy về trong phòng lén lén lấy ra một ít pha loãng không gian dịch cho cánh bị thương đại điêu đút vài giọt. Sau đó lại đi cánh trên bay lên một chút, cuối cùng cho con kia thân thể đã khôi phục đại điêu cũng nhảy một chút, sau đó vô vụ hai con đại điêu ra hiệu chúng nó có thể bay đi. Ai biết này hai con đại điêu uống xong không gian dịch ở tại chỗ đứng một lúc sau không chút nào rời đi ý tứ, như trước Y Oai tại Chu Vũ bên cạnh thấp giọng gào thét mắt bên trong thậm chí có một tia cầu xin vẻ. Chương 457: Trên đất thịt lửa. Nhìn hai con đại điêu dáng vẻ, Chu Vũ có chút không rõ, nó đây nương chính là ý tứ gì? Chẳng lẽ chúng nó đây là muốn lưu lại? Nghĩ tới đây Chu Vũ trong lòng nhất thời có hàng vạn con ngựa chạy trộn, sao một cái kích động có thể hình dung? Đây là cái gì? Đây là có thể đem mấy trăm cân con La Hoang với lên thiên lại ngã chết kim cương điều a. Hai người này phòng trường trên lương tại cá nhân bay lượn cũng là dễ như ăn bánh chứ. Nhân phẩm đại bạo phát, nhặt được bảo, đây là nhặt được bảo a. Ở bên cạnh đã thương lượng tốt con La Hoang ăn pháp lưu đại chủ cùng Chu Hổ nhìn thấy Chu Vũ đầy mặt đỏ chót, cả người luẩn đẩu. Hai người nghi ngờ đối diện một chút, Lưu đại chủ quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, ngươi không phải táo bọn chứ? Nhìn ngươi đứa nhỏ này, có tật xấu này sao không sớm hơn một chút cùng đại chú nói? Ngươi chờ, ta lập tức đi ngay cho ngươi cả điểm khổ nó nan hàng, đồ chơi này hạ nhiệt lại thông liền, uống hai chén sau bảo đảm ngươi lôi kéo đến cùng." Nhìn trước mắt một gia một trẻ như hai cái ngoan bảo bảo như thế một mặt thuần khiết mà nhìn mình, Chu Vũ đã nghĩ đi gặp trở ngại, này đều cái gì cùng cái gì a? "Ta nói đại chú" Ngươi sao liền nhìn ra ta đây là ta bón? Ta ăn cho ngon ngủ cho ngon cái gì phiền não cũng không có ta liền cái gì bí? Nói cho các ngươi lưỡng, ta đây là vui vẻ. Nhìn thấy nãy hai con đại điêu không, ta phòng trưng chúng nó lưỡng đã bị người của ta phẩm đánh động sau đó muốn cùng ta lăn lộn, các ngươi nói chuyện này nhi có đáng giá hay không phải cao hứng? Chu Vũ Quệ mồm giải thích thương ma bá thế chương mới nhất. Chính đang che miệng cười trộm Chu Hổ nghe được Chu Vũ sau kinh ngạc tốt huyền không đem ngón tay đầu cắn đi. Âm thanh trong nháy mắt tăng cao tám độ, nhị cổ ca, ngươi nói tới đều là thật sự. Này hai con đại điêu thật muốn lưu lại. Ta đi, làm sao cảm giác lại như là nằm mơ giống như. Nằm mơ? Ngươi chính là nằm mơ cũng làm không được cao cấp như vậy ngộng, phòng trứng ngươi trong ngộng không phải nhị lư chính là tiểu tiểu chứ? Chu Vũ trêu ghẹo nói, xem đêm ngươi hả hê, ta liền mơ tới tiểu tiểu sao? Ta liền mơ tới ta nhị lư ca sao? Cùng hổ tử đấu một mạch miệng hổ Chu Vũ có chút đau đầu. Nếu hai con đại điêu muốn nhờ vả chính hắn một minh chủ, ít nhất trước tiên cần phải làm cho người ta ra làm cái hoa trụ chủ, chủ chứ. Nếu không lão đại này nên phải, nhưng là quá thất bại. Bất quá lúc này Chu Vũ nhưng là không tốt sẽ đem này hai con đại điêu cho cho tới vườn trái cây bên trong. Bằng không đại điêu, Diều Hâu cùng đại mãng xà ba người cần phải đánh long trời lở đất không thể Sau đó ở lưu đại chủ theo đề nghị mọi người ở hồ nước một bên tìm hai quả bạch năm trở lên đại cây bạch quả thụ làm hai con đại điêu trô ở đương nhiên dĩ hòa vi quý, hai hoa ở chung nguyên tắc là không thể ném. Liên Chu Vũ càng làm đại điêu, tiểu điêu, tiểu thanh, Diều Hâu triệu tập đến một chỗ thật sâu truyền vào này một tư tưởng, dù sao này bốn loại động vật bản thân liền linh tính mười phần, lại uốn qua không gian dịch, Chu Vũ trong giọng nói cơ bản ý tứ vẫn là rõ ràng, tuy rằng hiện tại còn không thể trở thành đồng chí tốt, tốt đồng bọn. Thế nhưng ít nhất có thể làm được không cùng nhau béó. Tuy rằng Chu Vũ này vừa lên ngọ mệt đến là miệng khô lưỡi khô, thế nhưng thống cũng vui sướng, dưới chướng lại nhiều hai con kim cương điêu, hơn nữa bên người này quần động vật cùng loài chim cũng cơ bản có thể làm được sống chung hòa bình. Thu hoạch này nhưng là quá lớn. Vì ăn mừng ngày hôm nay được mùa lớn, buổi trưa lưu lại chủ trương một đại hoa thịt lửa quyết món ăn bánh bao, bảo chăn ma gà rừng thang. Này con la hoàng bánh bao thịt thực sự là ăn quá ngon, bạc bì đại nhân bánh nhi mỹ vị nhiều chấp. Mấy người ăn được là miệng đầy lưu dầu, mãi đến tận no đến mức cái bụng nở lúc này mới bất đắc dĩ coi như thôi. Còn lại món ăn dân gia thực sự là quá hơn nhiều, trong phòng bếp hiện tại liền một cái tủ lạnh có thể thả xuống một con con la hoàng là tốt lắm rồi, hơn nữa hiện tại tuy rằng khí trời hơi chuyển lương nhưng là là thả không được đồ vật, vì lẽ đó Chu Vũ quyết định buổi chiều rồi cùng hổ tử lái xe đến trong trấn lại mua hai cái đại tủ lạnh. Ngược lại sau đó trên núi cũng cần phải, thuận tiện cũng cho nhà sao chút con la hoàng ngủ. để bọn họ cũng nếm thử tiên. Nghỉ ngơi có thể có một cái giờ sau, ca hai cái cầm lái diện bao sa vội vội vàng vàng về nhà. Tuy nhưng đã trên thu thế nhưng bởi chu già thôn vị trí bên trong tung lũng. Lúc này vẫn là giữa trưa, vì lẽ đó vẫn còn có chút nhiệt. Giới xuống vượng hoàng sơn sau khi một loạt bài sóng nhiệt hướng về trong xe tuần tới, hai người nhiệt đến thực sự có chút không chịu nổi, liền xe trải qua tiên dục loan thì liền ngừng lại. Sau giờ ngọ hơn 1 giờ chung chính là một ngày ở trong lúc nắng nhất. Tiên dục Loan Chu Vi liền một bóng người đều không có, bên hồ dương liễu vô lực rủ xuống cành. Liền ngay cả bình thường tối sinh động biết rồi cũng nhiệt phải là miệng khô lưỡi khô, trốn ở cành lá chỗ bóng mát lười lên tiếng. Trong hồ hoa sen đúng là mở đến cực kỳ tươi tốt. Liên miên liên miên lục diệp trên ngưng lên từng con từng con béo mập hoa sen, không chút nào trời thu đến cảm giác. Hồ nước trong suốt thấy đáy, nhiệt độ thích hợp, ca hai cái sảng khoái tràn trề địa rửa mặt, cuối cùng cảm thấy còn không sảng khoái thẳng thắn tới quần áo tắm rửa sạch sẽ. Sau đó đẩy người nhẹ nhàng khoan khoé địa về đến nhà. Nhà cũ đã bán hết rồi, hai nhà người đã trụ lên rộng rãi sáng sủa tiểu Dương lâu. Khi, làm, Ca Lượng đi vào trong sân thì phát hiện Thái công cùng Chu Định Bang cũng ở nơi đây, mọi người đều ngồi ở trong sân uống trà lạnh nghỉ ngơi lương, thỉnh thoảng phát sinh hài lòng tiếng cười. Chu Vũ Ca Lượng chính là ở như vậy một loại ấm áp trong không khí dơ lên rồi bì, huyết hổ lâm kéo nửa đoạn con la hoang nhục cùng bán dũng lừa hạ thủy nên ngang điệu tiến vào sân. Nhìn ca lưỡng giơ lên huyết tử lâm rồi một khối thịt lớn, hơn nữa còn dương dương tự đắc địa, vương quế lan sân quái đạo, ta nói các ngươi ca lưỡng liền không thể yên tĩnh một chút. Giữa chưa mang tới như thế một đại khối đồ vật, thật muốn là đảm hơi nhỏ điểm đều có thể bị ngươi lưỡng dọa ra điểm bệnh. Lúc này lão thái công cũng nói, chỉ vào cái kia một khối thịt lớn cười ha hả hỏi, hai người các ngươi cái thằng nhóc liền có thể cả yêu thiếu thân, nhị cổ tử, ngươi cùng tam lưu tử nhất phải là cái gì nhục? Ăn không phải lợn rừng nhục, không phải thịt dê. lại càng không là hiểu bảo nhục, ngươi đừng nói loại này nhục ta chưa từng thấy quá. Chu Hổ khoe khoang địa đạo, "Thái công, lần này ngươi đoán không được chứ?" "Ông ngoại, hai đại gia, ba, các ngươi đồng thời đến đoán xem xem, đoán đúng có thưởng ồ." Đám người đều bị Chu Hổ chọc cho cười lên, đồng thời cũng nổi lên lòng hiếu kỳ, liền ngay cả Vương Quế Lan cùng mợ cũng gia nhập vào hạnh phúc đường tu tiên chương mới nhất. Thế nhưng mặc cho mọi người sao đoán đều không đoán ra chính xác đáp án. Nhìn thấy mọi người càng đoán càng thái quá, Chu Vũ thẳng thắn ngăn lại bọn họ phán đoán, xoay người quay về mỉm cười Vương Vân Hải nói rằng: "Ông ngoại ngươi hẳn phải biết đây là cái gì ngọn ý, vẫn là ngươi đến nói cho mọi người đi." Kỳ thực Vương Vân Hải ở hai chàng này vào cửa thì liền biết rồi đây là cái gì nhục, bất quá xem mọi người đoán được thú vị cũng là không lên tiếng nữa. Lúc này nhìn thấy ngoại tôn hỏi mình, khẽ mỉm cười đáp: "Này nhục nhưng là thứ của ta, nếu như ta không nhìn lầm hẳn là con La Hoang nhục chứ." Trên trời thịt rồng trên đất thịt lựa, đồ chơi này nhưng là thứ của ta. Hôm nay cái buổi tối có thể chiếm được cố gắng nếm thử. Vân Hải, thực sự là con la hoàng đủ. Ai u ta hiện tại còn vòng không được lừa bạn trà ngồi vị đây, đồ chơi kia quả thực có thể hương tử cá nhân a. Lão thái công tạp tác ba miệng nói rằng. Trong sân những người khác nhanh gật đầu, người sống trên núi người nào không biết con la hoàng thịt ngon ăn. Thế nhưng đồ chơi này số lượng thiếu hơn nửa bình thường đều là quần cư, hơn nữa tính tình dã, dũng manh hiếu chiến, cho nên nói muốn trảo một con còn khó hơn lên trời. cũng không biết hai người này hỗn tiểu tử là làm sao làm đến một con. Ở đại nhân truy hỏi dưới, Chu Hổ sinh động như thật, biểu hiện cũng mượn điệu giặn giải một phen đại điêu báo ân, thiên hằng thủy thú cố sự, cuối cùng còn đem chính hắn ở cố sự bên trong vai trò bãi lừa bị nhân vật cường điệu miêu tả một lần, nghe được mọi người là sững sốt sững sốt. Bất quá đối với hổ tử miêu tả mọi người đều là bán tín bán nghi, liền đưa ánh mắt dồn dập chuyển hướng về phía Chu Vũ. Chu Vũ ho khan một tiếng, nghiêm mặt nói: Hồ Tử mới vừa nói đến phần lớn đều là thật, đương nhiên hắn nói mình chỉ dùng 2 3 phần chung liền đối một con con La Hoang Bỉ cái này ngoại trừ, trên thực tế hắn dùng sắp tới một canh giờ. Mọi người lại là một trận cười to, hai người này hỗn tiểu tử thực sự là quá thú vị. Đương nhiên ngoại trừ cười ở ngoài chính là vui mừng cùng thỏa mãn, Phượng Hoàng Sơn ở tiểu ca lượng quản lý dưới là phát triển không ngừng, ngày sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Cùng người trong nhà Hàn Huyên một hồi sau hai người liền đến trong trấn mua tụ lệnh. Hai nhà phòng mới bên trong đã anti vi cùng tủ lạnh, xem như là rất đầy đủ hết. Đương nhiên cái này cũng là phòng ở đắc kiến hộ Chu Vũ cố gắng kết quả, bằng không dựa vào mấy ông lão tâm tư bộ kia 19 tốn tivi vẫn có thể xem, còn tủ lạnh thì càng là sả trứng, ở nông thôn nhà ai dùng đồ chơi này. Đừng xem người thành phố đều dùng cái này, thế nhưng ở này quần lão nông dân trong mắt đồ chơi này không phải là cái nhiệt độ thấp điểm vạn quý sao? Tủ lạnh trong nhà nguyên bản đúng là có một đài Vậy còn là mấy tháng trước, vì cho bọn nhỏ làm cơm thuận tiện mới mua, bằng không đối với Vương Quế Lan tới nói đồ chơi này trong nhà cũng tuyệt đối là không cần. Sau đó trên núi có lại điều, Diêu Hâu cùng với Tiểu Thanh cùng Hoa Hoa toàn ra, này món ăn dân dã hẳn là sẽ không thiếu mất, vì lẽ đó tủ lạnh hay là dùng đến. Nếu trong nhà có lúc này cũng không phải dùng cho nhà mua, hai nhà hợp dùng một cái cũng đủ. Vốn là Chu Vũ dự định thừa cơ hội này cho ba người ở trên núi nhà gỗ cũng mua TV. Nhưng là bị Lưu đại chủ cùng Chu Hổ nghĩa chính ngôn tử cho từ chối. Hai người ý nghĩ phi thường tương tự, ngươi nói ba cái đại lao già không có chuyện gì thời điểm liền xem những kia bác nháo phim truyền hình cùng náo tàn tiết mục giải trí. Cùng với như vậy còn không bằng nhìn khắp núi động vật cùng đại điêu bay lượn có ý tứ chứ? Vì lẽ đó Chu Vũ mua TV ý nghĩ coi như là thái tử phúc bên trong. Tiếp cận trạm vãng thời điểm, hai người thuê một chiếc xe tải đem ba đài tủ lạnh một đài tủ lạnh kéo trở lại. Nhìn thấy tủ lạnh mua được, Lưu đại chú mừng rỡ đầy mặt đều là nếp nhăn, mau mau bắt chuyện hai người đem thu thập xong món ăn dân dã phóng tới tủ lạnh bên trong. Vị này cũng không chế lui, dùng một buổi xế chiều lăng là đem buổi sáng đại điêu bắt giữ món ăn dân dã đưa hết cho thu thập lưu loát. Tiểu điêu tên tiểu tử này bởi vì từ trong không gian sinh ra đến, cũng không cha mẹ dạy nó thế nào xây tổ, hai ngày nay đều là ở trên cây nghỉ lại. Liên vô dịp còn không ăn cơm tối, ca lương thẳng thắn cầm lưới bữa cùng tay cứ bò đến trên cây to. Dùng tấm ván gỗ chiếu ương xảo dáng vẽ cho nó làm một cái đại hoa, từ nay về sau tiểu tử xem như là có một cái nhà của chính mình. Buổi tối ăn được là tương trưng lưa bản trang, giữa chuột rau dại chám đại tương. Lưa bản trang nếu như làm được rồi đó mới gọi một cái hương, đồ chơi này đồ cần dùng phải từ từ nướng, càng nướng càng thơm, càng thơm càng muốn nướng, khiến cho người dư vị vô cùng. Ba người trang bị hoa cốc tiểu mỗi người ăn một bát tô lớn mới dừng miệng, ăn được là mồ hôi nhễ nhại. Tiêu hóa một lúc sau ba người đến ly ba ngoài tường vi dòng suối nhỏ rửa một chút, vậy thì thật là cả người câu sảng khoái, thoải mái ghê gớm. Chương 458: Trích dưa hấu, bày bắp. Hoa hoa toàn ra cơm tối hôm nay cũng là lừa bạn chàng, ăn được 17 con cái tiểu tử hưng phấn chưa gọi, chờ chúng nó ăn no chu hồ lại hùng hục điệu dạt sạch một buồn nhỏ quả dại cho chúng nó ăn, còn cái kia bảy con tiểu ưng sồ nhưng là kế tục ăn một chút. Sau khi tắm xong cả người câu sảng khoái ba người đi bộ đến hồ nước trước. lượn rừng con la hoang cùng hoa hoa toàn gia vào lúc này không giống như kiệu trước đây ở hồ nước một bên lăn lộn nhí chơi đùa, mà là đều vây quanh ở đại cây bạch quả thụ dưới nhìn hai con đại điêu xây tổ. Còn khoát nha thỏ cùng chiến đấu kê vào lúc này cũng không biết trốn đến nơi đâu đi tới, đúng là tiểu điêu một chút ý sợ hãi cũng không có, ngay khi đại thụ Chu Vi Huệ làm một trận bay loạn, thậm chí còn có điểm ý khiêu khích, nhìn ra ba gia đầu truyền hình trực tiếp mà. Hai con đại điêu đúng là không có phản ứng những này thỏ. Như trước không nhanh không chậm điệu chúc chính mình xảo huyệt, bất quá bởi xảo huyệt quá to lớn, vào lúc này chỉ kiến một nửa, xem ra buổi tối chỉ có ở trên cây miêu một đêm. Ba người ngày hôm nay bất kể là cho con la hoang lột da vẫn là ăn con la hoang nục đều là gạt đại lư cùng nhị lư. Lại nói này hai con tên to xác như vậy thông nhân tính, này nếu như biết mình tàn hại chúng nó đồng bảo, lại la lột da có việc ăn thịt, ba người đều sợ hãi bị hai con tên to xác cho đá chết. Buổi tối không mở đường đăng, Ba người an vị ở hồ nước vừa trò chuyện thiên, thổi gió đêm người mùi hoa nhìn đầy trời tinh đấu mấy người là cảm khái không thôi, không nghĩ tới vượng hoàng sơn nguy cơ nhanh như vậy liền giải trừ, hơn nữa thu hoạch vẫn như thế miệng lớn. Bởi vì từ khi hai con đại ứng đố lại ở vườn trái cây bên trong sau những kia xẻ nhà liền cũng không dám nữa làm đến sát. Ngày hôm nay này lại nhiều ra hai con càng châu bỏ kim cương điêu, nhàn dỗi không chuyện gì nhi thời điểm hai con đại điêu vòng quanh trên núi phi hai vòng ngươi nói cái gì chim nhỏ còn dám tới trà đạp hoa mộng? Cho nên nói Vượng Hoàng Sơn bầu trời hiện tại tuyệt đối là vững như thành đồng vách sắt. Màn đêm thăm thẳm lộ trùng, Phượng Hoàng trên núi lại khôi phục dạ tính lặng. Nửa đêm canh ba thời điểm Chu Vũ càng làm bảy con tiểu ưng sổ cùng 17 con trai trai con chó con làm tiến vào không gian, dùng không gian thủy kế tục cường tráng chúng nó non nớt thân thể. Chu Vũ đã muốn được rồi, sau đó chỉ cần điều kiện cho phép sẽ đem chó con tệ cùng tiểu ưng sổ cho cho tới trong không gian tâm bổ, chúng nó nhưng là Vượng Hoàng Sơn tương lai không thể thiếu người bảo vệ. Sớm cho chúng nó đánh tốt cơ sở là vô cùng tất yếu. Cho tới Tiểu Điêu Chu Vũ không đi quả nó, tiểu tử chính là trong không gian đạn sinh ra, không gian cùng không gian dịch đối với nó hiệu quả không miệng lớn hơn nữa, hiện tại tới nói tên tiểu tử này còn là một mê. Đừng xem cậu nói nó là kim điêu bên trong vương giả, thế nhưng Chu Vũ là chính mình biết chuyện nhà mình, tên tiểu tử này cũng khoát nha thỏ như thế, tuy rằng đẩy kim điêu cùng thỏ vỏ ngoài, thế nhưng trong xương là cái gì liền không biết. ai mẹ tiếp thấy quá biết bơi hội leo cây thậm chí đánh tới giá đến chả không muốn xuống thỏ. Ai, mỏi mắt mong chờ đi, phòng trường sau này mình sẽ không nhẹ nhàng. Ngày thứ 2 vừa rạng sáng Chu Định Quốc ca lượng mang theo mười mấy người lên núi, đây là giúp Đơ Chu Vũ Trích dưa hấu bài bắt tới. Bởi vì ngày hôm qua chạm vạng Liêu Tam pháo lại cho Chu Vũ đánh một lần điện thoại, dục hắn vội vàng đem dưa hấu cùng bắp làm điểm lại đây, tình thành tân điểm bên này nhanh sắp không kiên trì được nữa. Liên Chu Vũ suốt đêm cùng Chu Hồ Hạ Sơn tìm tới cha cùng Tam Thúc để bọn họ giúp đỡ tìm những người này ngày mai qua đến giúp đỡ. Sau đó lại cho Trương Cường gọi điện thoại để hắn ngày mai phái một chiếc xe hàng lớn lại đây. Đối mặt lão đại yêu cầu Trương Cường tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đáp ứng ngày mai chỉ định đúng hạn phái xe lại đây. Tuy rằng đại xe vận tải hiện tại không có tới, thế nhưng mọi người đến đông đủ Chu Vũ liền dẫn mọi người đi tới phía đông vườn trái cây ở ngoài. Nhìn trước mắt mênh mông vô bờ dưa hấu địa cùng bắt địa Những này trong thôn thúc thúc đại gia giật mình không nhỏ. Bắt thúc Chu Định Nghĩa không hiểu hỏi, "Ta nói nhị cậu tử, ngươi ba hôm qua buổi tối tìm ta nói kim sớm tới tìm giúp ngươi làm điểm hoạt, ta còn tưởng rằng là giúp ngươi thu gặt hoa màu đây, nhưng là những này là chuyện ra sao nhi? Đều sắp đến 10 mùa sao còn có thể có dưa hấu? Hơn nữa bắp địa bên trong bắp cũng là nọ chứ. Tiểu tử ngươi là sao làm ra đến?" Chu Định Nghĩa lời nói này xong cái khác theo tới thúc thúc đại gia cũng không hẹn mà cùng điệu hỏi cái vấn đề này. Đối với bang này loại cả đời địa lão nông dân tới nói không theo tiết loại hoa màu thì cũng thôi, kết quả nhưng mọc ra hơn nữa dài đến còn tương đối khá này liền không thể không hỏi một chút. Bất thúc, khôi thúc, ta này hai khối địa loại đến quả thật có chút muộn, thế nhưng các ngươi quên Phượng Hoàng Sơn đặc thù. Nơi này mùa đông hầu như đều không kết băng, hoa màu thời điểm chín sau này tha cái 1 2 tháng phòng trừng cũng không thành vấn đề, cho nên nói hiện tại trưởng thành như vậy không ngạc nhiên chứ. Ai u ngươi xem một chút. Chúng ta vẫn đúng là liền đem chuyện này quên đi khóc tổng giám đốc lạc chạy sở hủy thật tê xì tê đạo loạt. Bất quá ngươi nơi này hoa màu nhìn không tồi, ngươi xem cái kia bắp tuệ kết. Một gốc cây ít nhất hai cái bông, hơn nữa cái đầu lại lớn. Thực sự là ghê vỡ ấm. Không nghĩ tới Phượng Hoàng Sơn thật có thể mọc ra tốt như vậy hoa màu, tiểu tử ngươi thực sự là bọc lại. Đúng rồi nhị cầu tử, ngươi xem chúng ta đều tới, ta hiện tại làm gì? Bát thúc, các ngươi trước tiên đừng có gấp. Ngày hôm nay đem mọi người tìm tới là giúp ta trích dưa hấu cùng bài bắp. Ta tỉnh thành Tân trong cửa hàng đồ vật không đủ bán, nay không vừa vặn đuổi tới dưa hấu cùng bắp quen, ta đã nghĩ làm một ít đi qua cứu cứu cấp, như vậy cũng có thể nhiều mời chào chút khách mời, cũng tốt kéo giao dãi cùng quả dãi lượng tiêu thụ. Chu Vũ giải thích. Cái gì? Dùng dưa hấu cùng bắp cứu cấp? Ta nói nhị cậu tử, nhân gia người thành phố hiếm có, yêu thích ăn cái này sao? Lô lão đại có chút không yên lòng, lên tiếng hỏi. Chu Vũ Cởi Cợt nói rằng, đại gia hiếm có, yêu thích không gì lạ, không thèm khát ta trước tiên không nói, ta dùng sự thực nói chuyện. Nói xong đi vào địa bên trong bài mấy tuệ bắt hái được một cái đại dưa hấu. Đi tới điệu đầu sau đem dưa hấu đưa cho hổ tử, chính mình thì lại đem bắp va bái đi, đem hai cái trắng nõn lạ bọc lớn mét phân biệt đưa cho Ngô lão đại cùng bắt thúc. Lúc này Chu Hổ đã đem đại dưa hấu dụng trưởng bổ ra vài mấy khối đưa cho Chu Vi những này thuốc thúc đại gia. Chu Định Quốc ca lưỡng ngay khi bên cạnh nhìn cũng không nói lời nào, không đa nghi bên trong vẫn còn có chút không rõ. Đại Dư hấu chính mình ăn qua, vậy tuyệt đối là siêu cấp ăn ngon, nhưng là bắp sao, nhưng là không hưởng qua, hơn nữa lúc này sao còn ăn sống lên? Lại nói đồ chơi kia là ăn sống sao? Quả nhiên Ngô lão đại cắn răng cười hắc hắc hai tiếng liền muốn tội dạy, Chu Vũ vừa nhìn mau mau lui về sau một bước đau đầu điệu nói rằng, đại gia, ngươi nãy cố gắng làm gì liền tội dạy. Làm gì? Nhị cậu tử ngươi nói ta làm gì? Ngươi đem ta cùng ngươi bắt thuốc xem là chư là sao? Dĩ nhiên lừa phỉnh ta môn lượng ăn súng bắp. Ai u đại gia ngươi này có thể oan uổng chết ta rồi, ta nào dám lấc lư hai người các ngươi a. Đồ chơi này thật đến rất tốt ăn, hai người các ngươi nếm thử liền biết rồi, ngược lại cũng không có độc. Chu Vũ cười khổ nói. Ngô lão đại cùng Chu Định Nghĩa liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy nhị cậu tử nói tới cũng có đạo lý, liền cũng không suy nghĩ, nếu nhị cậu tử đệ nếm thử vậy thì nếm thử bái. Hơn nữa đối với một chỗ đạo lão nông dân tới nói ăn đồ chơi này cũng không phải nhiều khó sự tình. Vì lẽ đó hai người là há mồm liền cắn, sau đó liền miệng lớn tức lên. Hai người này ở gặm bắp dương lúc, bên cạnh thương dư hấu thôn dân phần phần lập tức liền sôi trào mở ra, một mặt hưng phấn lớn tiếng la hét đại dư hấu mỹ vị. Những người này ăn xong trong tay mình dư hấu sau cũng không cần chu hồ bài, chính mình cầm khai sơn đao sát sát mấy đao liền đem đại dư hấu chặt thành từng khối từng khối. Từng cái từng cái ngồi dưới đất bắt đầu hưởng dụng mỹ vị đại dưa hấu. Lô lão đại cùng Chu Định Nghĩa tức một cái bắp sau hai chàng này cũng là mắt to trừng mắt nhỏ đầy mặt khó mà tin nổi, mẹ kiếp này vẫn là sinh bắp sao? So so với bình thường hoa quả cũng còn tốt hẳn đây. Này nếu như đun sôi tuyệt vời thật tốt ăn. Liên cũng không để ý tới người khác, vẫn cứ đem một cả cây bắp cho gặm cái liêu sạch sẽ. Nhìn này hai vị thật sự gặm xong một cái túi lớn mệt đuệ, ngồi dưới đất ăn dưa hấu đám người này cũng ngồi không yên. Ngược lại dưa hấu cũng thường sòng, nhìn dáng dấp cũng nên nếm thử đại bác, không thấy Ngô lão đại cùng Chu lão bát ăn sống rồi một cả cây sao? Nếu như ăn không ngon có thể như vậy. Sau mười mấy phút bao quát Chu Định Quốc ca lượng ở bên trong mười mấy người tất cả đều ăn đủ no báo, trong bụng tất cả đều là dưa hấu cùng sinh bắp. Nghị Cẩu Tử A, ngươi nói đầu ngươi là sao chưởng, sao có thể trồng ra ăn ngon như vậy dưa hấu cùng bắp? Lúc này ta tin Chỉ bằng hai thứ đồ này, ta tỉnh thành cái kia cửa hàng chỉ định có thể náo nhiệt không giống cái dáng vẻ. Ai, tuy rằng tiểu tử ngươi không cổ phần, thế nhưng ngươi cống hiến nhưng là to lớn nhất ta." Lô lão đại cảm khái nói. "Được rồi đại gia, cái gì ngươi ta, chẳng lẽ ta không phải chu ra tổn người? Lại nói ta những thứ đồ này cũng không phải cho không trong cửa hàng, ta cũng có thể kiếm không ít tiền đây." Chu Vũ nói tới chỗ này lại tiếp theo đối với mọi người trêu ghẹo nói, "Ta nói thúc thúc các đại gia Ta này nên ăn đều ăn được gần đủ rồi, là không phải nên đến địa bên trong hoạt động một thoáng tốt tiêu hóa một chút, nếu không buổi trưa cơm có thể liền không có cách nào nhai ăn. Ha ha ha. Chương 459, tỉnh thành giật sự 1. Đến cùng là nhiều người sức mạnh lớn, đặc biệt là đám người này ở hưởng qua đại dư hấu cùng bắp mùi vị sau đều đối với hai thứ đồ này có siêu cường tự tin, đồ chơi này nếu như đặt tới Tân trong cửa hàng bán ra khách mời chỉ định đến Hải Hải. lại nói này khách nhân đến tổng thể sẽ không liền mua hai thứ đồ này chứ? La không phải cũng đến thuận lợi mua điểm khác. Kết quả cái khác rau dại quả dại cái gì thế tất nhiều lắm bán đi một ít. Tân điểm vậy là ai? Vậy cũng là có chu gia thôn 40% cổ phần a nhân gia nhị cậu tử vì mọi người đều bỏ công như vậy, làm la là chủ nhân ông thì càng đến ra sức. Căn cứ vào loại này trong lòng, mọi người đó là nhiệt tình nhi mười phần, các loại chờ, chương cường bên kia tài xế cầm lái đại hóa đến vượng hoàng sơn thị. Địa đầu đã chất đầy xanh biếc đại dưa hấu cùng khổng lồ bác tuệ. Chu vũ đại khái tính toán một chốc, hiện tại dưa hấu hái được không tới 2 mẫu điện, sao cũng có thể có mấy ngàn cân, bác cũng bài có 1 mẫu điện, khoảng chừng hơn 2 ngàn tuệ hơn 3 ngàn cân. Muốn nói không gian thủy chính là nghiêu, đúc đi ra nhà cái sản lượng hầu như phiên phiên nhi. Bất qua số lượng ấy hẳn là đủ, chống đỡ cái 10 ngày 8 ngày hẳn là không thành vấn đề. Bây giờ thiên khí vẫn không tính là quá mát, nếu như làm có thêm sợ thả không được. Chu Vũ đem ý nghĩ cùng những này thúc thúc đại gia nói sau, mọi người đều cảm thấy có đạo lý, liền cũng không nhàn rỗi, mau mau giúp đỡ đem Dưa Hấu cùng Bắp hướng về trên xe trang. Hết bận những này, hậu Chu Vũ mang theo Ngũ Thúc Chu Định Kiến lên xe, bởi Chương Cường tài xế sau khi trở về còn có chuyện, vì lẽ đó Chu Vũ bên này phải mang tới chính mình đại hóa tài xế, còn Chu Hổ nhưng là bị Chu Vũ sắp xếp đến Hồng Kỳ trấn lương giống chảng mua cá thực đi tới. Hồ Nước bên trong Long Lý cùng Tế Lân Ngư đã đoạn đón chừng mấy ngày. Chu Vũ cũng không muốn lại xuất hiện lần trước như vậy từ ngư sự kiện, hơn nữa thông qua mấy ngày nay thị trưởng giá thị trưởng đến xem. Long lý nuôi trồng tuyệt đối là cái cây dụ tiền, này nếu như chết đến một cái nhưng chỉ có tổn thất mấy trăm đồng tiền. Vì lẽ đó Chu Vũ cùng Chu Hồ nói chuyện này sau. Chu Hồ biểu hiện so với hắn còn sốt ruột, vào lúc này đã lái xe xuất phát. Chu Vũ cùng ngũ thúc sáng sớm hơn 7 giờ chung xuất phát. Đến 2 giờ chiều đa tải đến tỉnh thành, ông cháu hai cái là lại đói bụng lại phạt. Bởi đã qua cơn điểm, vì không phiền phức lão Liêu, Chu Vũ để ngũ thuốc đem xe đình đến một nhà gọi là Đông Bắc người một nhà quán cơm bên ngoài, dự định tỉnh ngũ thuốc đến đại tiệm ăn ăn một bữa. Muốn nói tới quán cơm quả thật không tệ, bên trong chứa tu trắng lệ, rất có Đông Bắc phong cách, mới vừa vào cửa Chu Định Kiến thì có điểm lùi bước. Trong thôn món ăn cùng quả dại hầu như đều là do Chu Định Kiến phụ trách hướng về tỉnh thành đưa. Bởi mỗi cách 2 ngày phải đến tỉnh thành chạy cái qua lại, vì lẽ đó hắn ăn mặc cũng còn tốt điểm. một thân thể đến trắng bệch màu xám áo sơ mi phối hợp một cái 30, 40 đồng tiền quần, trên chân là một đôi giá rẻ cách chế rải ra. Nay một thân muốn nói đưa giao hàng hoặc là ở Thái Bình trấn quanh thân cũng coi như là tương đương keo léo, thế nhưng đi vào như vậy tương đối cao đường một ít quán cơm liền có vẻ hơi khác loại. Dung Sức Nhi điệu lôi một thoáng Chu Vũ vào áo, Chu Định Kiến nhỏ giọng điệu nói rằng, "Nhị cậu tử, hai ta vẫn là đi ra ngoài tìm cái xủi cảo quán chịu chút đi, những thứ kia chỉ định tử quý tử quý." Hoa cái cái buổng tiền làm gì? Hơn nữa nơi này không phải Ngũ Thúc có thể đến địa phương a. Nay không tỉnh trò người mất mà sao? Chu Vũ trong lòng tay tay, nhưng vẫn là cười ha hả nói rằng, Ngũ Thúc ngươi nói gì thế, quý có thể quý đến chỗ. Lại nói cháu ngươi ta là kém tiền người sao? Hơn nữa ta này thân sạch sành sanh, sao liền không thể vào tới? Ta cũng không phải ăn không, lại ném đến cái gì người? Ngươi nhìn ta một chút này thân. Sáng sớm sốt ruột đi cũng đã quên thay quần áo. Muốn nói mất mặt vẫn là ta cho ngươi mất mặt đây. Chu Định Kiến lúc này mới chú ý tới cảm tình nhị cậu tử An Mặc còn không đợi kịp chính mình đây, bởi sáng sớm cần làm việc. Tiểu tử này trên người là một cái tẩy hơi trắng bệnh ống tay áo bạc liêu rắc, bất quá kiểu dáng mà hẳn là thập kỷ 90 hồi đó thì hưng. Phòng trưng là nhị ca Chu Định Quốc trước đây An Mặc cũ xiêm y thân dưới mặc một cái màu xanh lục quân khô, đồ chơi này lão nông dân làm việc đều yêu có, yêu thích xuyên nó. Bởi vì nó eo người cùng ống quần nhị đặc biệt phi. Suỵ nó làm việc không cần lo lắng dùng sức quá đại mà sẽ ra đang. Dưới chân là một đôi căn chỉnh miêu hồng hoàng giáp mũ. Có thể có thể vì tăng cường hoài cự cảm, tiểu tử này bả vai còn tà vượt một cái quân màu xanh lục vài bản túi sách. Này một thân cho người ngoài cảm giác chỉ định là thổ khí thổ khí lại thổ khí, nhưng là đối với biết gốc biết Dễ Nhi Chu Định Kiến tới nói vậy thì là đơn giản mà không thổ khí, giá rẻ bên trong mang theo đại khí, khá là phong tao dáng vẻ. Chu Định Kiến vừa nhìn trong lòng năm chắc lại nói chu ra thôn những này, cha con vẫn đúng là sẽ không có sợ phiền phức nhỉ, hơn nữa nhị cậu tự từng thấy thị trường người, hắn xuyên thành như vậy cũng dám tiến vào chính mình thì càng cũng không có vấn đề. Liên ông cháu lượng ung dung tiến vào đến đại sảnh bên trong. Muốn nói tới khách sạn lớn chính là được, song minh mấy lượng, giá trí địa thực sự kỳ cục, hai người mới vừa vào đến liền cảm giác cả người khoan khoái cực kỳ, cùng bên ngoài trích trời nóng khí so với giống như hai cái thế giới. Tuy nhiên đã hơn 2 giờ đồng hồ thế nhưng trong cửa hàng người vẫn đúng là không ít, đã không còn đơn độc bàn. Lúc này một cái người phục vụ đi tới, đúng là không có xem thường này hai vị, mà là đối với chù vũ nói tiếng xin lỗi, hy vọng chù vũ có thể hơi hơi chờ một lát, phòng trừng không phải liền có thể có chỗ chống đổ ra. Gia lưỡng trong lòng thật thoải mái, ám đạo người bán hàng này tố chất cũng không tệ lắm, không có phát sinh mắt cho coi thường người khác máu cho kiều đoạn. Bất quá hai người hôm nay tới nhưng là có chuyện, làm sao có thời giờ chờ à. Liên Chu Vũ dùng con mắt quét một thoáng, phát hiện có một cái bàn người không mãn, chỉ có một đôi lão hai cái ở dùng cơm, cùng người phục vụ lên tiếng chào hỏi, sau người phục vụ bất đắc dĩ đi qua giao tiếp một phen. Sau một khắc người phục vụ đem Chu Vũ hai người lĩnh đến cái kia cái bàn một bên để bọn họ ngồi xuống, nhân hậu Chu Vũ điểm một cái tương đại sương, một cái cá mẹ đôn đậu hũ, một cái sườn kho, cuối cùng còn muốn một cái dưa chua thịt ba chỉ. Món chính thì lại muốn bốn đoàn cơm thẻ. Khả năng là bởi Chu Vũ này, một thân quả thật có chút lôi người, cũng có thể là bị hắn điểm từng chiếm được nhiều cơm nước cho làm sợ, cái kia thanh tú người phục vụ lăng là mấy giây sau mới phản ứng được, "Mau mau khuyên, vị tiên sinh này, chúng ta món ăn ở đây lượng rất lớn, hai người các ngươi muốn bốn cái món ăn sáu bát cơm căn bản là ăn không hết, như vậy thật lãng phí, ta kiến nghị các ngươi vẫn là thiếu điểm một ít, hai cái món ăn liền được rồi." Tiểu cô nương nói xong Chu Vũ hướng hắn giơ ngón tay cái lên tự đáy lòng điệu tán dương. Lão muội ngươi này tâm nhãn thực sự là dễ sử dụng, liền hướng về ngươi câu nói này, ta lần sau đến tỉnh thành trả lại ngươi nơi này ăn cơm, buôn bán liền hẳn là như vậy. Cho ngươi nói tới có chút cảm động, ta nãy khẩu vị lập tức mở ra, cái kia cái gì ngươi lại cho ta thêm cái hoa bao nhục. Ngươi yên tâm, chúng ta bảo đảm không thể lãng phí, thật vất vả đến lớn như vậy tiệm ăn ăn một hồi phải ăn tận hứng. Chu Vũ trêu ghẹo nói. Tiểu ngươi phục vụ vừa nhìn, cảm tình vị này càng khuyên còn càng mạnh hơn, liền thẳng thắn cũng không quên Xác định được rồi món ăn phẩm liền đi chuyện tức ăn. Chu Vũ cùng Ngũ Thúc ngồi ở chỗ ngồi nhỏ giọng điệu tán gẫu, đánh giá một thoáng tình huống xung quanh. Đối diện đôi này, chuyện này đối với Lao Phu Thê vừa nhìn chính là có đẳng cấp người, đặc biệt là Lao Gia tử kia, tuy rằng ở cười ha hả đang ăn cơm, nhưng nhưng có một luồng không giận tự uy khí thế, Lao Thái Thái trong lúc vung tay nhấc chân đều lộ ra tao nhã, vừa nhìn chính là cái điển hình phần tử trí thức. Bên trái một cái bàn là hai cái tuổi trẻ đẹp đẽ, An Mặc thời thượng cô gái Hai người vừa ăn cơm một bên nói nhỏ. Thú vị nhất chính là phía bên phải cái bàn này, đây là một nhà bốn chiếc, một đôi đôi vợ chồng trung niên dẫn hai đứa bé. Muốn nói tới hai đứa bé giải đến được tên là một cái đáng yêu, bé trai hơi đại chút xấu, 7 tuổi, dài đến khỏe mạnh cáo khỉnh, một đôi mắt to đen tươi to sáng, thỉnh thoảng xoay vòng vòng mà chuyển động, có vẻ hơi nghịch ngợm. Cho tới bé gái tuyệt đối có thể đem người cho manh tử, loan loan lông mi dưới một đôi mắt to như nước trong veo tỉnh, lông mi thật dài, trắng mịn khuôn mặt nhỏ bé. Mặt trên còn mang theo chút trẻ con phỉ, trải lên một cái rất thuộc nữ tóc ngắn, tiểu tóc xem ra nhu nhu địa hoa hoa, cười đến thời điểm bên mép còn có hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Lúc này bắt đầu lục tục trên đất thức ăn, da lượng cũng là đói bụng đến phải không xong rồi, bưng lên loạn liền bắt đầu ăn đứng dậy. Vốn là nhìn thấy Chu Vũ cùng Chu Định Kiến trang phục sau bên cạnh thì có người bắt đầu nghị luận, thậm chí có mấy cái tiểu thanh niên lộ ra khinh thường biểu hiện. Chờ nhìn thấy Chu Vũ điểm nhiều như vậy món ăn sau khi cái nhóm này tự cho là hài lòng giá hỏa dĩ nhiên phát sinh tiếng cười nhạo. Đúng là bên cạnh hai vị mỹ nữ cùng cái kia một đôi lão phu thê đúng là không có phản ứng gì, chỉ là yên tĩnh ăn trước mắt đồ ăn. Khả năng đối với mấy vị này tới nói, nhân gia mặc cái gì là nhân gia tự do, nhân gia có thể ăn đó là nhân gia phúc phận, e ngại chính mình chuyện gì. Chu Vũ phảng phất không có nghe thấy những kia nghị luận cùng cười nhạo, thuận lợi đưa cho Chu Định Kiến một cái đại sương. Chính mình cũng cầm lấy một cái mang tới găng tay liền bắt đầu gặm. Nghe được Chu Vi nói thầm thanh nhìn không được hướng về bên này miết ánh mắt, Chu Định Kiến có chút dễ kích động, làm như một chỗ địa đạo đạo nông dân, ở như vậy một cái đại đô thị bên trong miễn không được có một kia tự ti, liền nhỏ giọng địa đối với Chu Vũ nói rằng: "Nhị cậu tử, nơi này tựa hồ không quá thích hợp chúng ta, ta xem hai ta vẫn là đến trên xe ăn đi." Chu Vũ lắc đầu một cái nghiêm mặt nói: "Ngũ thúc, nơi này sao liền không thích hợp chúng ta?" Ta một không ăn trộm hai không thưởng, quang minh chính đại địa nắm tiền tiêu phí, sao liền không thể ở đây ăn? Gọi ngươi nói như vậy ta nghe lẫy lạ của gọi còn không tròng trọn. Lại nói chúng ta xuyên cái gì quần áo với bọn hắn có quan hệ sao? Chỉ cần chúng ta không lộ ra sạch sành sanh chính là thiên vương lão tử cũng không xem bảo. Ngũ thúc, điều này cũng làm cho là đổi tới ta ra lượng tính khí được, nếu như Thái công lão nhân ra người ở đây còn không đến thai to hạt dưa quất bọn họ. Lời nói này nói tới hai bên người đều âm thầm gật đầu. Hai vị mỹ nữ càng là đôi mắt đẹp liên liên mà nhìn về phía Chu Vũ, không nghĩ tới cái này xem ra giản dị nông thôn thanh niên dĩ nhiên có thể nói ra mấy câu nói như vậy. Lời nói này đến đại khí có lý nhị, tuy rằng câu nói sau cũng có chút phỉ tính, thế nhưng nhưng có thể cảm giác được người này hẳn là sẽ không quá đơn giản. Bên cạnh lão gia tử kia càng là tiếp nhận thoại cha nói, "Tiểu tử, ngươi nói tới thật sự là quá tốt, quá sâu sắc rồi." Tiếp theo vừa cẩn thận liếc nhìn một chút Chu Vũ hai mắt, Sau đó cười ha ha gật đầu nói, khôn khéo mà không mất đi chất phác, chất phác bên trong có chút khéo đưa đẩy, không sai, thực là không tồi. Chương 460, tỉnh thành giật sự hai. Nghe được nhân ra biểu dương chính mình, Chu Vũ cười cợt, mau mau khiêm tốn điệu nói rằng, lão gia tử, hôm nay cái chiếm lại cùng đại nương vị trí, quay dối đến các ngươi dùng cơm, thực sự là thật không tiện a, thực sự là chúng ta ông cháu lượng như thế này còn có cấp sự tình. Nếu không cũng không có thể như thế tùy tiện địa liền đến ngài cái bàn này trên, thực sự là xin lỗi. Cái kia cái gì ngài cùng đại nương nếu như không chê liền cùng nơi chịu chu bái. Ha ha ha, tiểu tử, này quán cơm lại không phải nhà ta mở, ngươi sao liền không thể lại đây tọa đây? Ngươi này tính tình trẻ con không sai, ta cũng thích cùng như ngươi vậy người trẻ tuổi ở cùng nơi, liên đối ta cùng ngươi đại nương cũng cảm giác mình tuổi trẻ vài tuổi đây. Chu Định Kiến vừa nghe đến lão già tự khích lệ chú vũ, con mắt lập tức liền sáng. vội vàng đoạt lấy thoại cha, Cao Hưng nói rằng: "Lão gia tử, vẫn là ngài ánh mắt độc đáo a, dĩ nhiên có thể nhìn ra đứa nhỏ này ưu tú, thế nhưng ta phải nói cho ngài, hắn so với ngài nói tới còn muốn ưu tú rất nhiều. Ngươi đừng xem ta này cháu trai ăn mặc có chút thổ khí, đó là bởi vì sáng sớm vội quên thay quần áo, ta cùng ngài nói, tiểu tử này hiện tại có thể gây gớm. Liên như vậy Chu Định Kiến lưu loát địa hướng về đôi này chưa từng gặp gỡ lão phu thê dạng giải Chu Vũ ưu tú." Chu gia thôn mị cùng với Vượng Hoàng Sơn kỳ huyễn. 3 năm phút đồng hồ, ngót nghét một vạn tự sau, mặt mày hớn hở Chu Định Kiến lúc này mới cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, thở một cái khí, uống một hớp lớn đồ uống sau liền muốn tiếp tục khai giảng, bị có chút thật không tiện Chu Vũ cho ngăn lại. Mở cái gì vui đùa? Chính mình còn ngồi ở chỗ này đây, không ngại ngùng làm ngồi nghe người khác khoa chính mình. Này ra mặt đến dày bao nhiêu? Chu Định Kiến vừa nãy là càng nói càng hưng phấn, liền thanh âm này thì có chút không khống chế được. Kết quả Chu Vi mấy cái bàn khách mời tất cả đều vệnh tai lên. Một trừ không rơi tất cả đều nghe tiếng vào. Lão gia tử cùng lão thái thái miệng hiện tại vẫn không có khép lại nhì, còn hai vị mỹ nữ kia càng là giật mình không nhỏ. Hiện tại lại nhìn Chu Vũ này thân trang phục cũng không cảm thấy thổ, trái lại có một loại trở về tự nhiên khác loại mỹ. Tiểu tử ta vừa nãy quan ngươi tướng mạo nghe ngươi nói chuyện liền cảm thấy ngươi không đơn giản. Không nghĩ tới so với ta nghĩ đến còn lợi hại hơn hơn nhiều. Nước ăn không quên đánh tỉnh người. Chính mình giàu còn có thể nghĩ các hương thân, ngươi có viên vàng giống như tâm A, hiện tại giống như ngươi vậy người trẻ tuổi cũng không nhiều đi. Tiểu tử ngươi tốt nhất làm, lòng dạ thiên hạ, lòng mang quê hương mới có thể đi được càng dài xa, ta yêu quý ngươi. Lao ra tử tán dương. Chưa kịp chù vũ khiêm tốn hai câu đây, bên phải trên bàn cái kia dương hoa hoa giống như tiểu cô nương thử dịp cha mẹ không chú ý dĩ nhiên chạy đến chù vũ trước mặt, đại nháy mắt một cái không nháy mắt địa thu hắn ngây thơ địa nói rằng, thúc thúc chào ngươi. Ta tiên hiệp Vũ Tịch, ba ba mụ mụ cũng gọi ta Vũ Tịch, ngươi trên núi thật đến có thật nhiều ăn ngon quả dại sao? Vậy sau này ta cùng ba ba mụ mụ còn có ca ca đến ngươi nơi đó ăn trái cây có được hay không? Chu Vũ đối với loại này thảo nhân yêu thích tiểu la lị là một điểm sức phòng ngự cũng không có, nghe được không vừa ái sau liên tiếp điệu trượt gật đầu, cười nói: "Hành a, các loại, chờ, ba ba mụ mụ của ngươi có lúc liền để bọn họ mang theo ngươi qua được rồi. Thúc thúc nơi đó chẳng những có quả dại, Còn có thật nhiều động vật đây, có gấu chó lớn, mai hoa lộc, còn có diều hâu cùng thiên nga, lao đẹp. Chỉ cần ngươi qua muốn ăn cái gì thúc thúc liền làm cho ngươi cái gì, muốn chơi cái gì thúc thúc liền để ngươi chơi cái gì, chính là ngươi muốn kỵ kỵ lợn rừng hoặc là mai hoa lộc thúc thúc cũng bảo đảm có thể cho ngươi cưỡi lên. Ngươi thấy được không? Nga quá tốt rồi, thúc thúc đáp ứng cho ta quả rải an rồi, ba ba mụ mụ các ngươi lúc nào có lúc ta. Tiểu cô nương lại chạy lại khiêu điệu trở lại cha mẹ thân vừa bắt đầu làm phiền cha mẹ đi tới. Kỳ thực vừa nãy nghe được Chu Định Kiến giới thiệu Chu Gia thôn cùng phượng hoàng phía sau núi. Liêu Tân dân lão già tử trong lòng nhưng là có chút ý kiến. Từ lúc sau khi về hưu chính mình sẽ không có chân chính nghỉ ngơi tốt quá, trước đây những bộ hạ cũ kia cũng không có việc gì liền đến quấy rầy mình một chút. Đem mình sau khi về hưu nghỉ tới quá nhàn vân dã hạ sinh hoạt ý nghĩ triệt để đánh nát, nếu như tiểu tử này quê hương thật có vừa nãy nói tới tốt như vậy còn không bằng đi nơi nào ở ít ngày. Nghĩ tới đây, Liễu lão gia tử đến thật sự, cùng Chu Vũ lại đàm luận mấy phút, phát hiện hai người này xác thực không có nói láo sau khi liền muốn Chu Vũ điện thoại, nói qua mấy ngày liền dự định đi Chu gia thôn đi dạo. Chu Vũ đương nhiên là nâng hai tay hoan nghênh, trên núi còn dư lại 5 căn biệt thự không ai trụ, coi như là Thái công môn đều lại đây cũng chỉ là liền trụ đến một cái hai tầng biệt thự trong, liền này còn dư lại 4 sáu đây, chẳng lẽ liền vẫn hoang ở nơi đó. Lại nói trước mắt đôi này Chuyện này đối với Lao Phu Thê bề ngoài cho hơi vào chất vừa nhìn liền biết tuyệt không phải người bình thường, nhân gia đến Sơn Thượng dại sầu cùng du lịch, còn có thể không ngại ngủ không trả thủ lao. Nếu như cho ít đi khả năng nhân gia còn không muốn chứ. Cứ như vậy, trên núi hằng ngày tiêu dùng đúng là đi ra. Phải nói Chu Vũ ở bên ngoài 10 năm không những khắc đặc sắc địa phương, đúng là luyện được một đôi mắt vàng chói lửa. Bên trái trên bàn một vị mỹ nữ vẫn đang quan sát Chu Vũ. Cái này có chút thần bí nam nhân làm sao cảm giác ở nơi nào thấy qua đây. Thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ ra được. Bất quá lần này cùng đồng sự đi ra đến tỉnh thành làm việc cũng thật là mở mang kiến thức, đụng tới như thế một vị cực phẩm sơn thôn nam. Nhưng là bọn họ mới vừa nói đến cái kia sơn thôn thật đến có đẹp như vậy sao? Con thật là có chút ngóng trông a. Nghĩ tới đây Lưu Gia dùng tay chọc chọc còn đang nhìn Chu Vũ một mặt mê gái tương bạn bè Ngô Chân Chân, nhỏ giọng nói rằng, "Chân Chân, đừng xem." Mất mặt hay không a? Ngươi sẽ không là thích nhân gia chứ? Vóc người ngạo nhân, tướng mạo rất tốt, Ngô Chân chân đúng là không phản đối lắc lắc đầu, "Dài dài, ngươi hiểu lầm, ta còn thực sự không ý kia, bất quá ta đối với hắn làm được những kia sự tình đúng là cảm thấy rất hứng thú, nếu không hai ta qua mấy ngày ước trên Thanh Thanh cùng nơi đi chô đó cái gì thôn tán giải sổ đi. Nói không chắc còn có thể tìm tới một ít tốt tư liệu xuống đây." Lưu Dài cũng cực kỳ tán thành địa gật gật đầu. Mấy ngày nay đều sắp cũng bị chủ nhiệm bức cho đến rồi, thị trấn gió hêm sóng lặng, quốc tế trên cũng không có gì đại sự phát sinh, đến chỗ đi tìm nhiều như vậy tin tức à. Ấn đến hương đi xuống xem một chút cũng tốt, coi như là không tìm được tư liệu sống cũng có thể tán giải sầu. Liên này hai vị đại mỹ nữ thoải mái địa đi tới chù vũ trước mặt đòi hắn số điện thoại, có lúc cũng nghĩ đến trong thôn đi tán giải sầu. Đối với trước mắt hai vị đại mỹ nữ muốn số điện thoại chuyện này chù vũ vẫn đúng là không nghĩ nhiều, rất là sảng khoái cho đối phương. Thế nhưng rất hàm xúc đưa ra đến trên núi Du Ngoạn là cần tiêu phí. Lần này Chu Vũ ở hai vị mỹ nữ trong mắt hình tượng là xuống dốc không thanh, đã biến thành một cái thế lực tiểu nông hình tượng. Chu Vũ đúng là đối với này không phản đối, nàng lưỡng không phải là thanh thanh, mình và các nàng một không dính thân hai không mang theo cố làm gì làm cho các nàng ăn không ở không. Chính mình vừa không có bệnh. Đem số điện thoại của mình cho hai vị mỹ nữ chi hậu Chu Vũ nhìn thấy tiểu la lị đã liên hợp ca ca đồng thời hướng về cha mẹ khởi xướng thế tiến công. nhất định phải bọn họ đáp ứng có lúc mang chính mình đi trên núi chơi. Thoại Diệp Thiên thành hai người một cái là phần mềm trợ một cái là đại học lão sư, lại có một đôi nhi nữ, tháng ngày trải qua vừa ấm áp lại hạnh phúc, sở dĩ hiện tại không đáp ứng hài tử thành cậu, đó là bọn họ đối với Chu Vũ ông cháu lưỡng còn chưa phải quá tí tượng, cuộc sống này địa không quen một khi ra điểm chuyện gì có thể sao cả. Chu Vũ cũng nhìn ra bọn họ làm có dễ, bất quá hắn xác thực yêu thích cái kia hai cái thiên sứ giống như hài tử. liền cùng ngũ thúc chi một tiếng liền đi ra ngoài. Sau khi trở lại trong tay nâng một cái đại dưa hấu cùng mấy tuyệt bắp, sau đó vây vây tay Chu Vũ đem cái kia thanh tú người phục vụ kêu lại đây, làm cho nàng cho mình thủ một cái hoa quả đao. Nhìn thấy trên bàn bày đặt khổng lồ dưa hấu cùng bắp, đối diện lão phu thê hai mặt nhìn nhau, bên kia hai cái tiểu tử càng là cao hứng chạy tới một cái một cái thúc thúc réo lên không ngừng, đem mọi người mừng rỡ cười ha ha. Chu Vũ cầm hoa quả đao đem đại dưa hấu cắt ra, Đầu tiên là cho hai cái tiểu tử một người cắt cùng nơi, sau đó lại cầm hai khối nhị đưa cho lão gia tử phu thê, cuối cùng hai vị mỹ nữ cùng Diệp Thiên thành hai vợ chồng cũng một người than lên cùng nơi. Các đại nhân còn có chút rụt rè không thích gần, thế nhưng hai cái tiểu tử liền mặc kệ nhiều như vậy, tiếp nhận Chu Vũ truyền đạt đưa hấu sau mở ra miệng nhỏ liền bắt đầu ăn, này ăn một lần nhưng là ghê gớm, được kêu là một cái tốc độ, không mấy lần bé trai cái kia một khối nhỏ đưa hấu liền tiến vào cái bụng. Thúc thúc, thúc thúc Người dưa hấu thực sự là ăn quá ngon, có thể lại cho ta cùng nơi sao? Bé trai ăn trước xong lập tức liền chạy tới mở to ngây thơ mắt to hỏi. Chưa kịp Chu Vũ đáp lời đây, bé gái kia tử nghe được ca ca, Tam Hạ Ngũ Trừ Nhi vội vàng đem còn lại dưa hấu ăn xong ngây thơ điệu nói rằng, "Thúc thúc, Vũ Tịch cũng muốn, Vũ Tịch cũng không ăn đủ đây, thúc thúc ngươi lại cho ta cùng nơi chứ? Ta có thể thân ngươi một cái ổ." Diệp Thiên thành hai vợ chồng lúc này có điểm chơn váng, này hai đứa bé khi nào biết chủ động ăn cái gì. lần nữa còn là chủ động cùng nhân gia muốn đồ vật ăn. Chẳng lẽ này dưa hấu thật có ăn ngon như vậy? Chu Vũ nhìn hai cái manh thái đáng yêu tiểu tử quả thực yêu thích chết rồi, không nói hai lời mau mau một người lại cho cắt một đại nơi đưa cho hai người bọn họ. Hai cái tiểu tử mừng rỡ khanh khách cười không ngừng, cầm lấy đại dưa hấu lại bắt đầu bắt đầu cắn. Tay cầm dưa hấu mấy cái đại nhân vừa nhìn cũng không kịp nhớ dù rẻ, rộn rập đem dưa hấu hướng về trong miệng đưa. Nay ăn một lần nhưng là ghê gớm. Diệp Thiên Thành hai người cùng hai cái đại mỹ nữ càng không để ý ráng vẻ, càng ăn khẩu càng lớn, hận không thể đem dưa hấu bì đều ăn thịt. Ăn xong cùng nơi sau Diệp Thiên Thành hướng chù vũ dơ ngón tay cái lên tảng ăn dương, tiểu huynh đệ, người này dưa hấu mùi vị quả thực tuyệt, ta vào nam ra bắt nhiều năm như vậy xưa nay chưa từng ăn ăn ngon như vậy dưa hấu. Thật tốt, liền hướng về người này dưa hấu người chỗ kia cũng sẽ không kém, ta nói cái gì cũng đến mang theo láo bà hài tử đi người nơi đó vui lùa một chút, đến thời điểm còn phải phiến phức huynh đ Ai ưu vị đại ca này, ngay cùng trị dâu có thể mang theo hại tử đến liền là để mắt ta, nói cái gì phiền phức không phiền phức. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta nơi đó cảnh sát bảo đảm so với chúng ta nói tới còn tốt hơn, ngươi nhìn liền biết rồi, chỉ định sẽ không hối hận, xem xong một lần bảo đảm ngươi đều không muốn đi. Ha ha, được, huynh đệ ngươi vội vàng đem điện thoại để cho ta, ta mười một trái phải liền có thể đi qua. Đúng rồi huynh đệ, ngươi này dưa hấu vẫn không có Nếu là có có thể hay không bán cho ta hai cái, giá tiền theo người mở. Chú Vũ vốn là muốn hết chỗ chê, nhưng nhìn đến hai cái tiểu tử tội nghiệp địa thu chính mình, liền tâm liền mềm nuôn ra, đáp ứng cho bọn họ là một cái. Trưng 461, được mùa lớn 1. Liêu Tân Dân láo hai cái lúc này nhưng là đầy mặt kinh ngạc, loại này dưa hấu mùi vị quả thực quá thổ tất, cháu gái lúc trước liền cho mình ăn qua, loại này mùi vị cả đời cũng không thể vong, tuyệt đối sẽ không lầm. Liên ăn vài miếng dưa hấu sau lưu tân nhân lão già tử cân nhắc hỏi: "Tiểu tử, để lại điện thoại của ngươi ăn ngươi dưa hấu, còn không biết ngươi tên gì vậy? Có thể hay không nói cho lão già a?" Chu Vũ âm thầm xấu hổ một thoáng, thật không tiện điệu nói rằng: "Lão gia tử, ngài không cần khách khí, ta tên Chu Vũ, ngay khi Thanh Sơn huyện Thái Bình trấn Chu gia thôn trụ, ngài đến trước đó trước tiên gọi điện thoại cho ta, ta đến trong trấn đi đón ngài, còn có hai người mỹ nữ này cùng với điện thoại di động của các ngươi cũng giống vậy." Nói xong lộ ra một cái tự cho là rất hoàn mỹ nụ cười. Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân vào lúc này chính đang ăn khối thứ 2 dưa hấu đây, hai người xưa nay không biết dưa hấu dĩ nhiên có thể ăn ngon đến trình độ như thế này, vì lẽ đó cũng mặc kệ ra mặt, ăn xong khối thứ nhất nhi sau liền ngay cả ăn xong rồi khối thứ 2. Vào lúc này nhìn thấy Chu Vũ này tấm nụ cười sau Lưu Gia nghi ngờ trên mặt vẻ càng thêm nặng, trong lòng khẳng định một điểm, như thế trang điểm nụ cười mình nhất định ở nơi nào thấy quá. Nghe được Chu Vũ báo ra tên của chính mình, Lưu Tân dân lão hai cái hiểu ý nở nụ cười, "Chu Vũ." Thanh thanh nha đầu kia từ sáng đến tối treo ở bên mép Chu Vũ. "Sẽ không trùng hợp như vậy chứ, làm sao có điểm như là đóng phim mùi vị. Nếu như thế xảo nói cái gì cũng đến qua xem một chút." Lại nói vào lúc này, trong tiệm cơm ăn cơm cũng không có thiếu đầy, nhìn thấy bên này không ăn cơm chợt bắt đầu ăn xong rồi dưa hấu, lòng hiếu kỳ khá là trùng thuộc về như quen thuộc mấy người cũng theo tới tham gia cho vui. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa có thể tới nơi này ăn cơm đều là chủ yếu tiêu phí quân thể, Chu Vũ còn ước gì bọn họ nếm thử tốt cho mình làm cái hoạt quảng cáo đây. Liền đem còn lại đại dưa hấu toàn bộ cắt thành từng khối từng khối, để trong tiệm cơm khách mời miễn phí thưởng thức. Chờ đến dẫn đầu cái kia mấy cái khách mời ăn xong một cái đại dưa hấu hét lên kinh ngạc thanh sau, lâu một trong đại sảnh tất cả mọi người đều tốt tin nhi điệu đi tới cũng muốn nếm thử dưa hấu mùi vị. Chù vũ mau để cho ngũ thúc đi bên ngoài lại bế hai cái trở về, lúc này mới vừa đủ phân. Các khách nhân đều thường song song một cái không rơi rồn dập móc bóp ra liền muốn mua. Hơn nữa hầu như đều là hai cái trở lên. Chù vũ vung vung tay cười ha hạ nói rằng, mọi người đều đừng có gấp à, những này dưa hấu là chuẩn bị kéo đến trung tâm chợ tự nhiên đường, nhân ra đã sớm định được rồi. Phía ta bên này không thể ra bên ngoài bán ra, có muốn mua kiến nghị mọi người mình nhi cái sáng sớm sớm một chút đi qua. bảo đảm các ngươi hội mua được. Tự nhiên đường, ai ưu cái kia điểm nhưng là rẻ bở, trước đó vài ngày đi vào mấy tóp lang lý, được kêu là một cái mỹ vị a, hơn nữa giá tiền cũng không mắc, 60 đồng tiền một cân. khen chốt là nó thực sự là ăn quá ngon. Trong đám người có người quay về người chung quanh giới thiệu. Xem xem thời gian cũng không còn nhiều lắm ba điểm, 3 giờ, không thể chậm trễ nữa, Chu Vũ mau mau đến quầy ba tính sổ, sau đó cùng mọi người lên tiếng chào hỏi mang theo ngũ thúc ra quán cơm cửa lớn. Trước khi đi trả lại cho lão gia tử, Diệp Thiên Thành cùng với hai vị đại mỹ nữ một nhà một cái đại gia hấu, đương nhiên hai cái tiểu tử mỗi người gắt gao nắm lấy một cái không tính. Hai người lái xe đến tận điểm cửa sau, lo lắng chờ ở chỗ này, Liêu Tiên Béo cùng Liêu Kinh Lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, cứu mạng nhân hòa đồ vật rốt cuộc tới. Nhìn thấy Chu Vũ vui vẻ như điệu rốt cục xuống xe, Liêu Tam pháo mấy cái bước xa liền tiến lên nên tiếp, nắm lấy Chu Vũ tay liền không buông ra. Chu lão đệ, Chu gia gia, ta tổ tông ai? Ca ca ta là phán tinh tinh phán mặt chàng cuối cùng cũng coi như là đem ngươi cái này cứu tinh cho trông. Ngươi mẹ kiếp sao mới lại đây? Trên đường không thuận lợi là sao? Nha. Không không, ta cùng ngũ thúc đói bụng đến phải không chịu nổi vừa nãy đi quán cơm ăn một chút cơm, trên đường cũng vẫn thuận lợi. Cảm tạ Liễu ca quan tâm a. Ta đi, ta nói huynh đệ ai trái tim của ngươi sao liền lớn như vậy đây? Đều lựa cháy đến nơi còn có tâm sự đi ăn cơm. Ta vừa nãy cấp hỏa công tâm suýt chút nữa đều muốn. Ha ha ha, Liêu đại ca không kém một hồi này. Muốn bình tĩnh, ta bình tĩnh cái rắm. Ta mẹ tiếp đau bi. Lưu Kinh Lý ngươi xem một chút, lão bản của các ngươi này còn không sao ni, nhà tư bạn sắc mặt liền lộ ra, quả thực nắm ta dân chúng không lo người xem a. Chu Vũ quay về Lưu Thiến chêu gẹo nói, "Bộp bộp bộ rồi. Được rồi tiểu tử, ngươi cũng đừng cùng ta múa mép khư môi, nhanh lên một chút mang chúng ta nhìn hóa đi." Liên Chu vô cùng chu định kiến sau khi lên xe đấu đem nắp ở phía trên bổng bố xốc lên, nhất thời một xe đại dưa hấu cùng Bác Tuệ liền bày ra ở trước mắt mọi người. Ha ha ha, huynh đệ à, lúc này hóa không ý ta, cuối cùng cũng coi như là không cần lại lo lắng đề phòng. Đúng rồi, những này đại dưa hấu vẫn là cái kia ý vị. Nợ nụ cười hai tiếng sau Liễu Tam pháo lại hỏi, chính là cái kia ý vị, không có chút nào mang kém. Đúng rồi, Liễu đại ca ngươi cũng không thể chỉ nhìn trùng dưa hấu. lại nói ta những này bắp cũng là không sai, đến, thường một tuệ. Chu Vũ nói xong cũng đới một tuệ bắp đưa cho hắn. Huynh đệ, đồ chơi này cũng có thể ăn sống. Liêu Tam Pháo trừng mắt con ngươi hỏi. Liêu đại ca ngươi liền yên tâm ăn đi, không chết được người. Mẹ kiếp, ngươi tiểu tử thối này liền biết chú ta. Sau khi nói xong ở Lưu Thiến cùng với ra đến giúp đỡ mấy vị công nhân nhìn ký há mồm liền bắt đầu ăn. Vẹn vẹn tức một cái Liêu Tam Pháo liền không nhịn được hưng phấn trong lòng tình đem Chu Vũ Tản nhẫn mà ôm lên, Chu Vũ nỗ lực giãy rủa cuối cùng cũng coi như là tránh thoát cái này hưng phấn lao nam nhân. "Thần tích, huynh đệ ngươi lại cho ta mang đến thần tích rồi, này không phải ba a, mùi vị này rõ ràng rồi cùng hoa quả gần như mà, thứ tốt, đây tuyệt đối là thứ của ta." "Huynh đệ a, nếu không là ngươi còn khoác tấm da người, ta còn thực sự liền hoài nghi ngươi đến cùng là không phải thần tiên, người bình thường cái nào có thể làm được chuyện này a?" Liêu Tam Pháo hưng phấn nói rằng: "Mẹ nhà nó, Liêu đại ca ngươi đến cùng ở Khen Ta vẫn là ở Tổn Ta đây. Vì sao kêu khoát tấm da người? Ta đây là tiên thiên liền mọc ra có được hay không? Ha ha ha." Liêu Tam Pháo đều sắp cười ra nước mắt, bên cạnh Lưu Thiến cũng theo cười đến không ngậm miệng lại được. Xem qua hóa ra sau khi Liêu Tam Pháo khiến người ta đem đồ vật chuyển xuống 1/3, còn lại kéo đến chính mình kho lạnh đi tới. Dung lời của hắn nói cái này gọi là tiết kiệm, không thể lập tức liền bán sạch, phải từ từ thân Nhìn thấy Liêu Tam Pháo cẩn thận như vậy, cẩn thận Chu Vũ trong lòng tự trách một thoáng, chính mình mỗi ngày tiêu giao tự tại, không nghĩ tới đem Liêu Đại Ca khó thành như vậy. Liên tiến lên nói rằng: "Liêu Đại Ca, nhìn thấy như ngươi vậy ta này trong lòng cũng không dễ chịu, ta cũng chưa từng làm chuyện làm ăn, đều là ta đem sự tình muốn đơn giản. Nếu nguồn cung cấp như thế khuyết ta muốn trở về sau liền ở trên núi chụp mấy cái liêu lớn, bên trong liền loại bắt cùng dưa hấu. Mắt khác ta cái kia vườn trái cây bên trong Đại Anh đảo cũng nở hoa rồi." Đơn giản ta liền cùng nơi cũng cho nó chụp lên, như vậy mùa đông thời điểm nơi này cũng có thể cung cấp trên một ít có đặc sắc đồ vật, ngươi xem, coi thế nào? Hành A huynh đệ, ngươi có thể giúp đỡ dùng sức liền quá tốt rồi, bất quá ngươi cũng không cần cấp, cùng may ca ca ta cái kia giữ tươi kho lạnh rất lớn, thôn các ngươi sớm chút, thời gian đưa tới rau dại cùng quả dại ở nào còn có không ít đây, ưng, cái cấp vẫn là không vấn đề gì, khen chốt chính là khuyết loại này rất có đặc sắc sản phẩm, nếu như loại này đại dư hấu cùng bắp có thể cung cấp đúng chỗ Ta tiệm này bảo đảm đại hỏa." Liêu Tam Pháo hưng phấn nói rằng, "Được rồi, Liêu đại ca ngươi nói như vậy ta liền rõ ràng, chờ ta sau khi trở về hội suy nghĩ thật kỹ cân nhắc phương diện này sự tình, ngươi cứ yên tâm đi, chỉ định cho ngươi tài nguyên quần quần đến." Ta xong xe lại cùng Liêu Tam Pháo cùng với Liêu Kinh Lý chuyện phiếm một lúc sau ông cháu lưỡng lại vội vã trở về cảng. Hai ngày nay trên núi việc quá hơn nhiều, hai người cũng không tâm tư ở tỉnh thành qua đêm. lại nói Liêu Tân dân cùng bạn ra trở lại tỉnh thành ra sau liền cười ha hả cho cháu gái gọi điện thoại, xác nhận chính mình trước đây uống rượu nho cùng với Hoa Cúc Cửu đều là một cái nhà ở Chu gia thôn gọi là Chu Vũ tiểu tử đưa tới sau lão hai cái cảm thấy thực sự là quá thần kỳ. Liên lão gia tử rất là làm ơn thăm dò một fan tôn nữ tâm ý, đợi được bên kia thẹn thùng sau khi cúp điện thoại lão gia tử càng là cười to không thôi. Ngày thứ 2 lão hai cái liền để con thứ hai phái người đem mình đưa đến thị trấn được. bắt đầu chuẩn bị đồ vật dự định muốn đi chu gia thôn nhìn. Ở không biết Chu Vũ tên trước đó lao hai cái đúng là dự định đi tán giải sầu, thế nhưng khi biết cháu gái tâm ý sau liền không riêng là giải sầu, trọng điểm đương nhiên là quan sát quan sát cái kia gọi là Chu Vũ tiểu tử đến cùng kiểu gì. Lại nói Chu Vũ sau khi trở lại liền bắt đầu tìm người hỗ trợ bái bóc, không gian bắc bái xong sau trực tiếp liền để ngũ thúc Chu Định Kiến mang theo đại khuê đám người kéo đến tỉnh thành đưa đến Liêu Tam Pháo kho lạnh bên trong bạo tổ lại, còn đại gia hấu cũng không phải xuất ruột. Đồ chơi này muộn ít ngày trích không có việc gì khác nhi. Kỳ thực phía Tây Hoa Mẩu cũng có hai mươi mấy mẫu bắp, những này bắp chù vũ cũng đúc không gian thủy cùng không gian dịch. Thế nhưng những này chù vũ nhưng là không cam lòng bán, hẳn định dùng những này bắp làm hạt giống, năm sau tốt phân phát chù ra thôn cùng tiểu vương trang các hương thân loại. Chù vũ nhưng khác không chắc chắn trứng, mẫu sản phiên phiên sẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa theo tỉnh thành cửa hàng nổi tiếng càng lúc càng lớn. quan dự vào bản thân ở trên núi trồng trọt chút ít đồ này căn bản là thỏa mãn không được khách mời nhu cầu, liền Chu Vũ cố ý tuyển mười mấy cái đại dưa hấu lưu làm loại qua, định đem những này hạt giống lưu lại sang năm đầu xuân cũng phân phát thôn dân loại. Tin tưởng có nải hai loại thu hoạch hơn nữa bãi sông điệu bên kia hồng cảnh thiên cùng với tỉnh thành cửa hàng chia hoa hồng, Chu gia thôn sang năm người đều thu vào sẽ là năm nay vài lần đến mười mấy lần. Mấy ngày nay nghe Liễu Tam Pháo nói cứ việc đại dưa hấu tám khối tiền một cân, bắp năm khối tiền một thệ. cũng không tính là tiện nghi, nhưng vẫn là gặp phải khách mời tranh mua. Lại quá 7 sau 8 ngày, khi làm Chu Vũ ở trong điện thoại nghe được Liêu Tam Pháo đại hô cứu mạng âm thanh sau, lập tức đem Tam Thúc cùng cậu cùng với cha mẹ ba nhà mọi người gọi đến giúp đỡ Trích Dư Hầu. Lúc này ngoại trừ cái kia mười mấy cái đại vóc ở ngoài tất cả đều trích hết. Hơn nữa thừa dịp buổi tối lúc không có người, Chu Vũ thẳng thắn đem trong không gian hai đại trổng cũng lấy ra ngoài, ngược lại lần này Dư Hầu dưới nhiều lắm, ai cũng nhìn không ra. Lần này Chu Vũ để Liêu Tam Pháo lấy 4 chiếc xe hàng lớn lại đây kéo đưa hấu, còn có không có chỗ thả vậy thì là Liêu Tam Pháo xử tỉnh, liền để hắn vui sướng cũng thống một hồi đi. Chương 462: Được mùa lớn hai. Hai ngày nay phía Tây Hoa Mẫu cũng đều quen, nơi này ngoại trừ hơn 20 mẫu cải trắng ở ngoài có thể đều là bắp đậu nành cao lương các loại, chờ, cây lương thực, bằng vào 3 nhà người dùng tay cắt cũng không biết Hầu Niên Mã Nguyệt mới có thể làm xong. Liên Chu Vũ không thể không mặt dày ở thôn ủy hội đại kèn đồng bên trong lại hướng về mọi người cầu viện. Tốt vào lúc này các gia địa bên trong nhà cái sớm đều thu thập xong, mỗi ngày cũng chính là đến trong ngọn núi làm điểm quả dại cùng cây phỉ hạt thông cái gì, vừa nghe đến nhị cậu tự cần nhân thủ đến trên núi giúp dỡ thu gặt hoa màu, những này thúc thúc đại gia thiếm đại nương môn lập tức thả tay xuống bên trong việc, muội gia lưu lại một người kế tục hái quả dại. Những người còn lại ngày thứ 2 vừa rạng sáng liền từng người cầm gia hỏa sự tình sắp xếp hàng dài đến trên núi hỗ trợ đi tới. Chu Vũ không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy hỗ trợ, có thêm không dám nói, 2, 300 người vẫn phải có, liền để cha cùng Tam Thúc mang theo 40, 50 hảo các lao ra đến dã kê linh đem bên kia mấy chục mẫu hoa màu thu gặt một thoáng, còn lại liền đều ở lại Phượng Hoàng Sơn vội tử. Trên núi hoa màu là không ít, sắp tới hơn 100 mẫu địa đây. Thế nhưng không chịu nổi nhiều người a mấy trăm hào người vây vây liêm đao đi vào hầu như đều không nhìn thấy hoa màu, tỉnh là bóng người. Nay còn chưa tới bảng hát đây, gần như hơn một trăm mẫu hoa màu liền bị mọi người cho làm xong việc nhi. Đem chù vũ cảm động dối tinh dối mụ, cũng càng thêm kiên định để các hương thân sớm ngày làm giàu ý nghĩ. Vào lúc này đến dã kê lĩnh thu gạt hoa màu mấy chục hào người cũng trở về tới, cách thật xa liền có thể nghe được đại khuê cùng ngô lao đại tranh cãi âm thanh. Chu định quốc ca lưỡng đi tuốt đàng trước đầu trên mặt tất cả đều là nụ cười, các loại chờ, bang này cha con đi tới địa đầu nhìn thấy địa bên trong lít nhá lít nhít một đống trồng lương thực thì tất cả đều trợn to hai mắt lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Nhìn thấy bang này cha con vẻ mặt, ngồi ở địa đầu nghỉ ngơi các hương thân cười ha ha. Trong đám người Chu Định Nghĩa trêu ghẹo nói, "Lão nô đại ca ngươi đây là sao, làm gì đem con ngươi trợn lên lớn như vậy? Cẩn thận rơi ra đến a." Định Nghĩa, "Những thứ này đều là địa bên trong mọc ra." Lô lão đại không để ý đến chu định nghĩa chơi bựa, kinh ngạc hỏi: "Ai u đại ca, ngươi thật là xin hỏi, không phải địa bên trong mọc ra chẳng lẽ vẫn là trên trời rơi xuống? Kiểu gì là không phải xem há hốc mồm. Mổ cái chim, đâu chỉ là há hốc mồm." Mọi người nhanh thấy choáng. "Định Quốc ngươi đừng ở bên Nhi Hóa Trang Tử, mau mau lại đây cùng đại ca nói một chút ngươi này chính là sao loại." Dã kê linh bên kia giải đến liền đủ đáng sợ, không nghĩ tới bên này giải đến còn tốt hơn. Chu Định Quốc cười khổ một tiếng, tiến đến Ngô lão đại trước mặt bất đắc dĩ nói rằng: "Lão Ngô đại ca, ngươi muốn hỏi ta nhưng là hỏi thác người, nơi này hoa mẫu cùng dã kê linh bên kia đều là tiểu vũ chính mình chăm sóc. Ta là cái gì cũng không biết. Hừ, đều là nhị cẩu tử chính mình loại. Tiểu tử này muốn thành tinh a này này, nhị cẩu tử ngươi đừng chạy, ngươi chạy hòa thượng còn có thể chạy trốn miếu sao?" Rất bất đắc dĩ Chu Vũ không có trộm đi thành công, không thể làm gì khác hơn là xoay người hướng bên này đi tới. Cho tới Ngô lão đại cái vấn đề này, Chu Vũ ngày hôm nay giải thích không có 100 lần cũng có 80 khác cả, vào lúc này thực sự là miệng khô lưỡi khô cả người rút gân, so với đơn thuần thu gặt hoa mầu lui hơn nhiều. Đồ chơi này không phải là nói một chút là được. Người đến vừa nói vừa muốn, muốn xong còn phải biên. Hơn nữa còn nhất định phải biên chính là kiến kẻ không một lỗ hổng, đường hoàng ra gia dáng chính là cái việc cần kỹ thuật nhi. Liên Chu Vũ lại cho này quần các lão gia giải thích một lần. Nguyên nhân chủ yếu chính là Phượng Hoàng Sơn thổ nhượng cùng thủy chất tốt chi, đám người này mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, dồn dập nói Chu Vũ Mệnh tốt có thấy xa, có thể mắt sáng thức kim đem Phượng Hoàng Sơn nhận đầu hạ xuống. Những ngày kế tiếp Chu Vũ thực sự là vội hồng rồi, hoa màu thu gặt xong việc nhi sau lại mang một đám các lao ra ở trên núi dựng lên mười mấy cái đại kho lúa, phân biệt chứa lúa bắp, cao lương, đậu nành các loại, chờ lương thực. Đợi được khí trời trở lên chế làm Những này lương thực bên trong lượng nước hong khô sau lại đem chúng nó đánh ra đem chứa. Muốn ăn thời điểm lại đi ra công dưới là có thể. Thế nhưng dùng Chu Định Bang lại nói nếu như thế, nhưng nhị ca một nhà ăn những này lương thực sợ là có thể ăn trên cả đời, bởi vì những này lương thực thực sự là quá hơn nhiều, không dám nói như cách mạng văn hóa khi đó mậu sản hơn và gần, thế nhưng mậu sản mấy ngàn cân vẫn phải có. Chu Vũ nghe xong lời này sau không có hé răng, trong lòng khà khà cười không ngừng. Chính mình trên núi những này lương thực đâu chỉ là sản lượng cao. Những này có thể đều là dùng không gian thủy độc quá, làm được cơm bảo đảm cũng là cây gây hương. Chờ thêm năm trước ra công thêm chút cho trong thôn các gia đều đưa chút đi qua cũng làm cho bọn họ nếm thử, còn lại liền làm hẳn giống. Năm sau tranh thủ để mọi người đều gieo vào không gian lương thực. Không thể không nói Chu Vũ quả thật bị những này chất phát hàm hậu thúc thúc đại gia thím đại nương môn cảm động. Chu gia thôn người không chỉ đoàn kết, càng là có viên vàng giống như trái tim. Chính mình vừa mới bắt đầu cũng chỉ là đủ khả năng điệu giúp mọi người một điểm nhỏ vội, nhưng mà mọi người coi như là nhờ kĩ, hiện tại chỉ cần là chính mình có yêu cầu, những người này bảo đảm không nói hai lời liền đến giúp đỡ. Không, có một nhà hạ xuống. Chính trực, Thiện Lương, cảm ơn, có những này mỹ đức người liền hẳn là trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Chu Vũ trong lòng lặng lẽ nghĩ nói. Thông qua mấy ngày nay bận rộn cùng Từ Tiễn, Chu Vũ cảm giác trên núi còn thiếu thiếu một cái loại cơ lớn khó lạy. Sau đó trên núi sản xuất thu hoạch hội càng ngày càng nhiều, nhất định phải có một cái ổn thỏa giữ tươi địa phương đạt. Một dính đến kiến trúc sự tình Chu Vũ dĩ nhiên là đến tìm Lưu Kiến Đại ca, lại nói người anh em này làm việc chịu khổ nhọc bảo chất bảo lượng, hơn nữa còn không cần chính mình theo, tuyệt đối là kiến tạo kho lạnh nhất quản ứng cử viên. Liên Chu Vũ liền cho Lưu Kiến đi tới điện thoại. Lúc này khí trời đã chuyển mát mẻ đến cuối mùa thu, như Lưu Kiến như vậy tiểu thi công đơn vị căn bản cũng không có việc. Vì lẽ đó nghe được Chu Vũ nói lại tới việc sau Lưu Kiến là vui vẻ và phấn, để Chu Vũ ở nhà chờ, chính mình mười một trái phải sẽ mang theo nhân viên chuyên nghiệp qua xứ cùng hắn tính toán cẩn thận tính toán, tranh thủ kiến một tòa hiện đại loại cơ lớn kho lạnh. Thời gian liền như vậy đang bận bịu bên trong trôi qua, lại 2 ngày nữa chính là lễ quốc khánh. Lễ quốc khánh ở Chu Gia thôn là một cái đặc thù ngày lễ, nó dân tộc ý vị không hề hết năm đủng, thế nhưng các thôn dân coi trọng trình độ thật là chỉ có hơn chớ không kém. Bởi vì vì Tân Trung Quốc chu gia thôn trà giá thực sự là quá hơn nhiều, có thể nói chu gia thôn lịch sử chính là một bộ chân thực huyết lệ sử, tranh đấu cùng trời, đấu với người ta, phấn đấu quên mình chống lại ở ngoài nhục. Thế nhưng bọn họ chính là một đám điệu điệu đạo đạo lão nông dân a. Vì lẽ đó ở ngày này bên trong các gia đều sẽ tận to lớn nhất nỗ lực mua chút rượu thịt cố gắng ăn mừng một phen, ăn mừng quốc làm dân giàu an, nhớ lại cách mạng tiền bối. Hơn nữa chu gia thôn còn có một cái đặc thu hoạt động, vậy thì là sáng sớm 10 giờ Toàn thôn nam nữ già trẻ đều tụ vào sân phơi bên trong toàn thôn cử hành mỗi năm một lần nghi thức chào quốc kỳ. Cái này hoạt động không có người nào ép buộc đi, thế nhưng toàn thôn chỉ định là một cái không rơi, chính là bị bệnh liệt giường cũng sẽ rủ người nhà đem bọn họ nâng đi qua. Vì lẽ đó hai ngày nay các gia nữ nhân lợi dụng thời gian nhàn hạ liền lục tục điệu đến trong trấn chọn mua đi tới, năm nay kỳ lễ quốc khánh này nhất định phải trải qua thư thư phục vụ, sưởng rộng thoáng lượng, ai kêu mọi người trong túi cổ cơ chứ? Mấy ngày nay tuy rằng các thôn dân không phải vội thu sơn chính là vội vàng hái quả dại, trong thôn cũng từ từ có chút quan hệ bầu không khí, thế nhưng có một việc nhi cũng không ai dám qua loa bất cẩn, vậy thì là có thể có thể đến vu đức thủy người xấu này trả thù, vì lẽ đó mỗi ngày cảnh giới canh gác như trước đang tiếp tục. Lại nói lưu giai cùng Ngô Chân chân từ khi muốn chu vũ số điện thoại sau liền chuẩn bị muốn đến Chu gia thôn đến thải thải phong, nói không chắc mủ miêu đâm chết con chuột liền có thể gặp được điểm tin tức cái gì. Hiện tại từ đó hương đến địa phương đều tăng mạnh đối với nông thôn công tác coi trọng, này nếu như làm được rồi chủ nhiệm còn không đến cười chết. Cái kia 2 tỷ mỗi tháng ngày nhưng là dễ chịu hơn nhiều. Vốn là hai người này còn muốn đem Thanh Thanh cùng đồng nghiệp của hắn cùng nơi làm ra, thế nhưng người khác đều là có gia có khẩu không nữa chính là có người yêu, ai có thể trước ở lễ quốc khánh bồi hai người này phong nha đầu đến một cái tiểu sơn thôn thải phong đi. Người khác tới không đến cũng không đáng kể. Nhất làm cho hai người khí bất quá chính là bằng hữu tốt nhất Thanh Thanh dĩ nhiên cũng thả nàng lưỡng bộ câu, bảo là muốn đi bồi bạn trai. Liền cái kia lái một chiếc phá xe liền dám đến tiếp nữ thần thủ không sót tức giã hỏa. Bất quá nghe nói vẫn là một cái cường hào, nhân gia có mấy cái đỉnh núi đây. Liền hai cái nha đầu dưới cơn nóng giận ai cũng không mang theo, cùng chủ nhiệm xin nghỉ bảo là muốn đến một cái sơn thôn tại Phong đi. Chủ nhiệm cũng đại khí, vung tay lên sẽ cung ý. chỉ là ở hai nha đầu này vô cùng phấn khởi điệu ra ngoài một khắc đó lại truyền ra chủ nhiệm âm thanh, trở về thì mỗi người phải đem bản thảo đưa trước đến, bằng không chụp 2 ngày tiền lương. Chương 463, mỹ nữ dù khách một. Chủ nhiệm để hai vị đại mỹ nữ rất được đặc kích, vào lúc này đem Chu Vũ cũng cho hợ lên, nếu như cái kia tử đòi tiền Chu Vũ khó lạc, Chu gia thôn cũng có hắn nói tới tốt như vậy, chính là không cắn chết hắn cũng phải đem hắn căn tản. Liên này hai vị cắn răng lái xe liền chạy Chu gia thôn tới. Trên trời trời quang như tẩy, vạn dặm không mây, vạn trượng ánh sáng không hề che chắn địa rơi ra ở vàng óng ánh trên mặt đất. Thu phong lạnh rung, lá rụng rộn rập, chỉ có cái kia thương tùng thủy bạch như trước xanh tươi như tân. Thổ lộ hai bên tu diệp hoàng quả dại hương, một loạt bài từng mảng từng mảng dã hoa cốc như trước mỹ lệ tràn phóng, xa xa ruộng bên trong đứng lên một đống trồng bắp kết cán. Đầu đâu cũng có được mùa cảnh tượng, khắp nơi đều tản ra thu hương thơm. Thế nhưng ở này có chút hưu quạng ngày mùa thu bên trong như trước có thể cảm nhận được cái kia ở khắp mọi nơi sức sống chằng chịt. Trong xe hai cô bé vào lúc này đã sớm đã quên đến làm gì, vừa lái xe Mỹ Lệ hai con mắt một bên nhìn ngoài xe, trong mắt tràn đầy cái kia nồng đậm sắc thu. Chân chân, nơi này đẹp quá a, ta lớn như vậy còn chưa từng nhìn thấy như thế lam như thế thuần bầu trời đây, ai, nếu như sớm một chút đến là tốt rồi, nơi này mùa hè cảnh sắc còn không phải đem người mị chất rồi. Ấn ơi này quả thật không tệ, xem ra cái kia cái kia chú vũ cũng không phải một tên lửa gạn, lúc này xem như là đến đúng rồi. Đúng rồi dai dai, chúng ta có cần hay không hiện tại cho chú vũ gọi điện thoại nói cho hắn ta tới. Nô chân chân vào lúc này thu hồi ánh mắt mẹ ly, xoay người đối với lái xe lưu dai nói rằng. Ta xem hay là thôi đi, ta còn chưa tới thôn bọn họ đây, ai biết hắn là không phải gạt tử. Ngược lại ta nhìn hắn liền không giống người tốt. Ngươi nói hai ta chỉ là đến tán dạo sầu rồi cùng ta đẻ chuyện tiền, hai ta nhưng là mỹ nữ ai, thực sự là chuối vào tiền trong mắt. Khanh khách, dai dai ngươi ra mặt đúng là dậy, mỹ nữ làm sao? Ngươi nếu có thể gả cho nhân gia vẫn được, nếu như giá không được nhân gia làm gì không cùng ta đòi tiền. Ta ngược lại thật ra cảm thấy như vậy rất tốt. Ai cũng không nợ ai. Lại nói ở đây sao sa xôi sơn thôn có thể xài bao nhiêu tiền? Mấy trăm đồng tiền mỗi ngày. Gả cho hắn. Liên hắn cái kia tử đòi tiền hùng dạng buồn cô nương liền không hề nghĩ ngợi quá, bất quá chân chân a ta làm sao liền cảm thấy tên kia nhìn quen mắt đây. Ta chỉ định đã gặp qua hắn ở nơi nào? Không phải ở trong mơ chứ? Rãi rai ta nhưng là thanh thuần ngọc nữ a, ngươi khi nào biến thành nữ lưu manh? Tốt ngươi giam phỉ bằng ta, xem ta không bớt trên ngươi. Hai vị đại mỹ nữ vừa lái xe một bên ở trong xe vui vẻ đùa với miệng, cũng may thổ trên đường không có xe, bằng không hình dáng dịch xảy ra chuyện. Phong cách màu đỏ xe con chậm rãi xử đến cầu đá. Chỗ này mấy trăm năm kiến trúc như trước cổ điện đại khí, lộ ra năm tháng vết tích. Tiều dưới bức thủy róc rách, trên mặt sông bạch na bơi, thủy điểu bay tán loạn. Hai vị mỹ nữ lại là tốt trở nên kích động. Thế nhưng làm nàng lưỡng càng thêm cảm thấy khó mà tin nổi chính là, khi làm xe chạy qua cầu đá sau trước mắt dĩ nhiên xuất hiện một cái rộng rãi nửa đường lộ, hơn nữa hai bên còn đứng thẳng thẳng tắp đèn đường. Đây là một thần mã tình huống. Ngày hôm nay đến viên Chu Định nghĩa canh gác, thế nhưng trong nhà cùng đệ muội đều đi trong trấn mua quan hệ dùng rượu và thức ăn, vì lẽ đó liền đem nhi tử cùng cháu gái đồng thời mang đến. Ngược lại cũng là ở trong thôn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đi tới cửa thôn sau Chu Định nghĩa liền để hai đứa bé ở dưới cây lớn quận nhi, mình tới địa phương xa một chút tìm quả dại đi tới. Niếp Niếp cùng Thiết Đạn Chính đang dưới cây lớn quận nhi chơi trốn tìm đây, chợt phát hiện từ cửa thôn đi vào một chiếc màu đỏ keo kì xe, hai đứa bé lập tức liền cảnh giác đứng dậy. Từng người nắm từ bản thân Hồng Anh Thương liền hướng đại đạo chạy tới. Bán trên đường thiết đạn không yên lòng lại từ trong túi quần đem cung móc đi ra. Lại nói lưu giai cùng Ngô Chân Chân vào lúc này, nhưng là có chút mông quyển, không nghĩ tới Chu gia thôn còn có thể có nhựa đường lộ cùng đèn đường, hơn nữa trên đại đạo xuất hiện ở một bóng người đều không có. Vào lúc này đi đâu mà tìm Chu Vũ a? Hai người đang suy nghĩ có hay không phải cho Chu Vũ gọi điện thoại đây, liền nhìn thấy hai đứa bé cũng không biết từ nơi nào xông ra hướng về bên này chạy tới. liền vội vàng xuống xe. Này hai đứa bé giải đến quá đáng yêu, bé trai 6, 7 tuổi, dài đến, có chút hác, bất quá xem ra đặc khỏe mạnh, cái kia tiểu trong mắt như trong bầu trời đêm óng ánh đầy sao, bé gái 5, 6 tuổi, mập mạp trắng trẻo, trải lên hai cái tóc xù dê, một đôi mắt to tỉnh chất ai chất đáng yêu ghê gớm. Nhưng chính là như thế hai cái đáng yêu hại tử dĩ nhiên cầm Hồng Anh Thương mang theo đích ý chỉ mình, hai nữ một trận say xe. Lưu Gia ổn ổn tâm thần nở nụ cười xinh đẹp, tức điểm ôn hòa nói: Người bạn nhỏ các ngươi khỏe a, hướng về các ngươi hỏi thăm một chút, nơi này là Chu gia thôn sao? Thiết Đạn vừa nghe vốn là ban khuôn mặt nhỏ càng căng thẳng hơn, này sẽ không là kẻ địch phái tới thám tử chứ? Nghe ra gia nói chiến tranh trước đối phương bình thường đều luôn phái người lại đây thăm dò tình hình. Nghĩ tới đây Thiết Đạn vội vàng đem tiểu Hồng Anh thương xuyên đến trên đất, từ trong túi lấy ra một viên hồng khâu hồng bi đất liền đem cung giá lên, nhắm ngay hai nữ có chút hốt hoảng hỏi, các ngươi làm gì hỏi thăm Chu gia thôn? là không phải có cái gì âm nhu quỷ kế. Mau mau bàn dao, bằng không ta này cung nhưng là không tiếp thu người. Nhìn cái này Trương đồng chí khuôn mặt nhỏ giờ khắc này nhưng là nghiêm túc dị thường, hai nữ không khỏi có chút đau đầu, không thể làm gì khác hơn là phối hợp giơ lên hai tay. Nhìn thấy hai cái đại nhân như vậy phối hợp, thiết đản trong lòng có đệ, bất quá như trước không có thả xuống cùng, tiểu đại nhân giống như kế tục hỏi, ta nói hai người các ngươi không có nghe thấy là thế nào, mau mau giao thay các ngươi đến trụ già thôn đến làm gì? Lưu Gia cùng Ngô Chân Chân vừa nghe trong lòng không nhịn được cười, tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, nguyên tới nơi này cũng thật là chu gia thôn a. Liên Liên muốn hỏi một chút Chu Vũ sự tình. "Tiểu đệ đệ, chúng ta là tìm đến Chu Vũ, chúng ta là bằng hữu của hắn, ngươi biết hắn sao?" Ngô Chân Chân cười hỏi. "Chu Vũ? Chưa từng nghe nói a." "Đúng rồi, ngươi cười cái gì cười?" Nghiêm túc một chút, "Chúng ta nơi này không có người này, xem ra các ngươi chỉ định không phải người tốt, ta suýt chút nữa liền đè lên ngươi môn làm." Hai nữ trong lòng lạnh lẽo một mảnh, quả nhiên bị cái kia tử đòi tiền khốn kiếp lừa gạt, liền đã nghĩ lại tiếp tục hỏi một chút, cũng để cho mình hết hy vọng. Ngay vào lúc này, Niếp Niếp kéo Ka Ka góc áo ngây thơ điệu nói rằng, "Ka Ka, hai người này lại tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, sẽ phải là người xấu chứ?" "Hử, ngươi tiểu hài tử ra ra hiểu cái cái gì? Tam lưu tử Ka Ka cùng ta nói rồi, ngoại trừ Thanh Thanh tỷ tỷ cùng Tiểu Tiểu tỷ tỷ ở ngoài cái khác đẹp đẽ tỷ tỷ đều là có cái, con cọp nhưng là phải ăn thịt người." Người nói hai người bọn họ xinh đẹp như vậy không phải người xấu là cái gì. Hơn nữa ta thôn cũng không có ai gọi Chu Vũ A. Này rõ ràng chính là kẻ địch phái tới được thám tử. Lưu Giai cùng Nô Trân Trân vào lúc này đều muốn khóc, trong lòng sớm đem cái kia tam lư tử ca ca cho mắng một trăm lần, nào có như thế giáo dục tiểu hải tử. Bất quá vừa nay bé trai trong miệng thanh thanh hai người bọn họ nhưng là nghe được, sẽ không phải là chính mình nhận thức cái kia thanh thanh chứ. Liên Lưu Giai vẻ mặt ôn hòa hỏi, tiểu đệ đệ, Thanh Thanh tỷ tỷ là ai vậy? Thanh Thanh tỷ tỷ? Hử, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Đúng rồi, Niếp Niếp, ngươi mau mau tìm ta ba đi, liền nói bên này có địch tình, chúng ta nắm lấy hai cái thắng tử. Được rồi, Thiết Đản ca ca, ngươi phải cẩn thận a, ta này liền đi tìm ta đại gia đi. Niếp Niếp nói xong xoay người liền muốn hướng về đại thụ bên kia chạy đi. Lưu Gia cùng Ngô Chân chân cười khổ lắc đầu một cái, không nghĩ tới tên tiểu tử này tính cảnh giác như thế cao. Bất quá vào lúc này vẫn đúng là liền không dám đi, bằng không thật nếu như bị tên tiểu tử này đến bắn ra cung nhưng là Hoàng công chịu đựng, cũng không thể đánh tên tiểu tử này dừng lại, một trận chứ. Kỳ thực Chu Định Nghĩa đã sớm phát hiện có người sống vào thôn, bất quá khi hắn chạy tới dưới cây lớn thì hai đứa bé đã qua, hơn nữa trên xe vẫn là hai cô bé, liền liền ở chỗ này quan sát chưa từng có đi. Vào lúc này nhìn thấy cháu gái hướng phía bên mình chạy tới, Chu Định Nghĩa vội vàng từ dưới cây lớn đi ra hướng về thôn đạo đi đến. Nhìn thấy lại có một cái đại nhân xấu xa, hai cô bé vào lúc này đều muốn đi rồi, cái này sơn thôn đến cùng cái gì thối xấu? Làm sao có một loại quỷ vào thôn cảm giác đây? Chẳng lẽ những người này thật coi chính mình là thành quỷ? Hai vị cô nương, thực sự là xin lỗi, tiểu hài tử bướng bỉnh, không làm sợ hai người các ngươi chứ? Đúng rồi, ngươi lưỡng đến thôn chúng ta tìm ai a? Nhìn thấy Chu nói chính xác thoại hòa giải, hai nữ sắp phá nát tâm cuối cùng cũng coi như là khôi phục một điểm, mau mau trả lời, đại thúc Chúng ta là Chu Vũ bằng hữu, cùng hắn nói xong rồi muốn tới nơi này nó nhị, ngươi biết hắn sao? Ai u các ngươi là tìm đến Chu Vũ a? Ha ha, Chu Gia thôn không có ai không quen biết hắn, được rồi, các ngươi liền dọc theo con đường này vẫn hướng về trước mà, đến trên đỉnh núi liền có thể tìm tới hắn. Mau mau đi thôi, này đều sắp bữa trưa, còn có thể đuổi tới bữa cơm trưa. Chu Định Nghĩa cười nói. Ba, Chu Vũ là ai vậy? Gia thôn cũng không có người này a. Thiết Đạn không hiểu hỏi. Điều từng ngốc, Chu Vũ không phải là ngươi nhị cậu ca sao? Thật thòi ngươi còn nói nhị cậu ca là đại anh hùng, thậm chí vẫn không biết nhận ra đại danh, lúc này nhớ chưa có. Hả? Nguyên lai nhị cậu ca còn gọi Chu Vũ a. Ai, hai người này tỉ tỉ cũng đúng, mới vừa nói tìm nhị cậu ca ta chẳng phải sẽ biết là ai mà. Thiết Đản đoán giận nói. Hai cô bé cũng như chạy trốn địa lên xe, lại cũng không muốn nhìn thấy tên tiểu tử này, quả thực có thể đem người khí thành nội thương. Xe ở nhựa đường trên đường từ từ hành sự, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có thôn dân cười ha hả công lấy đại rác rối từ trên núi hạ xuống, nhìn thấy xinh đẹp như vậy ô tô miễn không được muốn nghỉ chân quan sát một phen. Đến tiên dục loan sau hai cô bé bị trời nước một màu mê người phong cảnh chấn động, đem xe ngừng lại ngồi ở bên bờ say sưa một phen, nếu không là còn không tìm được chính chủ nhân, hai cô bé thật liền không muốn đi. Xe tiếp tục dọc theo rộng rãi nhựa đường lộ hướng lên trên hành sự, vừa nãy ở dưới chân núi cũng còn tốt. Lá rụng bay tán loạn thảo diệp khô vàng, một bộ trời thu dáng vẻ, nhưng là càng đi lên chạy hai cô bé trong lòng càng lạ giật mình không thôi, bởi vì chu vi màu sắc càng ngày càng lục, đến giữa sơn núi sau khi cảnh sắc triệt để biến thành mùa hè. Cảnh xuân tươi đẹp, lục thảo nhân nhân, phong hoa dự vũ, sơn hoa rực rỡ. Trong rừng còn thỉnh thoảng có thể nhìn thấy chim chí bay lượn, thỏ rừng thanh đàn, bên tay phải còn có một đạo dòng nước nhỏ róc rách róc rách chảy xuôi. Chân chân, hai ta hiện tại không có làm mục chứ? Này chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, tại sao sẽ là như vậy? Lưu Gia mở to mỹ lệ mắt to hỏi. Chỉ định là không có làm động, thế nhưng nơi này vì sao sẽ như vậy ta liền không biết, xem ra cái kia gọi Chu Vũ gia hỏa không đơn giản, hiện tại mùa vẫn có thể thưởng thức được xinh đẹp như vậy phong cảnh nhân gia chính là muốn lương tiền cũng không quá đáng a. Lô Chân chân thở dài nói. Chương 464, mỹ nữ dù khách hài. Nghe được Chân chân nói như vậy, Lưu Gia gật gù. Thời đại này đến chỗ du lịch không được mua tấm vé vào cửa. Cảnh sát nơi này tốt như vậy, giao điểm tiền cũng là hẳn là. Nghĩ như vậy chú vũ tựa hồ cũng chẳng phải đáng trách. Chờ hai người đến trên đỉnh ngọn núi xuống xe nhìn thấy cảnh sát trước mắt sau hầu như đều không rời nổi bước chân nhi. Hai đôi mắt đẹp không ngừng mà quan sát khắp núi phong cảnh, hỏa hồng chim quên, thương tùng thúy bách, bích lục cao to cây bạch quả thụ. Lại nói chú vũ cùng chú hồ lúc này chính đang giữa sần núi này những kia ra cầ Trải qua mấy ngày nay sánh ăn cùng giường, lại có không gian thủy làm rượu, lúc trước mua được những kia tiểu hỏa kê lỗ nhỏ tức cái gì dài đến phi nhanh chóng, lại có thêm 2 3 tên nguyệt thì có thể lớn lên, dùng Chu Hổ lại nói chính là có thể rưới giao nhỏ tận thế sống lại long đế chương mới nhất. Khi Lưu Gia lái xe đi ngang qua giữa sườn núi thì hai người cũng nghe được ô tô động tĩnh, Chu Hổ hưng phấn nói rằng, nhị cậu ca, nghe xe này động tĩnh ta phỏng chừng là tiểu tiểu tới, nàng nói 10 1 phải tới thăm ta, ai hữu hạnh phúc chứ, rồi Cái kia chính ngươi này ha, ta đến đi nên đón ta tiểu tiểu đi tới. Nhìn hồ tử một mặt dâm đáng dạng trù vũ cũng mặc kệ, nếu tiểu tiểu có thể đến, vậy mình thanh thanh bảo đảm cũng có thể lại đây, thanh thanh cũng đã nói mười một muốn đi qua. Vì lẽ đó hai chàng này hãy cùng ăn thuốc kích thích giống như lược dưới cây thực dũng cùng cái muôn cổ đủ khí lực liền hướng trên đỉnh ngọn núi chạy đi. Khi ca lưỡng thở hồng hộp địa đến trên đỉnh ngọn núi sau nhìn cái kia lượng xe còn không quen biết, nhìn lại một chút phía trước cái kia hai cô bé cũng chưa quen thu Liên cảm xúc mãnh liệt lập tức sẽ không. Chu hổ chọc vào Chu Vũ một thoáng nhỏ giọng hỏi, "Nhị cậu ca, hai nha đầu này xem bóng lưng thật giống Đỉnh Phong ta a, sẽ không là ngươi trước đây bội tình bạc nghĩa nhân gia tìm tới cửa chứ?" "Cút đi đi, ca ca ta là người như vậy sao? Ta hiện tại ngoại trừ Thanh Thanh ai cũng không quen biết, nói dối là không tiếp. Bất quá mà ta xem cũng như là đến tìm được ngươi rồi, không trách hai ngày nay không làm sao thấy ngươi bóng người, ngươi cùng ta bản giao." là không phải đi ra ngoài làm gì chuyện xấu chưa cho tiền. Nhân gia đến đòi tiền. Chu Vũ ngược lại nói xấu nói: "Mẹ kiếp, ta có tiểu tiểu sau. Hết thể mỹ nữ ở trong mắt ta cái kia đều là bộ xương, bộ xương mỹ nữ, căn bản là không có gì khán đâu." Hai chàng này ở nhân gia sau lưng nghị luận tốt mấy phút sau nhìn thấy phía trước cái kia hai cô bé còn đứng ở nơi đó thưởng thức phong cảnh, Chu hộ không nhịn được, cô y lớn tiếng ho khan một tiếng. Nghe được âm thanh sau hai cô bé mau mau xoay người, Lập tức liền nhìn thấy Chu Vũ, trong miệng không kìm lòng được địa phát sinh thanh âm kinh ngạc. "Chu Vũ, chúng ta có thể tìm được ngươi." Vừa nghe lời này Chu Vũ còn không phản ứng lại Ni Chu hồ ngã, cũng lập tức đem mặt bưng kín, ngồi chồm hổm trên mặt đất cười tỏ không thôi. Chu Vũ đầy mặt hắc tuyến nhìn hai cô bé này, hai người này đại mỹ nữ mình quả thật nhận thức, "Ai, sao đem hai người này quên đi cơ chứ?" Lúc này nhưng là bị hổ tử cho cười chết. "Nha." Hóa ra là hai người các ngươi a. ta còn tưởng rằng các ngươi lúc trước là đùa giỡn đầy, không nghĩ tới vẫn đúng là tới, hoang nênh hoang nênh à. Rốt cục nhìn thấy Chu Vũ, hai cô bé nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Lưu Gia đi tới Chu Vũ trước mặt hưng phấn nói rằng, "Chu Vũ, coi như ngươi không nói mạnh miệng, nơi này thực sự là quá đẹp. Không nghĩ tới tình chúng ta còn có thể có như thế một chỗ tốt." "Đúng rồi, ngươi nơi này có nơi ở sao? Ta cùng chân chân muốn ở chỗ này nhiều chơi hai ngày, mười một qua đi lại trở về." Ai Ú Nhị cậu ca Như thế hai vị đại mỹ nữ không cho huynh đệ giới thiệu một chút. Không giống nhau, không chờ Chu Vũ nói chuyện, bên cạnh Chu Hổ cười xấu xa nói: "Nga đúng đúng, hổ tử giới thiệu cho ngươi một thoáng a, hai vị này là ta mấy ngày trước cùng Ngũ Túc đến tỉnh thành đưa dưa hấu thời điểm nhận thức. Nghe nói ta nơi này phong cảnh tốt liền muốn tới đây tán giải sầu, không nghĩ tới vẫn đúng là liền đến." "Đúng rồi, hai người các ngươi gọi cái gì tới?" Hai vị đại mỹ nữ cùng nhau địa cho Chu Vũ tới cái vệ xinh mắt. gia hỏa này thực sự là quá không tôn trọng mỹ nữ, sao có thể không nhớ rõ tên của người ta đây? Liên Quệ mồm làm một thoáng tự giới thiệu mình. Chu hộ thế mới biết cảm tình không phải chỉ cậu ca bội tình bằng nghĩa, nhân gia là du khách à. Lúc này Chu hộ con ngươi chuyển động, nếu là du khách vậy cũng không cần khách khí, liền cười nói, hai vị đại muội tử được, nghe các ngươi ý này là muốn ở chỗ này ở mấy ngày đi. Đúng rồi, các ngươi nơi này phong cảnh quá đẹp, tốt như vậy phong cảnh hai chúng ta nhất định phải ngắm nghĩa cẩn thận. Bất quá các ngươi nơi này có khách phòng sao? Xem các ngươi nói, nhất định phải có á thuận tiện hỏi các ngươi một câu, trong thành này ba sao cấp quán rượu đến bao nhiêu tiền một đêm? 2, 300 khối đi, các ngươi nơi này sẽ không có ba sao cấp quán rượu chứ? Lưu Gia kinh ngạc hỏi yêu thú không gian. Cái kia thứ đồ hư ai hiếm có, yêu thích chủ. Hiện tại không phải thì hưng trở về tự nhiên mà Bằng vào chúng ta nơi này sẽ không làm những kia dung tục ngoạn ý bất quá ba sao cấp trở lên nguyên chấp nguyên vị chất gỗ biệt thự đúng là có như vậy mấy đống, các ngươi nếu như muốn trụ liền cho các ngươi rẻ hơn chút, 200 đồng tiền một đêm. Nga đúng rồi, bởi vì các ngươi là vượng hoàng sơn nhóm đầu tiên du khách, ta cũng không có thể tự nhận tiền không phải. Cái kia vé vào cửa liền miễn. Không nói hai cô bé, chính là Chu Vũ cũng bị hộ tử giờ công phu sư tử ngọa cho dọa phát sợ, nguyên bản Chu Vũ sẽ không muốn cho hai nha đầu này ăn không ở không. Suy nghĩ muốn cái năm, bảy sáu trăm, thế nhưng không nghĩ tới hổ tử một cái miệng chỉ là tiền thuê chính là một đêm hai trăm. Hai cô bé nghiến răng nghiến lợi, cái này gọi là chú hổ gia hỏa so với chú vũ còn không là đồ vật, không lo ăn chỉ là tiền thuê chính là một ngày hai trăm. Lại nói như thế cái xa xôi làng có thể có cái gì tốt phòng ở trụ. Còn ba sao cấp quán rượu là thứ đồ hư. Ta phi buồn cô nương thổ người một mặt nước bọn. Bất quá ai để cảnh sắc nơi này tốt như vậy đây. Ở đây đi bộ hai ngày chính là không đụng tới cái gì ngạc nhiên sự tính ít nhất có thể làm cái phong cảnh tấm ảnh nộp lên A. Trong lòng không cam lòng quy không cam lòng, hai cô bé vẫn là tiến đến đồng thời nói thầm một trận, cuối cùng bất đắc gì đáp ứng rồi. Chu hổ vào lúc này Mỹ chết rồi, mình và nhị cầu ca ở trên núi hành hạ mấy tháng, du lịch khối này nhị rốt cuộc thấy tiền. Tuy rằng cũng chính là sấp xỉ một nghịn, thế nhưng ánh sao nó có thể không liệu nguyên sao. Chỉ sợ thiếu quá vượng sau đó hướng về nơi này đến du khách chẳng cũng không ngăn nổi a, đến thời điểm chính mình nhưng là khổ cực đi, mỗi ngày đếm tiền đến bong gân cái kia nhiều lắm thống khổ. Không để cập tới chu hồ trong lòng hoạt động, lưu giai cùng Ngô Chân chân theo hai cái tử đổi tiền kế tục đi về phía trước, khi đi đến hồ nước trước thì hai cô bé triệt để ngây ngẩn cả người. Trời ạ, chính mình nhìn thấy gì? Làm sao có khả năng a? Trời xanh mây trắng dưới, vài con khủng lô chim diều hâu ở trên trời bay lượn. Tình huống phát sinh lênh lênh tát giải. Hồ nước bên trong sóng nước lấp loáng, từng mảng từng mảng khưởng lồ hoa sen thấp thoáng trong đó, thủy nộn diệp nhi béo mập bung hoa, sân thác hồ nước lạ như vậy ưu mỹ cùng đổ sộ. Hồ nước bầu trời vài con ban ngày nga huyền chuyển nhảy múa, các loại thủy điểu hoặc xoay quanh hoặc bay lượn, ở vui sướng kêu to. Hồ nước một bên một mảnh xanh ngạn, cái kia thanh thanh thảo nhi như gấm vóc giống như phủ kín này phương thổ địa, một đám mai hoa lộc ở nhàn nhã đang ăn cỏ, vài con mai con bướng bình địa ở trên cỏ chạy tới chạy lui. Ở lộc quần đối diện, hai con đại lợn rừng cùng một đám đại cẩu chó con cùng nhau chơi đùa, hai con đẹp đẽ tiểu tử dĩ nhiên bò đến lợn rừng trên lưng, thế nhưng đại lợn rừng không có bất kỳ phản ứng nào, liền như vậy thồ hai con tiểu tử lại chạy lại khiêu. Ở bãi cỏ dưới cây lớn, hai con đại gấu ngựa dẫn hai con tiểu tông hùng ở lười biếng với nắng. Hai cô bé thực sự là thấy choáng, mới vừa muốn hỏi một chút Chu Vũ đây là chuyện ra sao nhi, bất thình lình từ phía bên phải trong rừng cây lập tức chạy ra hai con cao to con lừa tử. Hơn nữa cái kia lửa trên lưng tốt như vậy như còn có một con ta trời ạ, đó là thỏ. Hai cô bé vào lúc này con mắt không đủ dùng, Tâm Nhi bính nhảy cả từng, cảm giác mình đi tới một cái thần thoại giống như thế giới. Mắt thấy hai con đại mao con lửa liền muốn vọt qua tới, hai cô bé cũng tỉnh lại liền muốn hướng về hai bên đóa, thế nhưng cách bọn họ còn có một đoạn ngắn khoảng cách sau hai con tên to xác tắc nghẽn dừng lại, trên người tiểu hắc thỏ lập tức bính lên, ở giữa không trùng xẹt qua một đường vòng cung sau liền rơi vào Chu Vũ trong lồng ngực. Được kêu là một cái chuẩn. Hai cô bé con mắt trợn lên đại đại, nơi này hết thảy đều tràn đầy khó mà tin nổi, chẳng lẽ thật chiếm được đến trốn Đào Nguyên. Người nơi này cùng động vật ở chung cũng quá hòa hợp chứ. Cuối cùng Lưu Gia thực sự là không nhịn được, kích động nói rằng, "Chu Vũ, nơi này động vật đều là ngươi dưỡng." "Đúng vậy, bất quá ta nhưng là có hứa khả chứng." Chu Vũ cảnh giác nói rằng, "Chuyện này có thể không có thể nói đùa, nơi này có hơn một nửa đều là cấp quốc gia bảo vệ động vật." chính mình chỉ có chăn nuôi quyền, vì lẽ đó cũng không thể nói lung tung, nếu bị truyền đi ảnh hưởng liền không tốt. Chương 465, mỹ nữ dù khách ba. Nhìn thấy Chu Vũ trong lồng ngực tiểu hắc thỏ Lưu Giai đỏ mắt lên nói rằng, "Chu Vũ, ngươi trong lồng ngực tiểu hắc thỏ quả thực quá đáng yêu, có thể làm cho ta ôm một cái sao?" Chu Vũ không hề nghĩ ngợi lập tức liền đem khoát nha thỏ đưa đến Lưu Giai trên tay. Lại nói hai ngày nay chết tiệt khoát nha thỏ chính đang dục lồng, hơn nữa còn đặc biệt nghiễm chính mình Mỗi lần ôm xong nó sau khi trên người đều giữ lại một ít thảo mao, hiện tại có người muốn tiếp nhận Chu Vũ còn ước gì đây. Bị Lưu Giai ôm vào trong ngực sau tiểu hắc thỏ cũng không phản kháng, kiếp mắt dùng sức nhi địa hướng về trong lòng nàng chùi, đem Lưu Giai ngứa khanh khách cười không ngừng. Nhìn trước mắt vô hạn tốt đẹp phong quang cùng chủng loại đa dạng hi hữu động vật hai cô bé vui vẻ nhảy nhót liên hồi, càng để cho hai người kích động chính là những này động vật không có chút nào sợ người, đặc biệt là cái kia vài con tiểu mai hoa lộc, mấy người đi tới trước mặt cũng không chạy. còn chủ động vây quanh bọn họ làm nũng. Hai cô bé không chịu nổi, ôm khoác nha thỏ xoay người liền hướng đỗ xe địa phương chạy, một bên chạy còn một bên hưng phấn khanh khách cười không ngừng. Nhìn dần dần đi xa bóng lưng, nghe rực rỡ tiếng cười, Chu Hổ lắc lắc đầu quay về bên người Chu Vũ nói rằng, nhị cổ ca, hai nha đầu này nhìn rất đẹp đẽ, thế nhưng ta sao cảm thấy tinh thần có điểm không bình thường đây? Ta nơi này không phải là phong cảnh tốt một chút, động vật nhiều điểm, còn hưng phấn thành bộ dáng này sao? Ta nói ngươi cũng là Sao nhận thứ hai cái kệ ngu si? Đúng rồi nhị cậu ca, năng lượng sẽ không chơi đến cuối cùng quịt nợ không trả thù lao chứ. Chu Vũ lắc lắc đầu không để ý tới hắn, kỳ thực Chu Hổ lời nói này đến Chu Vũ là một trận đau bị, tiểu tử này vẫn đúng là đáp lại câu kia tơ, không nhìn được bộ mặt thật, chỉ duyên đang ở trong núi này. Hắn là từ sáng đến tối ở trong hoàn cảnh như vậy sinh hoạt đương nhiên sẽ không có cái gì cảm giác. Thế nhưng thay cái người ngoài sang đây xem đến cảnh đẹp như thế nhiều như vậy hy hữu động vật làm sao có khả năng không hương phấn. Một lát sau hai cô bé võ trang đầy đủ trở về. Khá lắm. Không hổ là nhân sĩ chuyên nghiệp, tay cầm kiên giang lại là ca mê ra lại là máy quay phim. Hơn nữa mỗi người còn mặc vào, đơn qua, kiện bí danh, mặt trên tất cả đều là đồ nhì. Bởi muốn công tác, khoát nhà thỏ bị trang đến máy quay phim trong bao, chính do ngô chân chân đeo trèo lắm. Lưu Giai khiêng máy quay phim quay về chù vi mỹ cảnh chậm rãi quay trụ, nô chân chân cầm đàn phản ca mê ra con lấy khoát nha thỏ đi tới lộc quần trung chức kèn kẹt trước thiểm, hai người lập tức liền đi vào công tác trạng thái. Chù vũ ca lưỡng cũng thật là bị hai người bọn họ làm ngông, hai nha đầu này đến cùng là làm gì? Mẹ nha nó, sẽ không là cái gì đại vạch trần hoặc là vụ nổ lớn chuyên mục tổ chứ. Nhưng là này Phượng Hoàng Sơn cũng không có gì trái pháp luật A. Này này, ta nói hai người các ngươi chuyện ra sao nhi? Đến cùng có cái gì mục đích, ai để cho các ngươi đập? Chu Hổ mặc kệ, lập tức lên tiếng ngăn cả nói. Ngà thật không tiện a. Lưu Gia khuôn mặt đỏ lên, vừa nãy tận cố hưng phấn trục lợi chủ nhân quên đi. Ngẫm lại cũng là, chính mình 2 tỷ một như thế làm chẳng trách nhân gia hội hiểu lầm. Liên giải thích, Chu Vũ, Chu Hổ, ta cùng chân chân là thanh sơn thị đại truyền hình. Đến nơi nơi này không chuyện khác nhi chính là muốn giải sầu, thế nhưng không nghĩ tới nơi nơi này dĩ nhiên là cái thế ngoại đảo nguyên. Này không hai chúng ta bệnh nghề nghiệp liền lên tới, xin lỗi a, ngươi nếu như không cho đập vậy chúng ta liền không đánh xong rồi." Đài truyền hình. Vẫn là Thanh Sơn thị. Chu Vũ nhìn đối phương một chút lộ ra hiểu ý nụ cười, đồng thời trong lòng cảm khái không thôi, Trung Quốc tuy nói có 960 vạn km hai thổ địa, thế nhưng còn giống như là nhỏ một chút a, ở quán cơm tùy tiện đụng tới hai người dĩ nhiên cùng mình còn có điểm ngon hơn. Lúc này Chu Vũ không biết còn có so với này càng xảo sự tình đây. Chu Hồ sợ Chu Vũ nói lọt liền thật không tiện lấy tiền, lúc này mau mau nói rằng: "Hả, nếu là đài truyền hình vậy các ngươi liền lập đi, bất quá nhất định phải đem chúng ta nơi này tốt một mặt đều cho đánh ra. Như thế này ta mang bọn ngươi đi một chút, nơi này phong cảnh vẫn là trò trẻ con. Như thế này các ngươi liền biết vì sao kêu phong cảnh tú lệ, đệ nhất thiên hạ. Hả, còn có so với nơi này mỹ địa phương. Vậy chúng ta thật muốn ngắm nghĩa cẩn thận, các ngươi yên tâm, hai chúng ta phương diện này là rất chuyên nghiệp." Chờ chúng ta đem nơi nơi này đập xong sau trở lại tìm chuyên gia cố gắng làm một thoáng, này nếu như phóng tới internet bảo vệ cho phép các nơi nơi này khách mời nối liền không rức. Chu Vũ ánh mắt sáng lên, trước đây Thanh Thanh cũng đã nói như vậy, bất quá hồi đó trên núi cơ sở công trình còn không làm xong, Chu Vũ đã nghĩ vân vân. Vào lúc này chuẩn bị cũng không kém nhiều nữa, lại tới nữa rồi hai cái miễn phí sức lao động, kẻ ngu si mới không muốn chứ. Nghĩ tới đây cười ha hả nói rằng, cái kia cảm tình được Cảm tạ hai người các ngươi rồi, thuật nghiệp có chuyên tấn công, hai người các ngươi là chuyên gia, muốn sao đập liền sao đập, chúng ta bảo đảm không can thiệp. Thế nhưng ta hy nhìn các ngươi đập tốt sau có thể trước tiên cho ta nhìn một chút, có thể không? Đó là đương nhiên, ngươi không nói chúng ta cũng muốn cho ngươi xem xem, nếu không ngươi mặt khác ta lượng xâm quyền hai chúng ta còn không đến cấp tự. Lô Chân Chân quệ mồm nói rằng. Vậy thì không thành vấn đề, bất quá hai người các ngươi thực sự là quá chuyên nghiệp, ta còn thực sự bị các ngươi cảm động. Như vậy đi, mấy ngày nay hai người các ngươi thực tốc đều miễn phí, xem như là phía ta bên này một điểm tâm ý. Nga, Chu Vũ cảm tạ ngươi rồi, vậy chúng ta liền không khách khí rồi." Hai cô bé cao hừng nói rằng. "Hẳn là hẳn là." Chu Vũ khách khí nói. Kỳ thực Chu Vũ vào lúc này trong lòng cũng đính cổ, thật vất vả du lịch khối này Nhi bắt đầu thấy tiền, ai biết vẫn là thanh thanh đồng sự, tiền này chính mình nếu như cầm không phải hủi phân thành mặt sao. "Nị cậu ca không được, không được a." Ta không thể luôn như thế miễn phí đi xuống đi. Ngươi để huynh đệ ta sau đó với ngươi hát Tây Bắc phong a. Chu Hổ ở bên cạnh dùng sức nhi địa lôi chu vũ siêm ý nhỏ giọng điệu nói rằng, hai cô bé lỗ thai cũng tiêm, dĩ nhiên nghe được Chu Hổ, cùng nhau hừ hai tiếng lộ ra ánh mắt kinh bị, lúc này ở các nàng trong mắt nguyên bản cao to khôi ngô Chu Hổ lập tức trở nên cùng hạt lạc một kích cỡ tương đương. Hai cô bé vũ sau một lúc Chu Vũ mang theo nàng lượng hướng biệt thự đi đến, Chu Hổ rủ xuống cái đầu theo ở phía sau. hoàn toàn không còn vừa nãy đếm tiền đến bong ngân lăng vân chí khí. Đứng ở chằng chịt có hưng thú mấy tòa biệt thự trước, hai cô bé cảm thấy cái này thôn trang nhỏ cùng ngọn núi lớn này chính là sản sinh kỳ tích địa phương, nằm mơ cũng không nghĩ tới đây thật có biệt thự, hơn nữa còn không phải một tòa. Nay mấy tòa biệt thự bề ngoài đại khí tao nhã, cùng chu vi cảnh sắc hòa lẫn, có một loại thiên nhân mỹ. Không nói bên trong tiểu gì, chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài liền so với trong thành ba sao cấp quán rượu mạnh hơn. Chờ tiến vào một cái một tầng bên trong biệt thự sau, hai cô bé hoàn toàn bị bên trong Thanh Tân Nhã Chí cùng nhàn nhạt tùng hương mê đạo, gọi thẳng này một chuyến đến quá hợp. Chu Hổ Tâm đều dọn, nhỏ máu, hai nha đầu này mệnh vẫn đúng là tốt, dĩ nhiên là thanh thanh nhị tẩu đồng sự, nhưng đáng tiếc cái kia hơn 1000 đồng tiền a, đều có thể mua nửa con đại lợn béo. Hai cô bé ở biệt thự trong đợi một lúc, đổi bên người quần áo, sau đó liền cười bị Chu Vũ mang tới nhà hàng ăn bữa cơm trưa. Để hoang nên thanh thanh đồng sự thêm miễn phí sức lao động. lưu lại chú bao thịt lửa nhân bánh bánh bao, đốt một toa quả dại hoa màu trúc. Cái kia cách hai rằm điệu đều có thể nghe thấy được hương vị lửa bánh bao thịt liền một cái đặc điểm, hương. Quả dại hoa màu trúc uống đứng dậy cũng là một cái cảm giác, thoải mái. Hai cô bé cho ăn qua này yêu điệu đạo đồ và ta, ăn một lần liền thu lại không được miệng, trong chớp mắt hai bàn bọc lớn tử liền thấy để, cuối cùng còn uống hai chén nhỏ hoa màu trúc. Ăn xong bữa cơm trưa hai cái nha đầu đều sắp không rời nổi bước chân nhi vào lúc này cũng không ồn ào đi ra ngoài. An vị ở trong phòng ăn uống trà chậm rãi tiêu hóa. Chu đại ca, các ngươi từ sáng đến tối trải qua quả thực là thần tiên giống như tháng ngày A, An Sơn chân hải vị, ở ấm áp biệt thự, nhìn Mỹ lệ phong cảnh, cái gì người giàu có cường hào cũng không sánh được các ngươi A, thực sự là quá hội hướng thụ. Hai cô bé đã hoàn toàn bị Chu Vũ thuyết phục, vào lúc này cũng sửa lại sưng hô, một cái một cái Chu đại ca kê ơ. <cười> ha ha, vẫn được đi, đúng rồi. Hai người các ngươi cảm thấy ta chỗ này nếu như phát triển khách du lịch sẽ có hay không có tiềm cảnh? Chu Vũ cảm thấy khi, làm, phóng viên tiếp xúc diện rộng dãi, nhìn vấn đề chuẩn, vì lẽ đó liền cơ hội này muốn cùng nàng lượng tham thảo một phen. Chu đại ca ngươi cũng quá khiêm tốn chứ? Hai chúng ta bởi nghề nghiệp quan hệ, không nói đem Trung Quốc đi khắp cũng gần như, như nơi nơi này như thế thuần như thế mỹ địa phương thực sự là quá lạ hiếm thấy. Hơn nữa cho dù có phong cảnh cùng nơi nơi này kém không địa phương, Thế nhưng nơi đó làm sao có mai hoa lộc, đại thiên nga à. Hơn nữa người nơi này động vật tính tình còn đặc biệt ôn hòa, ta xem cái kia hai con đại gấu ngựa cũng không công kích người xúc, này thật đúng là quá thần kỳ. Bất quả mà người nơi này nếu như phát triển du lịch ta cảm thấy vẫn có một cái tiểu ngắn bản. Nô chân chân nhanh mồm nhanh miệng địa nói rằng. Hả, vậy người nói nhanh lên. Không cần thật không tiện. Chù vũ vội vàng hỏi. Ngắn bản sao ta cảm thấy người chỗ này thật giống có chút hơi, cảnh sát có điểm chỉ một. Ngươi xem a này sơn ta chỉ định là có, tốt nhất lại có thêm lước nước cái gì, đương nhiên nếu như lại có thêm cái thác nước liền càng hoàn mỹ hơn. Ngô Chân Chân thật không tiện đệ nói rằng, ha ha ha ha. Nghe xong Ngô Chân Chân sau Lưu đại chủ bắt đầu cười ha hả. Lưu thúc thúc ngươi cười cái gì, chẳng lẽ ta nói tới không đúng? Ngô Chân Chân quả thật bị Lưu đại chủ cười đến có điểm chơn váng, mở miệng hỏi. Ai u tiểu Ngô a ngươi hiểu lầm ta, ngươi mới vừa nói đến độ đúng. bất quá ta này vượng hoàng sơn nhưng là không thiếu thủy a, chính là thác nước cũng có, như thế này các ngươi tiêu hóa địa gần đủ rồi liền để hai chàng này mang bọn ngươi qua xem một chút, nơi đó cảnh sắc so với bên này nhưng là mạnh hơn. A, thật có thác nước, còn có thủy. Hai cô bé trợn to hai mắt hỏi, nếu là như vậy cái này bên trong nhưng là quá được trời cao chiếu cố. Chu hộ thực sự là bị nãy hai vị cả kinh một sạ làm cho không chịu nổi, mau mau dục năng lượng đứng dậy, mấy người cùng đi ra nhà hàng.